cũng h ư ơ n Chiến Vương g Dựa theo loại à y chiến tích, c Phi Vinh n A Sư ù Vương Sư hơn Ngũ Vinh phân nửa thí. Cũng thí. tỷ đúng năm nay nếu như hay lại là vương ngũ sư h i n h đệ nhất phòng chứng khen thưởng hội tốt hơn không ít trung quy lần trước đã khen thưởng hắn một bộ địa cấp đê d à i quyền pháp huyết đa thuật nhưng nếu như là diệp phi sư h i n h đến đệ nhất địa cấp đê giai bí tịch chạy không thoát như vậy có thể thấy mấy vị đệ tử tinh anh thế lực đều rất cường đại thứ chín chàng vương ngũ lên n à i vạn kiếm s á t lắc đầu một cái ta không phải là đối thủ của hắn bỏ quyền ẩm võ đạo quảng trường nhất thời bốc lửa vạn kiếm s á t bỏ quyền đại biểu vương ngũ mang tới trước thời hạn cùng diệp phi tỷ thí đây không thể nghi ngờ là hôm nay tột cùng nhất đánh một t r ậ n để cho người mong đợi đánh một t r ậ n phía đông chỗ khách quý ngồi ngồi không ít thiếu nam thiếu nữ trong bọn họ tuổi không qua một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi y phục trên người, mỗi người không giống nhau nhưng bọn hắn đều mặc thánh vũ viện độc nhất thanh toán đám người này trên thân khí tức dị thường thật lớn cơ hồ cùng vương ngũ khí tức hỗ c h ố n g đỡ được trong đó có mấy cái thậm chí vượt qua xa vương hổ hứng kia ngồi xuống chuyện cho vui vẻ không chút nào được tràn g thượng hào khí ảnh hưởng làm cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác bị áp bách bọn họ chính là thánh vũ viện vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử thiên tài chỗ này ghê khách quý phía dưới đệ tử tinh anh thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn thầm nghĩ trong lòng vị trí này là cho đệ tử thiên tài ngồi có một ngày ta có thể ngồi lên vị trí này thật là là biết bao vinh quang mười ngọn tỷ võ sân thượng phần lớn có phá hư tổn hại mà một vòng cuối cùng so tại xếp hạng đã bắt đầu diệp phi cùng vương ngũ tại nhìn qua tương đối hoàn hảo trên bình đài đối diện mà đứng mắt không hề nháy một cái trành thị đối phương suy trường đao ra khỏi vỏ vương ngũ dẫn đầu dẫn đầu phát động công kích sắc bén máu đỏ đao mang n ư ớ c ra không khí chém về phía cách đó không xa diệp phi vang vang diệp phi chẳng biết lúc nào cũng xuất kiếm vung ra một đạo kiếm khí ngăn trở đao mang đón thêm ta mười đao vương ngũ thần thái cùng phóng trường đao trong tay như bỏ đi dây cương ngựa hoang không có kị gì điên cùng chém đúng ra máu đỏ đao mang ngang dọc tàn phá tràn ngập q u y t á n đinh, đinh đinh trong nháy mắt toàn bộ trên bình đài đều là tinh lượng kiếm khí cùng máu đỏ đao mang bóng người đã hoàn toàn che giấu đi vào mắt thường không cách nào bắt hai đạo nhân ảnh lui về phía sau b ê n ngược lần nữa ràng co thông khoái đệ tử tinh anh bên trong ngươi là duy nhất có thể tiếp lấy ta toàn lực cựu đao người vương ngũ đã lâu không sảng khoái như vậy qua cái này a phi cường đại lượng hắn nhiệt huyết sôi trào chiến ý dâng trào nếu là có thể đánh bại đối phương chính mình nhất định có thể nâng cao một bước d i ệ p phi nói tiếp tục đánh đi được tài chiến hai người vừa dứt lời thân hình đã vọt tới đồng thời máu đỏ đao mang cùng kiếm khí năng dọc lẫn nhau chống lại không mất một lúc chỗ ngồi này sân thượng cũng bị phá hủy cắt tan cảnh dưới l à i sở hữu đệ tử tinh anh trợn mắt hốc mồm trừ ra mới một lần kia đụng nhau phía sau đánh nhau căn bản không phân do ai đúng ai ai chiếm thượng phòng ai rơi vào hạ phòng chỉ thấy một đao nhanh tựa như một đao một kiếm so với một kiếm ác liệt đến phía sau kiếm khí cùng đao mang và chạm tạo thành sóng t r ù n g kích càng là kinh khủng phá hủy phụ cận một tòa lại một tòa sân thượng mà lượng người thân ảnh đã hoàn toàn không thấy được chỉ thấy kiếm khí cùng đao mang từ nơi này tòa sân thượng cấp đến một tòa khác sân thượng từ dưới đất đánh tới giữa không c h u n g từ giữa không c h u n g đánh tới sân thượng trong phế tích có mặt khắp nơi không chỗ không phải là địa điểm chiến đấu một k h ắ c đồng hồ đi qua hai người c h ọ n vẹn giao thủ mấy trăm chiêu như cũ bất phân thắng phụ diệp phi kiếm ý mẩm mống tựa hồ không làm gì được vương ngũ đao vương ngũ khoái đao cũng không làm gì được diệp phi lúc này so với không còn là thực lực mà là ý chí và sức chịu đựng ai hơn có thể kiên trì người đó liền thắng lợi qua một nghìn chiêu còn không có phân gia thắng bại kinh khủng một tên đệ tử tinh anh nhìn sắc trời một chút lúc này mặt trời chiều ngã về tây á n h c h i ề u tạ v ẩ y vào võ đạo trên quảng trường á n h s ấ n chứ chàng này chiến đấu kịch liệt không nhịn được hít vào một hơi đúng a những người khác có thể chống đỡ vương ngũ sư huynh mười đao coi như không nổi a phi sư huynh lại cùng hắn đánh hơn một ngàn chiều song phương hai phe đều có thượng phong không biết sẽ là ai cười đến cuối cùng đông nhiên máu đỏ đao mang cùng tinh lượng kiếm khí lẫn nhau vướng mắt phóng lên cao t ừ n g v ò n g mạnh mẽ sóng trùng kích bốn phía quyết tán thổi tàn phá sân thượng tan vỡ sụp đổ mọi người chăm chú nhìn lại chỉ thấy diệm phi kiếm trong tay đỡ vương ngũ trường đao hai người đ ọ lại ở nơi nào、Z. vương ngũ tay phải nắm quyền trận đánh phía diệp phi đầu diệp phi lạnh rên một tiếng lóng lánh kiếm khí ngón tay nên đón vảnh à n h giống như kinh lôi hạ xuống hai người đều là bay rớt ra ngoài trở lại vận dụng lên hộ thể chân khí diệp phi một cước g i ấ m đạp sập sau lưng sân thượng mũi tên giống như s ô n g về vương ngũ bất quá tại kiếm quyết vận hành bên dưới trên người hắn hộ thể chân khí cũng thay đổi thành kiếm khí vương ngũ không sợ hai chút nào lại đấm một quyền đánh ra đánh vào diệp phi trên người mà diệp phi cũng chỉ điểm một chút tại vương ngũ trên thân ẩm sau phương vừa chạm liền tách ra vương ngũ khỏe miệm mơ hồ có tia máu hiện lên. đệ tử thiên tài chỗ khách quý ngồi có người thở dài nói d i ệ p phi thắng vương ngũ cuối cùng hơn một chút có thể đánh bây giờ đã không dễ dàng bất quá này d i ệ p phi rất lợi hại a một đường thắng liên tiếp đến bây giờ ngay cả vương ngũ đều không ngăn cản được hắn cuộc khởi trở lại vương ngũ trên thân t u e ra hảo q u a n g màu đỏ như máu một quyền mang theo tí tách vang dội phong thanh trực tiếp đánh phía d i ệ p phi rất nhiều không thành công thì thành nhân khi thế ùng ùng theo vương ngũ đấm ra một quyền d i ệ p phi cảm giác kinh người cuồng phong tại hội tụ trên thân g a thị tê dại lông tơ cùng tóc đều có dơ lên nghiê trong lòng biết tuyệt đối không thể bên trong một quyền này bằng không kiếm quyết hộ thể chân khí chỉ sợ cũng khó mà kháng trụ khí kiếm chỉ d i ệ p phi lại vừa là một đạo chân vị khí kiếm đâm ra ầm ầm hai người dưới chân tàn phá sân thượng chia ra làm hai cồn phong rúng động do cuốn mây tan vương ngũ há m ồ m phun ra một ngụm máu tươi máu tươi ở giữa không trung bay lượn c h i ế u xuống cả người ngã bắn ra hơn trăm thước tối hậu mạnh mẽ mà dâm ở lót đá cẩm thạch liền trên sàn nhà tạp sát sàn nhà bị dâm đến lom xuống n ư ớ nẻ bên kia diệm phi giống vậy không tự chủ được bay ra ngoài chừng mười bộ bước đem trên đất g i ố n ra một tia vết rách ai thắng ai phụ đã rất rõ miệng đục ngầu khí tức phun ra diệp phi d ư ơ n g mắt nhìn về phía xa xa vương ngũ cầm tại tay trái trường đao cắm trên mặt đất vương ngũ t u é t miệng cười nói thấm khoái hôm nay ngươi kỹ cao nhất chủ bất quá tương lai còn dài nhìn một chút hai cười đến cuối cùng ta chờ ngươi ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng diệp phi trong lòng có thể không đồng ý cho đến bây giờ bị bây hắn cho người còn vượt tới qua giờ không có phản siêu qua hắn bởi vì hắn còn không dùng toàn lực hắn chính là huyết thái tử nếu như đối chiến bất quá những thứ này phổ thông thiên tài sau này thế nào hướng vị kia tuyệt thế vô địch của mỹ nương báo thủ Chương 439, đạt được đệ nhất vương ngũ bại một lần diệp phi leo lên đệ nhất đệ tử tinh anh bảo tọa có thể nói là ổn được còn lại chưa từng cùng chi giao thủ người đã tạo thành không trở ngại khán đài cùng chỗ khách quý n g ồ i nghị luận ở m ỉ thùy nguyên hàn nhàn n h ạ t nói thánh vũ viện chính thức nhất trận đấu chính là đệ tử tinh anh hạng của so tài trở thành tinh anh thập đại đệ tử sau mang tới có tư cách khiêu chiến đệ tử thiên tài cướp đấy ta xem a phi cùng vương ngũ đã có đệ tử thiên tài hàng đầu tài nghệ vạn kiếm sắt cùng mã long cũng không tệ không sai không nghĩ tới a phi thực lực mạnh mẽ như vậy lại là một bước lên trời cổ phỉ cũng là không nhịn được than thở đệ tử thiên tài tịch cũng là buộc phát ra một trận tiếng thán phục cho dù ai đều nhìn ra tiếp theo thời gian vương ngũ cùng a phi á t sẽ khiêu chiến bọn họ hơn nữa sẽ còn lấy được chức vị đương tịch dương ánh triều t à còn dư lại tối hậu một l ú n lúc hạng cuộc so tài cuối cùng kết thúc dựa theo điểm tích lũy hạng hạng nhất là giữ toàn thắng ghi chép diệp phi chiến bại chín người tỷ số thắng cao nhất đệ nhị danh là vương ngũ đệ tam danh là cổ phỉ đệ tứ danh là vạn kiếm sát đệ ngũ danh mã long đệ lục danh thủy nguyệt hàn tiểu từ này chính là dòng p ư ợ n g trong loài người con nhỏ tuổi liền lĩnh nộ kiếm ý mầm ngống ngày sau nhất định một bước lên mây nhất phi sau này có cơ hội nhất định phải xin hắn uống ly rượu chúng ta có thể ra số tiền lớn n h ư ợ n g a phi chỉ g i à o chúng ta hát tử xuống hiện trường kỳ đại nhân hắn vật mỗi người có tâm tư riêng nhưng không quản bọn hắn nghĩ như thế nào a phi tên vào hôm nay sau này chân chính văng lên 16 t u ổ i lĩnh nộ g kiếm ý mầm ống đừng nói là thánh vũ viện liền toàn bộ trung nguyên nam phương địa khu cũng không có bao nhiêu thiên tài như vậy cái này làm cho không ít người thán phục không thôi đương nhiên có người mong đợi diệp phi lớn lên cũng có người định đem hắn bóp chết tại trong trứng nước không cũng chỉ có vạn kiếm sắt cùng mã long đối với bọn họ mà nói bóc chết một t i ê n tài rất đơn giản nhưng nếu như tên thiên tài này lớn lên cũng sẽ không dễ dàng phải thừa dịp còn sớm thánh vũ viện phó viện trưởng la thiên chậm rãi đứng lên đệ tử tinh anh hạng cuộc so tài kết thúc mỹ mãn bây giờ phát thưởng cho đệ thất danh đến đệ thập danh khen thưởng ba trăm phân đệ tứ danh đến đệ lục danh khen thưởng sáu trăm phân đệ nhị danh đến đệ tăng đồng danh khen thưởng chín trăm phân phần thưởng đệ nhất một nghìn năm trăm phân trừ cái đó ra trải qua thánh vũ viện sẽ còn khen thưởng một nghìn năm t p h á i đó r t q u h á h vũ viện sẽ còn khen thưởng một nghìn năm trăm phân trừ cái đó ra trải q a thánh vũ viện sẽ còn khen t h n một quyền công pháp đặc th cùng với chúng ta thánh vũ viện đệ tử thiên tài cũng sẽ t ề tụ nhất đường tìm tòi cái này cấm địa mười ngày sau các người gặp nhau chạy tới chiến thần điện chờ đợi cấm đ ị a mở ra đi chiến thần điện chật chật đây chính là khai nhãn giới địa phương có thể đi qua đệ tử đều không đơn giản nghe cấm đ ị a mở ra đến lúc đó các đại tông môn tinh anh tất nhiên t ề tụ nhất đường các loại thiên tài tinh anh cũng sẽ đi chỉ sợ không đơn giản như vậy những tông môn kia nhất định sẽ so b ì lẫn nhau nghe nói chiến thần điện tinh anh thập đại đệ tử người người đều có vượt qua thánh vũ viện thập đại đệ tử tinh anh thực lực đúng a chiến thần điện coi như lục đại môn phái một trong có thể không phải bình thường tồn tại bọn họ đệ tử thập phần cường lực trừ phi chúng ta có thể sánh bằng bọn họ mới có thể nhượng thánh vũ viện không mất mặt thì ra là như vậy không ít người dối dít gật đầu hắn chúng ta đối với chiến thần điện cùng thánh vũ viện giữa lục đục với nhau mà là rất có nghe thấy lần này kinh nghiệm đệ tử cuộc so tại phần t h ư ở n g đệ nhất là cao đến một nghìn năm trăm phân khen thưởng cao nhuộn người chắc l ư ơ i h í t h à dĩ nhiên trong đó cao nhất khen thưởng thật ra thì vẫn là có thể chọn nhất bản địa cấp đê g i a bí tịch hoặc là đối ứng với nhau bảo vật diễm phi nói không động tâm đó là giả hắn đôi bí tịch không có nhu、cầu. đương ố i với vật bảo cấp k h đ nhiên k n điểm lấy i n t tinh anh đệ nhất đệ tử tiềm lực xác thực đáng cái giá này mà thánh vũ viện chuyển thừa vạn năm không bao giờ thiếu chính là bí tịch dù sao cũng là chuyển thừa mấy vạn năm tổ chức không có tuyệt học bí tịch quả thực không nói được bất quá diệp phi cũng biết thánh vụ viện cao tầng cũng sẽ không đồng ý bán đi một quyển tuyệt học bí tịch bí tịch loại vật này là tuyệt sẽ không truyền ra ngoài chẳng qua là nghe phía sau nội dung diệp phi hơi híp lại mắt mười ngày sau theo đi chiến thần điện chuẩn bị tham gia cấm điện đây cũng là gia ý hàn đoán bất quá hắn cũng không quá để ý đi vậy được không đi cũng tốt ngược lại có phía trên ăn bài hắn chỉ cần đi theo là được hắn bây giờ duy nhất phải làm là được sử dụng kiếm quyết chế tạo ra các loại bạo binh mau sớm tăng lên chính mình tu vi yến tính sân mạch một mảnh chạy dài hùng hồn trong núi lớn sương mù quanh năm không tiêu tan sinh ra trừng khí trong thâm sơn trong h thú ư ờ n xuyên tiếng g gào có t u y ề n trấn nhiếp nhân ra, tâm.、Trong、đó mơ hồ có một trận thanh âm rất nhỏ chuyển tới đây là một loại không thể phát hiện tiếng va chạm thanh âm này mặn mờn ở vào trong một cái sơn động trong sơn động tản ra nồng nặc nguyên khí ba động giống như là có người nào đang tiến hành tu luyện hang động bốn phía lại có trị số yêu thú bao vây từng cái mắt lom lom nhưng lại không dám đến gần hang động tựa hồ trong huy động có cái gì không tưởng tượng nổi nhân vật mạnh mẽ đột nhiên chú ý tiếng va chạm dừng lại không lâu lắm một đạo kiếm khí đánh tới trực tiếp mang tới sơn động kể cả ngọn núi nhỏ này cắt thành hai nửa diễm phi đứng chắp tay từ trong đi ra trong tay s á c h cùng nhau phong cách cổ xưa hình dáng trường kiếm thanh t r ư ờ n g kiếm này hiện lên băng lãnh khí lạnh là mang tới bốn phía bãi có cùng cây cối đều dính vào b ă n g xương diệp phi trong tay cái thanh này b ả o binh đúng là hắn vừa mới chế tạo xong gọi là hàn xương kiếm dựa vào chế tạo chuôi này hàn xương kiếm hắn lại giác tỉnh một quả kiếm ý mầm ống hàn băng kiếm ý loại đây chính là kiếm quyết chỗ t h ầ n d i ệ u đối với cảm n ộ kiếm ý có lấy khó tin trợ r ú t hắn bây giờ đã giác tỉnh ba loại kiếm ý mầm ống theo thứ tự là sắt lục kiếm ý lôi chi kiếm ý hàn băng kiếm ý mầm ống mỗi ch h á n tu vi liền sẽ tăng lên một cái cấp bậc hơn nữa hội cảm nộ ra một loại kiếm mới ý loại loại này cảm nộ tốc độ thật là có thể dùng kinh khủng để hình dung h á n tiếp trước cũng chưa có nghe nói qua có ai có thể ở cùng ngự khí cảnh cảm nộ ra nhiều như vậy kiếm ý mà ngống ánh mắt mắt nhìn xuống tại ngoài mấy trăm thước trong sương ngủ hai luồng bàn g đại bóng m ở chính nút ở trong đó dòng nó xem đủ chưa các ngươi không đậu thủ ta liền đậu thủ nói xong d i ệ p phi giơ tay lên chính là một đạo hàn băng kiếm khí kiếm này khí vô cùng cường hãn trực tiếp trúng đích một cái trong đó quay vật gạo a kinh khủng tiếng gầm gừ văng lên phía trước có mười mấy cây đại thụ đánh ngã một con phòng ốc rộng tiểu yêu sói bị đánh tới yêu lan g con ngươi màu đỏ ngòm p h ụ đầy l ử a giận cự ma sói cấp hai đứng đầu yêu thú có yêu thú cấp ba sức chiến đấu tuy ý cùng phong quất vào mặt diệp phi thân hình không nhúc ních khoe miệng tràn đầy nụ cười hắn định dùng cái này cự ma sói thử một chút kiếm chương bốn trăm bốn mươi yêu thú thử kiếm tùng, tùng tùng tùng tùng mặt đất chấn động một con so với cự ma lan g còn lớn hơn gấu s á m từng bước một đi ra sương mù băng lánh vô tình hung mắt đầu tiên là phong tỏa lại diệp phi vị trí chỗ ở tiếng bỏ giống cự hùng n g a mặt lên trời gầm sương mù kịch liệt và mẹo vậy kêu là một cái yêu khí trùng thiên d i ệ p phi nhỏ hơi kinh ngạc lại là một con hiếm thấy ma hùng đây chính là so với cự ma lang còn nguy hiểm hơn tồn tại khó trách hai cái này yêu thú d á m một mực tránh ở bên ngoài theo dõi hắn lượng con yêu thú dáng to con yêu khí trùng thiên bạo lực cực kỳ hai đầu chiến lược đứng đầu nhị cấp yêu thú cũng có thể đưa đến không ít đúc luyện tác dụng nếu là bị người khác biết d i ệ p phi ý tưởng nhất định sẽ nói hắn khẩu suất của nôn phải biết yêu thú vốn là so với đồng cấp bậc vũ giả mạnh mẽ rất nhiều cho dù là sợ mới kinh diễm chiến đấu thiên tài đ ư ợ ả i cũng không nhất định có thể chiến thắng thúng chi hay lại là hai đầu tam cấp đứng đầu yêu thú nay lượng con yêu thú sức chiến đấu ít nhất tương đương với hai cái ngự khí cảnh cựu trọng thiên cao thủ đánh phi thường đại kính phòng chứng nơi này đến gần bọn họ địa bàn cho nên đều bị hấp dẫn tới lượng con yêu thú tựa hồ biết diệp phi lợi hại lại toàn bộ ngay đầu tiên nhào lên tất cả c ú t đi hàn xương kiếm x u ấ t vỏ hàn băng kiếm khí phun mà ra vô dễ như t r ở bàn tay đánh vào lượng con yêu thú trên thân kiếm khí bừng bừng h à n chứa đông hết thể sự vật hàn băng lực lượng đập ẩm ẩm tại hai cái này yêu thú trên nó cự ma lang giống như ma hùng không ngờ đến diệp phi kiếm pháp lợi hại như vậy chúng kiếm sau khi cảm giác lạnh leo tấu xương ngay sau đó thân thể l ă n g không l ộ t hướng bên cạnh bay lượn đá lớn đánh tới để tránh mở kiếm khí sắp bén xem các ngươi hướng nơi nào tránh d i ệ p phi tiếp tục huy kiếm vậy kêu là một cái kiếm khí bừng bừng mạnh liệt đăng lúc ép lượng con yêu thú ngay cả lộn nào cả người cơ hồ đều bị đông lại d i ệ p phi lăng không vung ra một đạo to lớn kiếm khí kiếm khí dị thường bá liệt đến mức không khí đều bị quét một cái sạch tràn đầy vô cùng lực bộc phát ma hùng p u n ra một đoàn địa quang cùng kiếm khí đụng vào nhau đùng đùng đùng, đùng. kết quả ma hùng ngã trồng vó cự ma lang cũng ngã trồng vó kiế quả nhiên phi thường lợi hại nhẹ n h ó m rơi vào một cây thương thiên cổ thụ bên trên diệp phi c ú i đầu nhìn một chút t h â n kiếm thầm n g h ị trong lòng tại yêu thú trên thân thí nghiệm một chút kiếm pháp uy lực quả nhiên uy lực vô cùng cách đó không xa ma hùng cùng cự ma lang đồng thời gầm thét một tiếng một tả một h ư u tấn công về phía diệp trần một cái nhanh như thiểm điện thanh thế kinh người cả người như khói đen động tác linh hoạt ẩm ẩm thương thiên cổ thụ bị đụng nổ tật gốc mang theo căn tu bên trên lượng lớn đất xét phi bán ra diệp trần sớm một bước nhảy lên giữa không trung trở tay chính là một cái kiếm khí bổ ra thổi phu một tiếng cự ma lang chân sau nhiều hơn một cái cực sâu vết kiếm thân thể nhanh chóng lảo đảo ngã xuống đất theo quán họ trượt ra đi cách xa hơn trăm mét tối hậu va sụt một cái khắc cây thương thiên cổ thụ lúc này mới dừng lại đứng lên cự ma lang lung lay chìm vào hôn mê đầu mang theo sợ hãi nhìn chằm chằm d h ị p trần t ê n nhân loại này khí tức nhìn không phải là rất cường đại nhưng cho đến bây giờ nó liên thủ với ma hùng đều không làm gì được hắn ngược lại làm được bản thân mặt mày s á m xịp chân sau cũng bị thương tiếp tục như thế sợ là không giải quyết đối phương mình và ma hùng liền bị dây dưa đến chết ma hùng cũng lên ý lùi bước chẳng qua là cự ma lang còn không có lui nó làm sao có thể lui ngự khí cảnh tam trọng thiên kiếm khí lại tăng mạnh hơn nhiều coi như là sức chiến đấu siêu cường tồn tại bây giờ nên giải quyết bọn họ trước đó diệp phi thi triển những kiếm khí kia cũng chỉ là phổ thông kiếm khí mà thôi nhiều nhất t ẩ n chứa băng xương lực lượng xoay người diệp phi huy động liên tục l ư ợ n g kiếm lưỡng đạo dung hợp kiếm ý mầm mống kiếm khí phi trảm đi ra ngoài p h ú c p h ú c ma hùng cùng cự ma lang nơi chán mỗi người nhiều hơn một cái lộ kiếm cự đ ạ i thân thể phảng phất đẩy kim sơn ngã ngọc trụ ngã dầm trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có mất đi yêu khí hộ thể yêu thú thi thể không như trong tưởng tượng cứng rắn như vậy tùy tiện li bên trong phân biệt có một quả to bằng miệng chén nội đan nhị cấp đứng đầu yêu thú nội đan giá trị vạn lượng nguyên thủy bị diệp phi thu vào trong không gian giới chỉ làm xong hết t h ể các thứ này diệp phi đứng thẳng người ánh mắt nhìn về mê vụ sơn mạch chỗ sâu nhất nơi đó tựa hồ còn cất dấu yêu khí tựa hồ có cái gì nhìn chăm chú hắn cũng không không dám đến gần lắc đầu một cái diệp phi thân hình một bên tung người cấp đến phụ cận hơn mười t r ư i n g cao cổ trên tây hóa thành nhất trận cuồng phong biến mất không còn tăm hơi tại diệp phi đi không lâu sau một đạo nhân ảnh xuyên phá sương mù bàn tới ba lòng bàn chân nhẹ nhàng g ẫ m đạp ở trên đất hai người người bị mặt đi tới hai đầu té xuống đất yêu thú tàn thi trước một cái trong đó không khỏi mắng một tiếng thật vất vả biết tiểu t ử này hướng đi ai ngờ đến hắn lại đi mê vụ sơn m ạ c h sâu bên trong nơi này sương mù nồng nặc mắt người không thể nhìn thẳng ngoài trăm bước không cách nào phân biệt bất kỳ khí tức gì bằng không kia có thể tha cho hắn bình yên ly khai không phải là phải đường trường chém không thể không giết lên tiếng người này chính là vạn kiếm sát mà ở hắn thân vị kia cả người khí tức thập phần kinh khủng lại là một cái ngự khí cảnh cựu trọng thiên đại cao thủ vạn kiếm sát tìm đến người cao thủ này chờ ở thánh vũ viện bên ngoài sẽ chết là các loại chờ diệp phi một mình đi ra ngoài lúc sau đó sẽ nhất cử chém chết đối phương ngờ đâu người định không bằng trời định diệp phi ra thánh vũ viện một đầu đâm vào mê vụ sân mạch trực tiếp hướng sâu bên trong lao đi mà vạn kiếm sắt biết tin tức sau đã trễ chỉ có thể cùng theo vào thử vận khí một chút nhìn một chút có hay không có thể đụng thấy đối phương tiểu tử hào c ầ u vận bất quá lần sau ngươi chắc chắn phải chết vạn kiếm sắt trong mắt sát cơn ặ n g nghề giống đang lúc này một trận bằng bạc quần c u ộ n tiếng gào thét vang lên sau đó trên trời bỗng nhiên đen xuống đầy trời mây đen quấn che giấu họ viết huy hoàng thật cương đại yêu khí ít nhất là tứ gia yêu thú vạn kiếm sắt trên khuôn mặt xuất hiện vẻ sợ hãi vội vàng chạy ra ngoài một người khác cũng theo đó đi xa xa một đạo to như thùng nước ô quang bàn tới dọc đường cây cối vỡ nát đỉnh núi xuyên thủng đại địa bị ô quang dư ầm quét sạch ra một cái cực sâu rãnh thẳng tắp dọc theo ô quang tốc độ quá nhanh vạn kiếm sắt căn bản không né tránh kịp nữa hắn nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân trợt dâng lên nóng rực ánh sáng đem mình hộ nghiêm nghiêm thật thật ẩm nóng rực ánh sáng pha toái vạn kiếm sắt thất khiếu chảy máu cả người quần áo rách rách dưới nếu không phải một người khác liều chết cứu r yêu thú này nhất định là n g ư ờ i rất lấy vạn kiếm sắt lúc tới vô thanh vô tức căn bản sẽ không hấp dẫn yêu thú chú ý hơi nhỏ nghĩ thì biết rõ là d i ệ p phi cùng yêu thú chiến đấu động t ĩ n h quá lớn đem mê vụ sơn mạch chỗ sâu hơn cường đại yêu thú hấp dẫn ra đến mà hắn thành người chết thế bất chấp trọng thương thân thể vạn kiếm sắt chân khí trong cơ thể không muốn sống thôi động thân thể hóa thành một đạo nóng rực lưu quan g hướng phương xa phóng đồng thời một viên màu đỏ nhạt đan rực bị hắn ném vào trong miệng tên tiêu ngự khí cảnh cao thủ đ o n hậu liên tiếp thi triển ra vài đạo kiếm khí sau khi lúc này mới nhanh chóng rời đi căn bản không dám ở lâu xuất hiện ở sơn nhạc bên trong cái này võ công toàn thân tản ra cực kỳ khủng bố khí t ứ c lại có thể chuyển kỳ cảnh yêu thú chương bốn trăm bốn mươi mốt sơ cứu ngàn vạn trong dãy núi có một tòa khí thế khoáng đạt cung điện cung điện chung quanh cây cối ung tùm lớn lớn nhỏ nhỏ hồ tinh la kỳ bố giống như trên trời đầy sao đến gần bên cạnh hồ bên một gian rất là tao nhã trong sân v à i tên thiếu nữ chính ngồi ở chỗ đó nói chuyện t i ế m bạch sư tỷ hơn nửa tháng trước thánh vũ viện cử hành một trận đệ tử tinh anh hạng của sò、so、tài bích không một cái khả ái mặt tròn thiếu nữ đông nhi nói dung mạo tuyển mỹ khí chất cao ngạo thiếu nữ nhàn dường như thánh vũ viện đệ tử tinh anh trong không đáng giá gì chú ý nhân vật đi bên cạnh t u ấ n tú thiếu nữ gật đầu nói thánh vũ viện kia cái gọi là thập đại đệ tử tinh anh cũng liền cùng chúng ta chiến thần điện hơi chút lợi hại một chút đệ tử tinh anh không sai b i ệ t lắm mà chúng ta chiến thần điện thập đại đệ tử tinh anh không thể so với thánh vũ viện kém mặt tròn cô gái nói nghe nói khóa này nhô ra lượng cái thiên tài một cái tên là vương ngũ một cái tên là diệp phi đều có thánh vũ viện đệ tử thiên tài hàng đầu tài nghệ a phi bên cạnh tuyệt thiếu nữ xinh đẹp cùng tuân tú thiếu nữ kinh ngạt nhìn về phía mặt tròn thiếu nữ mặt tròn thi tuân t ú thiếu nữ hỏi cái đó a phi như thế nào hắn đánh bại thánh vũ viện lần trước thập đại đệ tử đứng đầu vương ngũ đoạt được danh hiệu đệ nhất thực lực nghe nói rất mạnh có thể dễ dàng vượt cấp chiến đấu tuyệt thiếu nữ xinh đẹp hơi kinh ngạc sau cũng liền không chút nào để ý thánh vũ viện nội môn thập đại đệ tử đứng đầu đến m ự c nào nàng hôm nay là chiến thần điện sáu đại đệ tử thiên tài một trong hai cái căn bản không thể so sánh mặt tròn thiếu nữ lại nói cái đó a phi trừ thực lực rất mạnh lại còn lĩnh ngộ kiếm ý m ngống bây giờ tại thánh vũ viện xôn xao người người đều đang bàn luật hắn cái gì sẽ không phải là hắn đi qua hồi i ế u nữ c lâu diệp phi mở ra hai trong mắt biểu hiện trên mặt tiếc n gối lấy trước mắt hắn cảm ngộ tình trạng đến xem hắn vẫn có thể thành công xung quanh vấn đề duy nhất là trong tay chế tạo tài liệu chưa đủ nhượng hắn không có cách nào chế tạo ra tiếp theo đem bảo binh không có cách nào bất kỳ một thanh bảo binh cần chế tạo tài liệu quả thực phức tạp hiếm hoi liền thánh vũ viện đều không thể nào toàn bộ nắm giữ đoàn đoàn đoàn bên ngoài viện truyền tới tiếng gõ cửa d i ệ p phi đáp lại tới đã khai viện tử đại môn một tên chưa từng gặp mặt thanh niên xuất hiện ở trước mắt ta là đệ tử chấp sự phó viện trưởng để cho ta tới thông báo người đi chiến thần điện đã đến, đến giờ bây giờ đi n ê n tân quảng trường tập trung thanh niên lãnh đ ả n nói diệm phi nhàn nhạc nói được ta lập tức đi tới đệ tử chấp sự ly khai diệp phi trở lại trong phòng chuẩn bị xong mấy bộ quần áo cùng một ít n ư phẩm cần thiết sau đó hơi chút quét dọn một chút căn phòng cài cửa lại hướng nên tân quảng trường đi tới băng thẳng rộng lớn nên tân trên quảng trường có mấy người đứng ở nơi đó bọn họ đều là khóa này chiến thắng đệ tử tinh anh bất quá số người hơi ít chỉ có chính là ba người theo thứ tự là vương ngũ cổ phi cùng vạn kiểm sát so với dự liệu ít người rất nhiều trừ cái đó ra chính là phó viện trưởng cùng với hai vị lao sư diệp phi đối phó viện trưởng đám người thi cái lễ phó viện trưởng mỉm cười nói a phi tháng này có cái gì tiến bộ chưa ngay vậy còn lại hai vị lao sư giống vậy lộ ra nụ cười bọn họ đã sớm nghe nói qua diệp phi tiến bộ thật nhanh hơn một tháng trước hay lại là cựu lòng cảnh tu vi bây giờ đã là ngự khí cảnh nhị trọng tiên tu vi nộ tính quả thực phi phạm tốc độ tiến bộ làm người ta kinh ngạc thật ra thì bọn họ còn nhìn không ra diệp phi đã tấn cấp đến ngự khí cảnh tam trọng tiên tu vi đây là kiếm quyết g i ấ u kiếm k ỹ đúng dịp giống như bảo kiếm thu nhập vào kiếm nhuộn người ngoài không nhìn ra bảo kiếm phong sắc bén liền cảnh giới cao hơn hắn tồn tại cũng không có nhìn thấu hắn tu vi thật sự diệp phi nói tu vi bên trên không nhiều lắm tiến bộ bất quá vừa mới lĩnh nộ một loại lôi chi ý cảnh t ă những g gấp cao tu vi là k ô không không không n Ngươi lĩnh ngộ cảnh. trưởng ngạc nhiên, trận tình này cần hắn nghĩ, muốn, cũng còn bằng nói n g gấp gì? gật gật giờ lấy dấu lấy dấu dấu Diệp Phi. Diệp Phi phải được. đầu, đầu được độ Cái tức hốc cái, chi chú mái lại loại loại thoải thì lao lâu, khẽ thú h một một mắt mồm xem dếm, dếm dếm Tứ bao ý ý, sau ra. sự bây người còn lại trong lòng khiếp sợ một tháng cảm nộ g một loại ý cảnh đây nên là biến thái cỡ nào thiên phú cảm nộ g ý cảnh lực lượng nhưng là bất kỳ tha thiết ước mơ võ giả tầm thường cho hắn năm năm trở lên thời gian cũng không nhất định đã có thành tựu trước mắt coi như rất nhiều ngày mới vũ giả cũng nhiều lắm là có thể cảm ngộ một loại ý cảnh toàn bộ thánh vũ viện có lẽ chỉ có mấy cái xuất sắc nhất đệ tử thiên tài mới có thể cảm ngộ hai loại ý cảnh lực lượng nhưng là cùng đối phương so với trên lệch không phải là một chút hai giờ là gấp đôi gấp đôi bởi vì diệp phi bất quá mười sáu tuổi mà thôi phó viện trưởng không quá tin tưởng tu luyện thành hai loại ý cảnh lực lượng có thể hay không hiện ra cho ta xem phía sau mà nói hắn không có tiếp tục nói hết bởi vì vừa mới còn phong tình mây nhạc diệp、phi. khi chất đột nhiên biến chuyển một cổ lạnh leo thấu xương khí tức trong nháy mắt tràn ngập m ộ n phía cả người trở thành một khối hàn băng khiến cho người cảm giác vô tận hàn ý đúng là hàn băng ý cảnh lại bị hắn tùy ý thi triển ra phó viện trưởng hít một hơi lanh khí hắn phát hiện mình rốt cuộc hay lại là tiểu nhìn đối phương bất quá cũng không thể chắc hắn lĩnh ngộ kiếm ý mầm ngống thiên tài như thế nào hắn có thể suy đoán vương ngũ cùng vạn kiếm sát mặt lộ mặt lộ vẻ kinh hãi từng cái đấu kỵ không dứt trong ba người chỉ có cổ phỉ không có cả kinh nàng tựa hồ đã sớm ngờ tới tiêu tiểu、thiểu. đang lúc này cách đó không xa chuyển tới một tiếng bén nhọn t tiếng chim hót ngắn ngủi ngực cao một cổ vương giả thế đập vào mặt diệp phi theo tiếng kêu nhìn lại mặt lộ kinh ngạc dốc đỉnh phong bên trên một con cự cầm phi phát tới đầu này cự cầm thể trạng hùng tráng xuề hai cánh đạt tới mười mấy thước dưới ánh mặt trời hiện lên sắc bén như kim loại hào quang màu xám nay cự cầm nửa người trên là diều hâu nửa người dưới là sư tử kia tứ chi móng đuất sợ là có thể tùy tiện nắm lên nhất ngôi nhà cong như cái neo sát lọ hẳn sơn là diệp phi giới thiệu đây là ta thánh vũ viện sư cứu sư cứu năm trăm năm trước cũng không có loại này hỗn hợp hình yêu thú diệp phi đến lúc đó nghe nói qua loại này yêu thú tên. tin đồn là võ mị nương hạ lệnh vũ cực thánh triều con t r ư ớ c nghiên cứu ra hôn huyết sinh vật đối với nhân loại rất là hữu hảo là một loại rất là h u n g m ánh lại rất tốt đẹp ở tọa kỵ sư thiếu nhất viết có thể được bốn vạn dặm tới lui như điện so với bán yêu chi sai nha hơn m ộ ư ơ i lần dùng để đi đường không còn gì tốt hơn nhất đừng xem nó là hôn huyết giá cả lại phi phạm giá trị tại mười vạn lượng nguyên thạch trở lên khó trách mọi người không đội đi chiến thần điện lấy sư thiếu tốc độ chỉ cần hai cái ngày liền có thể chạy tới chẳng những mất đi buôn ba qua lại khổ cực cũng có thể biểu hiện sinh vật điện uy nghiêm phó viện trưởng nói toàn bộ tất cả lên đi nói xong người t r ậ t lóe đã đến sư thiếu rộng rãi bằng phẳng trên lưng chờ tất cả mọi người đi lên phó viện trưởng nhắc nhở chờ hội giữ vững thân thể sư thiếu tốc độ rất nhanh một vị lao sư cười nói phó viện trưởng nói không sai ta lần đầu tiên ngồi sư thiếu thiếu chút nữa từ không trung t é xuống cái loại này tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi ngay vậy diệp phi cùng cổ phỉ bọn người không dám kinh thường âm thầm vận lên chân khí hút sư thiếu trên thân hào hào hào hào hai cánh hung hăng p i ế n mấy cái sư thiếu bốn chân trận bắn ra như xác bén tên một loại bắn về phía trên không hai cánh co rút ở sau lưng giảm b ấ t trợ lực cái loại này đến gần bức tường âm thanh tốc độ chân chính khó có thể tưởng tượng giống như ngồi lên tên lửa xông tới mặt không khí cùng đào không khác nhau gì cả cắt ra thịt d i ệ p phi dưới chân mọc rể hộ thể chân khí vật lên lấy ngăn trở quát mặt như đào khí lưu rất nhanh sư thiếu bay vào đến thật cao trong t ầ n g mây hướng về phương xa lao đi Trưng thần thượng, thiếu vút trăm thước, thanh tới trong mọi người, bởi vì sư lưng điện. Vân cánh bén nhọn cũng không chuyển Hải chi chạy vài dài vỗ, âm có sau qua bạo cổ phi đột nhiên chân khí truyền âm cho diệp phi diệp phi gật đầu nói kia những người còn lại thế nào không có tới nhất là những thiên tài kia lệ tử bọn họ muốn tại sau khi chạy tới t r u n g pi sư thiếu như vậy một cái những thiên tài kia trong hàng đệ tử phần lớn người đã linh h ả i cảnh cường giả bên trong cấm địa có cấm chỉ linh h ả i cảnh cường giả sẽ phải gánh chịu đến chèn ép cho nên không ít đệ tử thiên tài cũng không có tới thì ra là như vậy diệp phi suy nghĩ một chút cũng đúng rất nhiều cấm địa đều có tương tự hạn chế lúc này một vị lao sư chân khí truyền âm cho diệp phi ba người nói phía trước có mảng lớn thực nhân chim c ẩ n t h ậ n khác đừng bị công kích diệp phi về phía trước nhìn lại từ từ neo h lại hai trong mắt thực nhân chim là một loại thích trên không chung kết vẽ kết đội liệp thực yêu thú bọn họ là rất nhiều phi cầm đ ị c h nhân đến mức chim xuất sinh không còn được sừng không t r u n g châu chấu thực nhân chim công kích tính cực mạnh thường thường biết lái hơn liền hòa phân thiên sư thiếu tốc độ thật nhanh mắt thấy liền muốn xông vào thực nhân bảy chim bên trong một ông già hét lớn một tiếng một trưởng công bình đẩy ra ngoài ùng ùng mạng lớn thực nhân chim vỡ ra thiêu hủy thành hư vô sóng trùng kích đem vân hải đều cấp xé ra một đạo lỗ hồng lớn linh h ả i cảnh cường giả chân nguyên hùng hậu công kích không giống vật thường giỡ tay nhấc chân đều có băng sơn liệt đ i ệ lực tàn phá đông nhiên sư thiếu kịch liệt đung đưa tốc độ đầu hàng mấy người quay đầu nhìn lại chẳng biết lúc nào bên phải sau phía sân xuất hiện một cái giống như núi nhỏ mập m ạ p cự đ i ể u này cự đ i ể u miệng há mở nhựa bốn phía không khí cùng vân hải có hình xoắn ốc bị hút vào p h ả n phất một cái cự đại động không đáy chiếm đoạt hết thảy diệp phi đám người tu vi hơi thấp mắt thấy liền muốn bị hút ra đi phó viện trưởng xuất thủ tay phải hắn ngón giữa và ngón trọ tình khởi hư không rạch một cái phốc suy một tia sáng xanh dọc theo đi từ cồn u phong tạo thành sắc bén như dao đem thực nhân chim chia ra làm hai vết cắt nơi bóng loáng băng thẳng không có một tí h ầ một vị lao sư bội phục nói tứ giai thực nhân chim lực phòng ngự thật sự chính đỉnh núi còn kinh khủng hơn nhìn rằng dấp n g ư ơ i thanh phong chỉ đã đạt tới các đỉnh núi như không cảnh giới tối cao ai hoa vài chục năm mới đưa phong chi ý cảnh cảm nộ g đến đại viên mãn sau đó đem cái môn này địa cấp trung cấp chỉ phát luyện đến cảnh giới tối cao phó viện trưởng cười khổ một tiếng d i ệ p phi xấu hổ phó viện trưởng rõ ràng đang cùng so với hắn ngay vậy vị lao sư này một lần nữa không nói gì thiên tài gì đều gặp chính là chưa thấy qua một thăng có thể cảm nộ g ra một loại ý mới cảnh gia hỏa đơn giản là q u a thai bất quá bọn hắn cũng không biết diệm phi cảm nộ ý cảnh có thể nhiều Hàn băng tại khu vực này trung ương mấy chục tòa dốc đỉnh núi quen tụ thành cốc trong cốc đại hồ nhỏ mấy trăm kiến trúc y theo hồ xây lên xếp hàng có thứ tự dễ thấy nhất vẫn một mảnh cự đại cực kỳ cung điện cửa cung điện có một tôn cự đại kim sắc chiến thần pho tượng một nơi tuyệt vời động thiên phúc điện há miệng một cái cổ phỉ phun ra mấy chữ này phó viện trưởng giới thiệu hơn sáu trăm n ă m trước đây chiến thần điện mới thành lập là do thượng của một vị chiến thần được đặt tên ủng có vô thượng võ học cùng chiến thần truyền thừa cùng tam thanh cung vạn phật tự thiên kiếm sơn thực lực kém không nhiều có thể vì thần vũ giới quan trọng hàng đầu vật khổng lồ d i ệ p phi khen quả thật đẹp đẽ nắm giữ vương giả khí tượng chính là động thiên phúc điện phó viện trưởng lại lắc đầu đạo động thiên phúc điện là không giả nay chiến thần điện đúng là chiếm tử ổ không sai năm đó chiến thần điện phần gốc không tồn tại là đệ nhất đảm nhận điện chủ ở chỗ này tìm được chiến thần công bí tịch t à n g q u y ể n khổ tu mười mấy năm vừa xuất thế liền giành chấn thần v ũ giới là chiến thần điện đánh hạ nền móng vững chắc một cái khác lao sư trong giọng nói mang theo hâm mộ và h ỏ a nhiệt chiến thần công tuyệt thế nổi tiếng thần cấp công pháp đó cũng không so với hết u y lòng kém đi nơi nào diệp phi thầm nghĩ trong lòng chỉ tiếp năm đó ta không cấp chiến thần công năm trăm năm trước chiến thần điện không nổi danh không nghĩ tới năm trăm năm sau lại trưởng thành lên thành cử bá sư thiếu bay qua thiên sơn và thủy đi tới chiến thần điện cửa vào cửa vào chân có mấy trăm t r ư i n g phương viên địa thế bằng thẳng không ít khá có danh tiếng vũ giả kết vẹ kết đội tiến vào bên trong còn có một vài đại nhân vật giống như thánh vũ viện n g ồ i yêu thú tới dĩ nhiên đối phương yêu thú tọa kỵ rõ ràng không kịp nổi sư thiếu cuốn phong cuốn ngược sư thiếu rơi trên mặt đất một tên chiến thần điện ngoại môn trưởng lão mang theo bốn gã chấp sự chào đón thánh vũ viện các vị các vị đại gia đến chơi không có từ xa tiếp đón phó viện trưởng nhượng sư thiếu tự do hoạt động cười nói nhìn rắng dấp hay là chúng ta tới trước ha ha thánh vũ viện chính là thánh vũ viện chuyện gì đều là đẹ nhất một mực hát sắc ô nha cực nhanh lướt、đến. cầm đầu đại hán áo đen há mồm liền nói phó viện trưởng trên khuôn mặt dán mua tràn đầy v ẻ không hài lòng đại hán áo đen là vũ cực thánh viện một vị phó viện trưởng cho nên không tiếc lời giọng chống đối k h i sâu m ộ t hơi phó viện trưởng cất giọng nói ban đầu ta còn chưa tin nguyên lai vũ cực thánh viện người đều là giọng hoang hoang cách hơn mười dặm chỉ nghe thấy ngươi tiếng gạo giọng lớn không là chuyện xấu chỉ sợ có vài người không cái này khí kêu lên giọng hoang hoang hắc sắc ô nha rơi xuống đất đại hán dẫn đầu đi xuống vênh vá hung hăng mau nhìn thánh vũ viện cùng vũ cực thánh viện lại đang tranh cãi bình thường nay lượng thế lực lớn luôn luôn thủy nghe là vũ cực thánh triều cùng vũ điện quan hệ một mực ở trở nên ác liệt phụ cận không ít người thấp giọng nghị luận nếu là bình thường mà nói chiến thần điện mọi người tình nguyện thấy hai phe không đúng đ ấ u chết sống nhưng nơi này là chiến thần điện địa bản chân chính để cho bọn họ đấu chiến thần điện mặt mũi cũng liền mất hết vài tên chiến thần điện ngoại m ô n t r ư ở n g liền mất hết vài tên chiến thần điện ngoại môi trường lão vội và nói mấy vị chỗ ở đ i chuẩn g ị sóng theo chúng ta tới Đối đ diệp phi á mọi người nói, chúng ta đi vào, vũ cực thánh viện ra hỏa mới đây thật là càng ngày càng càng rỡ, cho là có thánh nữ đế chỗ liền có thể muốn làm gì thì làm, thử. Chương 443, gặp Trước đi mới lại、Hồ、Tiểu có có cực cho chỗ hỏa thật thể thì thử. Hồ ta Tuyết. ra rửa đây đế vào, vũ là là làm làm, rỡ, m người đều biết thánh nữ đế thành tựu i về văn hóa giáo dục võ công đều là cực mạnh từ đạp bằng nhân tộc tam đại hoàng triều sau khi thánh nữ đế liền xây dựng vũ cực t h á n h triều sau đó liền thành lập vũ cực thánh viện bồi dưỡng nhân tài đối kháng yêu tộc vũ cực thánh viện tuy nói mới thành lập chính là mấy trăm năm lịch sử nhưng trải qua thánh nữ đế nâng đỡ lại bồi dưỡng vô số võ đạo nhân tài trở thành toàn bộ thần vũ g i ớ i số một số hai học viện thực lực đổi sát thánh vũ viện bởi vì có thánh nữ đế ủng hộ ngay sau đó vũ cực thánh viện khởi đầu khiêu chiến thánh vũ viện địa vị song phương mới đây mấy năm nay tới nay có nhiều mâu thuẫn đại gia hỏa đối với chuyện này là sớm có nghe thấy đối chiến thần điện nội bộ số lượng đông đảo hồ phơi bày trước mắt bình tĩnh không lay động các cao thủ t ề tụ ở chỗ này chiến thần điện không hổ là lục đại môn phái một t r o n g quả thật là nhân gian thắng điện chật chật cùng nơi này so với chỗ của ta giống như sơn vướng mắt hoàn toàn không cùng một cấp bậc trong hồ liên hoa chẳng lẽ là chân quý thảo dược liền trong hồ cá cũng là chân quý phẩm loại trong hai nghe mọi người ca ngợi diệp phi không khỏi không thừa nhận chỉ lấy hoàn cảnh mà nói thánh vũ viện bị chiến thần điện hất ra hảo mấy con phố trên căn bản không mặt b ả n lần này tới tham gia tụ họp rất nhiều người trên cơ bản an bài tại chiến thần điện vòng ngoài bên cạnh hồ nơi đó có đến từng ngọn tinh xào việt tử hơi có chút sức ảnh hưởng là đi vào trong xếp hàng hoàn cảnh muốn tốt hơn rất nhiều thánh vũ viện coi như thần vũ giới đệ nhất học viện bị trực tiếp xếp hàng tận cùng bên trong đến gần chiến thần điện chủ yếu kiến trúc hồ cùng sơn loan giữa trên đường lớn diệp phi vô tình liếc một cái trong mắt có dị sắc thoáng qua phía trước một đám người mặc áo giáp thiếu niên nam nữ vừa nói vừa cười từ chân khí ba động nhìn lên không so với cái kia hạng hàng đầu đệ tử tinh anh kém trong đó hai người khí tức sâu không lường được rõ ràng đạt tới thánh vũ viện thiên tài đứng đầu đệ tử tài nghệ bên trái một người vóc người dịu dàng dung mạo t u y ệ t mỹ giống như không c ố c c ú lan mọi cử động dẫn dắt nam đệ tử tâm tư cùng nàng đứng sóng vai là một vị cao lớn cao ngất nam đệ tử tướng mạo anh tuấn khí chất tốt quý trên thân mơ hồ có vương giả chi khí rõ ràng không phải là người tầm tưởng a phi sư đ chúng ta chỗ ở đến đi qua đi cổ phi nhẹ g i ọ n g nói diệp phi thu tầm mắt lại trên khuôn mặt cũng không biến hóa gì mấy người đang chiến thần điện trưởng l á o dưới sự hướng dẫn hướng cự hồ lớn cạnh sang trọng điện tử đi tới xa xa thấy cái đó quen thuộc lưng ảnh bạch khiết hơi nhữ mày bên cạnh anh vẫn cao ngất nam đệ tử quan tâm nói bạch sư muội thế nào không có gì thạch sư minh ta thật giống như nhận lời người bạch khiết trong lòng có thể khẳng định người kia chính là diệp phi không nghĩ tới chẳng qua là hơn nửa năm không thấy ngày xưa chẳng qua là cựu lòng cảnh tu vi hắn đạt tới hôm nay cành đ i ệ nếu gần l à như thế mà nói nàng còn không đến mức quá mức kinh ngạc nhưng để cho nàng không nghĩ tới là đối phương trừ tu vi tiến triển cực nhanh còn đưa vào thánh vũ viện lĩnh n g ộ kiếm khách tha thiết ước mơ kiếm ý mầm ống mặc dù đối phương dùng là dùng tên giả nhưng ngắn ngủi mấy ngày a phi hai chữ này cơ hồ chuyển khắp chúng quanh trăm ngàn dặm địa vực trong võ giả không người không biết không người không hiểu thanh danh đổi s á t các đại tiếng tăm lừng lây thiên tài sang trọng bên trong viện có rất nhiều thoải mái chỗ ở d i ệ p phi ở tại phía đông trong viện rất rõ ràng v i ệ n tử đã bị người hoàn toàn quét d ọ n qua trên đất trống không có nhất chiếc lá rụng bốn phía xó xình sạch sẽ trung gian phố trong thảo đã trải qua chú tâm tu bổ tiến vào phòng bàn ghế đều là bóng loáng phát sáng không dính một hạt bụi mơ hồ có thoang t h o ẳ n g vị truyền ra quan sát sơ lược một hồi diệp phi liền đi ra đi trải qua cổ p h ỉ với lúc bên trong truyền tới từng trận phong lôi giống như tiếng xe gió diệp phi cười cười c ổ p h ỉ luôn luôn kiệm lời ít nói cũng không có việc gì sẽ gặp tu luyện rất ít chủ động cùng người khác trao đổi cổ phi thấy diệp phi cũng chỉ là gật đầu một cái chào hỏi một chút mà thôi không có đi quáy dày đối phương diệp phi cất bước ly khai. bên ngoài viện là lăn tăn hồ hồ bốn phía cách mỗi trăm mét thì có một tòa cùng diệp phi hiện đang ở sân không sai biệt lắm c h í n h thần điện không hồ là lục đại muôn phái dù n g tới tiếp đ á i khách nhân địa phương đều tốt đẹp như vậy diệp phi hít sâu một hơi cảm giác chung quanh thiên địa nguyên khí so với tầm thường giới nồng nặc rất nhiều thuần túy rất nhiều luyện hóa thành chân khí cũng tương đối dễ dàng thưởng thức một hồi cảnh sắc diệp phi đang muốn trở về viện tử tu luyện a phi sư hinh một vị thiếu nữ x i n h đẹp dọc theo ven hồ đi tới đối phương mi mục như họ lại là hơn nửa năm không thấy hồ tiểu tuyết diệp phi hơi có chút ngoài ý muốn bất quá hắn rất nhanh thì nhớ tới trước đó thấy đối phương mỉm cười đã lâu không gặp làm sao ngươi biết ta ở chỗ này hắn còn nhớ cái này đến từ kinh thành bát đại gia tộc thiếu nữ không nghĩ tới đối phương trở thành chiến thần điện đệ tử đây thật là tạo hóa treo ngươi à. đại hoàng tử ta cũng biết là ngươi cho nên đều ở ở bên mở khu hồ này bên mới vừa rồi vừa đi ra khỏi viện tử liền thấy ngươi hồ tiểu tuyết dừng bước tại diệp phi phía trước ba mét diệp phi gật đầu một cái đ n g nhiên kinh ngạc nói ngươi tấn thăng đến ngự khí cảnh đệ tứ trọng tiên chúc mừng a cái này có gì chúc mừng ngược lại đại hoàng tử tiến bộ thật là nhanh một chút còn lĩnh ngộ để cho ta đều điên cuồng hơn hâm mộ kiếm ý mầm ngống ai thật là người so với người tức chết người hồ tiểu tuyết mặt đầy hâm mộ và bội phục không nghĩ tới tin tức truyền đi nhanh như vậy d i ệ p phi mỉm cười đó là dĩ nhiên hồ tiểu tuyết bạch liếc mắt d i ệ p phi khác còn dễ nói chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý mầm ngống chuyện này quá manh động ngay cả chúng ta chiến thần điện điện chủ cũng khoe ngươi là tuyệt đỉnh thiên tài đương kim thánh vũ giới bất thế xuất kiếm ý đừng nói như vậy bất quá ta muốn s i n ngươi g ú t cái g ú t đó chính là giúp ta che giấu thân phận bây giờ ta chính là Á phi không phải là cái đó thiết kiếm quốc hoàng tử diệp phi biết chưa diệp phi nghiêm túc nói ân ân được ta giúp ngươi bảo thủ bí mật ngay vậy hồ tiểu tuyết khao k h á t nhìn diệp phi nói bất quá mà ngươi là thế nào lĩnh ngộ kiếm ý mầm ống có kinh nghiệm có thể chuyển sao nàng bây giờ giống như diệp phi bởi vì lấy được thưởng thức phát hiện trở thành một tên gọi được chú ý đệ tử sức chiến đấu không thua gì phổ thông đệ tử thiên tài nếu là có thể lĩnh ngộ một tia nửa điểm kiếm ý thực lực tất nhiên có thể lại phòng mấy phần trừ cái đó ra lĩnh ngộ một tia kiếm ý ngày sau bước vào kiếm ý tầm thứ cũng sẽ dễ dàng rất nhiều vốn là nàng còn không có gì niệm tưởng nhưng là gần gũi nhất kiếm ý người đúng lúc là diệp phi nàng cùng diệp phi đúng lúc là quen biết cũ diệp phi trong lòng cười khổ n g u y ê n lai là làm kiếm ý chuyện mà tới ta đ ố i kiếm ý cũng là hiểu biết lơ mơ bất quá ngươi nói kinh nghiệm mà nói xác thực có một ít nói n g h e một chút hồ tiểu tuyết con mắt sáng lên diệp phi nói tinh khí thần tại thiên nhiên điều động một chút h o à n mỹ dung hợp thành một chút dùng kiếm hình thức hơi thông đi ra ta nghĩ đây cũng là kiếm ý hình thức ban đầu hắn đương nhiên sẽ không nói quá nhiều trong lời nói này vừa có cổ nhân giải thích cũng có hắn ý nghĩ của mình tóm lại là lập lờ nước đôi huyền nhi h i ể u huyền nói tương đương với không nói lĩnh ngộ kiếm ý thật ra thì hoàn toàn muốn xem chính mình hồ tiểu tuyết lâm vào trong châm tư đã lâu nàng phục hồi tinh thần lại mang theo sắc mặt vui mừng nói đa tạ a ta cảm giác kiếm ý ở trong lòng ta rõ ràng rất nhiều nói không chừng thật đúng là có thể đi ra ngươi yên tâm lời nói này ta tuyệt sẽ không nói ra đi còn ngươi nữa thân phận d i ệ p phi kinh ngạc thật có tốt như vậy lý giải sao hắn nhưng không biết chính mình võ học nhãn giới cực cao rất nhiều thứ lư vô mờ ảo nghe đều không nghe rõ cùng với vừa so sánh hắn nói chuyện đã rất dễ hiểu ít nhất đối hồ tiểu tuyết mà nói d i ệ p phi tại trong mắt của nàng đã là cao nhân ta cũng không thể ổn g công chiếm tiện nghi của ngươi đây là một quyển có quan hệ lần này cấm địa thám hiểm tin tức coi là chúng ta chiến thần điện độc nhất tin tức đối lần này thám hiểm ít nhiều gì sẽ có nhiều chút tác dụng mới được hồ tiểu tuyết từ trong không gian giới chỉ lấy ra một quyển thật mỏng sách vở cách không đưa cho d i ệ p phi d i ệ p phi nhận lấy nhìn một cái giữa sách vở mặt bịa viết hai chữ cổ lao chữ to thi kinh trải qua phía giới kia ta đi về trước lãnh nộ một phen hồ tiểu tuyết lập tức cáo tử nàng sợ thời gian kéo dài trường t i ê một tia cảm nộ tự biết biến mất. nhìn hồ tiểu tuyết rời đi lưng ảnh diệp phi thu hồi thi kinh trải qua trở lại chỗ ở chương bốn trăm bốn mươi bốn khích bác ly gián chiến thần điện nhà chính sâu bên trong một mảnh trăng lưới liềm hình bên cạnh hồ nơi này viện tử cùng những địa phương khác bất đ ộ n g cao cao to to khí thế khoáng đ ạ t toàn bộ dùng chân quý vật liệu đá kiến tạo đất đai cực kỳ rộng lớn bạch sư muội không vào đi ngồi một chút sao bên ngoài viện khí chất tôn quý nam đệ tử giữ lại bạch khiết bạch khiết lắc đầu một cái không thạch sư huynh ra đi trước một bước nói xong xoay người rời đi bị kêu là thạch sư huynh nam đệ tử sắc mặt khó coi một quyền đem thật dày tường viện đánh ra một cái lỗ thủng to không có dùng mảy may chân khí thạch sư huynh ta là vạn k i ế m sát lúc này có tiếng bước chân từ sau phương vang lên khí chất tôn quý nam đệ tử xoay người cao mày nói vạn k i ế m sát tiểu tử ngươi tới làm gì ngươi nhưng là thánh vũ viện người vạn k i ế m sát cười khan một tiếng đối người trước mắt có chút sợ hãi đối phương không là chiến thần điện đệ tử bình thường ấy ư là chiến thần điện bốn đại đệ tử thiên tài một trong thạch lỗi cảnh giới nhưng là ngự khí cảnh cựu trọng tiên sức chiến đâu đứng sau linh hại cảnh cường giả bây giờ vị này tại chiến thần điện trên căn bản là muốn gió có gió muốn mưa có mưa thạch sư huynh có phải hay không đối thoại khiết có ý tứ vạn kiếm sát cười nói thạch lỗi sầm mặt lại không nên ngươi quản sự ngàn vạn lần không nên quản bằng không đừng trách ta lòng già ác độc ta cũng sẽ không đối với các ngươi thánh vũ viện người hạ thủ lưu t ì n h vạn kiếm sát vội và nói thạch sư huynh hiểu lầm ta làm sao sẽ quản ngươi chuyện cho ta mượn nhất cái lá gan cũng không giảm à. vậy ngươi có ý gì thạch sư huynh biết ta phi sao biết không phải là trên giang hồ truyền xuân sao lĩnh n ộ kiếm ý mầm ngống thánh vũ viện đệ tử sao cùng hắn có quan hệ gì thạnh vạn kiếm sát thấp giọng nói thạch sư huynh còn không biết sao hôm nay bạch khiết vẫn nhìn chằm chằm vào a phi nhìn tựa hồ đối với a phi có phần coi trọng có phần coi trọng thạch lôi neo h lại hai trong mắt không sai bạch tiểu thư quốc sắc thiên hương ta xem kia a phi cũng đúng bạch tiểu thư khá có ý tứ ngay vậy thạch lôi hồi tưởng lại một giờ thời gian trước bạch khiết sắc mặt quả thật có rõ ràng khác thường hơn phân nửa là thấy cái đó gọi là a phi thánh vũ viện đệ tử nghĩ tới đây thạch lỗi không khỏi một trận ghen tị và tức giận hán thích nữ nhân tuyệt đối không cho phép và những người khác có bất kỳ quan hệ gì cho dù là xem một chút cũng không được hắn cũng sẽ rất không vui cái này a phi có cần phải hung hăng giáo hấn tầm mắt rơi vào vạn kiếm sắt trên thân thạch l ố i hỏi ngươi và diệp phi có thủ án vạn kiếm sắt trên khuôn mặt thoáng qua vẻ dữ tợn người này âm hiểm xào trá phách lối ngưng cuồng chém dụng mội mội ta một cái cánh tay không nói còn tưởng là bên trong uy hiếp ta đương nhiên trong phòng tu luyện bị diệp phi chém dụng một cây cánh tay nữ tử thật là vạn kiếm s á t một vị em gái họ nhưng là tỷ võ vạn kiếm s á t lại bại từ mình bị diệp phi đánh bại sau đối phương thấy hắn chỉ có thể lãnh đạm lên tiếng chào hỏi n h ư ợ hắn lòng tự hãi bị thạch lỗi cười lạnh đối phương rõ ràng không có nói thật bất quá hắn cũng không đi vạch trần người đi trước đi thạch lỗi hạ lệnh chụp khách vạn kiếm sát không hiểu nói thạch sư huynh chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua cho hắn bỏ qua cho hắn nam mơ ngày mai sẽ có hiến hội các thế lực lớn đệ tử hội tỉ thí với nhau biểu diễn đến lúc đó ta sẽ chỉ đích danh khiêu trên hắn nhượng hắn ngay trước mặt mọi người đem mặt ném sạch tốt nhất nhượng hắn mất lý trí kể từ đó ta liền có thể danh chính ngôn thuận đem hắn đánh tàn phế đánh phế có thể mà nói thạch lỗi bây giờ liền muốn đi đánh chết diệ phi lấy thực lực của hắn vẫn là có thể làm được cái gọi là nửa b ư ớ c kiếm ý tại thực lực tuyệt đối trước mặt căn bản không đáng nhắc tới vạn kiếm s á t bị thạch lỗi cả kinh nhớ tới đối phương tiếng xấu d i vãng cùng thạch lỗi đối nghịch người không chết cũng tàn phế cả đời không thể tiếp tục tu luyện tâm lý không nhịn được sinh ra k h o á i ý diệp phi a diệp phi muốn trách thì trách ngươi danh tiếng quá tinh thần sức lực để cho ta mất thể diện còn chém ta em gái họ cánh tay chờ ngươi trở thành phế nhân sau ta sẽ thật tốt chiêu lãnh ngươi hh vạn kiếm sắt trong lòng vừa gản đợi vạn kiếm sắt ly khai thạch lỗi tự n ủ bạch sư muội ta sẽ cho ngươi biết tuổi mục h í n h là tuổi m ụ dù là lã ở trước mặt ta cũng là cửi mục thử đêm tối đến quần tinh sáng trói chiến thần điện lâm vào yên lặng trong sân d i ệ p phi mượn một chiếc cố đèn đang ở liếc nhìn thi kinh trải qua thi kinh trải qua cũng không phải là bí tịch mà là lưu giữ nơi cấm địa này tin tức trong đó lưu giữ một vài vạn năm trước đó một cái thần bí môn phái bọn họ sử dụng thi thể tác chiến nắm giữ cường đại vô cùng sức chiến đấu đã từng cực thị n h một thời môn phái này không chỉ có giỏi về khống chế thi thể chiến đấu bản thân cũng có cực cao kỹ thuật gen đúc sản xuất qua không ít tuyệt binh khí tốt cùng khôi giáp như vậy môn phái trải qua vạn năm kinh doanh cùng đủ để cùng đương kim lục đại môn phái so sánh sau đó môn phái này lại trong một đêm bị người toàn diện từ nay biến mất ở trong nhân thế nhưng là cùng lúc đó thì rất nhiều bảo tàng cứ thế biến mất ở trong nhân thế trong đó có các loại tài liệu bảo khí cùng với đủ loại bí tịch v v trong đó còn có một chương đường vân cổ quái đồ ăn à cũng không phải là rất rõ ràng lượng người mơ hồ không đ o á n ra rất tốt quả nhiên là nhất đại bảo tàng gần sắp xuất thế diệp phi không nhịn được đáng khen một tiếng bên ngoài viện ánh trăng như nước tinh quang tôi sán thi kinh trải qua chỉ có hơn mười trang mặc dù diệp phi nhìn rất cẩn thận từng câu từng chữ đắn đo nhưng không tới nửa giờ hay lại là nhìn hết toàn bộ nặng nề g h phun ra một khẩu cũng không tồn tại cho khí, diệp phi l ầ m b ầ m l ồ bầu xem lấy tấm kia mơ hồ quái đồ nói những tin tức này thập phần trọng yếu cơ hồ ý nghĩa một bộ thám hiểm bản đồ còn thật phải cảm ơn người a hồ tiểu t u y ế t giờ phút này nếu là hồ tiểu t u y ế t biết diệp phi từ thi kinh trải qua bên trong đạt được chỗ tốt to lớn nhất định sẽ trận mắt hốc mồm quyển này thi kinh trải qua nàng nhưng là tính toán thời gian rất lâu căn bản không nhìn ra chỗ đặc thù gì nhiều nhất để cho nàng hiểu một chút cấm địa la diệp phi mở cửa sổ ra nhìn một hồi ánh trăng chốc lát các loại chờ tâm tình bình phục lại diệp phi lúc này mới đóng lên cửa sổ sáng sớm ngày thứ hai an tính chiến thần điện dần dần náo nhìn lên tiếng người huyên náo một ít hôm qua tới không kịp chạy tới thế lực lớn đầu nạo dối d í t đến tình cảnh lớn mạnh không gì sánh nổi khoảng cách cấm địa mở ra còn có mấy ngày các thế lực lớn đệ tử kiệt xuất nhất định sẽ được tràn g luận bàn biểu diễn đến lúc đó chính dễ dàng quan sát thánh vũ viện cùng chiến thần điện các loại tối thiên tài đứng đầu chiến đấu đáng tiếc những đã đó bước vào linh hải cảnh đệ tử sẽ không tới bằng không mới là tình huống đã rất tốt thánh vũ viện a phi cùng huyết đao vương ngũ đều đến lần này có nhìn nói như vậy xác thực như thế nghe nói chiến thần điện thạch lỗi còn có trưởng ma trương lương đều có cấp bậc này thực lực cộng thêm mấy tháng gần đây toát ra băng tuyết mạch khiết chính là ba cái ừ chiến thần điện tại t u y ệ t đỉnh thiên tài phía trên từ trước đến giờ không thiếu hụt trương lương cùng thạch lỗi mặc dù bị liệt vào đến đệ tử thiên tài nhưng mọi người đều biết bọn họ tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại hồ giữa trên đường lớn mới vừa tới một số người lẫn nhau nghị luận ở mỹ biểu thị một trận ưu việt tỷ võ sắp khởi đầu sau khi đánh răng rửa mặt xong diệp phi đi tới đại trưởng lão hiện đang ở trong sân viện tử trên đất trống vương ngũ cổ phỉ vạn kiếm s á t các loại chờ người cũng đã chờ ở nơi đó thời điểm một hồi nữa phó viện trưởng cùng hai vị lao sư từ trong phòng khách đi ra phó viện trưởng quét nhìn một hồi mấy người mở miệng nói lên đường đi trên đường phó viện trưởng nhắc nhở diệp phi luận b à n biểu diễn lúc không muốn hành động theo cảm tình bị người khích tướng nhớ n g ư ơ i đại biểu là cả thánh vũ viện không phải là ngươi một cái người ta biết diệp phi gật đầu một cái bên cạnh vương ngũ cười nói trừ phi có người cố ý nhằm vào ngươi bằng không sẽ không có quá khó chịu sự tính phát sinh hơn nữa còn có ta cùng cổ phỉ sư muội sẽ giúp ngươi không thể không nói vương ngũ tiến bộ rất nhanh chính là nửa cái thời gian hắn trở nên thái độ hiền hòa khí chất t r ầ m ổn làm cho người ta một loại tính chức kỹ càng k h í thế tựa hồ là đạt được cái gì không ít tiến bộ vương ngũ ta biết ngươi đang ở đây này thời gian nửa tháng trong đột nhiên tăng mạnh có lĩnh nộ g nhưng cũng không cần tiểu chiến thần điện thạch lỗi cùng trường ma trương lương hai người này không đơn giản một tên khác lao sư chen một câu vương ngũ nói lao sư yên tâm ta tự có chừng mực trên đường dòng người n ô n náo hướng nhà chính bảy phương hướng vào tới quá lớn môn tự có một tên chiến thần điện ngoại môn trưởng lao chào đón mấy vị diễn xuất tại quảng trường cử hành mời đi theo ta phó viện trưởng gật đầu một cái theo tại sau lưng đối phương một lát sau đối phương theo như lời nói quảng trường phơi bày tại trước mắt mấy người chỉ thấy mấy trăm t r ư ợ n g rộng rãi quảng trường toàn thân á n h bạch hiện lên xanh sinh ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt thập phần to lớn đồ sộ trên quảng trường đã sớm xếp hàng vị trí tốt người nối liền không dứt chạy tới mời tới bên này chiến thần điện ngoại môn trưởng lao đem mấy người mang tới thủ tịch tay trái vị trí là thượng đẳng tấn khách t o à thứ phó viện trưởng gật đầu một cái ngồi xuống diệp phi cùng những người còn lại cũng theo thứ tự ngồi xuống nghiêng đầu diệp phi thấy hồ tiểu tuyết đối phương hướng hắn cười cười minh diễm động lòng người xa hơn đối diện nhìn thân hình cao lớn trương lương đầu tiên là đánh giá vương ngũ khỏe miệng lộ ra khinh thường nụ cười rồi sau đó hướng diệp phi nhìn sang vẽ khinh thường nặng hơn sư minh nghe nói vương ngũ phi thường lợi hại sao ngồi ở trương lương bên cạnh thiếu niên xấu xí dò hỏi trương lương nhàn nhạt nói trước đây chuyện nói tới làm chi vương ngũ thực lực cùng chúng ta lẫn nhau không sánh bằng là phiếm phiếm hàng người thánh vũ viện xa suốt ta xem cũng vậy sư h i n h nhất định có thể đánh bại những thứ này kẻ xấu thiếu niên xấu xí、si、biết ta nói đ ị n h mọc nói trương lương xứng sở khó chịu nói bất đ ị n h hót thiếu niên xấu xí、si、nhìn mặt mà nói chuyện trong lòng biết trương lương không có căm tức nhất thời đổ dầu vô lửa ta nói là nói thật sư h i n h trưởng công c h ắ c t u y ệ t lần này nhất định có thể trở thành là hạng nhất không nói hy vọng thánh vũ viện những tiểu tử này có thể để cho ta nghiêm túc trương lương neo mắt lại đối diện diệp phi trong lòng cười lạnh linh hồn lực cường hàn hắn đem đối phương nói chuyện nghe rõ rõ rằng rằng tấm này lương cùng thiếu niên xấu xí、si、quả thật là trong mắt không người là một m vòng mặt trời đỏ mọc lên từ phương đông trên quảng trường chỗ ngồi không sai biệt lắm tràn đấy chỉ còn lại thân là chủ nhân chiến thần điện một đám còn chưa tới tràng lại qua chốc lát b o hoa trên quảng trường cửa điện lớn đột nhiên đã khai từ bên trong đi ra một đám người cầm đầu nam tử ước chừng chừng bốn mươi tuổi tướng mạo anh tuấn cảm lưu lại dâu dài trên thân cũng không năng ngược càng nhiều là ôn văn nho nhã chi khí phản phất là một vị bác lãm quần thư thư sinh trung niên hào hoa phong nhã làm cho người ta ấn tượng đầu tiên h o à n mỹ chiến điện chủ vẫn phải chứ chiến điện chủ phía dưới đông đảo thế lực lớn đầu nào đứng lên ôm cửa nói nho nhã trung niên vẻ mặt tươi cười vẫy tay để cho chúng nhân ngồi xuống trên thân tự có một phen khó tả khí thế không là chiến thần điện điện chủ chiến vô song lại là ai diệp phi k h ẽ to mày không biết tại sao thấy đối phương trong đầu hắn trung quy có một tí khó chịu chiến vô song hai bên cùng theo tám vị tinh anh trường lão từng cái khí tức hùng hồn sâu không lường được so với phó viện trưởng đều không thua bao nhiêu phía trước nhất hai người cùng phó viện trưởng tương đương sau đó là là chiến thần điện mấy cái thiên tài đệ tử thiên tài theo thứ tự là tướng mạo lệnh lùng trưởng ma trường lương khí chất tôn quý t h ạ c lỗi dung mạo tiền mỹ giống như không cấp gú lan mạch hiết chiến thần điện mọi người ngồi xuống chiến vô song cất cao giọng nói chiến thần điện phát hiện tình cảnh đến nay cảm tạ các vị n ả y mặt vạn g i m xa xôi chạy tới chiến thần điện ta chiến vô song hết sức vinh hạnh chiến vô song điện chủ chuyện này ngươi có thể mời chúng ta tới chính là cho chúng ta mặt m ũ i không sai chiến thần điện cấm đ i ệ n mời chúng ta như thế nào không được a n mừng yến nhanh khởi đầu chả thế nào không thấy lệnh công tử hiện thân a mọi người khởi đầu đáp lễ chiến vô song cười cười không khí hiện trường nhượng hắn rất hài lòng các loại chờ hôm nay vừa qua chiến thần điện địa vị bá chủ tất nhiên càng không thể lay động hoàn toàn áp đảo thế lực khác bên trên trừ thánh vũ viện các vị chờ một chút khuyển từ lập tức tới ngay theo chiến vô song tiếng nói rơi xuống trong đại điện đi ra một đạo tuổi trẻ bóng người phản phất có vô hình khí t r à n g ảnh hưởng tất cả mọi người ánh mắt tập trung đến trên người hắn người vừa tới mười tuổi mặt như ngọc một đôi mắt như trên bầu trời tinh thần loẹ loẹ rực rỡ thân hình hắn thon dài cao ngất một bộ lục y hỉ hè mặc lên người đại khí tốt quý mỗi đi một bước đều tựa như ủng có vô cùng ma lực g i ẫ m đạp đang lúc mọi người nhịp tim kẻ hở nơi thấy đối phương vương ngũ trong đôi mắt b ộ c phát ra kinh người chiến ý bất quá rất nhanh lại bình phục lại đi trương lương trong đôi mắt trừ có chiến ý càng nhậu nhưng là ghen tị và g i tâm quần đầu nắm thật chặt về p h ầ n diệp phi lộ ra rất bình thản không có ai biết trong lòng của hắn cái gì người vừa tới thân phận đã không cần nói cũng biết chính là trung nguyên thiếu niên đệ nhất hạng nhất được gọi là chiến thần truyền nhân chiến thiên giỏi một cái chiến thiên tu vi rõ ràng là ngự khí cảnh cựu trọng thiên tu vi lại làm cho người ta một loại linh h ả i cảnh áp lực thật là tiềm lực hạn bất khả lượng một tên tu vi khá cao to thế lực đầu não hít một hơi lanh khí ngươi còn chưa nghe nói qua đi chiến tiên h có thể là bởi vì thiên tư vô cùng xói chu mà bị bãi u giáo đổi rết qua nghe hắn dựa vào ngự khí cảnh cựu trọng thiên tu vi dám mang tới quỷ vương ra thủ hạ một tên đất cấp quỷ sai đánh chết ất cấp quỷ sai b á i ưu giáo quỷ vương gia chính là b á i ưu giáo mười tám quỷ thủ một trong dưới quyền quỷ sai thế lực đều không kém tất cả đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ có thể trở thành là ất cấp quỷ vệ ít nhất cũng là linh hải cảnh tu vi đi tu vi càng đến hậu kỳ càng khó mà vượt cấp giết người nhảy qua biên giới giới càng khó hơn tại vũ giả thứ một cảnh giới lớn là cựu lòng cảnh vượt mấy cấp giết người không phải là cái gì về khó những thiên tài kia nếu như rất cường lực nhảy qua biên giới giới cũng có thể giết chết người đến ngự khí cảnh đã là nhất trọng thiên ép nhất trọng thiên vượt nhất trọng thiên vậy còn coi là tương đối dễ dàng nhưng nhảy qua biên giới giới giết người trở nên ít ỏi khả năng nhất là đến linh h ả i cảnh vượt cấp giết người thì có phi thường độ khó t h ú n g chi có thể trở thành là ất cấp quỷ sai đều là tinh nhuệ bản thân cũng có thể vượt cấp giết người hàm kim lượng rất đủ ngay vậy mọi người nhìn về đối chiến ánh mắt không giống nhau trong bọn họ phần lớn người đều là ngự khí cảnh tu vi đạt tới hậu kỳ rất ít nói cách khác phần lớn người cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể cùng chiến thiên chống lại có thể nói vị này mới là trong thế hệ trẻ đệ nhất nhân phương mới mở miệng nói cảm tạ các vị t r ư ớ c tới tham gia ăn mừng yến chiến thiên cảm giác sâu sắc vinh hạnh để bày tỏ chiến thần điện thành ý hôm nay ăn mừng bữa tiệc hội có thật nhiều ưu việt biểu diễn tin tưởng có thể làm mọi người vui vẻ cười một tiếng sau đó lại kể một ít khéo léo mà nói chiến thiên liền lui khỏi vị trí tuyến hai đem quyền nói chuyện mường cho chiến thần điện cốc chủ chiến vô s o n g chiến vô s o n g đi tới trước mặt cất giọng nói không nói nhiều thừa thải bây giờ hoan nghê yến khởi đầu nhất thời bốn phía vang lên tiếng nhạc khí thanh âm có đánh trống có thổi địch có đánh đàn liên tiếp khiến cho chàng thượng hào khí hoàn toàn bông ra tới sau này có thị nữ xinh đẹp cho mọi người đưa lên sớm một chút cùng trà sớm trà sớm đi qua chính thức biểu diễn khởi đầu trận đầu biểu diễn gọi là thổi cây nến ra sân là một gã cựu long cảnh tu vi lùn to lớn trung niên h ắ n ở trên đất sắp xếp thập tam chi đốt nến có hình chữ s sau đó lui về thập bộ ra ngoài chậm rãi vật khí mọi người lần đầu tiên nhìn thấy loại này biểu diễn mặt hiện lên ra chút hứng thú hô lùn to lớn trung niên dùng sức phun ra một khẩu bạch khí bạch khí như phi tiêu m ự dạng tùy tiện tiêu diệt chi thứ nhất cây nến rồi sau đó hướng bên cạnh k h a quang tiêu diện đệ nhị chi thứ ba chi làm thứ m ộ ư ơ i ba chi cây đến bị diện xuống lúc tiếng vô tay như sấm văng lên được ưu việt cựu long cảnh vũ giả làm đến bước này tương đương hiếm thấy thông thường mà nói từ trong miệng thốt ra khí tức là đi thẳng tuyến tuyệt sẽ không chuyển hướng mà ngự khí cảnh vũ giả mặc dù có thể làm được nhưng lại có cái nào ngự khí cảnh vũ giả hội xuất đầu lộ diện ra sân biểu diễn thúng chi biểu diễn dù sao cũng là biểu diễn cao thủ trên bỏ tới không có ý nghĩa d i ệ p phi nhẹ nhàng vỗ tay xác thực rất ưu việt đối phương hẳn là tu luyện một môn khí tức thâm hậu công pháp lại trải qua thời gian dài huấn luyện có thành cựu này không k ó sau đó biểu diễn một chút so với một cái ưu việt không ít người bị hấp dẫn đi vào còn có một số người bên xem biểu diễn bên nói chuyện phiếm miệng khát bên cạnh trên b à n có đủ loại trái cây nếu là có nhu cầu gì cũng có thể hướng bên cạnh thị nữ x i n h đẹp trực tiếp nói bất chi bất giác đã đến giờ văn g chưa bữa trưa tương đương phong phú bay trên trời trong nước dung loạn trong núi chạy chỉ cần trên thị trường có thể thấy được thức ăn nơi này đều có trên thị trường không có nơi này cũng có các loại rượu ngon món ngon làm say lòng người nhấp một hốc rượu vương ngũ nói ăn rồi bữa trưa chính sự liền muốn k h ở đầu không nên t i n h thưởng phó viện trưởng chỉ nói bốn chữ mấy người gật đầu một cái cổ p h ỉ đ ỗ n g nhiên đối diệp phi nói thạch lỗi một mực vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm ngươi cẩn thận một chút diệp phi nói ta biết hắn lúc trước liền kỳ quái thạch lỗi cùng hắn không t h ù không đoán trong đôi mắt lại thỉnh thoảng thả ra tàn bạo ánh sáng mặc dù hắn ẩn nút rất sâu nhưng vẫn cũ chạy không khỏi diệp phi cảm giác bên cạnh bên người phó viện trưởng một mực không nói chuyện tâm lý thật ra thì so với ai khác đều gấp vương ngũ bây giờ có hay không đứng đầu tinh anh thực lực còn không biết đối kháng các tông môn nhị đệ tử phòng trường quá sức cổ phi tại trong hàng đệ tử kết quả có thể xếp trước mấy hắn ngã không phải là trương lương chính là thạch lỗi cơ h ộ i đều là đứng đầu cấp tinh anh hào ở tại bọn hắn thánh vũ viện còn có một cái d i ệ p phi trước mắt nội tình mặc dù còn thấp nhưng chỉ cần thua không quá thảm dựa vào kiếm ý mầm mống thiên phú cũng đủ để vãn hồi rất nhiều mặt mũi nghĩ tới đây phó viện trưởng mong đợi liếc mắt nhìn d i ệ p phi một vòng hỏa nhật chiếu sáng giữa trời bỏ ra vạn mảnh k i m quang trên mặt mọi người tràn đầy ngầm mong đợi chờ tiếp theo áp chụp biểu diễn chiến vô song háng giọng cười nói tiếp theo cái gì biểu diễn chắc hẳn các vị đều biết không sai chính là các đại tông môn cùng với các thế lực lớn môn hạ đệ tử luận bàn biểu, diễn. Luận bàn biểu diễn điểm đến phải tránh không khả thi mở ra sát thủ ai nếu là dám vi phạm ta chiến vô song miễn không muốn thay các ngươi sư môn giáo huấn ngươi một phen ngoài ra luận ban biểu diễn cũng phải ngươi tình t a n g u y ệ n đối thủ nếu không đ ứng chiến liền không thể cơ cầu dĩ nhiên cá nhân ta hy vọng mọi người có thể dũng dược tham gia chiến điện chủ bọn chúng ta đến chính là chỗ này m ộ t khắc nhanh bắt đầu đi chiến điện chủ thời gian không đợi người ưu việt phải thừa dịp chào buổi sáng a thấy một số người lộ ra không kịp chờ đợi vẻ mặt chiến vô song cười cười được rồi luận ban chính thức khởi đầu các vị tuổi trẻ tuấn kiệt hai nguyện ý người thứ nhất lên đài một tên đến từ vũ cực thánh viện thiếu niên đứng lên đi tới trên đất chống ôm quyền xá tại hạ trương khánh nghĩ muốn muốn khiêu chiến thánh vũ viện đệ tử thiên tài cổ phỉ cổ phỉ có dám hay không cùng ta luận bàn một trận thiếu niên xấu xí trương khánh có một biểu ca gọi triệu quách trong một lần nhiệm vụ cùng cổ phỉ phát sinh mâu thuẫn bị nàng đánh trọng thương n h u ậ n vũ cực thánh viện những đệ tử khác lòng đầy c ă m phẫn c h u n g quy bọn họ từ trước đến giờ rất ít ăn thua thiệt cho nên trương khánh liền muốn thay vũ cực thánh viện cùng biểu ca dạy dỗ một chút cổ phỉ có gì không dám một bộ quần áo trắng cổ phỉ đứng lên chậm dãi đi lên chiến vô song nói được nhị vị tại thi triển hết sở học dưới tình huống cũng phải hơi chút khắc chế một hồi chưa chắc muốn phân ra cái thắng bại nói xong hắn lui về phía sau một bước ngồi ở sau lưng rộng trên ghế lớn giữa quảng trường cổ phỉ cùng trương khánh cách nhau ba mươi bước mà đứng mặc dù là luật bản nhưng ta sẽ không nương tay hy vọng ngươi có thể nhiều dự vững một hồi không gian giới chỉ mặt ngoài u quang trận lóe một b ả kiếm lớn màu tím xuất hiện ở trương khánh trong tay thanh kiếm này đạt tới nửa người dài hơn thân kiếm quan hậu nhìn qua phân lượng k h n g nhẹ cổ phỉ tay không cũng không có gì vũ khí lãnh đạo nói đối phó ngươi mười chiêu đủ t r ư ơ n g khánh sắc mặt cứng đờ âm t r ầ m cười nói được ta đây ngược lại muốn nhìn một chút người như thế nào mười chiêu đánh bại ta ngàn vạn l ầ n chớ tránh đầu lưới mình chạm tiếng nói rơi xuống t r ư ơ n g khánh hai tay cầm kiếm giơ lên thật cao đạo đạo tím hào quang màu đỏ hội tụ tại mũi kiếm ngay lập tức chém về phía đối diện cổ phỉ xích xích xích ba đạo nóng rực kiếm quang bắn ra không khí đều bị hòa tan cổ phỉ mặt không chút thay đổi nào sau khi ngưng tụ ra một vòng đấu đại h ỏ a diễm hào quang dạng nơi rực rỡ mà có ánh sáng k h e n da trì cổ phỉ khí thế đột nhiên lên cao liên tiếp tam quyền đánh vào sông tới mặt kiếm quang bên trên. đ ù n g đ ù n g giống như xào bạo đ ầ u âm thanh nhầm vang lên kiếm quang chưa đến gần cổ phỉ quanh thân ba thước liền bị như thực chất quyền tính đánh thành p h ấ n vụn khí chập trùng sao động cho t a bại trương khánh tự nhiên không hy vọng nào tam đạo kiếm quang liền có thể đánh bại cổ phỉ nếu là thật có thể đánh bại đó cũng quá không có ý nghĩa thừa dịp đối phương nổ kiếm quang trong nháy mắt hắn bước ra một bước trực tiếp biến hóa là hư h à o tàn ảnh từ một cái khác xoay đường đi tấn công về phía đối phương nặng nghề thân kiếm xe không khí phát ra ô ô, ô thê lương tiếng xe gió không khó tưởng tượng dù là có hộ thể chân khí phòng thân cũng tuyệt đối không ngăn được một kiếm này v đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt cổ phỉ điều chỉnh tư thế một quyền mang theo kim quang đánh trúng thần kiếm trong tay đại kiếm thiếu chút nữa bị đánh bay ra ngoài trương khánh trong lòng khiếp sợ trong tay mình mặc dù không là hạ phẩm bảo kiếm nhưng cũng là phổ thông bảo kiếm bên trong đứng đầu mặt hàng phối hợp với tự thân cường hãn bá đạo c h â n khí lại chống lại không quả đấm đối phương đùa gì thế、Cút. một quyền đánh văng ra đại kiếm cổ phỉ quanh thân t ó é ra giống như thực chất kim quang ẩm ẩm quyết tán chương bốn trăm bốn mươi bảy ba chiêu bại ngươi phốc, phốc phốc thời khác mấu chốt trương khánh trước người ngưng tụ ra sáu mặt chân khí màu đỏ la chắn trung gian một mặt t r u n g quanh năm mặt đem tự thân thủ hậu nghiêm nghiêm thật thật bất quá hắn rốt cuộc xem thường kim quan g lực trung kích cả người chợt lui không thôi diệp phi cười nhạt nói thật hắn không có chút nào là cổ phi lo lắng lúc này nàng sợ là ngay cả lục thành thực lực cũng không có thi triển ra mà nàng đáng sợ nhất địa phương đó là có thể đem lục thành thực lực phát huy đến tám phần mười hiệu quả thậm chí chín thành đương nhiên cái đó trương khánh cũng hẳn là không hề sử dụng toàn lực chỉ là muốn đánh bại cổ phi khó khăn một chút trương khánh dợ cho quỷ gì còn không dùng tới toàn lực vũ cực thánh viện bên kia có người nhũ mày quảng trương cứng rắn vô cùng mặt bị dâm ra vài vết、rách. trương khánh ngừng thân thể trầm giọng nói ngươi đủ tư cách để cho ta thi triển toàn lực nói xong trương khánh bên ngoài cơ thể dâng lên tím hào quang màu đỏ ánh sáng giống như bất diện hòa diễm bùng nổ tối hậu theo trương khánh hai tay dung nhập vào đại kiếm bên trong khiến cho cả thanh đại kiếm lửa cháy lương thực cùng thiên thượng hỏa ngày tranh huy trói mắt và phần vô thượng kiếm cương theo trương khánh một kiếm chém thẳng vào tím hào quang màu đỏ hóa thành một chuôi hư hào cự kiếm dài đến mười mấy thước lăng không chém về phía đối diện cổ phỉ hư hào cự kiếm quả thực vô cùng bị m ã n đem phía trước không khí toàn bộ dành thời gian mạnh li một kiếm này uy lực không sai đối phương sợ là muốn thua chiến thần điện bên kia thạch lỗi k h í định thần nhàn ngồi ở chỗ đó biểu hiện trên mặt tựa như cười mà không phải cười vương ngũ trên khuôn mặt mang theo vẻ buồn rầu trương khánh thực lực ít nhiều có chút r a ý hàn đoán hơn nữa môn vũ kỹ này cũng không đơn giản chuyên môn dùng để đối phó thích cứng đối cứng vũ giả không kéo là cổ phỉ sư m ộ i chính là loại này hình vũ giả vương ngũ sư huynh không cần lo lắng sư tỷ sẽ đoạt được bây giờ đối với nàng mà nói chẳng qua là món ăn khai vị a diệm phi nói ồ hy vọng như thế vương ngũ không biết diệp phi vì sao lại đối cổ phỉ sư mội có tự tin như vậy bất quá cổ phỉ sư mội có thể thắng tự nhiên tốt nhất bại đi trương khánh toàn thân chân khí hội tụ trong một kiếm này trên khuôn mặt hơi đỏ lên ngay tại kiếm cương chém ra trong nháy mắt cổ phỉ ánh mắt trở nên lăng lệ một trận xích hồng kim quang bung ra vương ngũ la lên lợi hại hai vòng h ỏ a diễm hào quang ra trì cổ phỉ khí thế lần nữa dương cao ba phần nồng nặc kim quang là hoàn toàn thực chất hóa phóng lên cao tạp sát hai tay hợp thành chữ thập hư hảo cự kiếm bị cổ phỉ nhất kiện đỡ vẫn không n ú c ních theo nàng mánh lực dùng một cái cự kiếm băng liệt n chấn t r ư ơ n g khánh hộp máu bay ngược ba chiêu ngươi cũng liền tài nghệ này mà thôi cổ phỉ mặt không đỏ hơi thở không gấp ngươi trương khánh từ dưới đất bỏ dậy nghe vậy lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết chiến vô song kinh ngạc liếc mắt nhìn cổ phỉ cất giọng nói được trận đầu luận bàn kết thúc còn có ai ra sơn thạch l ô i con mắt nhìn chằm chằm diệp phi chân khí truyền âm cho bên cạnh tuấn tú thiếu nên nói la đông ngươi đi thử một chút cái đó diệp phi nếu không phải có thể đối phó không thể làm gì khác hơn là ta tự mình xuất thủ nguyên bản hắn muốn hôn tự xuất thủ chẳng qua là trải qua nhiều lần cân nhắc cảm thấy có chút k h ô n ổn đối phương mới thành giành không lâu còn chưa phải là danh chính luôn thuận thánh vũ viện đệ tử tinh anh mà chính mình đã sớm là chiến thần điện tứ đại đại đệ tử thiên tài một trong coi như đánh bại đối phương cũng sẽ lưu lại chuyện linh tinh giết thời gian t h ù là bất chí chẳng trước hết để cho đều là chiến thần điện đệ tử tinh anh la đông đi lên la đông mặc dù còn chưa phải là đệ tử thiên tài sức chiến đấu lại có thể xếp tới đệ tử thiên tài mười lăm người đứng đầu không có gì ngoài ý muốn mà nói đánh bại a phi không quá khó khăn so với nữ nhân còn muốn tuấn tú la đông trả lời thạch sư minh đối phương chỉ bất quá lĩnh nộ kiếm ý mầm mống mà thôi tu vi kém cực kỳ nơi nào phải dùng tới người ra tay ta dễ dàng liền, có thể giải quyết hắn. thạch lỗi gật đầu một cái nhớ hạ thủ tàn nhẫn một chút đừng để cho hắn quá mức dễ dàng yên tâm ta tu luyện là tiên tiên đại liệt tinh thần sức lực không ra tay thì thôi xuất thủ liền muốn n h ư ợ n g hắn nằm bên trên mười ngày nửa tháng về p h ầ n điểm đến thì ngưng chẳng qua là lời xa i a o thật chẳng lẽ muốn bó tay bó chân h ò a h ò a khí khí tỷ võ luật bản đó cũng q u á không có ý nghĩa thạch lỗi khẽ gật đầu cười gằn nhìn về phía diệp phi thầm nói xem ra ta không cần phải xuất thủ một cái la đông liền có thể cho ngươi mất hết ý chí cốc chủ ta muốn khiêu chiến thánh vũ viện á phi la đông đứng lên đi lên phía trước chiến vô xong cười ha ha một tiếng. được ngươi là chiến thần điện đệ nhất kim v ương đệ tử a phi là thánh vũ viện đệ nhất đệ tử tinh anh thân phận tương đương a phi có dám đánh một trận la đông ánh mắt tăng tại diệp phi trên người nhất thời tất cả mọi người ánh mắt tập trung ở diệp phi trên người đi thánh vũ viện xem qua đệ tử tinh anh hạng c ủ a so t à i thế lực lớn đầu não đều biết hắn không đi qua người là nghị luận ở Mỹ. hắn chính là cái đó a phi tuổi tác rất nhỏ a nhỏ như vậy tuổi tác là có thể lĩnh nộ kiếm ý m ầ mống thật là không thể tưởng tượng nổi một khi n h ư ợ n hắn lĩnh nộ chân chính k ế m ý thế lực mang tới vô cùng cưng hãn đáng tiếc trước mắt hay lại là thêm một loại tự ừ Cái đ đệ đệ phần lớn người đều không thế nào coi trọng diệp phi nhưng là đối với hắn tiền cảnh rất coi trọng trung quy hắn là trong thế hệ trẻ thứ nhất lĩnh ngộ kiếm ý mà mướn người giả lấy lúc viết có hy vọng rất lớn lĩnh ngộ chân chính kiếm ý chậm dài đứng lên diệp phi không nói gì nói nhảm trực tiếp đi lên chẳng đi có thể l ĩ n h nộ g kiếm ý mầm mống rất không tồi bất quá ngươi phải nhớ kỹ cái thế giới này lấy thực lực vi tôn không người quan tâm ngươi kết quả l ĩ n h nộ g cái gì la đông thấy d i ệ p phi dứt khoát đi tới cười lạnh một tiếng cảm hơi nâng lên con mắt mắt nhìn xuống đối phương d i ệ p phi lạnh nhạt nói ngươi nói không sai hết thể lấy thực lực vi tôn ngươi quá miễn cưỡng có thể để cho ta ra tay toàn lực nói khoác mà không biết ngượng đ ừ n g tưởng rằng ngươi là thánh vũ viện đệ nhất đệ tử tinh anh thì có cùng ta ngồi ngang hàng thân phận lấy thực lực ngươi tại ta chiến thần điện chẳng qua chỉ là phổ thông đệ tử tinh anh mà thôi la đông không chút nào cấp tại chỗ thánh vũ viện đại trưởng lão mặt、Ngui. Hết sức chê bai thánh bình nghệ. tử trung、bình、tài sức bai viện vũ đệ phó viện trưởng sắc mặt tức giận. Thần điện càng ngày càng mặt g lạnh c dên t một tiếng trong thanh lâm ẩn chứa thiên nhân cảnh cấp bậc chân nguyên tất cả mọi người cảm giác phó viện trưởng lạnh r quắt mắng la đông nói hết thể tự có công luận ngươi sao dám vọng tự đánh giá La đ ông mặc dù không c nói, nói gian giới chỉ i ế u quang nói lên phong chi dết xuất hiện ở diệp phi trên tay chậm rãi rút kiếm ra mũi kiếm chỉ hướng la đông diệp phi lạnh nhạt nói trong vòng ba chiêu không đánh bại ngươi liền coi như ta thua lời này vừa nói ra mọi người bị h r ầ n đến cái định mệnh mười tám đã một ngày canh tư rất lâu cảm giác muốn tinh tẫn nhân vong còn có người ngại trưởng các người muốn cho mười tám tinh tẫn nhân vong sao chương bốn trăm bốn mươi tám đối chiến la đông phó viện trưởng sắc mặt khó coi trước khi tới hắn liền cùng d i ệ p phi nói qua không muốn hành động theo cảm tình ở chỗ này hắn đại biểu không phải là một người mà là cả thánh vũ viện phải lấy thánh vũ viện là thứ nhất cân nhắc đối tượng thế nào đến một cái chẳng thượng liền quên mất sạch sẽ muốn ba chiêu đánh bại đối phương nói dễ vậy sao nếu là không có thể thực hiện mọi người không thể nghi ngờ hội coi thường hắn một phần cho là hắn thích nói mạnh miệng vương ngũ không nhịn được nói á phi sư đệ ngươi xung động chưa chắc cổ phi tích tự như kim phó viện trưởng cười khổ chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng diệp phi có thể b à chiêu đánh bại đối phương ta đoán không sai mà nói này la đông ít nhất có chiến thần điện đệ tử thiên tài hàng đầu tài nghệ mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng là chỉ từ khí tức nhìn lên tại thánh vũ viện đệ tử thiên tài bên trong cũng có thể xếp tới bảy vị trí đầu tiền lục tạ hữu trừ một ít thế lực lớn đầu não thế hệ trẻ tất cả đều là lắc đầu một cái cho là diệp phi quá cuộc vọng nhất là thạch lỗi trong lòng cười lạnh không nói lời nói này cũng còn khá nói ra không làm được vậy thì thật là né mặt to không nghĩ tới này a phi so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn ngu xuẩn tự đại trương lương k i n h thường cười một tiếng không biết sống chết đồ vật hồ tiểu tuyết đã sớm không đưa la đông nàng ngã hy vọng diệp phi có thể bà chiêu đánh bại đối phương mặc dù dường như rất nhỏ khả năng tìm chết la đông cả người áo quần không gió mà lay từng đạo ánh sáng màu xanh từ trên người hắn tán phát ra lòng bàn chân đ ộ n g một cái mặt đất bị dâm ra vết rách cả người phản g phất một b ả bên đao giống như lướt đi đi thủ trưởng đơn giản là như đao lăng không một t r ư ờ n g cắt ra p h ố c suy không khí bị cắt mở màu xanh quăng nhận tấu trưởng mà ra chém về phía diệ phi diệp phi không lùi không để cho nguyên bản lệnh n h ạ t khí chất đột nhiên ác liệt nhất hư vô phiêu m i ệ u kiếm khí từ trong cơ thể p h u n ra cả người phản phất hóa thành một phiên vân một thanh kiếm đang ở xúc tích lực lượng buộc phát ra kinh người lực tàn phá chiều thứ nhất một kiếm đâm ra diệp phi cả người trở nên hư hảo kiếm khí bất định bóng người bất định giống như trên trời lưu vân không bị trạng thái bình thường trói buộc tạp sát màu tím b ầ m quang nhận xuyên qua diệp phi hư ảnh trên mặt đất lưu lại một đạo cực sâu vết rách mà diệp phi kiếm đã đâm về phía la đông lực đây là cái gì kiếm pháp la đông thất kinh hắn không ngờ tới diệp phi kiếm pháp cùng thân pháp q u ỷ dị như vậy rõ ràng liền muốn đánh c h ú n g đối phương lại sai một ly đi nghìn giảm trên khuôn mặt thoáng qua xấu hổ vẻ la đông điên còn b ậ n lên c h â n khí thiên thiên hộ thể c h â n khí thanh sát quang mang học lại tại la đông trước ngực ngưng tụ thành một mặt xanh như thủy tinh bình chướng bình chướng óng ánh trong suốt phân tám cái bình diện vừa duyên nơi tản mát ra nhàn nhạt v ầ n g sáng vững vàng bảo vệ la đông thân thể về phần khác vị trí cũng có một tầm tử tinh sắc khí lưu che phủ diệp phi không làm bất kỳ thay đổi nào phong chi rét như c ũ đâm ra trong kiếm thế ẩn chưa đáng sợ kiếm ý mầm ống càng th thanh tinh sắc bình trường ứng tiếng mà phá lại không có thể ngăn cản chút nào cái gì thiên thiên hộ thể chân khí bị phá thạch lôi thủ trưởng dùng sức đem vừa mới bưng lên ly trà bắp vỡ nước trà văng khắp nơi cũng k h ó trách hắn giật mình như vậy thiên thiên hộ thể chân khí là tiên h thiên đại liệt tinh thần sức lực bên trong một loại phương pháp vận dụng mà tiên h thiên đại liệt tinh thần sức lực là chiến thần điện địa i ệ n đ cấp đê d à i công pháp phổ thông ngự khí cảnh b ả y bắt trọng thiên vũ giả coi như là toàn lực tấn công cũng chưa chắc có thể phá trước tiên cần phải chờ hộ thể chân khí bây giờ lại không ngăn được diệm phi một kiếm chiến thiên thần sắc khé động kiếm ý mà mầm nguy lực lượng hắng la đông hét lớn một tiếng quanh thân tiên thiên hộ thể chân khí lần nữa tăng dày chỉ hoan kiếm ý khuynh hướng rồi sau đó tay trái mang theo sẽ không khí giống như kình đạo vô về phía diệp phi đầu tinh thần sức lực gió thổi diệp phi tóc tung bay hắn giống vậy hét lớn loa toàn khí kiếm chỉ、Ấm、ẩm ẩm phụ cận nguyên khí bị vừa kéo mà vô ích toàn bộ quán chú đến diệp phi trên ngón tay mang theo bá đạo vô cùng chân vị khí đánh ra cùng la đông thủ trưởng ngành hám không như trong tưởng tượng vang lớn chuyên r a cũng không có gạch phá người phi cảnh giống hai loại ánh sáng khác thường lẫn nhau chiếm đoạt hết sức chống lại một ít thực lực hơi thấp tuổi trẻ tuấn kiệt đều có chút không quá thích ứng giống như biết rất rõ ràng muốn đánh lôi nhưng chỉ thấy thiểm điện năng dọc thiên vệ trời không có lôi âm truyền ra vừa quỷ dị lại làm người ta khó chịu nhưng vào lúc này tiểu tiếng sấm r ề n vang lớn rốt cuộc bùng nổ trang thượng tỏa ra ánh sáng lung linh ánh sáng màu mang băng tán hướng bốn phương tám hướng bắn tới khoáng đạt thật lớn thật là mạnh khí kỉnh thế lực lớn đầu nao r ồ i dít xuất thủ tại chính mình khu vực này phía trước bố trí ra một tầng thật dày bức tường khí ngăn cản khí kỉnh lan tràn cùng phá hư trong lúc nhất thời trong suốt bức tường khí bên trên rung động chật trợn sóng gợn t đùng đùng. đơn giản chạm i là không tưởng tượng nổi hai người chỉ giao thủ ba chiêu la đông liền bị thương bất quá la đông lại không có bại kiếm ý mầm mống so với tưởng tượng còn, còn đáng sợ hơn a cũng may còn không phải chân chính kiếm ý vàng không mới vừa rồi đệ nhất kiếm la đông liền không ngăn được phía dưới la đông không thể không nhịn được đi bất quá hắn đã chống nổi ba chiêu không nhịn được liền mất mặt lúc trước còn hết sức c h ê b a i t h á n h vũ viện đệ tử trung bình tài nghệ bây giờ lại bị ba chiêu đả thương chẳng khác gì là bị người tắt một bàn thai a thấy la đông bị thương tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi a phi muốn ba chiêu đánh bại ta n ằ mơ m ngươi đã đánh xong ba chiêu la đông trong đôi mắt nhanh n ỏ máu đỏ bừng một mảnh hắn cương ép vận chuyển chân khí đem xâm vào kiếm khí t r o n g cơ thể nghiền nát rồi sau đó từng bước một đi về phía diệp phi m u i đi một bước mặt đất cũng sẽ lưu lại một mảnh nhỏ n ư ớ c nẻ n g ư ơ i đã thua chúng ta không cần thiết s o tiếp bằng không ngươi sẽ phải chịu bị thương nặng diệp phi nhàn nhạt nói ta thua ta sẽ thua a ha ha thật là ăn thịt người nói mơ la đông đến cười lớn một tiếng trực tiếp bước ra một bước giờ k h ắ c này hắn đã vượt qua chính mình cực hạn gắn g g ư ợ n g đem tiên tiên đại liệt tinh thần sức lực s ô n g tới đi nhờ phòng chân khí ngưng tụ thành bên đào ảnh đón xa xa diệp phi la đông tay trái dơ cao nặng n ề đi phía trước chém tới hôn hẹn thanh tiêu bên đao h ảo ảnh theo la đông thủ thế phi chạm mà ra, à giữ âm đem quảng trường mặt ngoài cắt ra đáng sợ vết rách bốn phía không khí như nước một dạng lên rất nhiều nếp nhăn bị bên đao h ảo ảnh lần lượt mổ xẻ sau đó nổ tung nắp ấy nổ thành l o ạ n lưu tiên thiên đại liệt tinh thần sức lực đ ể bắt trọng đ ỉ n h phong tất nhiên có thể đánh bại đối phương thạch lôi con mắt chết nhìn t r ò n g t r ọ c c h à n thượng thận không được ngay lập tức sẽ có thể thấy diệp phi tứ chi tung t o é cảnh tượng thạch lôi cờ gằn lĩnh nộ kiếm ý mầm mống diệp phi sớm mượt là cái uy hiếp bây giờ bị giải quyết ngã là một chuyện t nàng đã không thể xác định diệp phi còn có thể đánh bại la đông trung quy la đông lâm trận đột phá sự tỉnh quá mức đột nhiên ai cũng chưa từng ngờ tới áp lực cùng xỉ nhục ngược lại nhượng hắn có đột phá so sánh với diệp phi vận khí quả thực quá kém đối mặt này vô cùng một k í c h đáng sợ diệp phi chân khí trong cơ thể lại tự động bạo phát trong mơ hồ đan đ i ể n sâu bên trong phản phất có một tầng vô hình bình chướng bị phá vỡ vận hành chân khí tốc độ tăng nhiều thiên địa nguyên khi có cái phiếu hình dáng quán chú đến trong cơ thể hắn giờ phút này diệp phi đột nhiên con mắt nâng lên sắp bén ánh mắt mấy như thực chất biến hóa là hư h o kiếm khí phân ra tất cả mọi người con mắt bị đâm đau. chương bốn trăm bốn mươi chín một cái ánh mắt vương ngũ kinh ngạc nói a phi sư đệ đây là đang làm gì hay a d i ệ p phi bước ra một bước s ắ c bén khí lưu tứ tán tràn đầy m ở vén lên từng trận quân phong d i ệ p phi cả người phản phất dung nhập vào gió giật trong mắt kinh người kiếm khí phóng lên cao ta kiếm đây là chuyện gì xảy ra ta kiếm thế nào tự động ra khỏi vỏ tại chỗ có thật nhiều xem cuộc chiến các đệ tử không ít người đeo bảo kiếm nhưng là giờ phút này bảo kiếm không bị khống chế ra khỏi vỏ bay ra kèm theo diệm phi tản ra kiếm ý khởi đầu khởi động có mấy cái thực lực tương đối cao minh kịp thời ra tay nắm chặt kiếm chẳng qua là tùy ý hắn thôi động chân khí bảo kiếm như cũ rung động không ngừng từng cái nhất thời luồng c u ố n g tay chân h ừ chiến thần điện một tên trong đó trưởng lão lạnh rên một tiếng một tay phất một cái kiếm ý cùng rất nhiều bảo kiếm liên lạc lập tức bị chặt đứt không có đông đảo bảo kiếm ra chỉ, diệp phi vẫn không n g ồ n hết ta hắn g ầ m lên ừ một tiếng một cổ vô hình kiếm khí bay thẳng ra kiếm khí cùng bên đao h ảnh o ả trong nháy mắt tiếp xúc sau một khắc bên đao ảnh bị hết thể hai đoạn thu nhỏ lại một phần ba kiếm khí dư thế không cần thiết hung hăng đánh vào la đông hộ thể tử tinh khí bên trên một vệ kinh diễm máu tươi tung la đông ngực nhiều hơn một đạo v ế t kiếm thân có thể đụng cốt đây còn là bởi vì kiếm khí nửa đường đổi hướng phi hướng thiên không mà la đông ngực thương thế chẳng qua là bị kiếm khí dư âm cắt chúng tôi h bằng không nào còn có mệnh tại suy la đông phun ra một n g ụ m máu tươi vùng máu này bên trong lại ẩn chứa có kiếm khí đem mặt đất đánh xuyên trên khuôn mặt nhất thời tái n h ậ t vô huyết cả người liền muốn quỷ sụp xuống đất c h ậ n một đạo nhân ảnh rơi vào la đông bên cạnh đỡ hắn là chiến thần điện nhất tên trưởng lão cái này thật đúng là là ba chiêu chiêu thứ tư không thể coi là Bằng mọi người kinh ngạc chi có than thở chi có dĩ nhiên càng nhiều là gây thị lấy bọn họ tội tác tu vi lại muốn tiến bộ rất khó chỉ có từ những phương diện khác gia tăng sức chiến đấu không nghi ngờ chút nào kiếm ý cùng đao ý đều là mọi người tha thiết giấc mơ nếu như hai thứ này hư vô đồ vật có thể mua mà nói bọn họ tán ra bại sản cũng phải đi mua không tiếc hết thảy thánh vũ viện bên này phó viện trưởng cùng mấy vị lao sư hư kinh một trận rồi sau đó vui vẻ yên tâm cười một tiếng diệp phi xuất sắc đã là mọi m người đều biết sự thật sau khi trở về nhất định phải hồi báo cho phía trên vương ngũ lắc đầu một cái nhìn về phía cổ phỉ sợ mới kinh diễm bây giờ ta cuối cùng coi là minh bạch cái ý này có lẽ chỉ có trung nguyên địa khu những thứ kia trong thế hệ trẻ yêu nghiệt mới có thể cùng tranh tài chống lại cổ phỉ không trả lời mà hỏi lại ngươi bây giờ cũng không tệ lần trước vô cùng ẩ n giấu thực lực đi vương ngũ không nói trong mắt có ánh sáng đang lấp lánh đỡ la đông chiến thần điện nội môn trưởng lao vì hắn khu trừ kiềm khí thấy thương thế hắn nghiêm trọng c h ậ t quay đầu nhìn về diệp phi quát lên luận bàn biểu diễn hạ thủ lại ác độc như vậy để cho ta dạy dỗ ngươi làm người như thế nào nói xong đối phương một cái tắt lăng không vung hướng diệp phi ẩm không gian kịch liệt đi lang thang chấn lá bay ngược lại không ngừng tại trước người hắn phó viện trưởng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó một trưởng đánh tan đối phương trừng phong gầm hét lên la tây thành không nên quá khinh người quả đáng a phi đã hạ thủ lưu tình chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta thánh vũ viện đệ tử có thể mặc cho ngươi nắn bóp sao n g ư ơ i tên tiêu chiến thần điện t r ư ở n g lao ánh mắt tàn bạo la đông là hắn c h á u ngoại vẫn đối với hắn ôm kỳ vọng cao hôm nay chẳng những ba chiêu thảm bại còn được không nhẹ nội thương chỉ cảm thấy nhiệt huyết hướng trên đầu thẳng tuân cơ hồ muốn mất lý trí chiến vô s o n g cực sâu liếc mắt nhìn diệp phi đối với chiến thần điện t r ư ở n g lao có nói còn lại mất mặt vứt không đủ mau dẫn la đông đi chớ thương chờ đối phương mang đi la đông chiến vô xong hít sâu một hơi cất giọng nói luận bàn biểu diễn điểm đến thì ngưng hy vọng mọi người k h ắ t chế một chút không nên cậy hắn cũng không tiện nói gì nếu không sẽ làm cho người ta mọi người lưu lại không công chính ấn tượng bị hư hỏng ý danh sau đó luận bàn tiếp tục tiến hành bất quá đều là những thế lực lớn khác trung niên nhẹ tuấn kiệt t ỷ thí chân chính đứng đầu cao thủ trẻ tuổi đều cảm thấy còn không phải lúc thạch l ô i giờ phút này phi thường khó chịu hắn mới vừa rồi liếc mắt nhìn m ạ c h khiết thấy đối phương gắt gao nhìn chăm chú vào diệp phi căn bản không chú ý tới mình cái này làm cho hắn cảm giác bị triệt để bỏ qua trước kia đối phương mặc dù đối với hắn cũng không phải rất cảm bạo nhưng ít ra duy trì nhất định mọi nặng quan hệ hắn thấy đã rất không tồi có nhất định hy vọng chẳng qua là bây giờ vốn cũng không lớn hy vọng hoàn toàn a phi đường tưởng rằng thắng la đông cũng rất không nổi cao thủ chân chính tỷ thí có thể tưởng tượng chưa tới mấy trận ta liền sẽ cho ngươi biết cái gì là t r ê n h l ệ n h cái gì là tuyệt vọng ta muốn ngươi kiếm ý mầm ngống tàn biến sống không bằng chết thạch lỗi biểu tình như thường nội tâm sóng mãnh liệt hắn đã nghĩ đến một cái kế hoạch chính là hoàn toàn nát bấy diệp phi lòng tin một cái mất đi lòng tin kiếm khách kiếm ý rất có thể hội á m đạm tàn biến húng chi diệp phi còn không có lĩnh nộ g chân chính kiếm ý âm u liếc mắt nhìn diệp phi thạch lỗi ánh mắt vô cùng tạ ác c h i n thần điện mấy vị đệ tử thiên tài bên trong bạch k i ế t không thể tin nhìn nếu không phải vị trưởng lão kia xuất thủ nàng kiếm cũng tất nhiên tự động ra khỏi vỏ dung nhập vào diệm phi trong công kích từ hơn nửa năm trước đây nàng liền không thể nào hiểu được một cái lấy trước như vậy phế nhân thế nào đột nhiên liền đổi thành bánh liệt hào quang hơn nữa này hào quang càng ngày càng mạnh mẽ trở thành thiết kiếm quốc năm đời trước đ ỉ n h phong không nói bây giờ còn trở thành thánh vũ viện một vị nhất đ ẳ n g thiên tài giản làm cho người ta cảm thấy không tư nghị bạch sư muội hắn cũng liền phách lối một hồi này mà thôi lần này thạch sư minh sẽ xuất thủ giáo hơn hắn bên cạnh có người vô tình nói bạch khiết sửng sốt một chút giáo hơn a phi chân chính có thể không người quá khinh thường thạch sư m i n h đừng nói gì phi đương kim mạnh nhất mấy vị thiên tài đối kháng thạch sư m i n h cũng không nhất định có thể ổn chiếm thượng phong hắn đã là thiên tài chân chính cấp thực lực nói ra lời nói này này trong lòng người thập p h â n đã ý tựa hồ hắn đã biết thạch lỗi không ra tay thì thôi xuất thủ liền nhất định để cho đối phương trả giá nặng nề về phần cái gì giá liền không biết được sau đó là một gã vũ cực thánh viện đệ tử tinh anh khiêu chiến chiến thần điện một vị đệ tử tinh anh hai người đánh thập p h â n h u việt là có qua có lại thắng được trận trận tiếng ủng hộ bất quá vị chiến thần kia lôi đệ tử vẫn bị đánh bại cuối cùng là bị vũ cực thánh viện kia vị đệ tử một cước đá ra quảng trường là ban đầu hộp máu bên trên b à lít đối với lần này chiến thần điện không ít người biểu thị mãnh liệt căm giận bọn họ không ngờ rằng vũ cực thánh viện đệ tử hội lớn lối như vậy có thể nói là nhất chút mặt mũi cũng không cho chương bốn trăm năm mươi vương ngũ ra sân t h ạ c h l ô i hơi kinh ngạc vũ cực thánh viện thực lực bất quá cũng không quá để ý lần này luận bàn biểu diễn hắn chỉ muốn đánh bại hai người một là vương ngũ bởi vì vương ngũ tại thánh vũ viện rất nổi tiếng hưởng có rất lớn vi danh chỉ có đánh bại hắn hắn có thể hưởng có danh dự đối với lần này hắn nắm chặt rất lớn trước đó hắn đầu tiên phải giải quyết a phi hủy diệt đi hắn kiếm ý mầm ống lượng hắn sống không bằng chết đáng tiếc bây giờ vẫn chưa tới lúc nếu là mình không kịp chờ đợi khiêu chiến rất dễ dàng để cho người ta cho là hắn muốn báo thù cho la đông cố ý đi khiêu chiến a phi kể từ đó đối phương liền có thể nhân cơ hội không ứng chiến thậm chí mượn cớ trước khi nói tiêu hao quá lớn còn không có khôi phục như cũ những thứ kia xem cuộc chiến người không rõ vì sao tất nhiên sẽ lần lượt đứng ở hắn bên kia hắn không ra tay thì thôi xuất thủ liền muốn để cho đối phương không thể lùi được nữa ừ. Lại để cho Thạch lúc ô này có một tên tông môn đệ tử chỉ danh khiêu chiến hồ tiểu tuyết mọi người nhìn lại hắn thân mặc trang phục màu vàng ống tay áo vị trí có hát xà đồ văn nói rõ người này đến từ hát xà tông nguyên lai、like、người này là hát xà tông đại đệ tử trong lòng biết đôi kháng đại tông môn những đệ tử khác không có một chút phần thắng chỉ có hồ tiểu tuyết không quá nổi danh nhìn qua tựa hồ dễ đối phó một chút nếu là có thể đánh bại hắn vậy thì rặng rỡ trung quy có thể đánh bại một tên đại tông môn đệ tử kiệt xuất có thể là rất nhiều người đều làm không được đến sự tình hồ tiểu tuyết cười một tiếng nàng đã sớm trông chờ có người tới khiêu chiến nàng tỉnh để cho người khác cho là nàng là trái hầm mềm tùy ý n ă n bóp xuân quý chiến miên một kiếm r a miệng kiếm quang như gió xuân như mưa bụi n u nhược vô lực phất l ư ợ n quanh ở đối phương hộ thể chân khí bên trên chạy dài không ngừng lung lay tự nhiên phốc phốc phốc phốc p h cái c này nhìn như nhu hòa một kiếm lập tức thả ra kinh người uy lực tên tiêu hát xà tông đại đệ tử hộ thể chân khí liền chẳng khác nào đ u hũ ngàn vết lở l é t vô cùng thê thảm diệp phi l ô ngày m n í u lại hồ tiểu tuyết lần này thi chiến tất nhiên là chiến thần điện phúc vũ kiếm pháp kiếm pháp xem ra tu vi tiến nhiều sau chiến thần điện cũng khởi đầu trọng điểm bồi dưỡng nàng phá lệ truyền thụ phúc vũ kiếm pháp loại này cường đại mà cấp vũ kỹ mười mấy chiêu hạ đến hát xà tông đại đệ tử ngay cả hồ tiểu tuyết và táo đều không sờ tới chính mình ngược lại chật vật không chịu đổi không thể không nhận thua kết quả trận tiếng nghị luận trận trận bảo hoa quảng trường an tĩnh lại mọi người thấy vũ cực thánh viện thiên tài vương dương đi lên chẳng đi là vương dương lại là thiên tài cấp thực lực hắn muốn khiêu chiến ai chẳng lẽ là trưởng ma trường lương hoặc là thạch lỗi làm sao có thể thật ra thì vũ cực thánh viện những năm gần đây cùng chiến thần điện rất thân cận môn hạ đệ tử cũng thường thường tụt lại khả năng không nhiều hội tỷ thí với nhau ta cho là hắn hẳn là muốn khiêu chiến thánh vũ viện vương ngũ cùng d i ệ p phi ta thế nào không nghĩ tới chỗ này vương ngũ bây giờ thực lực mặc dù không tại cường thịnh nhưng danh tiếng chính ở chỗ này không đánh bại hắn thiên tài danh xưng người khác cũng đoạt không đi nghe chung quanh tiếng nghị luận vương dương cười lạnh xem lấy vương ngũ vương ngũ hôm nay ngươi công tử danh s ư n g liền công hiến ra đến đây đi luôn ba chiếm như thế nào để cho lòng người phục vương ngũ mặc không chút thay đổi đi lên phía trước mở miệng nói thiên tài danh s ư n g với ta mà nói cũng không có gì cùng lắm bất quá muốn c ư p đi còn muốn hỏi một chút ta có chịu hay không ha ha ngươi cho rằng là bây giờ còn là hai năm trước sau bằng thực lực ngươi đã không xứng nắm giữ thiên tài danh s ư n g nên nhượng có thực lực người thợ vị vương dương khinh thường cười nói ngươi đã có tự tin như vậy sẽ tới đ ậ đi chỉ sợ sẽ xuất hiện cho ngươi không thể nào tiếp thu được kết quả vương ngũ đứng ở vương dương thân tiền tam thập ước sau lưng đeo một cây huyết đao nhìn qua bình bình đạm đạm cũng không có ra khỏi vỏ phải chết đúng mực phản phất một tòa trải qua mưa gió đại sơn ung dung đối mặt hết thảy diệp phi đối cổ phỉ nói xem ra vương ngũ sư huy nhật nút khá s â u a cổ phỉ nói ngươi nhìn ra trực giác mà thôi ta không thích vương dương nhưng hắn khí tức xác thực rất cường đại sợ rằng sẽ là một trận cổ đấu diệp phi dùng linh hồn lựa quét xem một hồi hai người khí tức nhận ra được hoàn toàn ngược lại ý cảnh nếu như nói vương ngũ là một tòa an tĩnh đại sơn trong nước biển một khối đá ngầm như vậy vương、dương、chính là một tòa cồ bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào ra đến thiêu hủy hết thảy có thể tiếp lấy này nhất chân không lùi mới có tư cách để cho ta toàn lực ứng phó vương dương thân hình khinh phiêu phiêu nổi lên làm cho người ta rất nhẹ nhàng cảm giác chẳng qua là theo hắn nhất chân đã ra kia phần cảm giác hoàn toàn biến hóa này nhất chân như núi lửa bùng ra lôi đình phít lịch hồng thủy c u ộ n c u ộ t q u n quần bạo khí thế để cho người ta cho là thiên thai hạ xuống sinh lòng sợ hãi lo lắng bất an nhất chân mà thôi ta tiếp vương ngũ đồng tử đột nhiên biến chuyển màu sắc mạnh liệt huyết quang p h ư n ra tại sau lưng của hắn xuất hiện một cây cầu giống như huyết khí hướng phía sau trong hư không dọc theo đi dường như muốn đem cái gì đáng sợ đồ vật tiếp dẫn tới gia trì tự thân huyết cực công đệ cựu trọng huyết khí đông lai phó viện trưởng trận to hai mắt từng chữ từng câu nói nghe vậy diệp phi như có điều suy nghĩ huyết cực công là thánh vũ viện địa cấp đ ê dài công pháp bên trong thần diệu nhất một loại là một loại rất là thần kỳ huyết khí công pháp huyết cực công đệ bắt trọng là huyết nhãn đệ cựu trọng là huyết khí đông lai đạt tới đệ cựu trọng trong hư không sẽ có huyết khí dẫn vào bên trong cơ thể gia tăng sức chiến đấu nghe nói đạt tới huyết cực công đệ cựu trọng đi phóng cựu biết tiếp dẫn ra một đoàn huyết sắc liên hoa liên hoa hộ thể lực phòng ngự trợt tăng gấp mấy lần. d ầ m d ầ m d ầ m d ầ m anh rõ ràng là nhất chân lại làm cho người ta chạy dài hùng mạnh cảm giác nhất trọng trọng địa đánh phía vương ngũ mà vương ngũ vị nhưng bất động hai tay hướng phía trước nhất tham số lớn nguyên k h i dung nhập vào trong huyết khí tạo thành cự cối say lớn ngăn ở núi lửa giống như chân tinh thần sức lực trước đó sau một khắc trói mắt huyết quang cùng hồng quang bùng nổ mắt người không thể nhìn thẳng sau đó lại vừa là kiểu tiếng sấm rền v a n g lớn chấn không gian xung quanh đi lang thang không rước ngăn trở vương ngũ ngăn trở nhìn mới vừa rồi tình trạng vương ngũ lại đem huyết cực công luyện đến đệ cựu trọng khó trách có tự tin chống lại vương、dương. xác thực vương ngũ nội tình trung quy thâm h dù là nhất thời bị bỏ lại đằng sau phát động được đến cũng sẽ so với thường nhân kéo dài phần lớn người mặc dù hơi lộ ra cả kinh nhưng không là phi thường ngoài ý m u ố n thi ê n tài danh tiếng bảy ở nơi đó đây kém đi nữa có thể kém đi nơi nào húng chi nhất chân liền muốn b ư ớ c lùi hắn ít nhiều có chút coi thường vị đạo chỉ là bọn hắn còn không biết vương dương kết quả phát huy ra mấy thành thực lực từng cùng vương ngũ đóng dao chiến qua trương lương khẽ m ỉ m cười gật đầu nói quả thật so với trước đây muốn vào bước không í t vũ cực thánh viện phó viện trưởng sắc mặt â m trầm căn bản cho là vương dương đánh bại vương vững vàng vàng nào ngờ đến đối phương đỗng nhiên lại khôi phục trước kia phong thái thu vi không thấy nhiều huyết cực công lại một lần vọt tới đệ c ử u trọng vẫn còn may không phải là đệ c ử u trọng đình phong bằng không đem huyết khí liên hoa tiếp dẫn đi xuống bản thân liền đứng ở thế bất bại trừ phi thực lực sai biệt rất lớn phía dưới cuộc tỉ thí này sợ rằng không nhiều không thoải mái chương bốn trăm năm mươi mốt bạo huyết quyền thánh vũ viện nhân tài thật là vô cùng vô tận một tên khác vũ cực thánh viện trưởng lão lo l ắ n g nói lạnh lên một tiếng vũ cực thánh viện phó viện trưởng c h â n khí truyền â m nói nghe đã có người chuẩn bị chặn đánh k h o n h khắc cái gọi diệp phi tiểu tử bất quá đôi phương vận khí tốt tránh được một kiếp lần kế sẽ không số may như vậy thuận ti nhựa thánh vũ viện cả đời cũng l ậ t không thân bị chúng ta vũ cực thánh viện dẫm ở dưới bàn chân không sai thánh vũ viện phải áp chế chúng ta cần phải mang tới những thiên tài này chém tận giết tuyệt hai người thanh âm tụ thành một đường cũng không có chuyền ra ngoài bất quá k i a z é t lạnh sát cơ lại bị diệp phi cảm ứng được này hai lão khẳng định không có h ả o ý không biết có phải hay không là nhằm vào ta diệp phi ánh mắt rơi vào tràng thượng trong lòng tinh kế đứng lên hắn đối với chính mình cảm ứng tương đương tự tin người khác chỉ cần đối với hắn lộ ra một tia sắc cơ cũng có thể bắt được chẳng qua là linh hại cảnh vũ giả công lực chúng quy thâm hậu tầng kia sát cơ cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất nhanh chóng bị ẩn đi cười khổ một tiếng diệp phi âm thầm lắc đầu hắn bây giờ còn quá yếu chẳng qua là ngự khí cảnh tam trọng thiên tu vi chỉ có đạt tới linh h ả i cảnh mới tinh c ó sức tự vệ nếu là đối phương không để ý đến thân phận âm thầm đánh chết hắn mà nói thật đúng là không có biện pháp phản kháng nghĩ đến đây hắn không khỏi có chút thất thần ngự khí cảnh vũ giả có lẽ có thể khắp nơi đi đi lại lại nhưng bắt được trung nguyên thậm chí toàn bộ thần vũ dưới tầng thứ bên trên lại không đáng kể chút nào ngự khí cảnh bên trên là linh hại cảnh dở tay nhấc chân đều có phá núi lực lượng có thể tùy tiện tiêu diệt một cái môn phái nhỏ. Mà linh hải cảnh bọn họ mới là sinh vật giới với người tùy ý có thể hiệp sơn siêu hải kinh khủng nhất là t r u y ề n kỳ cảnh vũ giả đã đạt tới thân thể con người cực hạn nghịch chuyển sinh tử chỉ cần không ra ngoài dự liệu hoàn toàn có thể sống đến một tuổi trừ cái đó ra truyền thuyết sinh tử cảnh vũ giả cũng rất khó giết chết bọn họ đã có máu thịt diễn sinh thậm chí trọng tố năng lực chẳng qua là coi như là truyền kỳ cảnh vũ giả cũng phải cảm n g ộ thiên đạo bọn họ cũng muốn tấn thăng đến tầng thứ cao hơn đặt tới trong truyền thuyết hơn hư vô phiêu m i ệ u cảnh giới cảnh giới này đ ố i trước mắt d i ệ p phi mà nói còn q u á xa căn bản không phải h ắ n có thể liên quan đến cưỡng ép đi phỏng đoán mà nói không thể nghi ngờ là hào cao vụ viễn chẳng lẽ kiếm ý muốn cùng tâm tình nghĩ thông suốt nhất phi trùng thiên mới có thể có sự phát triển càng lớn mạnh d i ệ p phi như có điều suy nghĩ trang h ư ợ n g vương dương không có tiếp tục công kích trước đó khinh thường vẻ mặt cũng biến thành cẩn thận lúc trước kia nhất chân cơ hội là hắn chín thành lực công kích đối phương có thể hoàn toàn tiếp hơn nữa không lùi một bước phần thực lực này không thể khinh thường không sai lại có thể chống đỡ t a nhất chân vương dương âm thầm xúc tích lực lượng ngoài miệng nói vương ngũ ánh mắt lạnh lùng bây giờ giờ đến thế ta bạo huyết quyền không có bất kỳ nói nhảm vương ngũ đi phía trước bước ra một bước cả người huyết khí sôi sùng sục dạng n g ư ờ i rực rỡ một quyền mang theo chấn áp đại địa lực lượng đánh phía vương dương ba ba ba ba ba không khí bị một tầm đánh xuyên một tôn cự đại nắm đấm màu đỏm đỏ h ù n g manh chấn áp hướng v ư ơ n g dương trong n á y mắt kỳ t r u n g quanh khí lưu khởi đầu ngừng đông đặc sau đó sập có rút bạo huyết quyền cái môn này địa cấp vũ kỹ nhất định có thể đủ phát huy uy lực phó viện trưởng trên mặt lộ ra vui mừng thông thường mà nói đệ tử thiên tài chỉ có thể chuyển thụ một môn địa cấp đê d i a i võ học trừ nghiêm khắc khống chế t u y ệ t học lưu động ra chủ yếu hơn là sợ đệ tử thiên tài phân tâm c h u n g quy tu luyện một môn rất khó đồng thời tu luyện hai môn rất không sáng suốt quay đầu lại chỉ có thể bình thường soái xĩnh phương diện nào đều không xuất sắc còn không bằng trước tu luyện một môn đem cửa thứ nhất luyện đến đỉnh cấp sau khi đang học khác võ học vương ngũ có thể học tập đến cửa thứ hai địa cấp đê giai võ học nói rõ tông vương ngũ sớm huyết cực công luyện đến đệ cựu trọng có tư cách tu luyện cửa thứ hai nhiều phó viện trưởng khẽ vất cảm có bạo huyết quyền trong người vương ngũ trên cơ bản có chống lại công tử cấp đối thủ thực lực phá cho ta vương dương một cước đá bay núi lửa giống như cước ảnh hóa thành một tôn cự đao chém ở trên nắm tay vang vang quyền đầu dừng lại chốc lát thạch bi mơ hồ có nước nẹ vết tích bất quá vẫn chấn áp hướng vương dương vương dương sắc mặt tâm trầm một thân chân khí rốt cuộc không giữ lại chút nào bùng nổ rượu viết giống như quăng hoa ngút trời lên nước m vương dương một cước nặng nề phách tại chân khí quyền đầu cùng trên tấm địa đá thần long thối tạp sát bạo huyết quyền bị phá bất quá cũng b ứ ớ c ra vương dương toàn bộ thực lực đạo chân hợp nhất nhìn thấy một màn này diệp phi c a o mày đến vương dương đao pháp cùng cước pháp một dạng lợi hại hắn đã sớm biết bất quá đối với vũ giả mà nói mỗi một dạng đều lợi hại ngược lại không phải là chuyện tốt phải chắc chắn một môn chủ tu võ học thì như trước đây diệp phi là chỉ pháp cùng kiếm pháp đồng thời tu luyện hắn là lấy kiếm pháp làm chủ quyền pháp là phụ chủ thứ phân rất rõ ràng không nghĩ tới vương、dương、mở ra lối riêng đem cước pháp cùng đao pháp du nhập vào nhất thể từ nay về sau Đau pháp h c í nhất là là lực là là lòng mà càng này này cướp cướp chính thực trước cũng chính học pháp, pháp pháp, hợp, hai hơn không thân hắn dung hợp, hay thần thối nhân. h bản dung môn nguyên n đau kia, tuy một, biết bởi vì thần Long thối môn võ học này nguyên nhân. Nhất chân phá vỡ bạo huyết quyền quyền vương dương được thế không tha người thân thể trận lóe mấy chục nhớ ác liệt hung manh chân tinh thần sức lực đánh ra vương ngũ không lùi không để cho hắn cũng không xuất ra huyết đao mà là lần nữa thi triển bạo huyết quyền cùng đối phương chân tinh thần sức lực đụng vào nhau chấn không khí tan vỡ tan vỡ vương ngũ bại đi vương dương một bước đạp tan mặt đất cả người phóng lên cao lại vừa là nhất chân đánh xuống n a n g cao vút thảm thiết tiếng rồng ngâm vang lên này nhất c h â n trực tiếp biến ả o thành một thanh kinh khủng chiến đao đôi chiến trên đao có tàn phá long khu như ẩn như hiện trong miệng phát ra bi thương hảo thanh âm công lực không đủ tuổi trẻ tuấn kiệt nghe được những âm thanh này nhất thời c h ó n g váng đầu hoa mắt lòng buồn bực muốn nói sức lực toàn thân phản g phất bị quất vô ích vương dương đối thần long thối u i lực phi thường tự tin hắn trước đây tu luyện đao pháp cùng c ư ớ c pháp nhưng thật ra là nhất thể chỉ bất quá bị cưỡng ép tách đi ra như thế mới có thể nhanh hơn tu luyện ngược lại không phải là như diệp phi suy nghĩ chính mình lĩnh mộ tới bằng hắn bây giờ cảnh giới nơi nào có thể tự nghĩ ra võ học nếu là có thể tự nghĩ ra võ học sớm đã trở thành một đời thông sư trước mắt hắn rất có lòng tin bảo đảm sẽ không có một người là đối thủ của hắn thậm chí một chiêu địch cũng không có huyết khí đông lai thối cao b ạ o huyết vương ngũ phía sau đạo kiện như núi non một loại huyết khí càng tăng lên cơ hồ đem bóng hắn đều cấp xuyên qua đi vào rồi sau đó một tôn chiều cao mười mét huyết sắc đỉnh núi c h ấ n áp phương này không gian đây rốt cuộc là cấp bậc gì thực lực quá kinh khủng mười cái ta đều không phải là hai người bọn họ đối thủ chỉ sợ một chiêu là có thể đem ta nghiền thành mạnh vụn hải quốc không còn quá lợi hại thật là không cách nào tưởng tượng ta nguyên cho là mình cũng có thể cùng bọn chúng một hồi cao thấp bây giờ nhìn lại hoàn toàn là nói v ớ vẩn những đại thế lực k i a m ô n hạ tuổi trẻ tuấn kiệt cả đám trận mắt há mồm bọn họ không cách nào tưởng tượng ngự khí cảnh tột cùng tu vi có thể cho thấy cường đại như thế vi lực một ít phổ thông linh hải cảnh vũ giả cũng không có lợi hại như vậy đi nói cách khác bọn họ hoàn toàn có năng lực cùng linh hải cảnh sơ kỳ vũ giả chống lại nói không chừng còn có thể chạm giết bọn hắn nhảy qua biên giới giới giết người không chỉ là bọn họ ngay cả đại tông môn các đại đệ tử cũng là vẻ mặt nghiêm trọng mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm chằm thượng rất sợ đổ vào máy may cheng có lấy long khu triển thân chiến đa hung hăng bổ vào huyết sắc trên ngọn núi phát ra n huyết s á c đỉnh núi cơ hồ bị chém tới một nửa kẽ hở lan tràn khắp nơi cụ may cuối cùng ngăn trở này miễu sát ngự khí cảnh cựu trọng tiên h vũ già nhất chân nếu như không ngăn được vương ngũ tự nhiên sẽ thua hết vương ngũ thẳng tắp vác ép con một phần bất quá hắn trên khuôn mặt chút nào biểu tình cũng không có sắp bén ánh mắt xuyên thấu qua đỉnh núi thật chặt phong tỏa lại vương dương một ngày bốn t r ư ơ n g tám ngàn chữ đã là mười tám cực hạng chương bốn trăm năm mươi hai đối chiến thành lỗi thấy vương ngũ ánh mắt vương dương một cổ vô danh họa xông ra hét phi long t ứ c một cước ngành đá sắp bén như lao chân tinh thần sức lực sẽ không khí phát ra thê lương bi thương hào âm thanh chém ở bia đá màu tím bên trên trong dây lát đó long khu hư ảnh lại xuất hiện cắt thành mấy khúc ken k ế t huyết sắc đỉnh núi phân bố v ế t rách đ ụ g một tiếng nổ bể ra tới bất quá nhưng vào lúc này một cái huyết ảnh từ trong ngọn núi lao ra hóa thành một cổ tia máu đánh thẳng giữa không trung vương dương xé trời thức tia cho ta xem ngươi như thế nào lay động ta thần long thối vương dương thân thể mượn lực đ ỉ n h trệ trên không trung thấy vương ngũ dết tới đến trên khuôn mặt cười gằn thần lông thối bên trong bá đạo nhất đổ long thức đánh phía đối phương kinh khủng chân tinh thần sức lực phảng phất có thể chém chết linh hồn âu văng dội không trần chờ ch hai người lần nữa đối chiến đến đồng thời mưa rông gió giật giống như công kích liên tục đối với anh vương dương thần long thối tàn bạo vô song ít ỏ i thấp hơn địa cấp trung cấp vũ kỹ mỗi một chân đánh v a n g ra ngoài đều có thể làm cho tâm thần người sắp đức bất chiến mà thắng mà vương ngũ huyết cực công kỳ diệu và phần đạt tới đệ cựu trọng huyết khí đông lai sau có thể tiếp dẫn huyết khí tăng thêm vũ kỹ uy lực như thế mới có thể chịu hành vương dương thần long thối không hề rơi xuống hạ phong một chút nào là càng chiến càng hăng uy lực càng hơn mơ hồ có ồn áp đối phương y tứ ba trăm chiêu năm trăm chiêu đến sáu trăm chiêu đi qua c hôm n v s nay g là luận bàn biểu diễn chưa chắc muốn phân ra thắng bại thành vũ viện phó viện trưởng gật đầu một cái hãn đã nhìn ra vương ngũ không thể thắng vương dương dĩ nhiên đối phương cũng không khả năng thắng vương ngũ chẳng qua là đánh như vậy đi xuống không có bất kỳ ý nghĩa gì vương ngũ không có lần nữa độc thủ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí nhàn n h ạ t nói xem ra ngươi hôm nay muốn đánh bại ta là không có khả năng ngươi không phải là cũng không thắng ta vương dương chế trụ sôi sùng sục khí huyết hôm nay đánh một trận ta cũng không phải là cho ngươi chớ quên ta huyết đao chưa ra khỏi vỏ nói xong vương ngũ trở lại vị trí của mình vương dương lúc này mới ngược lại hít một hơi khí lạnh lúc này mới nhớ tới đối phương huyết đao vẫn không có ra khỏi vỏ qua chiến vô s o n g thu hồi khí kình mở miệng nói còn có ai ra sân khiêu chiến lập tức có người hưởng ứng bất quá tiếp theo luận bản cũng có chút kẻ nhạt vô vị đứng lên người người đều đang chờ mong tiếp theo còn có cái gì trọng lượng cấp luận bản là một m tràng luận bản kết thúc thạch lỗi rốt cuộc đứng lên là thời điểm mọi người hiếu kỳ nhìn về thạch lỗi không biết hắn muốn khiêu chiến ai a phi thực lực ngươi rất không tội trong tin đồn vị trí ban đầu khu có thể thắng ngươi cao thủ trẻ tuổi không nhiều không biết đúng hay không tiếp nhận ta khiêu chiến dĩ nhiên nếu không chấp nhận ta cũng không m i ễ n c ư ỡ n g chỉ là có chút tiếp nối mà thôi vừa lên đến thạch lỗi liền cho diệp phi đỉnh đầu tân quốc có này đỉnh tân quốc hắn liền có thể yên tâm thoải mái cùng đối phương chiến đấu thủy hắn diệt ngống. kiếm ý mầm đúng như dự đoán tất cả mọi người cảm thấy có lý a phi đánh bại la đông lúc cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt có lẽ so sánh lao bài cao thủ trẻ tuổi có chút m i ế t t ư ở n g nhưng đánh một trận tư cách vẫn có ngược lại cái này cũng không phải là sinh tử quyết chiến chẳng qua là luận bàn biểu diễn mà thôi diệp phi không để ý đối phương tâm địa gian dạo gật đầu nói có thể n é t miệng lên độ con g thạch lôi trong lòng cười gằn rốt cuộc các loại chờ đến giờ phút này không biết đợi một hồi luận bàn kết thúc ngươi hội là biểu tình gì hai người đối diện mà đứng sau một khắc thạch lôi trên thân toát ra sáng trói hào quang màu li trong ánh sáng sen lẫn thuần túy kim sắc hoàn mỹ hỗn hợp với nhau như kim mà không phải kim ngọc cũng không phải ngọc khiến cho da thịt tóc thậm chí con mắt đều cấp ngụm đ ầ m biến hóa màu sắc phản p h ấ t không còn là huyết đ ụ c chi khu kim cương quyết đệ cựu trọng kim cương bất hoại kim cương quyết là chiến thần điện địa cấp đê dài phòng ngự công pháp bên trong lợi hại nhất một loại một khi đạt tới đệ cựu trọng kim cương bất hoại đau thương bất nhập thủy hóa bất sâm so với đồng cấp bậc yêu thú phòng ngự mạnh hơn gấp mấy lần trên cơ bản đứng ở thế bất bại có kim cương bất hoại hộ thể nay a phi là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có chính là không biết có thể chống nổi m gật gật đầu nói ta cũng tu luyện một môn phòng ngự công pháp không biết hai tương đối mạnh một chút vừa nói d i ệ p phi thân thể dung một cái trên thân giống vậy n ở rộ một dạng hào quang vô số kiếm khí tại trên thân thể hắn lưu động giống như là mặc một bộ lợi kiếm tựa như khôi giáp đây là kiếm quyết hộ thể chân khí ông trang thượng lần nữa sôi sùng sục thạch l ô i hắn tu luyện là nham thạch hệ công pháp phòng ngự vượt qua vương như bàn thạch a phi lại cũng tu luyện một môn phòng ngự công pháp từ bên ngoài tựa hồ không thua gì thạch lỗi kim cương quyết tựa hồ là một loại kiếm hệ công pháp hai đại phòng ngự công pháp t h thí kết quả ai càng hơn một bậc thạch lỗ trong lòng cười lạnh tùy tiện là một m công pháp luyện thể liền muốn sánh vai ta k i m cương bất hoại thật là không biết sống chết đã như vậy vậy liền để cho ta tới thử một chút người có năng lực gì thân thể đi phía trước nhất nghiêng thạch l ô i tốc độ trong nháy mắt đạt đến đến mức tận cùng ở sau lưng kéo ra từng mảnh kim sắc tàn ảnh bàn về tốc độ có thể mùi tên rời cung khoảng cách diệp phi không tới ba mét lúc thạch l ô i cánh tay phải còn g đấm ra một quyền một quyền này đơn giản trực tiếp kinh khí nội liễm chẳng qua là sẽ rách không khí thanh âm phá lệ trói thai tới gần bức tường âm thanh diệp phi không có tránh lui ý tứ chân phải đi phía trước đạm một cái giống vậy điểm ra đột n Quên cùng ngón tay đối đụng nhau, không văng nơi mà ra, mặt đất nước g đầu đối đẹp, đất đổ, tay mặt ra, xuống đi sụp khí khắp mà m lo m ả nhiên Sau a một khắc, h người mỗi người quay ngược lại, không ngừng được thân n được mỗi lại, i quay thể. h Đột nhiên, hai người cho tới nay không có chút nào tiết ra ngoài hoàn toàn gây cho đối phương phương diện lực lượng hai người nhìn qua cân sức ngang t ả i không biết thạch lỗi xuất ra mấy phần bản lãnh nói thật thật đúng là không nhìn ra bọn họ l ự c đạo đều là tại tiếp xúc được đối phương một thoáng kia b ộ phát ra không thân thân thể sẽ khó mà phán đoán trang thượng một số người khe khe bản luật đến ngừng thế lui thạch lỗi ngẩng đầu lên trong đôi mắt có vẻ kinh ngạc hắn chẳng những phòng ngự cao lực lượng cũng cực kỳ mạnh mẽ bất động chân khí dưới tình huống từng tay không đánh chết một con cấp hai đứng đầu yêu thú yêu thú cấp ba cũng có thể ngạnh hàm mấy cái đối phương tuổi tác so với hắn tiểu hai ba tuổi chẳng những tại kiếm pháp bên trên khá có thành tựu lĩnh ngộ kiếm ý mầm ống bây giờ ngay cả sức mạnh thân thể phương diện đều cực kỳ cường hãn còn có thiên lý hay không bất quá đối với thạch lỗi mà nói d i ệ p phi càng xuất sắc hắn càng là muốn phai mở đối phương lòng tin nhượng hắn cả đời thật không thẳng lưng ta ngược lại muốn nhìn một chút ngơi có thể chịu đựng ta mấy quyền tốc độ kh ba bước vọt tới diệp phi trước mặt nằm đấm vàng h u y ệ n hóa ra từng miếng quyền ảnh thành khẩn đều là mười phần lực lượng chương bốn trăm năm mươi ba tiểu tử này thật đáng sợ diệp phi tự nhiên không sợ cùng đối phương chiến khởi tới trăm chiêu đi qua thạch lỗi cười gằn ăn một quyền của ta không phòng thủ diệp phi cau mày đối phương hoàn toàn vung tha phòng thủ tốc độ công kích t r ậ t tăng nếu là cứng đ ố i cứng mà nói khó tránh khỏi muốn bên trong m ấ y quyền không cứng đ ố i cứng mà nói chính mình tất nhiên sẽ rơi xuống hạ phòng trung quy lại vững chắc phòng thủ cũng có bị mở ra lỗ hở một ngày khó lòng phòng bị trong bụng hung ác diệp phi giống vậy bưng tha phòng thủ dự định mang theo chân vịt kiếm khí ngón tay nặng nề đánh ra ẩm hai người mỗi người chung quy tìm đánh lửa ngôi sao toát ra bịch bịch v n g r ộ i thạch lỗi cởi g ầ n không ngừng tựa hồ mới vừa rồi một q u y ề n kia đối với hắn một chút ảnh hưởng cũng không có thân hình nào lên lần nữa cùng diệp phi đối chiến đến đồng thời thình thịch thình thịch thình thịch trong lúc nhất thời ngay cả diệp phi cũng không biết bên trong đối phương bao nhiêu quyền chỉ biết là nửa người trên mỗi địa phương đều bị chiếu cố đến đầu đều ai mấy cái bất quá hắn vẫn cùng một người không có chuyện gì giống nhau như lúc cương đại kiếm quyết sản xuất sinh hộ thể chân khí hoàn toàn bảo vệ hắn. lẫn nhau so với bọn hắn những thứ kia xem cuộc chiến tuổi trẻ tuấn kiệt liền chớ đừng nói chi là bọn họ chỉ thấy hai người giống như là người điên chỉ biết là công kích không biết phòng thủ phản phất hai có thể nhiều đánh đối phương một quyền liền thắng biến thái a ai cùng bọn họ đi đánh không phải là thua thiệt tan chết phòng ngự mạnh như vậy chính bọn hắn đều phá không đối phương phòng chúng ta đi lên càng là c ạ p bã chỉ sợ cho bọn hắn cù lét còn t ạ m được thạch lôi tu luyện là kim cương quyết cái đó a phi tu luyện là công pháp hộ thể gì thế nào mạnh như vậy không kém chút nào thạch lỗi đánh lâu bên dưới thạch lỗi hơi không kiên nhẫn đối phương phòng ngự vượt quá hắn tưởng tượng chỉ bằng vào k i m cương bất hoại tựa hồ không chiếm được tiện nghi gì như thế mà nói vậy không thể làm gì khác hơn là lại sử dụng còn lại tuyệt học kim cương c h i quyền thân thể lăng không nhảy một cái thạch l ô i trên n ắ m tay ánh vàng rừng rực đánh mạnh đi xuống rốt cuộc đ ộ n g dụng vũ kỹ loa toàn khí kiếm chỉ diệp phi mang tới loa toàn công vận chuyển tới cực hạn phụ cận nguyên khí nhất thời bị vừa kéo mà vô ích dung nhập vào đầu ngón tay bạo nổ làm diệp phi cả kinh là chính mình chân vịn kiếm khí chỉ lại không có chiếm được tiện nghi gì là bị đối phương quyền pháp chế trụ sức mạnh vô địch quyền kính tầng tầng nổ tùng phản phất tại nội bộ gắn hòa dược không ngừng đánh thẳng vào kiếm khí. đối phương rốt cuộc là chiến thần điện một vị thiên tài đứng đầu Bệnh. thân thể trần l õ e d i ệ p phi thối lui đến mấy chục bước ra ngoài thạch lỗi đuổi sắt đi một quyền lăng không đánh ra khí kiếm chỉ không có hiệu quả hắn không thể làm gì khác hơn là động dụng phong chi giết một kiếm chém đúng ra kiếm ý mầm mống bị t h u ố c d i ụ c phát ra ngoài đùng đùng nổ tung quyền kính cùng kiếm khí tiếp xúc cân sức ngang tải ai cũng không làm gì đ là hay nhìn n g ư ỡ n như thế nào ngăn cản thằng đến lúc này thạch lỗi rốt cuộc b ộ c phát ra ẩn giấu tuyệt chiêu hai tay hư không n ă n quyền như song long xuất hải giống như thẳng đánh ra đi dường như muốn lay động toàn bộ thiên điện n g ùng k i m quang bao trùn gần phân nửa quảng trường hung manh quyền kính hoàn toàn bị ẩn nút chỉ có kia làm lòng người thần dục rách tiếng phá hủy vang lên một đường chen ép hướng diệp phi diệp phi vẫn là lần đầu tiên gặp phải như thế đối thủ khó dây dưa bất kể suy nghĩ một chút cũng sẽ không kỳ quái thạch lỗi được xưng chiến thần điện bốn đại đệ tử thiên tài một trong tại chỗ trong thế hệ trẻ trừ đã bước vào nửa bước linh hại cảnh, cảnh đệ tam trọng tiên lượng chân khí tuy nói đã không thua gì ngự khí cảnh lục trọng thiên tu vi lại cũng không có ngự khí cảnh cựu trọng thiên đ ỉ n h phong như vậy ngưng luyện tinh thuần chỉ có thể cùng phổ thông ngự khí cảnh b ả y tám nặng vũ giả so t à i một chút mà thôi chính mình ưu thế duy nhất chính là tiến hơn một bước kiếm ý mầm ngống thiên ngoại s á t tinh s á t khí quá nặng xem ra chỉ có thể ra một kiếm kia nhất nghiệm bất quá thoáng công phu kia diệp phi làm ra quyết định kỹ cảng không do dự nữa chân trái đi phía trước bước ra một bước diệp phi tay trái cầm kiếm dơ cao toàn bộ tâm thần chìm vào đến phong chi giết chết bên trong rồi sau đó chém xuống một cái thần long cựu kiếm đệ nhất kiếm không người nào có thể hình dung một kiếm này có bao nhiêu nhanh bởi vì còn không nhìn thấy diệp phi làm gì động tác thời điểm một đạo to lớn hình dòng kiếm khí đã đi ra ngoài này một đạo kiếm khí thế đi nhanh như thiểm điện buôn lôi hóa thành một tuyến bạch quang ngay lập tức không có vào đến kim quang bên trong vô thanh vô tức kim quang bị chia ra làm hai sở hữu quyền kính bị phá sạch sẽ như xuân tuyết gặp phải liệt nhật tan giã vô hình c ạ c h l ô i ba sườn bị chém ra một cái khe máu tươi n ô ra bản thân hắn thậm chí không có bất kỳ phản ứng đây là cái gì kiếm pháp sao nhanh hơn đến cảnh giới như vậy hơn nữa ở giữa không trung lưu lại một đạo hình dòng kiếm khí một kiếm đi qua c h à n g thượng yên lặng như tờ rốt cuộc có người không nhịn được kêu lên các vị đại nhân vật mặt lộ nghi ngờ bọn họ cũng là không nhận ra một kiếm này manh mối chiến vô song sắc mặt tâm trầm gan tương chữ một kiếm này lại ẩn chứa lòng khí làm sao có thể thạch lôi gắt gao trận mắt nhìn diệp phi hắn kim cương quyền uy lực không chỉ có như thế nếu là diệp phi không có thủ đoạn khác mà nói chỉ cần m ộ ư ơ i chiều m ộ ư ơ i chiều thì có thể đánh bại diệp phi thế nào cũng không nghĩ tới đối thủ ngược lại cho hắn không tưởng được một đòn chỉ một đòn liền làm cho mình không có chút nào sức tài chiến diệm phi sắc mặt hơi chắm bệnh bất quá lại không chiến vô song nói nghiêm trọng như vậy nay thần long kiểu kiếm yêu cầu long khí mới có thể phát động trong đó lý luận thật ra thì cùng kiếm ý có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chỉ bất quá kiếm ý có thể thời gian dài thối phát này cựu long thần kiếm không thể nó tác dụng lớn nhất đó là có thể n h ư ợ n g một cái kiếm khách thực lực trong nháy mắt trở tăng đem một kiếm đánh chết đ ị c h nhân bất quá tiểu cựu trước mắt tại trong giấc n g say một kiếm này n h ư ợ n g d i ệ p phi tiêu hao rất nhiều cảm giác tự thân về điểm kia tinh khí đều phải bị rút sạch、Phốc. thạch lỗi một khẩu nịch vết phun ra cũng không còn cách nào đứng vững thân thể kim cương bất hoại bị phá đối với hắn tổn hại lớn vô cùng. Không có sợ là không có cách nào khôi phục lại đỉnh phong thực lực hiện tại hắn thực lực còn không bằng một cái mới vừa vào ngự khí cảnh vũ giả không cần nhắc nhở một tên chiến thần điện một vị trưởng lao tiến lên đỡ xuống t h ạ c h lỗi vũ cực thánh viện bên kia tiểu t ử này thật đáng sợ cứu lại còn có thủ đoạn gì nữa không thi triển ra vạn kiếm s á t có thể đối phó hắn sao có thể hay không bị hắn lần nữa tránh được một kiếp sau này giết hắn liền khó khăn có người t r â u đầu ghẹ thai vũ cực thánh viện phó viện trưởng hư nhẹ không nên xem thường vạn kiếm sát sau lưng của hắn thực lực bằng đại từng giết thiên tài số lượng không ít có mấy cái thậm chí không thua gì á phi húng chi một kiếm này chính là này muốn phòng ngự hảo một kiếm này a phi không có gì đáng sợ đúng vậy ta thế nào không nghĩ tới một kiếm này lợi hại như vậy sẽ không có hậu di chứng ngồi ngay ngắn ở trên g h ế diệp phi trên mặt tái n h ậ t ý càng tăng lên nhưng trong lòng đang cười lạnh hắn nhìn tổn thất nghiêm trọng thật ra thì không có gì to tát l i ề u mạng lên đến tiếp tục thi triển ba bốn lần không thành vấn đề ngoài mặt chẳng qua là giả bộ cấp những người khác nhìn một chút không nghĩ quá kinh thế hai tục ca nói t r ắ n g ra hết thệ đều là diễn kỹ l à vì nhuộm những thứ kỹ ẩn bên trong địch người ta h ư ơ n g lòng tự diệp phi cùng thạch lỗi luận bản sau khi kết thúc còn lại mấy thế lực lớn đệ tử trên cơ bản đều đã giao thủ t ừ n g cái không có động thủ nữa ý tứ diệp sư đệ người không sao chớ vương ngũ thấy diệp phi sắc mặt nhìn không tốt còn tưởng rằng hắn hậu di chứng nghiêm trọng diệp phi lắc đầu một cái một chút chuyện nhỏ mà thôi sư huynh không cần lo lắng vương ngũ nói sau này hay lại là dùng một phần nhỏ chiêu này thì tốt hơn quá mức k h u n g hiểm không phải là đ ị n h chết chính là ta mất đa tạ sư huynh quan tâm này vương ngũ thật ra thì là người không sai không tiêu không đội không tức không nỗi đối đãi người hiền hòa làm cho người ta rất ôn hòa cảm giác chỉ có vương ngũ cùng người giao chiến thời điểm mới sẽ lộ ra một vị huyết tinh một mặt vương ngũ cười nói ngươi là ta thánh vũ viện một khối bảo không quan tâm sao được ngay vậy phó viện trưởng cùng hai vị lao sư cũng cười cười thái dương chậm rãi tay xuống luận ban biểu diễn dần dần tiến vào hồi cuối chiến vô s o n g đứng lên nói các vị luận ban biểu diễn mặc dù kết thúc bất quá diễn xuất còn chưa kết thúc buổi tối còn có tiệc rượu hy vọng tất cả mọi người có thể tham dự được rồi hiếm thấy tới một lần chiến thần điện không đội ly khai nếu còn có tiệc rượu chiêu lái chúng ta vậy thì thống khói một lần đi yên tâm tiệc rượu nhất định sẽ tham dự bây giờ sắc trời đã chậm bất lợi cho đi đường mọi người cũng sẽ không từ chối chuẩn bị thanh thản ổn định tại chiến thần điện ở một đêm sáng sớm ngày thứ hai lên đường cùng đi kia trong truyền thuyết cấm điện ra yến thập phân phong phú tất cả mọi người rộng mở cái b ụ n g ăn chiến thần điện một gian bí mật trong đại sành đại đường đèn đuốc sang trang chiếu sang bốn phía hai đại võ viện mấy đại tông môn phó viện trưởng hòa trưởng lão bất ngờ đang ngồi thủ tọa là chiến thần điện hộ pháp trưởng lão chiến vô song quét nhìn liếc mắt mọi người triệu tập mấy vị tham gia lần hội nghị này là có một đại sự tuyên bố một vị mỹ phụ mở miệng nói không biết là đại sự gì chẳng lẽ cùng b á i h u giáo có quan hệ cùng ngũ đại tông môn có quan hệ mỹ phụ tiếng nói rơi xuống những người khác như có điều suy nghĩ sắc mặt ngưng trọng đứng lên chiến vô song gật đầu một cái đúng là b á i h u giáo bất quá tạm thời không nghiêm trọng như vậy nửa tháng trước ta chiến thần điện tình báo đệ tử trong lúc vô tình lấy được tại quỷ vương ra chỗ ẩn thân mặc dù không có thể chui vào nhưng là từ vòng ngoài phòng bị đến xem không thể nghi ngờ là một nơi cứ điểm trọng yếu một chồng chuyên môn dùng để huấn luyện chế tạo quỷ, sai. quỷ vương ra cứ điểm huấn luyện quỷ sai mọi người hít một hơi lãnh khí trước đó bạch kiếm môn bị diệt môn sự tỉnh rõ mồn một trước mắt Quỷ vương gia là năm đó bái ư u giáo mười tám quỷ thủ một trong thực lực như vượt sâu biển lớn bây giờ mặc dù vì trở thành truyền kỳ đại năng nhưng cũng không phải các thế lực lớn có thể đơn độc chống lại coi như liên thủ cũng không được quỷ vương gia thế lực cường hãn dị thường tuyệt không tầm thường nhân vật Quỷ vương gia dưới quyền trừ nắm giữ năm vị trung thành cảnh cành quỷ sai còn có huấn luyện có số lớn quỷ sai nếu như gần là như thế còn không tất vô cùng lo âu trung quy tu vi nào có tốt như vậy phồng đi lên huấn luyện quỷ sai cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tỉnh ủy vương gia thực lực có thể ở mười tám quỷ thủ bên trong đứng hàng tốt năm cả h bản thân có l ấ y siêu hung năng lực hơn nữa có l ấ y cường đại chế tạo quỷ sai năng lực tin đồn hắn không biết từ chỗ nào tìm được một quyển trường pháp b í kỹ này quyển b í tịch có thể làm cho người bình thường hoặc là vũ giả trong nháy mắt biến thành quỷ kém nắm giữ bất lao bất t ử thân cũng bị quỷ vương gia chỉ huy biến thành không còn nhân tính cũng chính vì vậy quỷ sai từng cái tính tình tàn nhẫn không chuyện ác nào không làm căn bản không cố kỵ gì nhưng mà trước mắt mới chỉ còn chưa ai từng thấy quỷ vương gia chỉ biết là quỷ vương gia mỗi lần xuất hiện cũng sẽ ngồi quỷ tiệu hơn nữa mỗi lần có sẽ được mà người chết dường như đã có rất nhiều linh hại cảnh cương giả thiên nhân cảnh đại sư chết ở quỷ vương gia trong tay có thể nói hắn chính là chân chính với nam trung vị trí ban đầu khu quỷ vương gia đã trở thành một cái kinh khủng truyền thuyết vũ cực thánh viện phó viện trưởng mở miệng nói chiến thần điện ý là phá hủy quỷ vương gia ổ không sai quyết không thể n h ư ợ n g quỷ vương gia có phát triển tiếp cơ hội chúng ta muốn tại quỷ vương gia chưa hoàn toàn lưu giữ ra trước nghĩ hết tất cả biện pháp suy yếu quỷ vương gia thực lực bằng không mấy năm sau sợ rằng toàn bộ trung nguyên địa khu mang tới đối mặt nhất tràng thái nạn c h i n thần điện là lục đại môn phái một trong cùng thánh vũ viện ngồi ngang hàng chứ muốn chế chủ còn lại ngoài mười dặm bản thân cũng phải tiêu trừ chung quanh hết thể nguy cơ bằng không thứ nhất xui xẻo chính là bọn hắn thánh vũ viện phó viện trưởng la thiên gật đầu một cái không sai ta đồng ý chiến vô song đề nghị không biết có kế hoạch gì không ngoài ra quỷ vương ra theo chút thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường còn không rõ ràng lắm đường đột tấn công sợ là sẽ phải xuất hiện không tưởng được tình trạng vũ cực thánh viện một vị trưởng l á o cười lạnh một tiếng thánh vũ viện lúc nào trở nên sợ đầu sợ đôi không phải là bãi h u giáo phân đà có thể mạnh đến mức nào cơ chứ vóc người khôi ngô la thiên phản bác nếu không các ngươi vũ cực thánh viện đá đối mặt ngoại địch chúng ta phải làm cộng cùng tiến l ù i chúng ta vũ cực thánh viện đánh trận đầu không phải là phá hư quy củ chuyện này hưu đề vũ cực thánh viện phó viện trưởng ra mặt lay động chứng liếc mắt đối phương mỹ phụ thấy vậy khẽ lắc đầu nói nghe vẫn là nghe la thiên nói như thế nào chứ chiến vô song sửa sang một chút ý nghĩ ta cho là chúng ta hẳn là mỗi người điều tra nhất bộ phân nhân mã liên hợp lại tấn công quỷ vương g i a phân đ à mỗi c h i đội ngũ bên trong không thể ít hơn một tên linh hại cảnh cừng giả bảy tên ngự khí cảnh ngũ trọng thiên cao thủ hai mươi tên cứ gọi tên cứ gọi ngự khí cảnh vũ giả số người tại trăm người trở lên dĩ nhiên cũng có thể mang một ít đệ tử đi qua có thể đang chém giết lẫn nhau bên trong rèn luyện chính mình tốt lắm cứ làm như vậy đi thời gian nhất định từ lúc nào một vị phong cách tông chủ từ trước đến giờ lôi lệ phong hành nói thẳng ngày mùng một tháng mười chiến vô song lại nói minh viết sáng sớm các ngươi đi cấm địa lúc phải cẩn thận ta hoài nghi có bãi ưu giáo người lẫn vào chiến thần điện có lẽ sẽ gây bất lợi cho các ngươi nếu không phải là có bãi ưu giáo cái này đại địch ngay dưới mắt chiến vô song căn bản sẽ không nhắc nhở bọn họ trung u tại chỗ đều là nhân vật đứng đầu thiên nhân cảnh đại sư chết một người đều là tốt thất lùi không không một bước mà nói chiến thần điện coi như lục đại môn phái một trong một hai đứng đầu trưởng lão cùng với đệ tử thiên tài còn không cách nào giao động bọn họ căn bản không cần vô cùng trăm phương ngàn kế cho nên bọn họ chiến thần điện nhất định phải liên hiệp thế lực khác tới đối kháng ẩn tàng tại trong bóng tối bãi ưu giáo chỉ có bãi ưu giáo mới là đáng sợ nhất uy hiếp bài h u giáo hành động thật sự là quá mức nghe rợn cả người một khi cấp những người này phát triển hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi nói không chừng còn có thể lại làm ra một cái quỷ giới chi môn đi ra vì vậy nhất định phải kịp thời tiêu diệt những người này chương bốn trăm năm mươi lăm kinh khủng quỷ vương r a đêm khuya ánh sao ảm đạm minh nguyệt tránh vào trong tầm mây một đêm yên lặng lúc sáng sớm diệp phi đoàn người lập tức c á o tử đi tới chiến thần điện lối vào hưu ẩn chứa chân khí huýt á o thổi ra không ngọn núi xa xa bên trên sư thiếu cực nhanh bay tới rơi vào năm người trước người bên trên sư thiếu phó viện trưởng trầm giọng nói đi cấm địa trên đường muốn nghỉ ngơi dưỡng sức tùy thời chuẩn bị chiến đấu vương ngũ cả kinh nói phó viện trưởng chuyện gì xảy ra phó viện trưởng lắc đầu một cái không cần hỏi nhiều có lẽ là chúng ta nghi ngờ ngay vậy diệp phi các loại chờ người trong mắt l ó e ra vẻ kinh dị chẳng lẽ có xảy ra chuyện lớn tối hôm qua trên đến tiệc chiến thần điện cốc chủ đem bọn họ hô qua đi có phải là vì chuyện này chỉ có vạn kiếm sắt trong đôi mắt l ó e ra nhất màn yêu dị ánh sáng sư thiếu vào tầng mây tốc độ nhất thời vượt qua tốc độ âm thanh nhanh như điện chớp đi xa lúc xế chiều sư thiếu đã cách xa chiến thần điện khoảng hai và bên cạnh một cái kỳ quái tiểu con rơi cùng sư thiếu gặp thăng q u a hấp dẫn diệp phi chú ý rất nhanh lại có mấy con giống vậy con rơi bị phát hiện có thể là bởi vì sư thiếu tốc độ quá nhanh con rơi tương đối nhỏ bé phó viện trưởng cùng hai vị lao sư cũng không có chú ý đến khi phát hiện con thứ chín sâu trùng diệp phi không nhịn được nói phó viện trưởng những thứ này con rơi chuyện gì xảy ra phó viện trưởng quay đầu liếc mắt nhìn diệp phi thấy hắn không giống l ù a vội vàng hét dừng sư thiếu ánh mắt q u é t tới lập tức phát hiện xa xa một cái nhỏ con rơi tới bị hút tới phó viện trưởng trong tay chít chít chi con rơi có dài ba tấc miệng cùng đầu đều rất lớn dương anh múa v u ố t tại phó viện trưởng trong tay giấy r ù a cần phải đột phá chân khí bình t r ư ớ n g lần nữa bay ra ngoài chẳng qua là liếc mắt nhìn phó viện trưởng cùng hai vị lao sư sắc mặt trở nên dị thường â m t r ầ m phó viện trưởng gần t ừ n g chữ quỷ bức vương ngũ cả kinh nói chẳng lẽ lại là bãi ư u giáo nghe trước mắt chỉ có bãi ư u giáo hội chăn nuôi loại này yêu thú nghe nói này con rơi độn tốc cực nhanh có thể làm trinh thám chi dụng tiểu tiểu thân thể lại có một ít âm thú đặc chất bãi h u giáo mới nhất danh tiếng chính thịnh bị thanh thế thậm chí vượt qua mười vạn năm lịch sử mà cùng có quan hệ bãi h u giáo tin tức đại đa số thánh vũ viện vũ giả đều biết không sai chuẩn bị chiến đấu đi chúng ta mọi cử động ở đối phương dưới sự giám thị bây giờ hẳn là cách nơi này không xa phó viện trưởng tiếng quát nói phó viện trưởng tiếng nói rơi xuống xa xa có tiếng xé gió chuyển tới vèo vèo vèo ba đạo nhân ảnh hư lập tại trên tầng mây thân thể theo khí lưu lên xuống bất định ba người đều là một bộ quần áo màu đen n g ư ờ có một cái hồng sắc chữ to một cái trong đó viết giáp tự ngoài ra hai cái viết tất chữ kiệt, kiệt thánh vũ viện các vị c hào o các chờ、lâu. Lúc ngươi n lâu. y cầm đầu trung niên á đen âm lánh ánh âm m ắ tặc b tử ớ i i trong n m ệ phó viện trưởng dâu tóc tung bay lăng không một chỉ điểm ra phóng suy đao khí bị chỉ kính xuyên thủng phá thoái tan giã liệt diễn trưởng còn lại hai vị lao sư thấy vậy nhất thời không nhẫn l ạ i được x í c h hồng như lạc thiết thủ trưởng bại không bổ ra đem tầng mây đều cấp b ư ớ c hơi một mảnh giết cầm đầu trung niên áo đen xuất thủ tay phải hắn hư không nhấn một cái lại có vài chục thức màu xám chân khí màu đen c ự trưởng thấu trưởng mà ra chẳng những đánh tan đối phương trưởng tình càng là hướng sư t h i ế u cùng với diệp phi đoàn người nắp vung đi giống như mây đen g ọ t trời phó viện trưởng đang cùng một người k h á c cách không chiến đấu mỗi ngày vô í c h tối sầm lại lập tức biết rõ làm sao chuyện hắn không chút a mang một tức đem sư thú răm đến chầm xuống tầng mây đi tới dưới tầng mây cơ hồ là la chân khí cự trưởng đem tiêu mảnh nhỏ phạm vi tầng mây đánh thành hư vô sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng phóng s ạ n g vân hải d ũ n g động như nước thủy triều chạy đi đâu chưa từng động thủ quỷ sai lao xuống tầng mây chặn lại tại sư thiếu phía trước phó viện trưởng sắc mặt tâm trầm thôi động sư thiếu đi xuống phương phi cần phải cùng đối phương ở trên mặt đất chiến đấu cùng phong g à o p h é t trên vùng đất nguyên bản nhỏ như kiến cỏ đỉnh núi nhanh chóng phóng đại liền ở cách đại địa còn có hơn một nghìn m mở thời điểm một cái chân khí đại thủ lấy càng nhanh chóng độ vô x u ố n đến sẽ rách không khí thanh âm như một lôi như núi lỡ sư thiếu vô cánh một cái tốc độ lại tăng ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung nguy hiểm lại càng nguy hiểm né tránh chân khi c ự t r ư ờ n g chèn ép cuối cùng sư thiếu thành công rơi xuống ở một tòa tứ bình b á t ồn trên ngọn núi bốn người các ngươi người không muốn tách ra thời khắc mấu chốt chúng ta sẽ thả phích lịch đạn phó viện trưởng chân đạm đại địa phân phó nói vương ngũ ngưng trọng gật đầu một cái đối diệp phi đám người nói yên tâm chúng ta ở một bên xem cuộc chiến chính là bọn họ không làm gì được chúng ta diệp phi ngược lại không phải là quá lo lắng tông môn khẳng định cấp không ít vật bảo ệ n h về phân phó viện trưởng thật sự nói phích lịch đạn hắn mặc dù chưa nghe nói qua nhưng có thể được phó viện trưởng coi trọng khẳng định không phải là ẩm đỉnh núi run rẩy phó viện trưởng đã cùng cầm đầu trung niên áo đen chiến khởi đến hai người đều là thiên nhân cảnh đại sư giở tay nhấc chân đều có hám sơn lực lượng một ít bị kinh động yêu thú còn đến không kịp chạy thoát liền bị nếu hai người khí kình c h ấ n thành t h ì nát bên kia hai vị khác lao sư phân biệt cùng hai gã khác trung niên áo đen đại chiến hai vị lao sư thực lực mặc dù không bằng phó viện trưởng nhưng cũng là linh hải cảnh cừng giả thi triển vũ kỹ càng là uy lực mười phần không kém chút nào đối phương mà sư thiếu thực lực cũng tương đương với linh hải cảnh cừng giả so ra kém đối thủ bất quá nó có là siêu cường tốc độ cuốn lấy đối phương không có vấn đề gì diệp phi vương ngũ cổ phỉ vạn kiếm sát mấy người phản ngược lại không có bị ảnh hưởng đến vương ngũ thở dài nói b á i h u giáo nhanh như vậy liền không nhẫn l ạ i được nhìn dáng rất bọn họ muốn giết người diệt khẩu chuyện này có lẽ với quỷ vương gia tương quan quỷ vương gia diệp phi cùng từ t ĩ n h đồng thời nhìn về phía vương ngũ vương ngũ giải thích nay quỷ vương gia là b á i h u giáo mười tám quỷ thủ một trong năm mươi năm trước này quỷ vương gia muốn thống nhất toàn bộ nam trung vị trí ban đầu khu nô dịch thế lực khác tông môn dưới sự bất đắc dĩ sở hữu thế lực liên hợp lại cùng quỷ vương gia khởi đầu dài đến mấy năm chiến tranh cho đến hai mươi năm trước mới rốt cục d i ệ t quỷ vương gia thế lực b á i u giáo cao thủ gắt gao t r ố n trốn quỷ vương gia chạy trốn sau ngóc đầu trở lại d i ệ p phi nheo mắt lại thầm nói quỷ vương gia thế nào chưa nghe nói qua chính là ngày đó b u ổ i tối nghe được cái tên kia năm trăm năm trước hắn không sai biệt lắm mang tới mười tám quỷ thủ diệt tuyệt này quỷ vương gia hẳn là gần nhất này mấy trăm năm mới toát ra ra hỏa bất quá này b á i u giáo thật là đánh không chết con rán năm trăm năm sau thực lực bọn hắn tựa hồ càng hưng thịnh nơi nào đều có thể nhìn đến bọn họ bóng người vị này quỷ vương gia sợ rằng tuyệt không phải phạm nhân thế lực hơn nửa là thiên nhân cảnh đại sư dù sao đối phương lấy sức một mình đối kháng toàn bộ nam trung vị trí ban đầu khu thực lực nhất định phải phạm chương bốn trăm năm mươi sáu gặp gỡ cấp thiết cổ phỉ hỏi quỷ vương ra thực lực như thế nào vương ngũ c ư ờ i khổ hẳn là thiên nhân cảnh đại sư nói không chừng đã là nửa bước đại năng bằng không không thể một đêm tiêu d i ệ t bạch kiếm môn ngay vậy cổ phỉ cùng diệp phi đều là âm thầm hít một hơi nửa bước đại năng cảnh vũ giả trên n g t bầu trời lớn như núi nhỏ màu xám chân khí màu đen đại thủ cùng một nói nhỏ dài màu xanh ánh sáng đụng thẳng vào nhau không khí nhất thời như sóng một dạng đặt ra dư âm là có thể động chết phổ thông ngự khí cảnh vũ giả cựu long cảnh vũ giả tới một trăm một trăm một trăm đang lúc này diệp phi cảm giác được có rất nhỏ tiếng xé gió từ bốn phương tám hướng chuyển tới có người tới ba người đứng ở trên ngọn núi hướng xuống dưới mắt nhìn xuống chỉ chốc lát sau liền thấy mấy chục trên trăm cái chấm đen hướng mảnh này đỉnh núi hội tụ tốc độ cực nhanh ứng chiến đi vương ngũ lộ ra rất tung dung ước chừng mười lần thời gian nháy con mắt thứ nhất quỷ sai xuất hiện ở trên ngọn núi chân khí ba động m á h liệt lại là một gã ngự khí cảnh cựu trọng thiên cao thủ giết hắn nhanh cười một tiếng không có kỵ gì đánh về phía ba người vương ngũ lắc đầu một cái đầu thủ ném ra một quả hỏa h ồ n g bạo đạn phá không đụng vào quỷ sai hộ thể chân khí bên trên ẩm ẩm nóng rực ánh lửa bùng nổ tên kia quỷ sai trong nháy mắt bị tạc đến hải cốt không còn vị trí ban đầu lưu lại một cái thâm nám đen từng mảnh. d i ệ phi p trứng mắt phích lịch đạn uy lực cũng quá lớn đi một cái ngự khí cảnh cựu trọng thiên cao thủ ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có liền bị nổ nát ấy nói cách khác trên thân mang theo mấy viên phích lịch đạn gặp phải loại cao thủ này cơ h ộ i có thể miễu sát vạn kiếm sát cao mày một cái vương ngũ lạnh lùng nói phích lịch đạn là số không nhiều các loại chờ giết lợi hại quỷ sai còn lại liền muốn chúng ta giải quyết cầu cũng không được cổ phỉ đã nhao nhao muốn thử rất nhanh lại vừa là hai gã quỷ sai xông lên đồng dạng là ngự khí cảnh cựu trọng thiên vũ giả c h u n g quy tu vi tài cao có thể bay chạy tại phía trước nhất tu vi thấp đều ở phía sau ầm ầm ầm ầm ầm ầm phích lịch đạn tiếng nổ liên tiếp trừ một cái quỷ sai xem thời cơ nhanh né tránh đến mấy cái khác quỷ sai câu cũng đều như nhau kết quả chết không toàn t h ờ i mà cái đó né tránh quỷ sai cũng bị phích lịch đạn dư âm nổ đánh trúng đoạn một chân tổn thương nguyên khí nặng nề loại này phích lịch đạn giá thành đắt đỏ bạo huyết c h i quyền vương ngũ con mắt xuất tinh quang đánh ra một quyền cự lại nắm đấm màu đỏ ngòm đem tên kia trọng thương quỷ sai chấn áp tới chết huyết vụ tràn ngập giờ khác này vương ngũ trên thân khí sát phạt thì mới hoàn toàn thả ra ngoài nơi nào còn có trước đây nhiệt độ và khí chất hoàn toàn chính là một tên sát thần lục tục phía sau quỷ sai lần lửa xông lên sân đầu cổ phỉ bảo kiếm xuất vỏ trong tay xuất hiện liệt diễm kiếm khí bùng nổ một kiếm một cái đánh chết hai gã ngự khí cảnh ngũ trọng thiên quỷ sai diệp phi cũng không chậm truy phong đ o ạ t mệnh kiếm kiếm ý thi triển h n ra to lớn kiếm khí cơ hồ chính là máy cắt tới chỗ nào nơi nào quỷ sai liền bị một kiếm hai đoạn dồn nội tạng ào, ào, ào chảy ra bị kiếm khí dư âm quét sạch thành hết vụ tiểu tử tìm chết hai gã ngự khí cảnh quỷ sai lắc mình vây quanh diệp phi so với phổ thông quỷ sai lợi hại hơn rất nhiều thực lực hoàn toàn không thấp hơn chiến thần điện những tinh anh đó đệ tử đương nhiên diệp phi cũng sẽ không d i u dếm không nói câu nào cả người giống như nói của phòng qua lại tại giữa hai người kiếm khí ngăn g dọc quả quyết sát phạt phốc suy phốc suy hai đầu người đột nhiên bay lên nơi cổ máu chảy như suối g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t càng ngày càng nhiều quỷ sai xuất hiện ở rộng rãi trên ngọn núi trong đó có phổ thông quỷ sai ngực có còn có đinh chữ thậm chỉ còn có một hai bính chữ cáo thủ ý nghĩa những người này đều là quỷ sai cơ hồ h n g có bất tử c h i thân duy nhất đáng được ăn mừng là những thứ kêu tu vi cao quỷ sai tựa hồ cũng bị vương ngũ phích lịch đạn nổ chết bằng không bốn người coi như có thể chống đỡ chốc lát cũng rất khó sống được m ệ n h tới xích viêm kiếm khí đối mặt áp lực cổ phỉ rốt cuộc buộc phát ra ẩn dấu thực lực kiếm khí bùng nổ thiêu đốt hết thảy mấy tên muốn đánh lén quỷ sai còn chưa kịp phản ứng liền bị cổ phỉ kiếm khí đốt thành cho bụi mà vương ngũ cũng đem huyết cực công thôi động đến đệ cựu trọng cảnh giới phía sau xuất hiện một đạo hết sắc đỉnh núi giống như cầu giống như kéo dài đến trong hư không vì chính mình gia tăng v giờ phút này là sở hướng vô địch tới chỗ nào nơi nào quỷ sai liền bị động chết không có chút nào năng lực phản kháng liền một tên bính cấp quỷ sai cũng bị ba đào đánh lui diệp phi chân khí so ra kém hai người nhưng hắn có công kích vô cùng cường đại lực phòng ngự cũng không kém trước mắt mới chỉ còn không có quỷ sai có thể bị thương hắn bất quá giả trang chiến đấu vạn kiếm sát giờ phút này lại đem một đôi băng lãnh con ngươi nhìn về diệp phi、Phúc. một tên quỷ sai tay cầm t r ư ờ n g đao nặng nề chém vào diệp phi kiếm hình hộ thể khí mang bên trên khí mang ảm đạm không b t diệp phi cũng không quay đầu lại phong chi rết lui về phía sau nhấc gọn phá kiếm mà ra kiếm khí lập tức đem đối phương đầu sắc cấp chém bay hồng bạch v a n g khắp nơi nếu muốn giết q u ỷ sai phải một đòn trí mạng chém xuống bọn họ đầu mới được bằng không những tu luyện này bất tử thần công tồn tại nhất định sẽ tương đương khó dây dưa giết tiểu từ này hắn l i n h nộ kiếm ý mà ngống tuyệt đối không thể chứa hắn sống tiếp không sai giết hắn đại nhân nhất định là có phần thưởng nói không chừng hội c h u y ể n thụ cho chúng ta cao siêu hơn không chết võ học Dết, sát t ba người cơ hồ mỗi lần hô hấp đều có hai ba tên gọi quỷ sai xông lên đỉnh núi gia nhập vây công hàng ngũ trong đó bảy tám người để mắt tới diệp phi trong mắt hôi quang loé lên sắc khí lâm nhiên thi vương quyền quỷ ảnh m ớ i tránh phong ma đao pháp quỷ thần bắt quỷ sai thi triển tuyệt học phát ra từng miếng kinh khí đánh phía diệp phi diệp phi bước ra một bước mặt đất sụp đổ mấy cái to cái khe lớn tay phải hắn dơ cao phong chi g i ế t hơi xúc thế sau thì mới chém xuống một kiếm phong chi dết ồn ào to lớn kiếm khí đem đông đảo hỗn hợp với nhau kinh khí cấp chém ra kiếm khí dư thế không cần thiết t h quỷ sai giữa chợt loé lên Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. áp sát ở chính giữa ba gã quỷ sai thân thể đột nhiên chia năm xẻ bảy tán thành đ ấ y đất bên cạnh quỷ sai được kiếm khí dư âm xâm nhập hộ thể chân khí phá thoái trong miệng phun r a đen nhánh máu ngọn lửa thiêu ma bên kia cổ phỉ đánh ra chân hỏa trên lưới kiếm đan dệt viêm hỏa quang tăng vọt n a m trượng bên trong quỷ sai từng cái hộp máu ngã xuống đất lại cũng không bỏ dậy nổi ngay sau đó bị không ngừng tiêu hủy chết tiệt huyết đau ra khỏi vỏ vương ngũ mắt thấy quỷ sai càng ngày càng nhiều rốt cuộc bất chấp tiêu hao chân khí trên thân huyết khí hung mánh bùng nổ trôi này một mực dấu ở trong vỏ đau huyết nhận rốt cuộc ra khỏi vỏ. cùng quỷ sai cực h i ế n nhất thời một tôn mười m cự đại huyết sắc đao khi chém xuống đến đem bốn gã quỷ sai cấp chấn thành mô hồ máu thịt huyết sắc đao khi sóng trùng kích ra bên ngoài p h o n g s ạ n h ư ợ n g xuống lại quỷ sai rối rít bị đẩy lùi miệng phun máu tươi trên bầu trời cầm đầu quỷ sai nhìn thấy một màn này mắt muốn phun lửa dành thời gian một trưởng hư không ấn mấy chục thức cự đại màu xám chân khí màu đen đại thủ bao gồm ở gần phân nửa đỉnh núi đem diệp phi ba người cùng với đông đảo quỷ sai đều bao phủ vào cần phải đồng thời đập chết a cháy mau trên ngọn núi quỷ sai tâm thần sắng hướng bốn phương mặt đất chìm xuống ba thước phần lớn bị sai đều không thể chạy thoát bị chân khí đại thủ áp lực đánh thành hết u y vụ hải quất không còn diệp phi mấy người thất khiếu chảy máu trong lòng hoảng sợ một t r ư ờ n g này cách hơn một nghìn m m ở phát tới chưa chú đáo bọn họ liền không chịu nổi nếu là đánh t h ậ t đâu có mệnh tại lúc này vương ngũ nổi giận gầm lên một tiếng toái chẳng biết lúc nào trong tay hắn xuất hiện một cái lớn chừng trái nhãn thủy tinh cầu toàn thân trong suốt bên trong hàm chứa một vũng ánh sáng màu đỏ đột nhiên nhìn một cái còn tưởng rằng thủy tinh cầu là màu lam tại chân khí của hắn con chú thủy tinh cầu phanh nhiên pha toái sau một khắc, hồng quang nở rộ tại bốn người bên ngoài cơ thể tạo thành một đạo hình nửa vòng tròn màn hào quang màn hào quang đặt tới dày một thước bên trong có khí lưu chuyển động ẩm chân khí đại thủ đẻ ở màn hào quang bên trên phát ra kéo kẹt kéo kẹt đẻ ép t âm thanh tựa như lúc nào cũng hội phá toái màn hào quang đem bọn họ đánh thành thịt nát bất quá màn hào quang cuối cùng k i ê n trì nổi dần dần phai mở chân khí đại thủ đây là hộ thể bảo khí d i ệ p phi như nhữ mày cầm đầu hí quỷ sai thấy một trưởng không có đánh chết ba người trên khuôn mặt thoáng qua không tưởng tượng nổi thân sắc y theo hắn thiên nhân cảnh tu vi dù là cách ngàn mét khoảng cách một trưởng đánh chết ba cái linh h ả i cảnh vũ giả đều dư giả chớ đừng nói chi là ba cái ngự khí cảnh vũ giả nhưng là sau đó xuất hiện tầng kia màn hào quan g phòng ngự quả thực quá lợi hại dám phai mở chân nguyên đại thủ nhượng hắn không công mà về người có thể chớ sao tâm phó viện trưởng vẫn sợ nếu là mới vừa rồi bị đối phương thuận lợi hắn cũng không biết nên như thế nào hướng thánh vũ viện giao phó cũng may vương ngũ trên thân bảo vật không ít triệt tiêu một kiếp này nghĩ đến đây phó viện trưởng tôi động chất khí một tia sáng sành bắn ra trung n i ê n áo đen hơi n g n ra may mắn phản ứng khá nhanh thân thể lướt ngang ba thước tránh này một tia sáng xanh Màn điểm hào thành thành quang cùng chân nguyên đại thủ đối kháng thời điểm tiêu chín thành lực lượng, một hồi nữa liền dần, hóa thành phần nguyên khí dung nhập thủ thời hao hồi thưa hóa khí tiêu lực trục túy đại đối một vương à o trong không khí. v ngũ xoa một chút mồ hôi mới vừa rồi quả thực quá nguy hiểm hảo trước khi tới hắn sớm có chuẩn bị các ngươi không có sao chứ vương ngũ nghiêng đ ầ u hỏi diệp phi khí lực c ư ờ n g đại một trưởng k i a trừ nhượng hắn tất h khiếu đè ép ra t i ê u máu một chút thương thế cũng không có cổ phỉ cũng là không ổn ngược lại cũng vô sự chính là vạn kiếm sắt chật vật một ít sắc mặt rất khó nhìn vậy thì tốt nhìn chung quanh một chút quỷ sai chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba trích phần lớn quỷ sai đều bị trên bầu trời cầm đầu trung niên áo đen đập chết chết có đủ hắn đương nhiên đối với bọn hắn mà nói không còn gì tốt hơn nhất bằng không giết cũng rất phiền thoái c h u n g quy bọn họ chẳng qua là ngự khí cảnh vũ giả chân khí trong cơ thể phi thường có hạn nhất thời chiến đấu còn có thể thời gian dài chiến đấu liền muốn xảy ra vấn đề mà đền bù chân khí đan dược là có trước đó đã dùng chừng mấy mai tiếp tục dùng mà nói một thân chân khí tất nhiên đại giảm còn dễ dàng tạo thành chân khí bắc tạc các loại chờ hiện tượng trong vòng một ngày không thích hợp nhiều phủ đánh chết còn dư lại quỷ sai ba người mỗi người lấy ra ra nguyên thạch khởi đầu luyện h Bộ tốc tự t hãy â n cùng Tiểu tiểu. Sư thiếu cùng h. Y. Sư h ắ rìa đao khách đã đem trên ngọn núi tình cảnh nhìn ở trước mắt trong lòng biết phải làm ra quyết định đao khí ngang dọc hãy lìa đao khách trên khuôn mặt thoáng quan đánh sắc con mắt quăng nhìn chăm chú vào sư thiếu hư lập trên không trung không n ú c đ í c h sư thiếu trên không trung liên thiểm mấy lần chuyển b i ế n sau từ bên trái đánh về phía hãy lìa đao khách tốc độ nhanh như t h i ể m điện thích lịch c ử ly ngắn ra tốc đến gần tốc độ âm thanh Phốc hơn, thiếu H.I.D.Ao khách hộ thể chân khí, nhọn thấy H.I. đuốt tối muốn trước cảo suy. so sư đều này tùy Lần liền dàng tiện nát bóng tiền đoàn bén nhọn đã đâm vào với kia đi, mắt đã đâm đem dễ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 phích lịch đạn bên trên c ấ p có một đạo như có như không chân khí tia tơ liên tiếp tại vương ngũ trên thân cùng hắn chân khí trong cơ thể cùng một nhịp thở bạo nổ theo vương ngũ một tiếng giống to tiếng nổ vang lên đem hắc y đĩa đao khách bao ở trong đó cuối cùng tạo thành một cái nổ lớn ma cô vân đùng đùng vang r ộ i cách rất xa diệp phi đều cảm giác được tóc gáy dựng lên đến tê cả da đầu phích lịch đạn có thể nổ chết ngự khí cảnh cựu trọng tiên võ giả đỉnh cao đối phó linh h ả i cảnh vũ giả thập phần mệt i a bây giờ mặc dù bố trí bốn miếng nhưng khoảng cách qua xa phòng trừng còn nổ không chết đối phương cẩn thận tốt hơn vương ngũ sắc mặt cẩn thận tối hậu bốn miếng phích lịch đạn đã dùng xong nếu là còn nổ không chết đối phương chỉ có thể liều mạng chân khí trong cơ thể phún bạc m ư lớn ra vương ngũ tùy thời làm hào đại chiến chuẩn bị cổ phỉ trong tay xích viêm kiếm thiêu đốt càng thịnh vượng ánh mắt sắp bén mà diệp phi tinh khí thần đ ã tập trung làm một điểm hắn cũng không tin tại bốn miếng phích lịch đạn bạo tắt xuống đối phương còn không bị thương nặng chỉ phải bị thương、3. Hiện H.I.D. khách bóng người, trên người bóng trên ra đau H.I. chương thể hơi động một cái, a bốn trăm năm mươi tám liên thủ công kích nghĩ muốn thả sắt chiêu không có cửa trước nhất phát động công kích là diệp phi hắn một kiếm vung da to lớn kiếm khí hóa thành một tuyến mạch quang ngay lập tức đánh trúng hí rìa đao khách thân thể chẳng qua là một kiếm này cũng khoảng chừng hãy rìa -E、đao khách trên thân lưu lại một đạo thâm có thể đụng cốt kiếm vết lại không có thể đi sâu vào đối phương ra thị t bên dưới nhô ra một tầng huyết quang chẳng những ngăn trở kiếm khí xâm nhập càng tại trong khoảnh khắc đem kiếm khí phai mở theo tới là cổ phỉ xích viêm kiếm c h ó i mắt ánh lửa giống như thác nước một loại đánh vào tầng kia huyết quang bên trên phát ra phốc phốc chầm đục tiếng vang âm thanh chết đi huyết nhận vương ngũ hét lớn một tiếng hai tay hợp cấm huyết đao hướng hãy rìa -E、đao khách đột nhịn khách nhất thời huyết quang lưới đao ầm ầm đánh xuống tựa Tối ngược lại là huyết sắc lưới đao. H tiếng ố h vang cực lớn không phải là hãy rìa -đa đao khách chế tạo ra mà là sơn thể sụp đổ hiện tượng nguyên lai trải qua bốn miếng thích lịch đạn bạo tạc đối phương kêu mảnh nhỏ vị trí đã có đứt gãy triệu chứng rồi sau đó bị kiếm khí xích viêm kiếm k h í cùng với huyết sắc đao khí liên tục tàn phá rốt cuộc nước ra đến mang theo hắc y lìa đao khách hướng dưới núi rơi xuống trước mắt vô ảnh vô tung sau một khắc phản phất cựu thiên tiểu tiếng sấm r ề n van g r ộ i chuyên r a tứ bình b á t ổn định núi lại tà tà hướng một bên ái mộ rõ ràng cho thấy bị hãm hại y đao khách tự bạo cấp nổ g ã y này là huy lực b ự c nào hảo tại ba người bọn họ cũng sẽ ngắn ngủi phi hành tung người cấp đến giữa không trung ba người nhìn xuống phía dưới đỉnh núi sụp đổ khí lưu bạo loạn vô số đức gậy đá lớn hoàn toàn đem hắc y lìa đao khách cấp trôn đi vào tạo thành một cái ngọn nú không sai huyết tinh lao quái tại bãi u giáo là mười tám quỷ thủ hạng cao hơn ở quỷ vừng gia trăm năm trước từng là huyết sát giáo đệ tử nòng cốt sau đó phán ra huyết sát giáo gia nhập b á i ưu giáo một thân thực lực kinh thiên động địa được xưng huyết tinh lao quái diệp phi đối năm đó bãi ưu giáo thực lực đã chết lặng năm trăm năm đi qua bãi ưu giáo thực lực không chỉ có khôi phục vẫn còn so sánh trước đây càng cường đại hơn dự đoán phía trên khẳng định còn có lợi hại hơn cao tầng Còn có c hai ú người thực lực cao tuyệt mặc dù không thể đánh bại phó viện trưởng cùng hai vị lao sư nhưng muốn bỏ chạy vẫn là rất dễ dàng nhất trong giây lát đó liền chạy trốn xa mấy dặm vạn kiếm sát thấy vậy trong đôi mắt xuất hiện hối hận vẽ một vị lao sư đang muốn đi đuổi theo vị phó viện trưởng ngăn lại giặc cung đường chống đuổi t h ú n g chi đổi kịp cũng không làm gì được bọn họ thông khoái ba người này không đơn giản vẫn còn có giáp cấp quỷ sai một người trong đó đánh nhau kịch liệt hồi lâu cả người nhiệt huyết sôi trào hận không được tái chiến một trận phó viện trưởng nói sau khi vây quét cuộc chiến chỉ sợ ngươi chẳng ghét như thế nào ba người lắc mình đi tới diệm phi bốn người bên cạnh phó viện trưởng thấy bốn người bình yên vô sự t h ở phao một hơi gật gật đầu nói không sai có thể ở như thế gian h i ể m trong chiến đấu sống được mệnh đến sau khi trở về tất n h i ê n có thể nâng cao một bước vương ngũ hỏi phó viện trưởng kết quả là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ bái ưu giáo chuẩn bị hướng các thế lực lớn phát động tấn công phó viện trưởng nói quỷ vương g i a hướng các thế lực lớn phát động tấn công còn không đến mức đoán chừng là nghĩ muốn suy yếu các chúng ta thực lực bất quá loại trạng thái này có thể duy trì bao lâu còn không biết có lẽ chưa tới một hai năm quỷ vương g i a là có thể khôi phục đỉnh phong chiến l ự c khi đó chính là song phương đại chiến thời điểm một hai năm rất khẩn cấp a vương ngũ nhữ mày phó viện trưởng cười nói thiên tháp còn có một từ cao đỡ l ấ y chiến thần điện so với chúng ta còn g ấ p cần gì phải quỷ vương g i a thực lực có mạnh hơn nữa chúng ta cũng chưa chắc sợ hắn các thế lực lớn cũng đều có thái thượng trưởng lao tọa tử quan một khi tông muôn đối mặt nguy cơ tất nhiên sẽ xuất quan thái thượng trưởng lão diệp phi trong lòng động một cái khó trách bây giờ quỷ vương g i a không dám chọc mấy thế lực lớn còn muốn lẩn tránh thần không biết quỷ không hay hẳn là sợ càng thế lực lớn thái thượng trưởng l ã o đi vây quét hắn mấy người cũng không quên sư thiếu đồng thời tìm đi xuống đống loạn tại cạnh sư thiếu té xuống đất trên người một cái kinh khủng đao ngân máu me đầm địa lúc này nó chính thử đứng lên đáng tiếc thương thế quá mức nghiêm trọng cố gắng mấy lần đều không thành công phó viện trưởng thắng một tiếng từ chữ vật linh dưới bên trong móc ra mười mấy chai nước thuốc vẹt ra một nút chân khí thôi động dược thủy hòa chung một chỗ đều đều vẩy vào sư thiếu trên vết thương mắt trần có thể thấy đao ngân nơi máu tươi bị ngừng máu thịt khởi đầu nhúc đích có kết hợp với nhau khuyên hướng nơi này không thích hợp ở lâu tìm một chỗ trước ở các loại chờ t h á n h vũ viện người lại phái một cái sư thiếu tiếp chúng ta trở về vừa nói phó viện trưởng trên ngón tay không gian thật là ư quang l o i lên một cái gô ô ô h a xuất hiện ở trên tay hắn ô h a là dùng mấy trăm khối nhọ vụn hát sắc mục điều chế tạo, giống như lúc một đôi con ngươi giống như to bằng đ ầ u tương b ả o thạch tỏa sáng lấp lánh không biết phó viện trưởng theo như cái gì cơ quan ô nha bụng đánh mở một cái hang tựa hồ là l õ một m loại tác dụng một khối nhũ bạch sắc nguyên thạch bị phó viện trưởng nhét vào có động lực nguyên mục đầu ô nha trong đôi mắt dâng lên hồng quang cánh bánh liệt phiến động hướng lưu vân tông phương hướng phá không bay đi phó viện trưởng thấy d i ệ p phi biểu tình cười giải thích đây là khôi lỗi ô nha là khôi lỗi môn tác phẩm một chóng nhất viết có thể được hơn ba vạn dặm chỉ so với sư thiếu hơi t r ư m động lực nguyên là nguyên thạch có thể dùng đưa tin nó có thể nhận biết đường diệm phi hỏi phó viện trưởng lắc đầu một cái đây là cơ mật không thể nói đoàn người tại mấy ngàn dặm ngoại thành thành phố ở ba ngày bốn đêm sau thánh vũ viện người vừa tới hơn nữa không chỉ một hai cái là một nhóm lớn linh h ả i cảnh lão sư phân biệt ngồi bốn con sư t h i ế u bên trên sư t h i ế u tất cả mọi người ngay đêm đó liền hướng k i ê m mảnh nhỏ trong truyền thuyết cấm địa chạy tới bởi vì căn cứ ước định cấm địa mở ra thời gian thì sẽ đến bọn họ nhất định phải t ậ n sắp cảm nhận ngày thứ hai các đại tông môn cũng biết tin tức này vây quét quỷ vương ra sự tỉnh phao thang nguyên nhân nằm ở chỗ chiến thần điện tên hữu kia tiêm mảnh nhỏ trên thân hắn biết được muốn vây quét quỷ vương ra l é n lén truyền tin đến quỷ vương gia nào ngờ bị một tên trưởng lao khác phát hiện s o n g phương g i a tay đánh nhau rồi sau đó lại tới ba gã ngoại môn trưởng lao trợ g i ú p lấy bốn đôi nhất chẳng qua là này tiêm mảnh n h ỏ thực lực thật là được trong thời gian ngắn ngủi toàn bộ chém chết bốn người tắt họ hoặc là không làm không thì làm t h ê t đề trực tiếp thoát đi chiến thần điện đương nhiên đây đều là nói sau chương bốn trăm năm mươi chín luyện ngục sa mạc chiến thần điện đại thính nghị sự thủ t ò a trên chiến vô song mặt hiện suy nghĩ hồi lâu mới nói vương trưởng lão ngươi là nói không cần làm cho nhất đệ tử ư tố đi vào vương trưởng lão là chiến thần điện thủ tịch trưởng lão bây giờ đã có tám mươi tuổi thiên phú tuy là không coi là rất cao nhưng đúng chiến thần điện mà nói lại là một cây không có thể hoặc thiếu trụ cột chỉ là gần m ộ ư ơ i năm tới bởi vì tuổi tác đã cao nguyên nhân đối nhân xử thế trở nên bảo thủ đứng lên cấm mà thám hiểm một chuyện hắn là số ít vài cái cầm phản đúng ý gặp nhân vật đại biểu điện chủ chúng ta chiến thần điện bây giờ đã nam trung nguyên bá chủ chưa chắc phải b ả o hiểm kia cổ chiến trường tỷ lệ tử vong cực cao ba mươi năm trước chúng ta liền phái năm trăm danh tên đệ tử đi vào sống đi ra ngoài là một trăm năm mươi người hai mươi năm trước năm trăm l i ê n đệ tử đi vào đi ra ngoài là một trăm m ư ơ i người m ư ơ i năm trước sáu trăm người đi vào đi ra cận vi bảy mươi người một năm so với một năm tỷ lệ tử vong cao lần này sợ rằng biết vượt lên trước phân nửa tỷ lệ tử vong lời này vừa nói ra kia chút chuẩn bị thuyết phục vương trưởng lão trưởng lão đều trầm mặc s á c thực cổ chiến trường tỷ lệ tử vong cao là sự thực nếu như đem chiến thần điện nhất đệ tử ưu tú đưa vào đi vận khí một ngày không tốt tử thương hơn phân nửa vô cùng có khả năng đúng chiến thần điện mà nói tướng này là một cái trầm đá k í c h nặng một gã phái cấp tiến trưởng lão đứng lên nói chiến thần điện vương trưởng lão không thể nói như thế không có thể bởi vì tỷ lệ tử vong cao liền sợ, đầu sợ đôi nếu như ta đoán không sai mấy thế lực lớn khác khẳng định đem nhất đệ tử ưu tú đưa vào đi chỉ cần những đệ tử này có thể còn sống đi ra nhất định sẽ so với trước kia đề cao một mảng lớn có có thể đột phá đến linh h ả i cảnh tiêu cái thời điểm chúng ta chiến thần điện thế hệ trẻ ưu thế đem không còn s ó t lại chút gì nói hữu lý là nên làm cho thế hệ trẻ gặp gặp hết có thừa danh ngạch nói ta nguyện ý làm cho cháu ta đi vào cổ chiến trường mười năm mở ra một lần cơ hội vô cùng khó có được m u t ngàn lần không thể lãng phí a từ cổ chiến trường còn sống đệ tử tu vi biết tiến bộ lớn mỗi một lần đi ra đều có người đột phá đến linh hạ cảnh vương trưởng lão bên cạnh nhị trưởng lão mở miệng ta cho rằng sự tỉnh có thể chết chung xử lý chiến thần điện lần này có tám cái danh n lạch tám cái danh n lạch bên trong có thể phái bốn gã ưu tú nhất thiên tài còn giữ lại bốn cái danh n lạch liền tuyển trạch kém hơn một bờ ơ cờ thiên tài tốt như vậy nói coi như tổn thất nặng nề cũng không trở thành thương cân độ cốt ngay vậy chiến vô song ngược lại có chút ý động mà vị cho phép chiến thần điện nam trung nguyên bá chủ xác thực không cần thiết cô t r ị h một chú vậy toàn đôi bên không còn gì tốt hơn nhất như thế ngươi cho rằng nên thế nào phân phối danh lạch chiến vô song hỏi nhị trưởng lão liếc mắt nhìn vương trường lão chiến thiên hãn tuy là linh hại cảnh cừng giả b lớp lớp, không không lúc này ngay cả vương trưởng lão cũng gật đầu hiển nhiên đồng ý nhị trưởng lao thuyết pháp nhị trưởng lao tiếp tục nói trương lương cùng bạch khiết cũng muốn đi bọn họ tương lai bước vào linh hải cảnh hy vọng rất lớn thạch lỗi hiện nay còn chưa có khỏi hẳn liền lưu ở trong cốc những người còn lại mọi người an bài chiến vô song rất hài lòng nhị trưởng lao vẹn toàn đôi bên biện pháp mở miệng nói Của c h i một r ư n danh ngạch n g lúc đó ít sông sáo qua ngoại cảnh lão sư thấu hiểu rất rõ sư thiếu lực lớn vô cùng yêu khí hùng hậu trên lưng chở tám người dường như không có gì chỉ là duy trì liên tục tốc độ siêu âm phi hành bất luận cái gì huyết lục chi khu đều sẽ mệt thông thường lưỡng ngày trôi qua phó viện trưởng sẽ tìm một khối địa phương đặt chân ngày thứ hai tiếp tục chạy đi vô biên sa mạc mặt trời trói trang d ư ừ n g d ự c nhiệt độ cao có thể dùng không khí đều và mẹo hạt cắt chân chuột trong như gương luyện ngục sa mạc từ thượng cổ cũng đã tồn tại trên bầu trời hỏa nguyên khí c ủ n bạo bình thường sẽ có hỏa nguyên khí bao tắp sản sinh không nghi ở lại trên tầng mây xuống phía dưới vừa đến xích cổ trên sa mạc không phó viện trưởng liền ra lệnh lệnh t ặ n cái sư thiếu hướng dưới tầng mây bay đi hô hô hô nóng ch dù cho có hộ thể chân khí cắt đứt mọi người đều cảm giác được một chút nhị ý phải biết rằng đây là sa mạc bên bờ giải đất nhiệt độ không cùng trung tâm sa mạc một phần mười không được không nói có đôi khi vận khí kém uống nước lạnh đều nhét cái răng sư thiếu phi không đến năm trăm dặm đường từng đợt chói mắt hỏa diễm cường quang t ừ trên trời giáng xuống đem một đám người bao dung đi vào đây là hỏa nguyên khí bao tác mọi người vừa động thủ một cái phá vỡ quắt lên một tiếng lớn phó viện trưởng thân thể tự nhiên chính trực hai chân xa nhau cùng vai rộng bằng nhau sau khi hít sâu một hơi chỉ một cái đâm hướng lên phía trên sau đó trên không rạch một cái p h ả n p h ấ t xe rách vải vóc tiếng âm vang lên một đạo hỏa nguyên khí bao tác bị thanh sắc tia sáng cắt kim loại thành hai nửa tán l o ạ n ra các trưởng lao khác thi triển t u y ệ t học từng mảnh một kính khí nhao nhao đánh hướng thiên không ngăn cản lại hỏa nguyên khí bao tác mở rộng cũng từng bước m a diệt trong đó d i ệ p phi cũng theo ra một mảnh kính khí đã kích hẳn là mảnh này kính khí còn chưa tới gần hỏa nguyên khí bao tác đã bị bốc hơi lên xông qua hỏa nguyên khí bao tác trên người mọi người mồ hôi đ ầ m địa thở h ư n hộp mà giới sư thiếu cũng không chịu nổi có nhiều chỗ lông vũ đều đốt tiêu may mà không có thương tổn được da thịt luyên ngục sa mạ tám vạn dặm so với nam trung nguyên mà khu rất nhiều quốc gia còn muốn lớn hơn rất nhiều có người nói ở thời kỳ thượng cổ diện tích lớn hơn nữa vượt lên trước ngũ phạm vi trăm ngàn dặm ở trên sa mạc chỉ có một quốc gia là luyện ngục đế quốc chỉ là sau lại đế quốc hủy diện luyện ngục sa mạc cũng từng năm thu nhỏ lại thành bây giờ bộ dáng như vậy xa x a m à mọi người đã chứng kiến một vẹn cầu vồng màu xanh thẳng quán hư không tựa như thiên trụ thanh hồng hiện cổ chiến trường ba ngày sau mở chúng ta hãy đi trước tìm một chỗ đóng quân phó viện trưởng thị lực kinh người đã chứng kiến thanh hồng bên cạnh tới không ít người khoảng khắc đi qua sư thứ hạ xuống diệ phi ngầm đầu To như lúc này Thanh thật Hồng l đ chiến ư n không g thần điện nhân mã đã trước một bước chạy tới bọn họ là nam trung nguyên trong thế lực khoảng cách luyện người, mục sa mạc gần nhất đương nhiên cái này gần cũng chỉ là tương đối mà nói mỗi ấ y trăm ngàn bên thế lực lớn tông môn đệ tử trẻ tuổi bên trong hầu như đều là ngự khí cảnh ngũ trọng thiên ở trên tu vi năm phần mười ở trên là trọng thiên tu vi cái này còn chưa đủ để lấy làm cho diệp phi kinh ngạc diệp phi kinh ngạc là Linh hải chương n cấp bậc c bốn trăm sáu mươi nhân bảng cao thủ trừ cái đó ra thủy nguyên hàn phong linh các đệ tử cũng đoán chừng là thu được đưa vào cổ chiến trường danh lệch vương ngũ sắc mặt nghiêm túc nói a phi sư đệ lần này chúng ta tiến nhập cổ chiến trường phải cẩn thận một chút nhân bảng tới rất nhiều cao thủ trẻ tuổi nhân bảng cao thủ diệp phi lông mày nhớ lên nhân bảng chính là vì ngự khí cảnh võ giả chuẩn bị bài danh bảng danh sách hắn nhớ kỹ chiến thiên dù cho lần trước nhân bảng thứ ba mươi tám đương nhiên lúc đó hắn vẫn chỉ là ngự khí cảnh bắt trọng tu vi vương ngũ nói lần trước nhân bảng đại biểu nam trung nguyên cao cấp nhất thế hệ trẻ thực lực so với thế hệ trước cao thủ còn mạnh hơn còn kinh khủng hơn nhất là tiền tâm danh có người nói thực lực cường hành phi thường có thể nhảy qua biên giới g i ớ i đánh chết linh h ả i cảnh cường giả nhảy qua biên giới g i ớ i đánh chết linh h ả i cảnh cường giả cái này ngay cả thủy n g u y ệ t hàn cùng cộ phỉ đều biến sắc ánh mắt nhất để rơi vào vương ngũ trên người hắn là duy nhất đã tham gia nhân bảng thi đấu người tuy là cuối cùng bị loại bỏ vương ngũ trọng trọng gật đầu không có quan sát hơn người bảng thi đấu các ngươi không biết bọn họ cường đại nhân bảng top mười thì có chi phí cách xưng là nam trung nguyên mà khu yêu nghiệt tiền tam danh đã có thể cạnh tranh không thế thiên tài xưng hào có đại khí vận cùng đại kỳ n g ộ nói tương lai tiến nhập linh h ả i cảnh thiên nhân cảnh cảnh cũng có thể là nam trung nguyên mà khu trăm năm qua cường thịnh nhất một đời hiện tại ai cũng không biết bọn họ đạt đến đến mức nào có kinh khủng như vậy thùy n g u y ệ t hàn nghe vậy nhữ mày hiện tại nói các ngươi cũng không tin nhưng các ngươi phải biết rằng nhân bảng tiền tam danh phân biệt đến từ nam trung nguyên ba thế lực lớn thiên phú ngộ tính siêu t u y ệ t tu luyện là so với chúng ta tốt hơn vài lần võ học tài nguyên cho tới bây giờ không thiếu từ nơi này ba cái phương diện liền có thể tưởng tượng thực lực bọn hắn cùng bọn họ so với ta hiện tại thực lực còn thiếu rất nhiều a diệp phi hơi hơi thở ra một hơi hơi thở do hỏi vương sư minh lần này tới là cái nào mấy vị nhân bảng cao thủ ánh mắt rơi vào đông trong đám người vương ngũ nói chảy máu s ắ c viền vàng y phục là huyết s á t giáo đệ tử huyết linh tử năm nay hai mươi tuổi lần trước nhân bảng thứ năm mươi bốn vị nhân xưng huyết nhãn cùng đao nghe nói một năm trước liền trở thành linh hại cảnh cừng giả so với chiến thiên còn sớm đao pháp cùng biệt hiệu giống nhau h người, người, khí, khí người này rất đáng sợ diệp phi linh hồn lực kinh người nhận khí tức kỹ năng riêng một mặt cờ liếp mắt một liền thấy huyết linh tử thâm bất khả chắc còn muốn ở chiến thiên trên nếu như nói chiến thiên là một đầu vẫn chưa phát huy máy hổ kia huyết linh tử chính là ngủ đông hồng hoàng cự mãng một ngày hắn phát động công kích liền là địch nhân bỏ mạng lúc nghe nói huyết sát giáo bị chính mình giết chết hai vị giáo chủ sau đó đã từng đại loạn qua một đoạn thời gian nội bộ ra hiện không tiểu tranh đấu thế cho nên huyết sát giáo thực lực đại tổn thẳng đến gần nhất trong khoảng thời gian này chỉ có ổn định lại xem ra huyết sát giáo lạc đà gầy so ngựa còn lớn còn là nhân tài đông đúc cả dĩ nhiên phái da mạnh như vậy lược nhân tài quả thực không dùng coi thường sợ làm cho huyết linh tử nhìn kỹ vương ngũ rất nhanh rời ánh mắt rơi vào hướng đông bắc đệ trên người của hai người, người này gọi ưng mà thiên ưng bảo đại đệ tử năm nay hai mươi ba tuổi lần trước nhân bảng người thứ bốn mươi chín nhân xương sát thủ đ ứng thực lực và huyết linh tử không sai b i ệ t lắm tâm tính vô cùng h u n g tản huyết linh tử là vì sát nhân mà sát nhân hắn là vì thống khóe mà sát nhân hai người đều là sát nhân ma vương có người nói chết ở trên tay bọn họ người không tính toán kỳ sổ hiện tại là nửa bước linh hải cảnh tu vi lần này diệp phi trong nháy mắt liền thấy ưng ma chỗ ngược lại không phải là đối phương tu vi so với huyết linh tử cao trên thực tế còn hơi thấp hơn một chút chỉ là đối phương trên người tản mát ra sát khí thực sự quá nặng làm sao đều không che giấu được thần võ rơi có câu n ạ n ngữ giết địch một ngàn sát khí mê man ý là sát khí nặng đã đầy khắp núi đồi giết địch một vạn s á t khí sẽ chuyển hóa thành s á t khí s á t khí không nhưng có thể tăng sức chiến đấu cẳng có khả năng ở về tinh thần áp bách đúng tay thánh võ viện duy nhất một cái hoàn thành ngàn người chạm đệ tử là vương ngũ hắn thực lực chân thật kỳ thực cũng không có so với người khác cao đi nơi nào thế nhưng một thân ngàn người chém giết khí làm cho hắn đao pháp s á t khí chẳng t r ề thường thường một đao liền có thể giết địch chỉ là hiện tại cùng sát nhân ưng so với thật giống như con gà con gặp phải diều hầu căn bản không ở một tầng thứ trên sơ mũi một cái diệm phi thầm nghĩ đây mới thực sự là sát nhân của ma à sắc nhân hơn vạn không qua huyết linh tử cũng không kém trên người sát khí đã có chuyển hóa thành sát khí xu thế trên tay làm sao cũng có sáu bảy ngàn cái mới mẹ mạng người k i m lòng không đậu diệp phi cười khổ một tiếng từ bỏ năm trăm năm trước cho đến bây giờ trên tay hắn mạng người không vượt lên trước năm mươi trong đó tuyệt đại bộ phân là làm nhiệm vụ chém giết căn bản không có thể cùng người so với diệp phi trành đến có chút lâu người xuyên ám s ắ c y phục tử ứng quay đầu nếp miệng cười s â m răng trắng dưới ánh mặt trời phản xạ ra làm người sợ hai hàng quang kêu lên một tiếng đau đớn vương ngũ thủy n g u y ệ t h à n hai người sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh đối phương sát khí thực sự quá nặng dù cho chỉ một cái liếc mắt xem ra đều sẽ làm cho núi thây biển máu trùng kích cảm giác định lực không người tốt nói không chừng cũng muốn nói một búng máu bằng không trầm tích ở trong người thương tâm thần nghiêm trọng hơn tương đối kỳ quái là cổ phỉ đối mặt với đối phương lạnh leo đáng sợ ánh mắt không phản ứng chút nào trên mặt vẫn là kia phó lãnh đạm như đồng hồ nước tỉnh còn như diệp phi lĩnh nộ kiếm ý hắn không đả thương người là tốt rồi muốn lấy sát khí tổn thương hắn nằm động phải biết rằng kiếm ý vừa ra vạn tả không xâm có thể chặt đứt hư vô chi n trong bốn người chỉ có hai người bị ánh mắt của hắn c h ấ n n y ế p hai người khác cư nhiên thờ ơ nếu như nói đối phương là linh h ả i cảnh cường giả hoàn hảo chỉ là hai người này rõ ràng là ngự khí cảnh một người trong đó tự hồ chỉ có ngự khí cảnh lưỡng tam trọng thiên tu vi hh ắ c ắ c người như thế giết chỉ có c o i ý tứ thử ưng liếm liếm môi qua hồi lâu vương ngũ phương mới đứng vững tâm thần không dám nữa xem thử ứng tiếp tục vì diệp phi giới thiệu những người khác bảng cao thủ trẻ tuổi người này người đến bảng cao thủ tới rất nhiều một hơi thở giới thiệu tám người vương ngũ mới vừa rồi dừng lại hắn không cần mở miệng nói nam trung nguyên mà khu có tam đại quốc gia mười hai đại t r ú n g các quốc gia hai mươi bốn quốc gia nhỏ nhân bảng cao thủ đã có năm mươi ba người đều tới dự tính cái này cấm mà thám hiểm cạnh tranh biết tương đối kịch liệt phải biết rằng chiến trường cổ này thật không đơn giản chính là trong truyền thuyết kia cái bị gọi thi vương tông môn phái chỗ mà đã từng thống ngự qua trung nguyên mà khu trên vạn năm l u ậ n thực lực không so với lục đại môn phái kém đi nơi nào trong đó bảo tàng nhất định phải thường nhiều rất sớm trước đây diệp phi cũng từng ở trong sách gặp biết thi vương tông cường đại đối với cái này mạnh mẽ môn phái đa đa thiệu thiệu còn có chút giải khai nói chung chiến trường cổ này nhất định không thông thường chương bốn trăm sáu mươi mốt cấm địa mở ra thùy n g u y ệ t hàn g ậ t đầu nhân bảng cao hơn tay quả thực t h i ế u không thiếu xem ra lần này cạnh tranh biết dị thường k ị c h liệt không qua ở đây nhân bảng cao thủ trẻ tuổi dường như cũng không có top ba mươi trong vòng diệp phi bỗng nhiên nói rằng thùy n g u y ệ t hàn cùng vương ngũ quái dị liếc mắt nhìn diệp phi vương ngũ cười khổ nói lần trước nhân bảng luận võ top ba mươi đều được linh hải cảnh cứng giả tuyệt đại bộ phân đều đã sở hữu linh hải cảnh trung kỳ tu vi là không thể tiến nhập cái này đến cái này trong cấm địa coi như dùng bí pháp cũng không được người đến linh hải cảnh cứng giả trên cơ bản đều là mới vừa tiến vào linh hải cảnh có thể dùng bí pháp tiến nhập trong cấm địa d i ệ p phi nói nói như thế chắc không được sẽ có linh h ả i cảnh cường giả đến đây nguyên lai là có bí pháp duyên cớ không sai kia chút mới vừa tiến vào linh h ả i cảnh cường giả có thể sử dụng bí pháp làm cho tu vi áp chế đến ngự khí cảnh lời như vậy cũng sẽ không bị cấm mà quy tắc sở b ẻ xích vương ngũ đột nhiên quan sát liếc mắt diệp phi a phi sư đệ kỳ thực nói ngươi là chân chính yêu nhiệt g cũng không quá đáng đáng tiếc ngươi lúc thành danh gian ngắn ngủi cũng không đủ thời gian trưởng thành bằng không cùng người trên bảng thiên tài yêu nhiệt đối kháng cũng là có khả năng nghe vậy thủy n g u y ệ t hàn bội phục liếc mắt nhìn diệp phi lĩnh nộ kiếm ý cùng đao ý là rất nhiều kiếm giả cùng đao giả tha thiết ước mơ coi như là nhân bảng trên yêu nhiệt g cũng không có bao nhiêu người lĩnh nộ được không được không nói ngươi có phương diện này t i ề m chất diệp phi cười, cười cười hắn hiện tại đã lĩnh nộ kiếm ý loại mặc dù nói không có dọc theo chân chính kiếm ý nhưng trước mắt mà nói đã có dùng giống gào nô thu trên sa mạc không hơn mười đầu vĩ đại yêu thú từ phương hướng khác nhau bay tới yêu thú trên lưng bóng người đông đảo rõ ràng là những tông môn thế lực khác người cuối cùng hai người bảng cao thủ cũng tới vương ngũ buồn bã nói、Soát. xuất yêu thú chưa rơi mà lưỡng đạo tuổi còn trẻ thân ảnh đã đập xuống tới tốc độ như điện hai người này một cái khôi nô như núi thân cao ở hai m hai trên cường t r á n g không a i bằng một cái khắc khí tức âm lu trong ánh mắt bày đặt y ê u ớt l n h mang giống như một cái tùy thời đánh bất ngờ độc xà hai người toàn thân khí cả mười phần vừa nhìn liền biết là ngự khí cảnh c ử u trọng thiên cao thủ hai người này đều là nhân bảng cao thủ đều không dễ chọc đụng tới nhất định phải tiểu tâm nghe vương ngũ giới thiệu diệp phi như có điều suy nghĩ nhân bảng cao thủ quả thực không dung khinh thường thực cái chiến lược cứng hãn giỏi vệ nhạy qua cấp bậc chiến đấu xem bộ dáng như vậy có thể người khác sở hữu nhảy qua cấp bậc chiến đấu tiêu chuẩn so sánh v ớ i thiên rất nhiều ngày chỉ có thực lực cũng có chút không đủ xem kia chút ở mỗi bên thế lực lớn đệ tử thiên tài nói không chừng chỉ có thể đội s ố hh tới nhiều người như vậy còn có thật nhiều người quen cũ huyết linh tử xoay vặt cổ ầm ầm lạp xương cốt đè ép tiếng nối thành một mảnh thử hưng nhìn quét mọi người một cái không tiếc cười ngoại trừ như thế trên bảng người quen cũ những người khác đều là phế vật hy vọng bọn họ không, muốn gặp phải ta, bảng không giết không tha sắc khí vẫn là nặng như vậy a không qua ngươi phải cẩn thận chiến thiên nhân bảng thi đấu trên hắn chính là chịu ngươi một trường lần này nhất định sẽ trả lại huyết linh tử đổ dầu vô lửa chết i n h i ê n hắn quá miễn cưỡng coi là đúng tay ta sẽ thỏa mãn hắn lưỡng người thanh n â m nói chuyện mặc dù không lớn nhưng n h ĩ lực tốt nhân hay là nghe được chiến thần điện kêu bên mấy tên đệ tử không phẫn người này quá k i ê u ngạo lẽ nào hắn cho rằng có thể thắng dễ dàng đại sư h i n h h a anh đại sư h i n h chiến lực không a i bằng tất nhiên có thể dẫn dắt chiến thần điện đi về phía huy hoàng há là hắn có thể ngăn cản không tự lựa lực chiến tiên ngăn cản mấy người nghị luận lãnh đạo nói sau khi đi vào giết hắn dù cho bớt nói là mấy người như kính thần rõ ràng lập tức gan tính lại đêm tối rất nhanh đã tới luyện ngục sa mạc đêm tối nếu so với trong tưởng tượng âm lãnh hạt cắt mặt ngoài thậm chí kết thúc bắt đầu băng c ạ t bã cứng rắn như sắt Quỷ này sa mạc rất nhiều đệ tử nhịn không được dùng mình một cái trong miệng phát sinh chửi tới thật dày trong lều diệp phi đang tính toạc hắn hôm nay là ngự khí cảnh tầng thứ ba tu vi tuy là lượng chân khí nếu so với bình thường ngự khí cảnh năm sáu trọng quá khó khăn võ giả hiếu thắng đúng mặt đúng kia chút ngự khí cảnh liền tận trời cao thủ còn hơi kém hơn một ít đáng tiếc trong tay hắn đã không có rèn tài liệu căn bản là không có cách một tiếng chống làm tinh thần hăng há phải biết rằng võ giả tu vi tiến triển cũng không phải là một cái hình thức có người hậu tích bạc phát có thể lập tức đ ể t h ă n g rất nhiều có nhắm mắt theo đôi một bước một cái vết chân còn có l i ề u mạng vọt tới một cảnh giới sau đó bởi vì tích xúc dùng xong nguyên nhân dừng lại ở kia cái cảnh giới thời gian rất lâu d i ệ p phi lại không giống nhau hắn có thể bằng vào kiếm quyết sắc bén chỗ ở chính là trong vòng hơn một tháng đã đem tu vi trùng kích đến ngự khí cảnh cựu trọng tiên thậm chí là càng cao linh h ả i cảnh suốt đêm không nói chuyện đã đến giờ giữa trưa ngày thứ hai lại có thật nhiều tông môn người chạy tới trong đó bao quát các loại tông môn cùng gia tộc cũng tới không ít người tốt hơn cao thủ một con trầm mặc không ngữ giống như như ma chơi quan sát diệp phi vạn k i ế m giết cũng hít một hơi lanh khí cao ngạo tư thế nhất thời thu liễm tuy ý liếc mắt nhìn diệp phi hơi hơi kinh ngạc bạch khiết cùng hồ tiểu tuyết cũng tới nghe nói bạch khiết cùng hồ tiểu tuyết đều cảm nộ hàn băng ý cảnh đại biểu hai người thiên phú nộ tính s á c thực tốt e rằng nam chiến thần điện ra ở phương diện này nguyên nhân muốn để cho bọn họ tìm tìm cơ duyên lại tới một đám chịu chết thử hưng cùng huyết linh tử cười nhạt đệ tăng này một vòng hồng này mọc lên từ phương đông đem luyện ngục sa mạc nhuộn thành đỏ như máu cộ chiến trường còn có nửa canh giờ mở、ra. các người đem không gian giới c h ỉ cũng giao đến trên tay ta phó viện trưởng lấy triệu tập sở hữu danh n lạch năm người nói vương ngũ ngạc nhiên phó viện trưởng cái này là vì sao phó viện trưởng cười nói cũng trách ta trước không nhớ ra được cổ chiến trường nằm ở không gian trong kẽ hở bên trong tự thành t i ể u thế giới nhưng là cùng chúng ta vị trí thế giới không cùng cổ chiến trường bãi xích tất cả ngoại lai không gian dùng không gian tinh thạch k hàm nạm không gian giới c h ỉ sẽ phải chịu cường lực bãi xích một ngày theo võ giả tiến vào bên trong sẽ gặp bị cường đại không gian chi lực để ép thành phân vụ nguyên lai、like、là chuyện như thế mọi người nhưng từng cái t h i không gian giới chị giao cho phó viện trưởng trong tay diệp phi cau mày một cái phải biết rằng ngoại trừ không gian giới chỉ hắn còn có hạo thiên kính loại này kỳ vật thu hồi không gian giới chỉ phó viện trưởng nói yên tâm không gian giới chỉ là các ngươi vật riêng tư không có các ngươi cho phép chúng ta cũng sẽ không kiểm tra không dùng lo lắng hạo thiên kính có thể không nhìn loại này không gian áp lực lúc này n g u y ệ t linh nhi thanh thúy thanh thanh â m ở diệp phi vang lên bên hai diệp phi n g h e được câu này lúc này mới thở pháo một cái như sơn nhạc to thanh hồng càng ngày càng dương d ự c kia nói hư huyễn quang môn đã không lại hư huyễn dường như thủy tinh chế tạo ẩn chứa ở thanh hồng trong nửa canh giờ t r ớ c mắt rồi biến mất ngang quan ngôn từ từ mở ra cao vút thanh âm chấn động lòng người phó viện trưởng trung điệp phun ra một ngụm trọc khí ngưng trọng nói đều đi vào nhớ kỹ đ ừ n g động bị c h u y ể n tống tới chỗ nào phải giữ vững chấn định không có thể tự loạn trận c ư ớ c là năm người đang muốn dẫm trận tại chỗ đi tới hiu ha ha cổ chiến trường bị các ngươi mỗi bên đại tông môn lũng đoạn dựa vào cái gì chúng ta không có thể vào hôm nay người nào cũng đừng nghĩ ngăn cản ta cắt đuổi tung bay hai đạo nhân ảnh lấy cực nhanh tốc độ bay bắn về phía quan n ô n hầu như tiếp cận vận tốc âm thanh phát sinh cường liệt tiếng xe gió hai gã linh hải cảnh cường giả chương bốn trăm sáu mươi hai của chiến bước, ngạc, chỗ Phi kinh không phương nhô ra, dĩ nhiên tránh Diệp biết đối tại trường. dừng trong lòng nào từ ra, dĩ là một ọ i người coi quái mỗi bên đại người tiếp nhiều cởi không bên tông môn trưởng lao cũng không có ngăn trở ngăn, có mấy người tiếp hận đầu, càng nhạt. Kỳ Phốc suy, Phốc có có vào lao là, là đâu. đầu, suy! suy! lắp mấy m trở màn kinh người phát sinh hai người phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa trong nháy mắt bị rừng rực thanh hồng thiêu đốt thành cho bụi một chút dấu vết cũng không lưu lại bao quát trên ngón tay không gian giới chỉ. ngu xuẩn nếu người nào đều có thể vào há lại sẽ đến phiên hai người các người mỗi bên đại tông môn c a o thủ đã sống trên Cổ chiến trường quy tắc rất kỳ chỉ có cảnh linh hải quái, trường rất quy kỳ sau đây võ giả một ớ i c h đi vào, đồng vào, khắc ờ thể sống dậm dạp nhằm phía con môn nối liền không rước có chút trên đường liền phát sinh nội đấu lẫn nhau liệu mạng một trường chúng ta cũng đi vào à, gặp mọi người đi được không sai bị lắm vương ngũ không kịp đợi thả người l ư ớ t về phía quan g môn rộng lớn mạnh mẽ à, bây giờ thần võ giới thật là nhân tài liên tục xuất hiện diệp phi chứng kiến nhiều như vậy cao thủ trẻ tuổi hội tụ m ộ t mà trong bụng hơi hơi c ả n g khái lắc đầu liền theo ở cổ phỉ thân hậu tiến nhập quan g môn bên trong có vẻ không gấp gáp không chậm hắn ước đoán phía d ư ớ i đúng là một hồi long tranh hồ đấu vạn long vạn hổ hai người các ngươi nhớ kỹ đụng tới thánh võ viện đệ tử có thể giết tức giết tuyệt đúng không muốn thủ hạ lưu tỉnh tình huống cho phép nói các ngươi có thể cùng những tông môn khác người liên thủ tùy thời ám giết bọn hắn nhất là kia cái gọi a phi tiểu tử võ cực thánh viện trưởng lão truyền âm n ó i vạn long vạn hổ trong mắt lóe ra giữ tợn q u a n mang chân khí hồi âm nói trưởng lão yên tâm coi như ngươi không nhắc nhở ta cũng sẽ làm cho thánh võ viện các đệ tử toàn quân bị diện còn như kia cái a phi mặc dù có chút p h i ề n phước không qua không làm khó được ta hắn luôn luôn cùng người khác khổ chiến thời điểm không sai ta chính là ý này kia danh võ cực thánh viện trưởng lão âm hiểm cười vạn hổ như đinh chém s á t nói có ta ở đây bốn người bọn họ không sẽ sống đi ra chỉ có chúng ta vạn ra vạn kiếm sắt có thể sống trở về như vậy liền nhờ các ngươi Bá. hai n anh vương ngũ cùng cổ phỉ hai người thủ đoạn bậc gác thủy n g u y ê t hàn vẫn làm mềm một điểm còn như a phi nhìn không thấu không biết thủ hạ lưu không để lại người sống đừng còn coi thường hơn a phi thời k h ắ c mấu chốt so với hắn ai cũng n oan vừa tiến vào quan môn diệp phi cũng cảm giác không gian đang v ậ t mẹo cái gì đều nhìn không thấy cái gì đều nhận biết không đến thành mù mở mắt sau đó thân thể trở nên khinh phiêu phiêu phảng phất đang làm xa khoảng cách truyền t ố n g tốc độ nhanh không có thể tư nghị không biết quá lâu dài diệp phi xuất hiện ở một khối lớn lớn trong vùng đầm lấy quanh thân không làm mạo hiểm xám lạnh phao phao đầm chính là từng cây cổ quái đại thụ thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng lách tách thanh âm không trần trờ chút nào diệp phi chuẩn bị hành động không qua đúng lúc này phía trước có một khối thổ ngật đắt đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên hai bên mở lạnh leo q u a n g mang hội tụ thành bó buộc phong tỏa lại hắn ở nơi này là vướng m ắ c b ử n g rõ ràng là một đầu hình như cá sấu yêu thú g i a o g i a o cá sấu yêu thú vọt ra khỏi mặt nước hơn mười mét vĩ đại thân thể mang theo cường liệt tan mòn yêu khí đánh về phía diệp phi lăng không mở răng nanh r ầ m rạp miệng rậu diệp phi không hoảng sợ không vội vàng chỉ một cái đánh vào cá sấu yêu thú hôn bộ phận len k e n mấy vạn cân cự lực phối hợp lên trên tinh thuần chân khí cũng chỉ là làm cho cá sấu yêu thú bay ngược mấy bước ngay cả vết thương nhẹ đều chưa từng ra hiện chết chỉ một cái không có kết quả diệp phi quần áo bay phất phới lần nữa chỉ một cái đánh vào cá sấu yêu thú phần bụng phúc suy một q u y ề n này không ngăn nặng hơn thiên quân càng ẩn chứa vô kiên bất tội phong mang lập tức đem cá sấu yêu thú đến cái đúng xuyên tiên huyết nhiễm hồng ao đầm m à từ trong lòng ngực lấy ra hạo thiên kính diệp phi đào ra cá sấu yêu thú nội đan trực tiếp ném vào hạo thiên kính bên trong sau đó thân hình loay lên hướng ở chỗ sâu trong xuất phát trên người người khác không có không gian trang bị hắn lại có không gian trang bị đây chính là ưu thế không đi bao nhiêu đường nguy hiểm lần nữa ra hiện từ trái phải hai bên cắm rễ ở ao đầm trên tay to bay vút ra mấy chục con hình dạng giống như xả lại cánh g i i khủng bố quái q nhau nhau dần dần cổ chiến trường là hơn cổ truyền thừa chi mà bên trong hoàn cảnh bảo lưu thượng cổ hình thái yếu thú cũng là thượng cổ yếu thú từng cái mạnh mẽ không có biên a căn cứ yêu khí mạnh yếu diệm phi rất dễ dàng phân biệt ra được ca sấu yếu thú là cấp hai thượng đẳng thú khủng bố quái điệu là cũng là cấp hai thượng đẳng y ê u thú chỉ là cùng bên ngoài yếu thú so sánh với nơi đây y ê u thú lợi hại ba phần không ngăn phòng ngự cường hãn dị thường ngay cả đơn thuần x o ắ n ốc khí kiếm ngón tay đều đánh không chết chúng nó ao đầm mà không biết có bao lớn diệp phi đã đi nửa canh giờ như trước không thấy được bên bờ giải đất đoạn đường này bên trong đánh bất ngờ thượng cổ y ê u thú nhiều không kể xiết liền lúc trước một đầu con nghe con cao t h ấ p ốc xén y ê u thú hướng hắn phun một n g ụ ồ dịch nhuận này cổ dịch nhuận không những vô cùng s ề n s ệ t như siêu cường nhựa cao su thông thường còn mang theo độ c khí nếu không phải diệp、phi、phản ứng nhanh tách ra đồng thời nín hơi chỉ sợ sẽ chúng chiêu cuối cùng đầu này ốc xén yếu thú bị diệp phi một kiếm gọ có thể tưởng tượng được ốc x i n yêu thú cường đại một bước đạp ở trên n h á n h cây diệp phi thu hồi nghiêng về trước thân thể quay đầu nhìn về bên cạnh ngoài mấy chục thước cháy đen bình mã trên đất bằng đứng thẳng một khối tàn phá tấm đ ĩ a đá mặt trên khắc chữ đã mở nhạt mà ở trước tấm đ ĩ a đá một cây thiết c ô n tử sen vào trong đất chỉ lộ ra dài một mét bộ phận sau ân diệp phi nhãn tình sáng lên thiết c ô n tử trên tản mát ra như có như không sóng linh khí vũ khí thông thường cũng không cái hiệu quả này hắn có thể khẳng định chẳng lẽ là bà khí tuy là hắn thích bảo kiếm nhưng không đại biểu hắn sẽ không nhìn kỹ cái khác bảo khí trên thị trường một bản h ấ t phẩm bảo khí tối thiểu giá trị vài chục vạn lượng nguyên thạch khá một chút có thể bán trăm vạn lượng nguyên thạch h ắ n tự mình rèn phong chi rết các loại mũi kiếm phẩm chất hầu như đổi sát nhị phẩm bảo binh giá trị cũng tiếp cận hai triệu lượng nguyên thạch tật phong bộ thi triển diệp phi thân ảnh biến mất ở trên n h a n h cây lúc xuất hiện lần nữa đã đứng ở tàn phá trước tấm n h a đá r ồ i tay nắm chặt thiết q u tử diệp phi dùng sức rút ra một cái chương bốn trăm sáu mươi ba cước đoạt bảo khí gấu ngọn lửa màu đỏ thám phóng lên cao đem bên cạnh đại thụ cháy hết đây không phải là một cây thiết côn tử mà là một cây nhan sắc huyền hát thiết thương dài hai m có ba thân thương có chứa huyền ảo xoắn úc vân mũi thương là bốn lang hình cạnh cùng cạnh trong lúc đó có vũng mánh m à vừa nhìn còn tưởng rằng là một đoá xoắn úc hỏa diễm ở thiết côn tử đỉnh t h i ê u đốt tự nhiên mà thành nhất phẩm bảo thương thứ tốt diễm phi có thể cảm thụ được thiết thương bên trong có nóng dược khí tức lưu động chỉ cần thoáng thôi động c h â n khí này cổ nóng dược khí tức sẽ gặp dâng lên một lớn ra sát thương đ ị c nhân cùng trong tay hắn bảo binh nói vậy thoáng chỗ thua kém một điểm bảo khí sở dĩ vì bảo khí là bởi vì kèm theo lực lượng như gió chi sát, cái trôi này nhất phẩm bảo thương ẩn chứa lực lượng là hỏa diễm phối hợp hỏa hệ chân khí tu luyện giả không thể nghi ngờ tốt nhất n ắ m t h i ế t thương d i ệ p phi nhữ mày nhìn sang b ố n phía không tùy vào lắc đầu c ư ờ i khổ mấy ngàn thước bộ môn bốn năm danh phận tán mỗi bên mà tông môn đệ tử chứng kiến phía trước có hỏa quang lòng lánh từng cái nhãn thần lói ra không chút do dự s ẹ t qua đi có người qua đây d i ệ p phi chuẩn bị ly khai thân thể định trụ vài chục lần hô hấp sau ở chung quanh hắn năm tên tông môn đệ tử ra hiện đều là không đồng quốc gia không đồng tông môn từng cái nhìn chằm trông coi trong tay hắm tự chém một tay thà cho ngươi khỏi chết như bảo vệ này há là ngươi có thể được gieo gió gật bạo năm người chậm rãi tiến tới gần muốn dành t r ư ớ c đoạt đến nhất phẩm bảo thương diệp phi c ư ờ i nhạt từ khí tức trên phán đoán năm người này đều là ngự khí cảnh ngũ trọng thiên ở trên tu vi v õ giả muốn bảo thương t r ư ớ c lưu cái mạng lại không có sắc khí không có sắc khí diệp phi có là nhuệ khí vô kiên bất tội phong mang nhuệ khí muốn chết khoảng cách diệp phi gần nhất kia tên đệ tử xuất thủ g ư ơ n g tay chính là một cái xoắn úc khí kiếm ngón tay những thứ này còn chưa xứng hắn xuất kiếm diệp phi cầm trong tay thiết thương đâm ra một thương gấu ngọn lửa màu đỏ thám đốt t h ủ n g chân khí bàn tay chọn t r ú n g c ổ hắn ba đầu người bay ra chỗ g ã y cháy đen một mảnh hắn có bảo thương võ thuật không yếu vừa động thủ một cái còn lại bốn người sợ giật mình ngoài mạnh trong yếu hô không biết chết sống một cái hồi mã thương đánh ra thương ảnh t r ù n g điệp như dãy núi núi non t r ù n g điệp cũng là diệp phi dùng thiết thương xử suất truy phong đoạt mệnh kiếm chiêu thức từ phía sau lưng kéo tới tông môn đệ tử chưa gần người trên người nhiều hơn m ộ ư ơ i người đốt chọi hát động chỗ trí mạng ở trên trán nửa sọ nào đều cấp h ê n p h một thương đâm chết một gã tông môn đệ tử diệp phi cũng không để thở thiết thương quét ngọn lửa màu đỏ thám bạo phát nghiêm khắc nện ở một người khác bên trái nơi hông t ậ p sát một tiếng kia thân thể người gậy làm hai khúc ngã tại trong vùng đầm lấy chạy mau người này không là thông thường ngự khí cảnh võ giả cái này khiến còn dư lại hai người xem như là minh bạch diệp phi căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc thông thường mà nói cầm trong tay bảo khí đồng cấp bậc võ giả tối đa đối kháng hai người cũng đã là cự c hạn không khả năng vừa ra tay liền giết ba người kia phải tự thân sức chiến đấu đồng dạng cường đại mới có thể làm được không qua hiện tại chỉ có chạy chậm một người chạy chậm một chút bị diệp phi a n h bề đầu tên còn lại đã ở vài trăm thức có hơn còn đến không kịp may mắn, đã có ả m thấy ngực n n g lập tức ly khai diệp phi đột nhiên xoay người nên hiện thân a vàng hữu bá một đạo nhân ảnh thoát ra rơi vào trong vùng đầm lầy trung tâm trên hòn đá không sai cầm trong tay nhất phẩm báo thương có thể liên tiếp giết chết năm tên đồng cấp bậc tông môn đệ tử nếu như có thể mà nói ta không muốn giết chết n g ư ơ i không qua n g ư ơ i muốn tự đoạn một tay còn như b ả o thường xem như là ta thắng lợi phẩm như thế nào thanh niên ước chừng hai mươi mốt hai mươi hai tuổi mày dâm tóc mắt to trên người mang theo cường liệt lệ khí bên cạnh một con rắn độc mới vừa thò đầu ra đã bị hắn một cức đá cho hai đoạn nháy mắt giết nhị cấp thượng cổ yêu thú rất mạnh a d i ệ p phi nhìn ra đối phương không đơn giản ở cổ chiến trường Nhị、cấp thanh ư niên lành lạnh cười lần trước nhân bảng ta là thứ bảy mươi năm danh đã tiếp nhân bảng chỉ đứng hàng bảy mươi hai người đứng đầu không qua nếu như đem ta cùng phổ thông ngự khí cảnh võ giả so sánh với ngươi sẽ chết rất thảm tiền những người này ta dở tay nhấc chân cũng có thể diệt hết một nhóm lớn hiện đang muốn chết muôn sống tuyển chạy ta trong h Thiết thương, thương cắm mà mặt, diệp Phi phong chi chui, chết người vì sao như thế nhiều, không ư ngươi. ngươi ngươi ơ n muốn yên g giết mặt, sát một tâm, ta t Diệp lại kiếm kiếm Ai, cắm mà làm vào vì sao đệ sẽ ự c chết, tiếp ta sẽ k é x u ố ngươi tứ chi, tứ c ắ miệng trên thẳng cây. Trong cây. m nói âm u khủng bố nói người này chân phải nhẹ nhàng go ở trên hòn đá phúc hòn đá bạo liệt bên ngoài người đã lăng không đánh về phía diệp phi n g ư ơ i còn ở trên đường sắc bén chân tinh thần liền đem diệp phi phụ cận mấy cây đại thụ ngăn chém éo đoạn mặt vỡ chỗ chân chuột trong như gương phản phất trải qua tỉ mỉ đánh bóng so sánh mới thạch lỗi nhất lưu đều kém đến rất xa không ở một tầng thứ trên người này mạnh mẽ không có thể tư nghị một kiếm diệp phi không có bất kỳ phản ứng nào hơi hơi lắc đầu rút kiếm chuyện gì xảy ra đầu ta có thể chứng kiến chính mình phía sau lưng vị cao thủ này cảm giác thân thể ở đi xa ánh mắt có thể sau khi thầy bối mà chính mình mục tiêu đã thu kiếm vào vỏ xoay người sang chỗ khác tiêu c h u n g cảm giác quái、e、dị làm cho hắn không dị sánh được khủng hoảng tử vong quá nhanh e rằng đến cuối cùng đối phương đều không có biết mình là thế nào chết không qua những thứ này cùng diệp phi không quan hệ hắn chỉ phụ trách sát nhân mà thôi thắt lưng xứng bảo kiếm nói bảo thương bỏ vào hạo thiên k í n h trong diệp phi nhẹ nhàng điểm một cái mà mặt như một luồng khói xanh v ậ y cướp đến trên ngọn cây lại loay lên biến mất vô ảnh xèo xèo xèo xèo diệp phi mới vừa đi trong ao đầm toát ra rậm rạp côn trùng đem thân thể người này cùng đầu người thôn vệ không còn một mảnh đầu khớp xương cũng không từng lưu lại không ngăn diệp phi chỗ ao đầm mà có giết chóc địa phương khác giết chóc càng là huyết tinh không gì sánh được núi non trùng điệp trong dây núi huyết khí tận trời cháy mau bên trong là huyết linh tử cái gì là huyết linh tử chết chắc chúng ta chết、chắc. phong cách cổ xưa to lớn bên ngoài sân động sáu bảy danh tông môn đệ tử gào khóc thảm thiết ra bên ngoài bay vút có thậm chí thi triển ra tự mình hại mình công pháp vì chỉ là tăng thêm một chút tốc độ còn có người đem dắt mang theo người để mà bảo mệnh bạo liệt hoàn hướng về sau với r a nếu tới hà tất vội vã ly khai khí lãng nổ bị xé mở người xuyên huyết sắc viền vàng y phục huyết linh tử từ đó đi ra hắn tả cười một tiếng đơn tay cầm huyết sắc mảnh nhỏ đào chém xéo không có rõ ràng ánh đao đao khí có là một cái hình cung huyết tuyến vô thanh vô t ứ c chạy trốn trúng đầu người nga xuống mặt vỡ chỗ không hề tiên huyết tràn ra phước l Phản phất bị một tầng một bị l ự chương lượng vô ì n niêm phong cất vào kho ở trong n h kho vào g cất ở ờ i vị dị k h bốn trăm sáu mươi bốn không biết chết sống cũng trong lúc đó một khác mà điểm bên cạnh hồ tử ưng nhìn quét liếc mắt muốn trốn lại không dám trốn mọi người tàn khốc nói gặp phải ta tử ưng người chỉ có một con đường kia chính là tử lộ ngay vậy những người này sắc mặt trắng bệnh bọn họ ở bên hồ phát hiện một gốc cây giá trị mấy vạn lưỡng nguyên thạch ngư lòng cỏ lẫn nhau tranh đấu lúc lại đem thích giết chóc tử ưng đưa tới đối phương được xưng sát nhân ứng trên tay t ử không để lại người sống luôn ác danh còn muốn ở huyết linh tử trên c h ỉ ít huyết linh tử là vì sát nhân mà sát nhân chỉ cần không đi trêu chọc sống sót tỷ lệ vẫn là rất lớn mà t ử ương tính tình thay đổi luôn vui vẻ tình hình đặc biệt lúc ấy sát nhân không vui vẻ tình hình đặc biệt lúc ấy sát nhân tâm tình bình thản như cũ sát nhân ngược lại bị giết người t ử không hỏi lý do cũng không vấn tâm tình gặp phải hắn chỉ có may mắn đối phương không bình thường bông tha bọn họ bằng không có thể sống được mệnh tỷ lệ so với cây khô gặp mùa xuân thấp hơn rất rõ ràng hiện tại sát nhân ưng là bình thường đại biểu hắn biết sát nhân k h ô n g qua ta hiện ở thay đổi chủ ý cho các ngươi ba lần hô hấp thời gian ai có thể tránh được ta một k í c h tạm tha hắn không chết tử ư n g rất thích loại này bầu không khí trưởng không cuộc đời hắn chết muốn cuộc sống khác liền sinh muốn người khác chết thì chết trước đây cũng chơi đùa không thiếu lần ba lần hô hấp tránh được m ộ t k ích chúng người nhãn tình sáng lên trong bọn họ tuyệt đại bộ phân đều là ngự khí cảnh thất bắt trọng thiên tu vi một lần hô hấp bay vút hơn trăm m é t không thành vấn đề tốc độ nhanh người thậm chí tiếp cận hai trăm m ba lần hô hấp l i ề u mạng chạy nói nói không chừng có hy vọng từ tử ứng trong tay sống được bệnh làm sao còn không chạy nói không chừng ta chẳng mấy chốc sẽ thay đổi chủ ý thử hưng liếm liếm môi trong mắt lóe ra vẻ dữ tợn chạy ở tử vong dưới áp lực chúng người chân khí trong cơ thể thôi động đến thực hạng lấy siêu việt quá khứ tốc độ l ư ớ t dọc đi ra ngoài chạy từ tán một lần hô hấp chấm nhất người đã ở trăm m é t có hơn lần thứ hai hô hấp chấm nhất người đang hai trăm năm mươi m bên ngoài ba lần hô hấp nhanh nhất người đã chạy ra ngoài một dặm đường đàn ứng liệt hồn tự hưng hét lớn một tiếng hai tay hoành ở trước ngực hướng ra ngoài hùng manh đầy ra thu, thu, thu, thu, thu, thu, thu. Từng con từng con phía phía đi c h sau đó là người thứ hai tông môn đệ tử người thứ ba người thứ tư cuối cùng chỉ còn lại có một người người này không sai biệt lắm chạy lên ngàn bước không sai cứ nhiên có thể đi ra ngoài như thế xa nhưng muốn tránh được một kích cũng không phải là như thế dễ dàng đàn ưng hợp thể ương kích chừng không hết thẻ chân khí lớn hưng hòa làm một thể hình thành một con siêu cấp l ớ n g lưng siêu cấp lớn lưng cánh bằng gỗ lưng ỡ đạo màu xanh đậm khí nhận chém bay đi ra ngoài đúng lúc này k i a danh tông môn đệ tử tựa hồ cảm giác được tử vong đang áp sát từ trong lòng ngực lấy ra một viên á m hồng sắt đạn s á t này đạn tên là bạo viêm đạn cùng p h í c h lịch đạn nổi danh có thể giết chết ngự khí cảnh võ giả đương nhiên hắn không dám đúng tử ưng hạ thủ mà là hướng phía phía sau khí nhận ném đi trong miệng có to bạo nổ ầm ầm hào quang màu đỏ thám bạo phát lưng đạo khí nhận trong nháy mắt bị t ạ thoái tránh được một kích h phốc suy. đ ộ tay một một lại là đ khẽ vẫy ba miếng xích bạo viêm đạn từ đối phương trong lòng bay ra rơi vào từ ưng trên tay hắn cười lạnh một tiếng thân hình loại ra đi ao đầm mà nguy hiểm không hiệu tốc độ quá nhanh có đôi khi cũng không phải chuyện tốt ngay mới vừa rồi diệp phi ăn một lần ác huy không được không đem tốc độ xuống đến sáu bảy thành ráng v ẻ cho mình lưu c h ú t dư lực vì tránh cho không trung đánh lén yêu cầm diệp phi đứng ở một gốc cây trời xanh đại thụ trên tảng cây phóng tầm mắt nhìn tới phía trước một mảnh bằng thẳng càng phía trước còn lại là hư vô chấm dứt diệp phi nhữ m ả y không có nhiều làm do dự thân thể hắn đi phía trước tung bay người nhẹ như y ế n vậy lao đi nơi này là một mảnh màu đen thui vách núi trong vách núi là ao đầm mà vách núi bên ngoài cũng là hư vô triệt để hư vô phản phất bị một tầm vĩ đại bình chướng c à n được mắt người không còn cách nào xem xấu phó viện trưởng từng nói qua Cổ chiến trường kỳ diệu v ạ n phần bảo khố lối vào có thể ở trong núi có thể ở dưới đáy nước còn có thể đi xuống giật mình chính là cửa vào diệp phi thoáng lưỡng lự một cái thả người nhảy xuống vách đá phải biết rằng ở cổ chiến trường thời gian là vàng bạc hắn phải dành thời gian hạ xuống khoảng chừng năm trăm em m cao độ diệp phi cảm giác bên dưới vách núi như trước thâm bất khả chắc vân vụ quật q u ậ n nhất thời bắt đầu quay trở lại ý niệm trong đầu đúng lúc này phía dưới không gian kịch liệt ba động hình thành một đoàn mới thức cao thấp vòng xoáy đem diệp phi cho hút vào lạch cạch bàn chân đạp phải thực sự diệp phi thở vào một hơi như tông chủ theo như lời bà khố cửa và o quả nhiên không chỗ nào không có mặt thì nhìn ngươi có can đảm hay không vừa rồi nếu như không nhảy bằng bỏ lỡ một cơ hội hơi hơi phun ra một ngụm trầm trọng khí tức diệp phi lúc này mới có tâm tư quan sát chu vi quan sát chung quanh một phen hắn phát hiện hoàn cảnh chung quanh ám có thể chính mình vị trí hiện thời là một cái bằng đá hành lang hành lang trái phải hai bên trên vách tường cách mỗi trăm mét liền có một khối đột xuất bậy đá nhỏ chính giữa bậy đá nhỏ để to bằng cánh tay trẻ con mảnh nhỏ ngọn đến yếu ớt hỏa mang lúc ám lúc thịnh kiếm ý trong người diệp phi ngược lại không sẽ bị ưu ám hoàn cảnh hù được cất bước hướng hành lang ở chỗ sâu trong đi tới khoảng chừng đi vài trăm thước hành lang bên phải ra hiện một cái ngã ba bên trong mơ hồ có thanh âm nói chuyện truyền ra xem ra không ngăn một mình ta tới chỗ này diệp phi ngẫm lại l ạ g yên không một tiếng động tiến nhập ngã ba ngã ba phần cuối liên tiếp một tòa xa hoa cổ lão đại sảnh phòng khách trên đỉnh đèn thủy tinh kéo dài không diện t à n mát ra rực rỡ ánh sáng dịu dịu an toàn ám hoàn cảnh mang đến một tia cảm giác an toàn diệp phi ánh mắt rời xuống phòng khách mặt bên có ba cánh cửa mỗi cánh cửa đều điêu khắc không cùng đồ đạc lúc này một đám tông môn đệ tử đang đánh đập tàn nhẫn cần phải giành trước nhập môn đại sư minh của ta là nhân bả mỗi một người đều là một con đường chết còn không mau quốc gia hai anh ta là bách liên sơn đại sư m i n h là c ù n phòng những người khác mau mau rời đi cổ chiến trường sinh tử là do thiên mệnh giết các ngươi người nào biết là ai giết chớ ngu đều chết cho ta kinh khí tiếng nổ thanh em liên tiếp chấn các phòng khách đ ỉ n h chóp đèn thủy tinh cũng bắt đầu lay động tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống d i ệ p phi vốn định tọa sơn quan hồ đấu chỉ là phương hướng phía sau lại có tiếng bước chân vang lên cách nơi này đã không xa nếu như là phổ thông tông môn đệ tử nói hắn ngược lại không quan tâm giết dù cho nhưng người này tiếng bước chân phẳng phất tẩn chứa m a lực mỗi một bước đều có núi giống nhau lực lượng nội liễm không phát rồi lại làm cho gian khổ muốn tới cảm giác c áp bách có cao thủ trong lòng lóe lên ý nghĩ này d i ệ p phi bước ra một bước ngã ba tới đến trong đại sảnh bá tranh đấu hơi hơi dừng lại ánh mắt mọi người tập trung ở d i ệ p phi trên người chứng kiến d i ệ p phi áo bảo không ít người nết miệng n h răng cười thánh vo viện đệ tử không qua chỉ có chính là ngự khí cảnh đệ tử quả nhiên không biết chữ chết viết như thế nào thánh vo viện đệ tử ta chưa từng rết loại tu vi này quả thực quá dễ dàng đúng trả trước hết giết hắn lại nói không sai Những người này đấu hồi lâu, căn bản không n g đợi những người này dẫn đầu xuất thủ ngã ba bên trong gió nổi mây phun đột nhiên lao tới một con cực đại chân khí nắm tay chân khí nắm tay cô đọng và phần tuyển như sân nhạc mang theo tốc độ kinh người sọ xuyên qua toàn trường đoàn đoàn đoàn đoàn hầu như có một nửa người bị quyền kinh đánh chết thi thể hướng trái phải hai bên quảng Chân khí nắm trận này cổ chiến trường hành trình lục thành ở trên tông môn đệ tử tinh anh đều là bị người bảng cao thủ giết chết chỉ có một số ít người chết ở tại thượng cổ yêu thú săn bắt bên trong ở tông môn đệ tử trong mắt Nhân bảng cao thủ mỗi người thủ cao mỗi đông ề u là sát tinh, gặp phải sẽ tinh, phải bằng chạy, h gặp k một con đông ư ờ n g chết. h k biết người nào trước nào cầm đông ầ u u sống sót người làm chim làm tiếng r ạ n tán g tứ thoát đ rất nhanh, trong đại chỉ còn lại có diệp phi một tám thi thể. t nhanh, sành còn người cùng Đông đông đông, chỉ Phi đại lại Diệp i có cổ bảy bước chân càng ngày càng rõ ràng cũng nặng dị thường k i a hùng tráng như núi thân ảnh chậm d ã i xuất hiện ở diệp phi trong tầm mắt đối phương thân cao mười thức ở trên khôi ngô như núi chính là nhân bảng cao thủ đại sơn nghe nói hắn bài danh có thể có bảy mươi danh đại sơn nhìn quét liếc mắt mà trên thi thể quay đầu nhìn về phía diệp phi hơi kinh ngạc nói ngươi làm sao không chạy trong mắt hắn diệp phi không qua là một gã ngự khí cảnh tam trọng thiên võ giả ngay cả ngự khí cảnh ngũ trọng thiên đều không đạt được tuy là có thể đi vào cổ chiến trường đều là mỗi người tông môn trong thế lực người nổi bật nhưng còn chưa đủ xem lấy hắn nửa bước linh h ả i cảnh tu vi người nào sẽ để ý một gã ngự khí cảnh hậu kỳ võ giả diệp phi cười nhạt ta đ ú n g bên trong bảo vật cũng có hứng thú tại sao muốn chạy a xem ra ngươi rất có tự tin a đáng tiếc thực lực không đủ lòng tự tin bành t r ư ớ n g người thông thường chết rất sớm không có ra đầu người mà một ngày đại sơn chắp hai tay sau lưng căn bản không đem diệp phi để vào mắt cũng không sợ đối phương đột nhiên đánh lén thử xem không biết là diệp phi biết nói nhiều hơn nữa đều vô dụng tất cả phải lấy thực lực nói và không đối phương chỉ biết coi ngươi là thành trái h ồ g mềm ý vớt ve đại sơn trong mắt lóe lên vẻ kinh dị đối phương rõ ràng biết mình là nhân bảng cao thủ như trước tràn đầy tự tin hắn không minh bạch đối phương tự tin đến tột cùng từ đâu tới đây thật chẳng lẽ cho rằng có thể cùng chính mình đối kháng hay hoặc là hiểu rõ vấn đề đại sơn cười ha ha một tiếng tốt có đ ả m sắc nếu là có thể tiếp ta một quyền ta đại sơn không biết lại làm khó dễ ngươi một quyền sao ta tiếp diệp phi ngược lại cũng không có ý định cùng đối phương ngành kháng thật bén nhọn kỳ thực không đúng tựa hồ có kiếm ý mùi vị lẽ nào người này đã lãnh nộ kiếm ý đại sơn không làm sao tin tưởng diệp phi lãnh nộ được kiếm ý tượng tu luyện đặc thù kiếm pháp mang đến diễn biến trong miệng nhất thời phát sinh hết lớn một quyển cách ra、Tói. như núi quyền kinh chưa đánh trúng mà đồng hồ đã bị áp bách ra nẻ sụp đổ phụ cận tường phát sinh ầm ầm lạp giòn v a n g n g ạ n h sinh sinh đ ứ t đoạn một quyền này đủ để rõ ràng đánh chết một gã phổ thông ngự khí cảnh cựu trọng thiên v õ giả đánh g ã y hơn trăm thước tiểu học cao đằng núi uy thế vô lượng diệp phi tóc để nguyên quần áo áo lót hướng về sau lay động bay phất phới tựa như lúc nào cũng sẽ bị quyền phong tội bay bị quyền k ì n h đánh nát hắn nhan thần lợi hại rút kiếm thuật xuất động phúc suy trong không khí ra hiện một đạo tinh tế vết kiếm thẳng tắp kéo dài hướng quyền kinh kia nhất khắc trong đại sành đèn thủy tinh đều tựa như mất đi nhan xác chỉ còn lại có một kiếm này. Bùm bùm. Kinh k h người, người đại sơn âm h phiêu phiêu nói g nói, ta r m nói lời giữ lời không biết lại làm khó dễ ngươi không qua ngươi cũng không cần cho rằng bằng vào kiếm ý loại là có thể tung hành lần trước nhân bản thi đấu lĩnh ngộ kiếm ý loại tông môn đệ tử cũng có mấy người nhưng bọn hắn cuối cùng cũng không có không đầu được nổi cái này ta tự nhiên sẽ hiểu diệp phi không có ngốc được cho rằng kiếm ý chính là tất cả có thể đơn giản đánh chết đại sơn phải biết rằng ba nghìn đại đạo kiếm đạo chỉ là một loại trong đó kiếm ý cũng chỉ là kiếm đạo một người trong thăng hoa mà thôi không đại biểu tự có ngạo thị thiên hạ chi phí cách dù sao kia chút ngạo thị thiên hạ người nào tu vi không là van g dội cổ kim không có người nào có thể vượt qua đại cảnh giới hoàn thành siêu việt a cạch a cạch a cạch hai người không có tiếp tục giao thủ ý tứ đang muốn đi mở ra ba cánh cửa trong đó hai cái như có như không tiếng bước chân văng lên là từ cái khác thông đạo chuyển đến cái này tiếng bước chân rất có quy luật mỗi lần vang lên đến kết thúc sau đó sẽ vang lên thời gian đều là giống nhau giây phút không kém phảng phất là tận lực làm lại phảng phất trời sinh như vậy gắng phải dùng một cái từ để hình dung k i a d ù cho phục chế không sai chỉ có phục chế mới có thể hoàn mỹ giải thích đối phương cước bộ quy luật tuy là còn không nhìn thấy người d i ệ p phi cùng đại sơn thần sắc đều thay đổi người này rất lợi hại nghe chân này bước ta thật là nhớ có chút quen thuộc đại sơn mày nhữ lại thành xuyên cố gắng nghĩ lại sau một khắc đại sơn khẽ hô đứng lên là ma thủ ma thủ diệm phi trong đầu rất nhanh hiện ra đối phương tin tức thiên xả quốc rất ma tông đại đệ tử lần trước nhân bảng bài danh thứ bốn mươi lăm cựu quốc mười ba người bảng trong cao thủ hai cái chưa từng đột phá tới linh hải cảnh một người người này không là chưa đột phá tới linh hải cảnh sao d i ệ p phi hỏi đại sơn nghi ngờ nói ngươi lẽ nào chưa nghe nói qua ma thủ danh hào sao hắn chính là những người còn lại bảng võ giả đều phải sợ h ã i tồn tại huyết linh tử cùng sát nhân lưng cũng sẽ không tùy ý cùng hắn phát sinh chính diện xung đột d i ệ p phi lắc đầu hắn mới đạt tới cảnh giới này không lâu đúng bên ngoài tin tức không là rất linh thông địa ma tông cùng huyết sát giáo giống nhau đều thuộc về ma đạo tô môn đệ tử trong môn tu luyện là ma đạo võ học mà ma thủ tu luyện võ học càng là đặc biệt tên là điệu ma thối thể chuyên tu thân thể đem rèn luyện cùng kim thiết giống nhau đau thương bất nhập nước lửa bất sông trừ cái đó ra tu luyện môn võ học này người đang tu vi tiến triển thượng hội rất chậm nhưng ngôi đề thăng một bước thực lực đều biết bay tốc độ dâng lên vô cùng kinh khủng bằng vào điệu ma thối thể hắn dám ở nhân bảng thi đấu trên đánh bại nhiều danh nhân bảng võ giả đoạt được thứ bốn mươi lăm danh bây giờ hắn đã nửa bước linh h ả i cảnh là không người nào dám coi thường hắn diệm phí hỏi đ i ệ ma thối thể phẩm cấp gì đại sơn ó i nghe nói là địa cấp trung giai, địa cấp trung giai võ học, chương ư bốn trăm sáu mươi sáu đồng giáp thi đại sơn người muốn ngăn trở ta thanh niên nhân lạnh lùng trông coi đại sơn đại sơn cười ha ha một tiếng ta làm sao dám ngăn trở ngăn ma thủ đại giá vừa lúc nơi này có ba cánh cửa chúng ta mỗi bên lấy một môn tốt làm sao hắn cũng có tư cách ma thủ ánh mắt rơi vào d i ệ p phi trên người đại sơn lắc đầu ngươi cũng không nên xem nhẹ hắn hắn đã l ĩ n h nộ kiếm ý mới vừa rồi cùng ta lẫn nhau liều mạng nhất chiêu không phân thắng bại a kia nhưng lại có tư cách ma thủ có chút n g o à i ý m u ố n có thể l ĩ n h nộ kiếm ý người là chút hung ác loại người hắn ở nhân bảng thi đấu trên đã từng g ặ p qua ngược lại không biết tiểu nhìn đối phương chúng ta nước giếng không phạm nước sông bằng không ta đại sơn cũng sẽ không sợ người nào vừa nói đại sơn hướng ở giữa môn đi tới ma công tử đi hướng bên phải môn diệp phi không lưu ý chọn cái nào cánh cửa ngược lại chưa mở ra trước ai biết bên trong có cái gì di tiếp bên đại sơn khé di một tiếng trước cửa một tầng vô hình bình t r ư ớ n g ngăn cản hắn có thể dùng hắn không còn cách nào mở cửa cho t a t h o á i đấm ra một q u y ề n bá đạo quyền kình ngưng tụ thành hình đánh vào vô hình bình t r ư ớ n g trên ông bình t r ư ớ n g vẫn chưa nghiền nát xó ngợn nổi lên một phía đại sơn không tin tả toàn thân chân khí cổ đảng liên tiếp phát sinh ba q u y ề n rầm rầm vô hình bình chướng kịch liệt chấn động nhanh chóng và mẹo có nghiền nát dấu hiệu sau đó đại sơn ra quyền thứ tư một lần hành động đánh tan bình chướng bên kia ma thủ cười nhạt chân chuột như tay ngọc t r ư ở n g vương nằm tay chân khí mảy may cũng không từng phát ra trực tiếp đánh vào vô hình bình t r ư ớ n g trên ba một tiếng vô hình bình t r ư ớ n g lõm xuống phía dưới một mảnh chưa từng bắn lên trước lại trúng ma thủ quyền thứ hai quyền thứ ba quyền thứ tư không có đánh ra ma thủ hai tay chế trụ kia tầm chỗ trúng hướng trái phải hai bên xé một cái r à o r à o vô hình bình t r ư ớ n g bị hắn ngạnh xinh xinh xé rách ra tới vĩ đ ạ i cậy mạnh ngay cả diệp phi đều xem tâm kinh động khách thầm nghĩ chính mình kém hơn hắn các loại hai người tiến nhập trong môn diệp phi quất g a phong chi dết liên tiếp ba kiếm bắn trúng đồng nhất điểm vô hình bình t r ư ớ n g bị đục lỗ biến mất vô hình con thiết thương bên phải tay cầm kiếm diệp phi mở cửa cất bước đi vào trong phòng không có gì cả chỉ có một hát sắc quan tài trưng bày ở chính giữa nơi này là h u y ệ t diệp phi có loại không tốt ý niệm trong đầu bởi vì quan tài cho hắn cảm giác rất quỷ dị phản phất bên trong có cái gì đáng sợ đồ đạc không qua ra hiện loại vật này từ lúc hắn như đã đ o á n trước dù sao nơi đây đã từng là thi vương tông tông môn a đúng lúc này đại sơn kia căn phòng trong truyền đến tiếng giống giận dữ ngay sau đó là kinh tiên di chuyển mà tiếng đánh nhau chấn đắc gian phòng kể cả phòng khách đều run dày hát xì thật dây nắp quan tài đột nhiên hướng bên cạnh rời một kia lộ ra khẽ hở trong đó hai bó lục sắc quang mang bắn ra giống như là ác quỷ d i ệ p phi âm thầm nhữ cái này hai bó lục quang làm cho cảm giác quá tạ ác tràn đầy ác ý cùng hung tàn nhưng lại mang theo làm người ta ma túy lực lượng mềm tay chân n u ô n l ra không qua hắn rốt cuộc là lĩnh ngộ kiếm ý loại người vạn t a không xâm chém g i ế t hư vô nhất thời lạnh rên một tiếng chặt đứt cùng lục quang liên hệ giáp băng nắp quan tài đột nhiên bay lên bên trong có bóng người đứng lên chảm diệm phi tay mắt lanh lẹ một kiếm chém ra len k e n có hỏa tinh chắn ra trong phòng rất tối không có nguồn sáng bằng vào cường đại linh hồn lực diệp phi như trước bắt được đối phương tướng mạo cùng hình thể cái này không xem hoàn hảo vừa nhìn nhất thời dọa cho giật mình ở nơi này là người rõ ràng là đầu nhan sắc biến thành màu đen cương thi cương thi khô quắt vo thành một nắm hiện lên như kim loại sáng bóng một đôi con mắt màu xanh lục đã mất đi nhân loại cảm tình chỉ còn lại có hung tàn sau một khắc cứng rắn tường bị cắm xuyên xe rách cương thi ngheo đầu tà ác con ngươi màu xanh lục từ gắt gao phong tỏa lại diệp phi diệp phi tự nhiên là không chút khách khí phong chi rất huy động liên tục lưỡng đạo sắc bén kiếm khí bắn ra một tả một hưu bắn về phía cương thi hai mắt từ lĩnh ngộ kiếm ý mầm móng tới nay hắn tốc độ công kích cùng lực phá hoại đại phúc độ dâng lên phối hợp lên trên bà binh lực công kích vô cùng không tụ cái này cương thi ngược lại cũng được ở vô cùng trong khoảng thời gian ngắn nhưng có thể làm ra phản ứng khô u ắ t đầu người hơi hơi lui về phía sau hơi ngưỡng tách ra bên trái kia đạo kiếm khí còn như khác một đạo kiếm khí cũng bởi vì làm mục tiêu di động chưa có thể bắn trúng con mắt chém ở nó trên gương mặt mấy t h ố c h ỏ a tinh toát ra mặt cương thi gõ má bị xé mở rất nhỏ một vết thương kiếm khí đều không thể bị thương nặng cái này thi vương tông quả thực thật lợi hại diệp phi mới vừa mới nhìn thanh thanh s ở s ở kiếm khí cắt kim loại đối phương gương mặt lúc có lục mang loại ra trung hòa tuyệt đại bộ phân lực công kích gạo cương thi bị kiếm khí chạm đầu đau nao mở xuống khí huân thiên đáng sợ miệng to hướng diệp phi phun ra một đoàn lục quang tường trong nháy mắt bị ăn mòn khí lưu màu xanh lục ngửi vào bờ nôn diệp phi bị buộc ra khỏi phòng một lần nữa trở lại phong cách cổ xưa xa hoa trong đại sảnh nghiêng đầu nhìn một cái phát hiện đại sơn cùng doãn vô tình đều ở đây đối thủ của bọn họ cũng chính là cương thi thực sự là vật đen c ư n h i ê n ở chỗ này đụng tới đồng giáp thi diệp phi hơi hơi b i ể u môi cái gì đồng giáp thi đại sơn ống tay áo có xé rách vết tích y phục hơi lộ ra mất trật tự vừa rồi hắn tiến vào phòng gặp vật gì vậy cũng không có trực tiếp mở ra nắp quan tải ai biết bên trong đ hai cái tay cánh tay suýt chút nữa cắm xuyên hắn lồng ngực nếu không phải lúc trước đã vận khởi một môn phòng ngự công pháp xác định vững chắc giữ nhiều lanh ít ma thủ cũng là hơi n g h i hoặc đồng giáp thi diệp phi giải thích nơi đây đã từng là thi vương tông mà mâm cái này tông môn giỏi về luyện chế thi thể võ giả thi thể trải qua bọn họ luyện chế sản sinh d ị biến trở thành chỉ biết giết chóc ăn huyết đồng giáp thi đồng giáp thi lực lớn vô cùng đau thương bất nhập luận thân thể cường đại so với đồng cấp bậc yêu thú còn lợi hại hơn ba phần nếu như ta đoán không sai cái này tam đầu đồng giáp thi trước người là linh hải cảnh võ giả trong cơ thể có không ít thi khí tiểu tâm bọn họ thi kh đại sơn gật đầu nói có người nói năm đó bãi ưu giáo mười tám quỷ thủ một trong quỷ vương g i a chính là một tử thi không qua hắn cùng phổ thông tử thi không cùng bởi vì đặc thù nào đó nguyên nhân không biết vì sao một lần nữa sở hữu linh trí giả dối âm hiểm càng hơn nhân loại đáng sợ hơn là từng là tử thi hắn có thể đem rõ ràng võ giả chế tắc thành thi thể vô hắn thuyết pháp là giáp thi từ cao tới thấp theo thứ tự là áo giáp thi đồng giáp thi ngân giáp thi kim giáp thi trở đã quỷ vương g i a nguyên lai là thi thể ma thủ vẫn là lần đầu tiên nghe nói biểu tình hơi lộ ra kinh ngạc đồng giáp thi đi ra tiểu tâm không cũng bị nó thương t ổ n được nếu không sẽ cảm hóa đ ộ c thi d i ệ p phi vừa nói quanh thân y phục không gió mà bay vung động trong tay phong chi dết chương bốn trăm sáu mươi bảy ác chiến cương thi loảng xoảng kiếm khí như cầu r ồ n g trực tiếp đem đồng giáp thi đụng vào mà dưới trong lúc nhất thời không leo lên được t ê u to liên tục địa ma toái thân trạng ma thủ chân khí nội liễm công phát ở trường duyên vị trí hình thành rằng c ư a trạng ám tử sắc vòng sáng thân như thiểm điện nghiêm khắc chém ở một đầu khắc đồng giáp thi cái cổ vị trí một trường này vô cùng sắc bén bá đạo dám đem đồng giáp thi t r ạ n bay ra ngoài nghiêm khắc đụng ở trên vách tường cái cổ vị trí nhiều hơn một cái lỗ thủng không có tiên huyết tràn ra đại sơn cũng là một quyền đánh bay đồng giáp thi g à o cuối cùng một đầu đồng giáp thi quỳ gối bắn lên lao thẳng về phía cầm trong tay phong chi g i ế t diệp phi các loại chính là ngươi truy phong đoạt mệnh kiếm diệp phi tay phải nâng cao vân phong chi sát nhất chân khí quán chú đến trên thân kiếm cường liệt kiếm thế có thể dùng quanh thân khí lưu cao tốc xoay tròn phi nhanh không nghỉ chạm một kiếm bộ da t h â to không ai bằng kiếm khí p h ả n phất lớn cây kèo lớn đem không khí cắt mở chuẩn sắc chúng mục tiêu đồng giáp thi ngược đến cái cổ khu vực v ũ n sắt v ậ y thịt nát bay ngang đồng giáp thi ngực bị lôi ra sâu có thể đụng xương vết kiếm cứng rắn thân thể nhất thời nhất lên khỏi mặt đất t r u n g điệp m à n nện ở một cây trên đá. trụ đá thạch trụ sụp đổ đồng giáp thi thân thể bị đặt ở lớn dưới đá chân khí lớn đỉnh lay động không ngăn đại sơn cười khổ nói không được ca cái này vài đầu đồng giáp thi tuy là vẫn không thể tùy ý điều động thi khí nhưng phòng ngự cùng lực lượng đều là linh hải cánh cấp bậc muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết căn bản không khả năng chỉ có thể miễn cưỡng chấn áp đẩy lùi ma thủ lạnh lùng nói đồng giáp thi vô cùng lợi hại người có thể muốn chúng ta địa ma tông săn sóc g ầ n cần một đầu đồng giáp thi liền tương giết chết qua một gã linh h ả i cảnh võ giả địa ma tông săn sóc g ầ n cần đồng giáp thi sự tình mọi người đều biết ma thủ mà không sợ họa là từ ở miệng mà ra ngược lại hắn là ma đạo người trong không là thông thường võ giả có thể tương đối nhìn từ trong đống loạn thạch bò lên đồng giáp thi diệp phi lần đầu tiên cảm thụ được bất đắc dĩ do dự mà có muốn hay không vận dụng cựu long thần kiếm ngâm lại vẫn là quyết định không dùng hiện tại không là sống còn thời khác không cần thiết bại lộ chính mình nhận dấu tuyệt chiêu hắn ú n h có thể khẳng định đại sơn cùng ma thủ khẳng định cũng có ẩn dấu tuyệt chiêu chưa hề dùng tới vì là cho mình bảo lưu một điểm dư mà hơn nữa tiểu cựu cũng không có sống lại hắn tự thân long khí không đủ vận dụng cựu long thần kiếm cũng chưa chắc có thể chém giết đồng giáp thi tối đa khiến nó trọng thương mà thôi nhiều thi triển mấy câu đúng tinh khí thần tiêu hao quá lớn thù vì không chí bạo nổ k i ê u bên đại sơn không áp chế được đồng giáp thi quyết định thật nhanh đánh ra bạo liệt nắm tay hung manh khí lãng nổ chấn đất phòng khách lạnh run quả đấm lớn nhỏ hòn đá từ trên đỉnh rơi xuống đèn thủy tinh tùy theo tiêu diệt nhiều cái tia đầu mới vừa bỏ dậy đồng giáp thi thân bất do kỷ ném bay ra ngoài rơi vào tông môn đệ tử bên cạnh thi thể tạp sát tạp sát làm cho người kinh hãi một màn phát sinh đầu này đồng giáp thi tự tay kéo xuống thi thể cánh tay hướng trong miệng nhét vào nhai ăn máu loang văng khắp nơi bén nhọn hàm r ă n g tiếng va chạm vang vọng toàn bộ phòng khách cái khác hai đầu đồng giáp thi cũng bị hấp dẫn tới nắm lên một cỗ thi thể gặm ma thủ biến sắc không muốn để cho bọn họ ăn được súng túc huyết n ụ một ngày có khí huyết cung cấp lực lượng bọn họ sẽ trở thành hàng thật giá thật đồng giáp thi có thể cùng võ giả giống nhau thôi phát thi khí tấn công địch lực sát thương lượng tăng Giết. Vừa nói, Ma thủ đã giết đi qua da thịt trắng đoán nổi lên bắt đầu từng mảnh một to bằng đậu tương như có như không vạy màu đen so với đồng giáp thi còn muốn q u ỷ dị đáng sợ giống như một tôn hình người sắc khí phanh phía ngoài nhất đồng giáp thi cùng hắn vừa tiếp xúc liền bị quật bay đi ra ngoài lăng không bên trong bốn q u y ề n năm chân bị đánh gào khóc trực hiếu kêu to liên tục đôi đỉnh tranh phong đại sơn nghe xảy ra chuyện nghiêm trọng họ trên người b ộ c phát ra xanh chân khí màu vàng phóng lên cao chật hai tay hư cầm nhanh chóng hợp lại ẩm ẩm hai vị gian phòng cao thấp lớn đỉnh đem ăn đang vui mừng đồng giáp thi vây vào giữa hung mánh đụng vào nhau đã như vậy kia chỉ có từ từ thôi tổn hại đồng giáp thi phòng ngự thiên n g o ạ i sát tinh cùng cựu long thần kiếm không có thể sử dụng diệm phi còn có chiêu số kia chính là cực bạo binh khí nhưng trải qua thời gian dài nghiên cứu Thực bạo binh khí có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường bạo binh cấp vũ khí lực công kích chẳng trước tiên ở đồng giáp thi trên người thử xem nghĩ đến đây diệp phi trên người phong mang khí độ càng tăng lên trong tay phong chi rét lóng lánh lúc thì xanh quang kia năng lượng ba động đẳng cấp nhanh chóng một bước tiến lên trước diệp phi một kiếm như chậm thật nhanh bổ ra gió chạm vê anh to lớn như núi kiếm khí không những đánh bay đồng giáp thi còn đem đối phương áp bách ở trên b á c h tường không được nút đích đáng sợ hơn là kiếm khí lúc này vẫn chưa tiêu tán mà là trên dưới ma sát không đoạn mà chém ở đồng giáp thi trên ngực một lần lại một lần liên miên bất tuyệt đây là nhị phẩm bảo kiếm trong coi kiếm khí không đoạn m à i mòn đồng giáp thi phòng ngự mở rộng vết kiếm đại sơn mở to hai mắt nhịn không được hít một hơi lanh khí ma thủ đồng dạng vô cùng kinh ngạc liếc mắt nhìn diệp phi nếu như nói trước hắn chỉ là thừa nhận diệp phi thực lực không nguyện cùng hắn trở mặt nói như thế hiện tại là thật tâm không nguyện cùng diệp phi là địch v ố n tưởng rằng đối phương đã kiểm lưu k ỹ c ủ n g lại không ngờ được cẩn dấu tuyệt chiêu so với bọn hắn cũng không ít hơn nữa đối phương trong tay còn có một chuôi nhị phẩm vào kiếm người này không có thể coi thường đây là ma thủ ý tưởng đồng giáp thi kịch liệt dãy g i a thế nhưng kiếm khí giống như núi áp bách hắm không thể động đậy chỉ có thể mặc cho bên ngoài xâm lược không có biện pháp nào c ự c bạo binh khí có thể lâm thời cầm trong tay bạo binh để thăng chọn một phẩm cấp nhưng tiêu hao là cũng là vĩ đại nhị phẩm bảo kiếm chân khí tiêu hao số lượng ngay cả diệp phi đều không thể chịu đựng bao lâu bảo trì huy kiếm diệp phi có chút không thể chịu được cái này cổ kiếm khí cùng bản thân hắn chân khí tương liên mỗi một t h á n g kia tiêu hao chân khí đều là lượng lớn căn bản là không có cách kéo dài đương nhiên nếu như nơi đây chỉ có hắn cùng một cái đồng g i á thi ngược lại là có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm giết chết đồng g i á thi đáng tiếc không là khó bảo toàn chính mình chân khí ha phong chi rét thu hồi kia sắc bén không gì sánh được kiếm khí rốt cục biến mất nhìn nữa bị chen vào trong vách tường đồng giáp thi cách bên ngoài thê thảm thân thể suýt chút nữa bị kiếm khí cắt kim loại thành hai nửa bên trong đen kịt nội tạng cùng cuộc sống thấy thanh thanh sờ sờ g à o đầu này đồng giáp thi kêu to một tiếng trong cơ thể đen kịt cốt nhục bên trong tóe r a khí lưu màu xanh lục cố gắng đem xé ra lồng ngực khép kín liên tiếp sao có thể cho người như nguyện d i ệ p phi chân một điểm mạ phi thân lao ra hóa thành một đạo lôi quang gấu mang theo lôi quang nhất kiện trực tiếp đóng vào đồng giáp thi tàn phá trên ngực dẫn phát ngọn lửa hừng hực thiếu đốt đem đồng giáp thi cho bao đi vào thành một cái nhân hình ngọn lửa bùm bùm lôi quan g sản sinh hỏa diễm tựa hồ đúng đồng giáp thi thân thể có tác dụng khắc chế theo diệp phi duy trì liên tục không đoạn q u á n chu c h â n khí hỏa diễm càng ngày càng mạnh mẽ nhiệt độ càng ngày càng cao đốt đối phương cốt lục cũng bắt đầu mềm yếu đứng lên p h ả n phất ngọn đ ế n giống nhau đi xuống nhỏ sềnh s ệ thi thủy diệp phi nhãn tình sáng lên hắn vừa rồi liền suy nghĩ lôi điện có thể có thể hơi chút k ắ c chế một cái đồng giáp thi chỉ là không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy so với chính mình toàn lực một kiếm đều phải hữu hiệu rất nhiều hắn cũng không muốn bại lộ ở lôi điện phương diện tạo nghệ rất thâm nhưng lúc này cũng chỉ có thể làm như vậy diệp phi hai tay cầm bảo kiếm gắt gao để ở đồng giáp thi đem nó cho đinh ở trên v ế t tường đồng thời trên người lôi điện bạo phát gào khóc gào khóc đồng giáp thi trước liền bị thương nặng lúc này trong cơ thể bên ngoài đều là nóng cháy hỏa diễm nhất thời như là chó sói gào lên âm ba phóng xạ phát tán dựa vào đồng giáp thi sợ sấm lửa điện đốt thì ra là thế đại sơn như có điều suy nghĩ từ trong lòng ngực lấy ra một bả nhan sắc màu da c ă n bạo liệt hoàn bạo liệt hoàn uy lực không là rất lớn dù cho bạo tạc khoảng cách rất gần c、so、so so thừa dịp đồng giáp thi mở miệng chu lên lúc đại sơn tay mắt lanh lẹ một bà bạo liệt hoàn phi bắn xuyên qua tiếng kêu gào hơi ngừng ngoại trừ mấy viên bạo liệt hoàn bắn ra tới đại bộ phận bạo liệt hoàn toàn bộ bị đồng giáp thi nuốt vào bục trong đoàn đoàn đoàn đoàn thanh cơ hồ là trong nháy mắt kịch liệt tiếng nổ mạnh từ đồng giáp thi trong cơ thể ngoại truyền mở chật một tia hỏa quang từ đồng giáp thi trong thất khiếu chẳng ra khói xanh ứa ra ma thủ ngẩn người một chút hắn lại không thấy hỏa thuộc họ bảo khí cũng không có bạo liệt hoàn như vậy sát thương lợi khí tự hồ chỉ có dựa vào vũ lực giải quyết không có quá nhiều ý tưởng ma thủ từ trong lòng ngực lấy ra một đúng lóe da hàn quang vớ đen cái bao tay bàn tay bộ vào trong đó chân khí một vận vớ đen cái bao tay trên kích thích ra khẽ cong chân khí màu tím đậm nhận dán chặt trường duyên vị trí miệng lưỡi răng cưa rầm rạp đây là tông chủ ban thưởng cho hắn nhị phẩm bảo khí liệt kim cái bao tay trước đây hắn rất ít vận dụng bởi vì hắn tin tưởng mình cũng đủ đĩa ma toái thân chạm thân như thiểm điện ma thủ một trường chém vào đồng giáp thi nơi cổ. kia trong l ô thủng không biết khi nào di hợp rất nhiều chỉ còn lại có dấu vết mờ mờ lúc này lần nữa bị đánh trúng nhất thời sẽ mở một đạo so với t r ư ớ c kia lớn gấp hai l ô thủng suýt chút nữa đánh g ã y đồng giáp thi xương cổ đại sơn cùng ma thủ cử động bị diệp phi nhìn ở trong mắt hắn cười nhạt chân khí như nước quản chú đến thiết thương bên trong áp chế gắt gao ở đồng giáp thi mặc kệ rít gào liên tục cũng khó di chuyển mảy may trên người cứng rắn như sắt cốt nhục đã hòa tan non lửa mất đi hình người bạo nổ đại cục đã định sắt cốt nhục đã hòa a n ngăn dược dung cổ tay hung mánh ngọn lửa màu đỏ thắm ở đồng giáp thi trong cơ thể bạo phát hai o lạp lạp. Đồng g á tán p thi không thành hình người thân thể tán loạn một mà, thành một đống hòa tan thịt không hình hòa người loạn đống mà, vị ụ Hai v tại hạ đi đầu một bước diệp phi cùng hai người cũng không bao lớn giao tình cũng không có tính toán cùng nhau tìm kiếm h u y ệ t một thương giết chết đồng giáp thi lập tức bắt đầu xa nhau tâm tư ha ha h u y ệ t mở mang q u ả n g đ ạ i mỗi người xa nhau cũng tốt đại sơn không sai biệt lắm sắp triệt để đánh chết đồng giáp thi nghe vậy cười ha ha không cho rằng ý ma thủ không nói lời nào trên thực tế nếu như hắn trước chém giết đồng giáp thi nhất định cùng diệp phi làm ra giống nhau tiền trạch huyện mở mang bảo vật cũng không chỉ một chỗ t i ế tốt sau này còn gặp lại thân hình loại lên d i ệ p phi chui vào trong đó một con đường bên trong biến mất không còn t â m hơi đại sơn thu tầm mắt lại đúng ma thủ nói lần này nhân bảng thi đấu sợ là lại có thật nhiều biến hóa ma thủ ngươi tu vi có thể là có chút thấp ngươi chính là nghĩ biện pháp bảo trụ vị trí của mình à. chỗ này cổ chiến trường có chút thần bí từ trước chỉ bị chiến thần điện các loại vài cái thế lực lớn lũng đoạn cơ duyên trong đó rất nhiều ma thủ thản nhiên nói nói cũng là nhân bảng có h ư n g thịnh có suy sụp lần này cũng là cường thịnh nhất một lần khắp nơi thiên tài yêu nghịp tập hợp không có vô cùng thủ đoạn không đủ để chấn áp cùng thời huyện thông đạo bốn phương thông suốt tìm kiếm trên đường d i ệ p phi chứng kiến không thiếu tông môn đệ tử thi thể có là tàn sát lẫn nhau trí tử có là bị không nổi danh sinh vật t an tùy não còn có bị phách ở trên vách tường thành một mảnh huyết n ụ mùi máu tanh tràn ngập c ổ chiến trường chính là thi vương tông m à giới mười năm mở ra một lần mỗi lần tức là cơ duyên cũng là sắc tiếp trước đây có ít nhất quá nửa người sống đi ra lần này có thể có phân nửa thế là tốt rồi thảo nào có người nói cường giả đều là đạp núi thây biển máu đi tới trên tay mạng người không thể đếm hết diệm phi hơi hơi cảm khái ở nơi này vũ lực ngập trời thế giới chỉ có từng b ư ớ c cường đại mới có thể bảo trụ tự thân k i a chút người phạm nhìn như bình yên không lo không tranh quyền thế nhưng gặp phải thiên thai như thế nào có sức tự vệ giống nhau bụi bụi đương nhiên dù cho không có những nguyên nhân này diệp phi cũng không nguyện ý bình thường sống võ giả thế giới chỉ có triển khai một góc băng sơn xa xa không nhìn thấy đặc sắc mà phương hắn thấy cuộc đời này nếu là không thể vanh oanh liệt liệt sống nên cỡ nào t i ê n mới sinh làm làm nhân kiệt chết cũng hy sinh oanh liệt vì hướng của mỹ nương báo thù hắn nhất định phải ở năm trăm năm sau đại triển kế hoạch như lược vĩ đại không biết không thấy diệp phi đi tới một cái lớn đường hầm lớn trước cuối lối đi có một cánh bằng đá đại môn hai bên đại môn phân biệt xúc lập hai vị diện mù h u n g ác thạch thú thạch thú vật đỉnh bằng thẳng hai ngọn thiêu đốt ngọn nến phóng xuất ra yêu đ ớt hỏa mang hơi hơi hít một hơi diệp phi rút ra phong chi r ế t từng bước đi hướng đại môn siêu bên cạnh trong l ố i nhỏ đột nhiên thoát ra một đạo khéo léo bóng đen hàn quang l ó ạ i ra hướng phía diệp phi gương mặt đánh tới chết diệp phi nhận biết nhạy cảm một kiếm đâm trúng bóng đen đầu phúc suy bóng đen rơi rơi xuống mặt đất hét lên một tiếng chạy trồi chết cái này huyện cổ k h á i đồ thật đúng là nhiều b thân thể khô q u á c không có lông quái vật vừa rồi kia một kiếm chỉ là trên mặt đối phương vẽ ra một đạo thật sâu vết kiếm vẫn chưa triệt để chém giết kế tiếp lại có bảy tám con hầu hình quái vật hướng diệp phi phát động công kích kết quả đều không ngoại lệ thủ thương mà chạy nhưng lại lúc gần đi tiếng kêu lại cho thông đạo tăng ba phần quỷ dị khoảng cách đại môn còn dư lại cuối cùng ba mươi bước diệp phi đình chỉ ở c ư ớ c bộ một kiếm nghiêng người chém ra đủ để cho ngọn nến hỏa diễm thất sắc kiếm khí hung manh đánh vào tường trên phù điêu nếu như diệp phi đoán không sai không quản trước hầu hình quái vật vẫn là trước mắt hầu hình quái vật đều là bị người n i ề m phong cất vào kho ở trên vách tường cương thi ngửi được người lạ tinh huyết sẽ gặp phá vách tường r a ăn thịt người huyết đ ủ đầu này hầu hình quái vật thể cách vĩ đại t r ư ờ n g cao hơn ba mét trên người cũng không bộ lồng khô u á t da thịt cứng rắn như kim thiết kiếm khí khó giết trong m i ệ n g phát sinh khủng bố thét chói thai hầu hình quái vật một trào kích hướng diệp phi、Phúc. tốc độ nó nhanh diệp phi tốc độ nhanh hơn trong nháy mắt đổi thành lôi quan kiếm lôi quan kiếm bị hắn t ô n lấy nghiêm khắc ghym vào hầu hình quái vật chưa khép kín trong miệng. Bạn nổ. Bạn nổ. Bạo n thạch t tiếng trả lời văng lên, hầu hình quái vật liên quái cửa bại lui, t r mở ra bên trong là một căn mật thất mật thất một bên có giá sách trên giá sách để mấy quyển bị tịch Diệp Phi tổng r ự c t i ế cộng là ba bản địa cấp đê giai bí tịch năm bản nhân cấp cấp tột cùng bí tịch cùng thánh võ viện hối đoái đ i u m nói chính là những bí tịch này có thể đổi về trí ít hơn ba điểm số hầu như tương đương với diệp phi hết thể nguyên thạch tích xúc không thể nghi ngờ là một món tiền của khổng lồ thu hồi bí tịch diệp phi ánh mắt bốn phía lạc qua di một bên kia trên vách tường có một t h ư ớ c dài hoàng sắc hồ lô lớn dùng một cây hồng sắc đường nét hệ tay khẽ v ấ y hồ lô màu vàng rơi vào diệp phi trong tay lưu ngay l trong hồ lô vang lên thật nhỏ vật thể cút ma sát tiếng đan d ư ợ c diệp phi không cùng ngẫm nghĩ đẩy ra nắp hồ lô nhất thời một mùi thơm s ô n g v à muối ngược lại một viên ở trên tay diệp phi tập trung nhìn vào đan d ư ợ c có nhỏ t r ư ờ n g đầu ngón tay toàn thân trong suốt mang vàng mặt ngoài chỗ có nhàn nhạt lông nhọn tỏa ra mùi thơm ngát vị càng tăng lên vừa rồi chỉ là hít một hơi hương khí chân khí trong cơ thể đều có tiến hơn một bước ngụi vị diệp phi biết chắc không là t ụ c vật là bổ sung nguyên khí xem tinh này tinh khiết trình độ ước đoán linh h ả i cảnh cường già ăn cũng không có sự tình thu b í tịch cúng đ a n dược trong mật thất không có vật gì khác nữa diệp phi hơi hơi thở ra một hơi hơi thở cất bước đi ra ngoài huyệt to lớn không thể tưởng tượng nổi bên trong thông đạo bốn phương thông suốt căn bản không biết có bao nhiêu cái ngã ba p h ả n phất một tòa mê cùng giống nhau vừa mới bắt đầu còn có chút tìm kiếm cái lạ c h i tâm thế nhưng đến phía sau diệp phi đã phiền chán bất kể là ai ở thất quải bắt quải trong thông đạo h ạ chuyển、Đền、du cũng sẽ tắm tức hơn nữa chỗ ngồi này mệt bảo vật không như trong tưởng tượng như thế nhiều diệp phi có thể tìm được một chỗ mật thất đã là đáng quý cái này thi vương tông cũng thực sự là đủ khiến người ta ác tâm tu kiến một cái mộ thất đều sửa lớn như vậy đây là muốn đem tất cả mọi người biến thành thi thể sao nghĩ tới đây diệp phi không cấm nhỏ bé hơi như mày bởi vì hắn nghĩ đến b á i h u giáo tuy nói cũng không có thi vương tông cùng b á i h u giáo tương quan ghi chép nhưng có quan hệ tử vong sự tình đều cũng có b á i h u giáo cái bóng đi qua một cái ngã ba bên cạnh trận phóng tới một đạo kiế quang muốn chết diệ phi nhìn cũng không nhìn một kiếm phản bắt trở về một gã tông môn đệ tử bưng cái cổ k é trên mặt đất con mắt mở thật to từ đối phương trên người tìm ra một bản địa cấp đê g i i bí tịch diệp phi c ư ờ i khổ một tiếng người này chắc cũng là bị vây ở trong h u y ệ t mộ khó có thể đi ra ngoài đáng tiếc đến lúc này hắn không những không tìm lộ ra đi ngược lại làm lên sắt nhân loạt bảo nghề chết cũng là đáng đ ờ i h u y ệ t bên kia ầm ầm một tòa tường sụp đổ đại sơn ngầm nhẹ nói dựa vào đến cùng nơi nào là cửa ra hắn v ậ n k h í không có diệp phi tốt chỉ từ bị khốn trụ tông môn đệ tử trên người đạt được một bản địa cấp đê g a i bí tịch cùng ba bốn bản thân cấp cấp tột cùng bí tịch cái khác hoàn toàn không đạt được gần là như thế này ngược lại thôi chờ hắn muốn muốn đi ra ngoài thời điểm phát hiện căn bản tìm không được lúc tới đường c h i t để vây ở trong huyện mộ ta cũng không tin có bao nhiêu tường ngăn cản ở trước mặt ta khởi xướng n g o và tới đại sơn không quản không cố dọc theo một đường thẳng hành tẩu có bao nhiêu t ư ờ n g tương giác diệp phi cùng đại sơn ma thủ có vẻ thong dong rất nhiều hắn từ trong lòng ngực lấy ra một con tinh xảo khéo léo đầu gỗ con chuột ở bụng k ả m nạ một khối nguyên thạch xeo xeo. đầu gỗ con chuột quay đầu hướng phía một hướng khác chạy đi theo sát ở đầu gỗ con chuột phía sau ma thủ sắp tới đạt đến lúc tới lộ khẩu kia trong cũng có một con đầu gỗ con chuột hai đầu gỗ con chuột x u ố n g lại tương t ư chuột quả nhiên xảo diệu hơn người thu hồi hai đầu gỗ con chuột ma thủ cất bước đi vào vòng xoáy khổng lồ bên trong thân hình tiêu thất không gặp hai canh giờ đi qua thời gian không phụ hữu tâm nhân diệp phi rốt cuộc tìm được cửa ra tuy là không là tới lúc cửa vào nhưng lúc này nơi nào quản được như thế nhiều một cước liền bước vào đi hô hô hô hô bên hai có tiếng gió truyền ra diệp phi mở mắt chung q a n h hư vô một mảnh vô biên vô hạn mở ảo mây trôi hội tụ thành đoàn túi đầu vừa nhìn lớn mà trong tầm mắt phóng đại thân hình cấp tốc hạ xuống thì ra hắn trên không trung cái cửa ra này thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào t ậ t phong bộ thi triển diệp phi thân thể nhất thời nhẹ rất nhiều hai cánh tay rung lên hướng về phương xa cao mà bay lượn đi qua cao mà đi phía trước là một mảnh vĩ đại trợ mà chính giữa lồng trào một hồi chiến đấu kịch liệt đang đang phát sinh ba gã tông môn đệ tử vây giết một gã khác tông môn đệ tử trên cỏ tiên huyết điểm một cái ô lương cái gì cũng cho ngươi không muốn k i n h người quá đáng bị vây lại tông môn đệ tử thực sự là huyết đao vương ngũ đúng mặt dẫn đầu c ủ a ngưỡng đắc ý cười to đồ đạc ta lớn người ta cũng muốn giết ngươi có thể làm khó dễ được ta muốn trách chỉ có thể trách ngươi quá yếu hai anh ngươi chỉ là chiếm người đông thế mạnh mà thôi có bản lĩnh nhất đối nhất ta chết sống nên ngươi thua ta cũng không giết ngươi như thế nào vương ngũ ánh mắt tâm trầm hắn biết địa thế còn mạnh hơn người gắng phải sung mãn mặt bụi nói chỉ có một con đường chết duy có hy vọng đối phương có thể đáp ứng cùng hắn công bằng đánh một trận đến lúc đó dễ tìm thời cơ thoát thân còn như giết đối phương hắn chưa từng nghĩ người này là sát thủ ương tử ương thân đệ, đệ từ ương tử trước đến nay bao che khuyết điểm đừng nói là đệ đệ hắn Coi như giết hắn một con chó một con gà. Đối phương cũng cả giết đối diệt ngươi cả nhà, vì không Người như hắn phương muốn nhà, không này không thù gà, một một trí. vì ba t giết t luôn đi, giết cho ta. Ba người thi triển tuyệt học hướng phía vương ngũ công tới huyết vô cùng công huyết đao ngũ chạm đối mặt ba cái thực lực không thua v ề tông môn đệ tử vương ngũ vận chuyển chân khí đến cực hạ từ trong hư không tiếp dẫn ra một cây cầu v y huyết khí vì mình tăng vô cùng chiến lược sau đó đánh ra ngũ sắc đao khí chống đỡ đúng phản công đánh thình thịt thình thịt thình thịt ba người công kích quần bánh không gì sánh được n ạ n h sinh sinh tan g ã đối phương công kích cho ta thoái làm thiên hưng bảo đệ tử thiên tài cô ngưng thực lực tuy là còn kém rất rất xa ca cả hắn thế nhưng ở linh hải cành phía dưới tuyệt đối là nhân vật cường hành hắn hai tay cầm một đúng tử kim truy t r u n g điệp mà nện l ở đào khí trên tạp sát huyết s á c đao khí tan giả thân ở trong đó vương ngũ khỏe miệng tiết ra tiên huyết chết ta cô ngưng cười ha ha một tiếng một đ ú a tử đánh phía vương ngũ góc cúc ngay vương ngũ hai mắt t r ò n tròn một quyền nên hướng tử kim truy len k e n tia lửa văng gấp nơi mạnh mẽ sóng xung kích chung quanh phóng xạ đen cỏ mà đều gậy ra thật sâu một tầng đúng lúc này một gã k h á c tông môn đệ tử nhân cơ hội đi tới vương ngũ phía sau một trưởng sẽ nát hắn hộ thể chân khí khắc ở bên ngoài lưng、Phúc. phun ra một n g ụ m màu tươi vương ngũ sắc mặt tái nhận chịu không nhẹ nội thương nhìn ngữ như thế nào ngăn trở ta một truy này tử hưng sắc mặt dữ tợn bước ra một bước thân thể nhảy lên thật cao tử kim truy trên tóe ra rừng rực kim quang hướng phía vương ngũ lần nữa ném tới xích thế ngàn cân treo sợi tóc viễn phương có kiếm khí phóng tới chém ở cồn ứng tử kim truy trên tử kim truy tuật tay bay ra cồn ứng thất kinh bàn chân vừa mả liền lui về phía sau đi cùng hai người khác hối hợp lại cùng nhau. vương ngũ quay đầu nhìn lại kinh ngạc nói á phi sư đệ một người khinh phiêu phiêu rơi vào vương ngũ bên cạnh chính là diệp phi hắn liếc mắt nhìn trọng thương vương ngũ cao mày nói vương sư minh người t h ụ thương chương 470, t h i vương điện cùng tính mệnh so với một điểm tổn thương tính là gì vương ngũ gặp diệp phi ra hiện trong lòng thở phào m ộ t hơi hai người liên thủ nói mạng sống hy vọng tăng nhiều chí ít không là mặc cho giết m ặ c cho quả hiến voi giống hơn nữa diệp phi cường đại hắn cũng không có cuối cùng luôn cảm giác đối phương trên người phong mang khí độ càng tăng lên viễn siêu quá khứ ước đoán đã đạt đến đỉnh điểm đệ tử thiên tài tiêu chuẩn cô ngưng quan sát liếc mắt diệp phi gặp hắn không qua là ngự khí cảnh tam trọng tiên cười gắn nói lại tới một người chịu chết vừa rồi ngươi chém bay ta tử kim truy ta muốn đập nát đầu ngươi đem ngươi sẽ thành năm khối sai ở mảnh này t r u m à trên sư minh trên người hắn có hai thanh kiếm á o giết hắn đoạn lại không sai xem trên lưng hắn có hai thanh kiếm á o khẳng định còn có thật nhiều bảo vật cô ngưng từ dưới đất nhặt lên tử kim truy gấp cái gì người này trong mắt ta đã một người chết còn như bảo vật nói nhiều có thể phân các ngươi một điểm đa tạ sư minh diệp phi cười nhạt có thể tiếp ta một kiếm tha các ngươi không chết côn vọng làm cản nói khoác mà không biết ngượng đòi mạng ngươi ba người mắt lộ ra s ắ c khí vận chuyển chân khí đến cực hạ hướng phía diệp phi lướt đi chạm chân trái đi phía trước bước ra diệp phi rút kiếm phúc suy một đạo mang theo lôi quang to hình cung đại kiếm khí từ ba người bên hông hiện lên ở phía sau bọn họ trên cỏ chém ra một cái mười mấy thực dài mấy thước sâu vết kiếm t h á o tiết bùn đất phóng lên cao sau một khắc ba thân thể người một phần hai nửa tán thành một mà cái gì một kiếm nháy mắt giết ba người vương ngũ bởi vì quá kích động trong miệm ho khan mặc dù biết diệp phi rất cường đại nhưng không nghĩ tới có thể lớn mạnh đến mức này một kiếm nháy mắt giết ba gã cùng hắn tương đương tông môn đệ tử đây cũng không phải là phổ thông tiên chỉ có có thể so sánh v ớ i ước đoán nhất thiên tài đứng đầu cũng không có lợi hại như vậy à nhưng là diệp phi cũng không có đạt được linh h ả i cảnh vì sao lại có chiến lược như vậy không đúng vừa rồi kêu một kiếm đem tâm thần ta đều cho hút vào trong đó phản phất trong thiên địa chỉ còn lại có một kiếm này lẽ nào diệp phi sư đệ đã lĩnh ngộ kiếm ý kiếm khách tha thiết ước mơ kiếm ý sư đệ vừa mới kiếm ộ t kiếm có phải là hay không kiếm ý vừa ngũ vội vàng hỏi diệp phi nhỏ bé khé gật đầu kỳ thực hắn đây không phải là chân chính kiếm ý mà là đem lôi điện kiếm ý mầm móng cùng giết chóc kiếm ý mầm móng dung hợp được cho nên làm cho kiếm khí uy lực tăng gấp bội đây cũng là hắn không lâu trước chỉ có phát hiện một tấm đến từ chính kiếm quyết con bài chưa lật không qua chuyện này cũng không thể nói cho những người khác hắn cũng chỉ có thể thừa nhận đây là kiếm ý quả thật là kiếm ý ha ha thảo nào có thể một kiếm giết ba người sở hữu kiếm ý kiếm khách vượt cấp khiêu chiến giống như ăn uống nước giống nhau đơn giản căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng vương ngũ trong lòng thật cao hứng sau này thánh võ viện lại một gã siêu cấp hạt ư ớ n g không qua ngươi giết tử ư n g đệ lệ chuyện này không đơn giản a vui sướng qua đi vương ngũ bắt đầu lo lắng sát thủ ương t ử ương thực lực cũng không phải là cổ ủ ứng có thể so với nếu như bị hắn biết diệp phi giết đệ đệ hắn tuyệt đối sẽ không cố tất cả đuổi giết h ắ n nhóm trốn tới chỗ nào đều không được mà diệp phi tuy là l ĩ n h ngộ kiếm ý có thể nháy mắt giết phổ thông ngự khí cảnh đệ tử thực lực mạnh mẽ dị thường nhưng chỉ sợ cũng không là t ử ương đúng tay diệp phi nói ngược lại nơi đây không có một bóng người giết cũng liền giết điều này cũng đúng chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này a vương ngũ không muốn đứng ở này mà rất sợ để cho người khác chứng kiến bọn họ và cổ ứng thi thể sống chung một chỗ đợi hai người ly khai không lâu xa xa cao mà trên một bóng người từ phía sau đại thụ đi ra hắn cười hắc hắc gặp phải tử ư n g ngược lại là có thể đem coi chuyện này làm bảo mệnh phụ làm cho hắn tha mình một lần cũng tốt nhờ vào đó đúng trả diệp phi tiểu từ này người này không là người khác chính là vẫn tâm hoài bất quỹ vạn kiếm sát tươi tốt trong rừng tây nhỏ vương ngũ chậm rãi phun ra một ngụm mang theo mùi máu tươi trọc khí mở mắt ra nói nội thương không là nhất thời nửa khắc có thể khỏi hẳn cũng may đã khôi phục bảy tám thành sức chiến đấu diệp phi nói không gấp gáp cổ chiến trường thăm dò vừa mới bắt đầu chúng ta có thể chờ vài ngày lần này còn nhiều hơn thua thiệt sư đệ ngươi Bằng không ta cái m ạ này g n c ũ nhất g k ô n nghĩ đến g có cười cười, viết sáng sớm hai người mới từ đà tọa trong trạng thái rời khỏi đông phương hơn ngàn dặm ngoài có một đời ô quang phóng lên cao tiếp thiên ngay cả mà sỏ xuyên qua trời cao là trong truyền thuyết thi vương điện mở ra vương ngũ cả kinh nói diệp phi gật đầu của bởi ế n vì sợ đệ tử tổn hao quá nhiều chiến thần điện liên mỗi bên đại tông môn đệ tử ở bên trong chiến trường cổ không được tùy ý chém giết bằng không sẽ nghiêm trị xử lý kết quả thi vương điện vẫn không có xuất hiện qua sau đó chỉ có làm mỗi lần chém giết đến cảnh giới nhất định huyết lưu quá nhiều lúc này mới xảy ra hiện thi vương điện trong đồn đãi t hai i Điện trong biết có rất nhiều Vương tư trong không nghị chuyển rất thể t có có ừ cùng bảo vật, t ố t r ọ người yếu nháy là, có cảnh thể trong nháy mắt để thăng Thi nhân để giới. v ơ Vương n Điện đã khai mở. Vương Ngũ、Sư、Minh, chúng n g g đã đi khai Hai ta qua A. mở, Sư ư Tốt. vận khởi khinh công hướng phía ô ánh sáng màu trụ phương hướng lao đi ô s á c trụ vừa ra cổ chiến trường mỗi bên cái thế lực đệ tử đều thấy ha ha thi vương điện rốt cục mở ra chỉ cần đi vào trong đó liền có cơ hội thu được truyền thừa mạnh mẽ đồng thời còn có thể tăng cao tu vi ta cắm ở ngự khí cảnh c ự trọng thiên mà nhiều năm lần này nhất định phải thành công trở thành linh hại cảnh c ự giả hừ hừ các người mấy tên này luôn cùng ta làm đúng chờ ta bước vào linh h ả i cảnh từng cái nghiền chết các ngươi nói khoác mà không biết ngượng đến thi vương điện xem ta như thế nào giết chết ngươi không quản là một thân một mình thám hiểm hay hoặc là đang cùng người khác huyết chiến tuyệt đại bộ phân tông môn đệ tử đều bông trước mắt sự tình liều mạng nhằm phía ô ánh sáng màu trụ phương hướng khí lưu như đ a o quát mặt mà đến diệp phi cùng vương ngũ phảng phất lượng con chìm lớn cực nhanh bay vút ở giữa không t r u n g thỉnh thoảng mới có thể ở đỉnh núi chỗ ngượn một lần lực lỗ thay hơi hơi khé động diệp phi cúi đầu chú ý tới chân núi một màn trong suốt sông bên cạnh một cô thiếu nữ cùng một tên thanh niên đang ràng co thiếu nữ cái chán đ ầ y hãn trên y phục có vài chục chỗ vết kiếm những thứ này vết kiếm l ự c đạo vừa đúng chỉ là sẽ rách y phục lại không có thương tổn được da thịt hơn mười bước ở ngoài thanh niên dù bận vẫn u n g d u n g tay cầm bảo kiếm một bộ đại cục nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ tiểu mỹ nhân k i n h công không sai đáng tiếc gặp phải là ta xuân công tử ngoan ngoan t h ú c thủ chịu trọi a thanh niên người xuyên tiên trang phục màu xanh lục trong ánh mắt tràn đầy kiêu nạo tạ ác một đôi giả dối con mắt gắt gao nhìn thẳng thiếu nữ l ộ lộ trên da thịt không lúc liếm liếm môi. Người này hạ bộ đã tựa hồ kia cây tà ác công cụ đã là chuẩn bị ổn thỏa 471, ánh sáng tử vong. thiếu n nữ mặt như phủ băng không nghĩ tới ngươi đường đường đại tông môn đệ tử lại làm loại này đê tiện sự tình cho dù chết cũng sẽ không tiện nghi ngươi h i ệ t kiệt ở trước mặt ta ngươi muốn chết cũng không phải như thế dễ dàng thanh niên âm hiểm cười bảo kiếm trong tay run run một kiếm đâm ra trong dây lát đó kiếm quăng như gió xuân hữu hữu â m áp khiến người ta không để được tinh thần đến khi thiếu nữ lấy lại tinh thần trên cổ đã cái một thanh bảo kiếm kia giày đặt mũi kiếm chỉ kém nửa tức là có thể tua nhỏ nàng động mạch chủ giữa không trung vương ngũ đúng diệp phi nói người này là cửa cơm giáo đại đệ tử xuân công tử nhân bảng người thứ bảy mươi hai họ vui nữ s á c không biết có bao nhiêu mọi người tộc tiểu thư hoặc là tông môn nữ đệ tử bị bên ngoài t h a i h o ạ chỉ là bởi vì ông ngoại hắn là cửa cơm giáo đại trưởng lão chỉ có vẫn bình yên vô sự nếu là d â m t ặ c g i ế t dù cho diệp phi mặt không chút thay đổi rút kiếm chém xuống đi sông bên cạnh xuân công tử đang muốn hành động chợt thấy thân thể phát lạnh liền không có chi giác mà phía sau hắn nước sông ngay lập tức h ô nhiều hơn một đạo mười mấy thược dài thật sâu vết kiếm thiếu nữ phát hiện dị dạng chân khí một vận nh xuân công tử thân thể từ trung gian một phần hai nửa l ề sách chỗ c h â n c h u ộ t săn bằng tiên huyết phun tung tóe vừa rồi có người thiếu nữ nghi hoặc ngầm đầu lộ ra một tấm tuyệt mỹ dung mạo cũng là tiến nhập chiến thần điện không lâu bạch k hiết trong tầm mắt hai bóng người từ đỉnh đầu xẹt qua c h ư ớ c mắt thành mảnh nhỏ điểm đen nhỏ không qua nàng vẫn là rất nhanh nhận ra diệp phi đối phương trên người phong mang khí độ càng hung hiểm hơn nết nếp miệng bạch hiết thần tình hết sức phức tạp nàng còn nhớ rõ một năm trước đây chính mình mạnh mẽ từ hôn còn muốn giết chết diệp phi chính mình tại xuân săn lúc bị đối phương cứu nàng nhìn diệp phi ngăn cơn xong g ữ một lần hành k h lúc hắn thì biết rõ đối phương là thật lòng một đầu đang ở triển lộ cao chót vót t r ầ n lòng bay lượn kiểu tiên h mà nàng chẳng qua là chỉ c o n kiến hôi nghĩ đến đây bạch khiết môi bị c a n phá tiên huyết một tia chạy xuống n g h ĩ dặm đường trình đúng người thường mà nói khả năng rất dài cần mười ngày nửa tháng mới có thể chạy tới đúng ngự khí cảnh mà nói cũng liền một canh giờ võ thuật mà thôi bàn chân g dẫm ở thật mà trên vương ngũ ngẩng đầu nhìn lên cả kinh nói này đ ạ o ô ánh sáng màu trụ lại đem phương viên hơn mười dặm lớn hồ nhỏ đều cho bao dung đi vào khó trách chúng ta ở ngoài ngàn dặm đều có thể thấy thanh, thanh sờ sờ dường như trước mắt d i ệ p phi cũng rất giật mình ô ánh sáng màu trụ đường kính hơn mười dặm cao độ không còn cách nào ước đoán đã đem bầu trời đều cho đ ô n g thẳng vào sâu trong hư không khiến cho tựa hồ toàn bộ cổ chiến trường đều bị một hát sắc bao phủ càng ngày càng nhiều võ giả chạy tới tụ tập ở bên cạnh hồ khi vương điện khẳng định ở bên dưới hồ nước phương chúng ta đi xuống trước một số võ giả thế đi không thay đổi nhảy vào ô sắc thần quan trọng sợ hãi một màn phát sinh cái này ô sắc thần quan phản phất chết hết tiến vào bên trong các võ giả thậm chí không kịp kêu thán thiết thân thể vô thanh vô tức phân giải đường ô quang sở nằm ngay đơ theo ở phía sau người không ngừng được thân thể, có cánh tay bị phân giải. Có đầu người bị p h giả giả ân giải, đúng là ánh sáng tử vong diệp phi xem hát sắc con trụ đôi mắt lóe ra như là nhớ tới cái gì trong thiên địa tồn tại rất nhiều chủng nguyên khí không thiếu đều s ẹ t qua quang mang ra hiện cái này ánh sáng tử vong chính là thi khí tụ tập tượng trưng nói rõ nơi đ â y thi khí dày đặc t ộ t cùng đang ở lưỡng người nói chuyện gian bên cạnh hồ nhân số đã qua trăm đồng thời nhanh chóng lớn mạnh vương ngũ a phi hai đạo nhân ảnh lướt đến là thủy n g u y ệ t hàn cùng cổ phỉ d i ệ p phi hỏi hai vị thế giới các ngươi không có việc gì à? thủy n g u y ệ t hàn nói chúng ta vận khí tương đối khá mới vừa truyền tống vào tới không bao lâu liền tiến tới với nhau lại nói tiếp xấu hổ cổ phỉ thật thật là lợi hại so với ta trong tưởng tượng còn lợi hại hơn cổ phỉ không đưa có thể hay không nhân bảng cao thủ cũng đến diệp phi trong tầm mắt huyết linh tử tử hương đại sơn các loại chờ đã nhân bảng cao thủ từng cái chạy tới khi thế cường đại nhất thời gây nên g ã i di chuyển ta huyết sát giáo đệ tử toàn bộ qua đây thiên ứ n g bảo đệ tử còn lo lắng để làm chi ta tu hành cung đệ tử toàn bộ qua đây mấy người vừa xong chàng liền đem mỗi người tông môn đệ tử tụ tập lại sau đó trình diện nhân bảng cao thủ nhao nhao nói theo diệp phi phía sau không xa xa bạch khiết mới vừa tới ánh mắt phức tạp liếp mắt nhìn diệp phi bằng lưng hướng chiến thần điện chiến thiên kia đi vào trong đi lại là nửa canh giờ trôi qua Bên bản trên cạnh hồ nhân số đạt được hơn 400, ngoại trừ thỉnh thoảng người ngoài, đến đông được có cơ Lúc đạt hồ rồi số đều đủ. đi trừ tới ở vương à o hơn n g ờ i hiện tại chỉ còn lại chỉ h còn có n ư ờ i chết c ũ ngũ đều đệ ưu là mỗi môn người tông môn nhất đệ tử tú. Vương tử tú. cảm khái thùy nguyên hàn h à n h nói chúng ta thánh võ viện coi như tốt năm người bốn cái đều ở đây chỉ có vạn kiếm sát đi về phía không rõ ràng có chút thế lực đệ tử toàn quân bị diện không sống sót một h a i còn có tông môn chỉ còn lại có cô linh linh một người nhất tướng công thành vạn cốt khô nơi này thật là một thôn vệ huyết nhục mà phương diệm phi trong lòng ám niệm một câu lại là nửa canh giờ trôi qua lại không có người nào tới rồi lúc này sát thủ ưng tử ưng bỗng nhiên gầm hét lên đệ đệ ta của ưng đâu thế nào còn chưa tới các ngươi ai từng thấy hắn người có thể gặp qua đệ đệ ta của ưng nói mau tùy tiện bắt lại một gã không dám nhìn hắn những tông môn khác đệ tử cô ngưng sát khí b ố n phía tàn bạo giọng nói làm người sợ run ta ta không biết kia tên đệ tử hàm giang run không biết lưu ngươi có ích lợi gì p h ố c suy ngàn vạn lần chớ lộ ra chân tướng thảm trạng phát sinh vương ngũ trái tim mánh mạ cốt chặt chân khí truyền âm cho diệ phi d i ệ p phi bình thản nói sư minh yên tâm t a tự do đúng mực bên cạnh thủy n g u y ệ t hàn t h ấ p giọng không phân nói người này cũng q u á đáng tại sao có thể vô cớ sát nhân lẽ nào thực lực thăng chức có thể muốn làm gì thì làm vương ngũ c ư ờ i khổ chưa nói dường như có người bảng cao thủ phương vị tử ưng không có đi tìm chuyên tìm một ít không có cao thủ m à phương lúc này hắn lại giết một gã tông môn đệ tử hướng thánh võ viện phương hướng đi tới mấy người các ngươi có thấy qua hay chưa đệ đệ ta c ủ a ngưng con mắt huyết hồng tử ưng nhìn quét liếc mắt bốn người âm lanh nói diệm phi không vì sở động xin lỗi chưa thấy qua tiểu tử chào ngươi can đảm Ở t r ư ớ chương mặt ta t đều có ể chấn định tự nhiên, h n tự vậy xem ra, nói không chừng n g ư i hiểm h i bốn h trăm cho ta thử thực tới. thử ta chiêu ưng bảy mươi hai dưới nước chiến đấu kịch liệt a phi sư lệ trước không chỗ sung yếu di chuyển không qua cái này tử ưng nếu như người gây sự chúng ta cùng tiến lên chân khí truyền âm cho diệp phi đồng thời vương ngũ lần lượt thông chi thủy nguyệt hàn cùng cổ phỉ làm cho các nàng làm xong đổ máu chuẩn bị trong lòng thì hạ quyết tâm dù cho cái mạng này không lớn cũng muốn làm cho tử ưng gặp gặp huyết thùy n g u y ệ t hàn cùng cổ phỉ âm thầm g ợ t đầu chân khí v ậ n sức chờ phát động chỉ cần tử ưng vừa ra tay các nàng sẽ phát động lôi đỉnh m ộ t k ích trang diện tính mịch một thảm liệt bầu không khí khuyết t á n ra lấy huyết linh tử người cầm đầu bảng cao thủ nhiều hứng thú trông coi một màn này nhất là võ cực thánh viện đệ tử những tông môn khác gia tộc đệ tử cũng mắt mở trừng trừng trông coi một màn này thánh võ viện gần nhất những năm gần đây gặp không thiếu đến từ chính vũ cực thánh hướng phương diện đã kích không qua cố gắng đoàn kết tựa hô muốn cùng tử ưng liệu mạng ở thực lực tuyệt đối trước mặt mọi thứ đều là vô căn cứ. trương lương cùng bạch khiết có không nhẫn nhìn dẫn đầu chiến thiên chiến thiên thản nhiên nói cổ chiến trường là một t a n thịt người mà p h ư ơ n g bảo vệ tốt chính mình là được chuyện khác không muốn xem bảo đại sư m i n h nói không sai người khác sự tình không quan hệ gì với chúng ta chết sống nên cùng tử ưng gọi nhịp muốn chết còn lại vài tên chiến thần điện đệ tử nhìn có chút hả hê võ cực thánh viện phương vị không ít người đều hưng phấn nhìn về phía trước xem ra thánh võ viện đám người kia không cần chúng ta đậu thủ tử ưng là có thể giết bọn hắn có người nói lên trời nhất định bọn họ toàn diện cũng tốt thiếu chúng ta lại nghĩ biện pháp giết bọn hắn có thể toàn tâm toàn ý tiến nhập thi vương điện hắc hắc. các loại thi vương điện mà đóng cửa mọi người đều đi ra ngoài sau thánh võ viện kêu bang láo ra này sắc mặt nhất định rất đặc sắc những người khác cũng nghị luận â m ý. bốn người này chết chắc người nào không biết sát thủ đ ư ơ n g từ trước đến nay thủ đoạn đ ộ n các vô tình lúc đầu chỉ cần chết một người ba người khác xung động hy vọng sát thủ đ ư ơ n g giết hết bọn họ không muốn tới tìm chúng ta phiền phức muốn không chúng ta trước rời xa này mà các loại hát sắc quang trụ tiêu tàn tới nữa sư đ ệ người muốn chết chúng ta còn không muốn đâu sát thủ đ ư ơ n g gặp chúng ta chạy không giết chúng ta mới là lạ mọi người nghị luận không để cho diệm phi phân tâm hắn nhãn thần lợi hại trên người phong mang khí độ đã tích xúc đến đỉnh điểm cùng kiếm ý dung hợp vào một chỗ nội liễm không phát có gan quả thật là có can đảm không qua gan lớn cũng không phải chuyện tốt nay ngày các ngươi toàn bộ đều phải chết ta tử ưng tử không để lại người sống thu tử ưng thân thể chấn động bên ngoài cơ thể chân khí màu xanh đen hóa thành một đầu triển khai cánh muốn bay hùng ứng hùng ứng phát sinh rẽ dài sắt khí b ộ t phía không khí nước gợn nhộn n h ạ o lên s ề n s ệ t không gì sánh được mau nhìn tử ưng muốn động thủ di tiêu tiểu tử dường như cũng muốn ra sát chiêu mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc trong tầm mắt diệm phi tay phải đặt ở trên chỗ kiếm kiếm chưa ra khỏi vỏ phong mang đã lộ vẻ quanh thân cây c ó ngăn thắt lưng bẻ gãy tựa hồ bị vô hình kiếm khí gây thương tích nhanh cười một tiếng tử cưng đang phải ra tay trên người chân khí hùng n ư n g đã làm tốt phi phát chuẩn bị có thể nhưng vào lúc này hát s á c quang trụ phát sinh d ị biến chỉ gặp đủ có mấy chục i ả m thô đen ánh sáng màu trụ nhanh trong biến nhỏ chỉ là hai lần thời gian nháy con mắt cũng đã chỉ còn lại có trăm mét to đứng sừng ở giữa hồ ánh sáng tử vong tiêu thất mau vào đi có chút võ giả không kịp đợi một cái bớt xa lao ra thân thể nhảy lên thật cao dao dao một tiếng như toi đưa tự vậy tiến vào m linh linh tán tán từ hưng sắc mặt biến đổi mấy lần lúc này hắn có hai lựa chọn một là bung tha diệp phi đám người lập tức hạ thủy hai là giết bọn hắn xuống lần n ư ớ thủy người sau có thể phải làm lỡ một ít thời gian diệp phi trên người phong mang khí độ phi thường sắp bén một hai chiêu bên trong giải quyết hắn cùng hắn đồng bạn có chút không hiện thực coi như các ngươi vận khí tốt hy vọng ở thi vương điện bên trong không muốn gặp phải ta hay n g ắ m lại tử ưng vẫn là áp dụng lựa chọn thứ nhất thi vương điện thần bí v ạ n phần hắn sợ lầm thời gian sinh ra rất nhiều biến hóa xoay người tử ưng cũng không tán đi chân khí h ù n g ứng trực tiếp l ư ớ t vào trong hồ nguyên mã mấy người hơi hơi thở p h à o một hơi may mắn cái này hát sắc quang trụ tán đi đúng lúc vương ngũ y phục đã bị mồ hôi lạnh t h ấ m ướp ngầm đầu nhìn sang không có một bóng người ven hồ thùy nguyên hàn g ậ t đầu tử ưng nhân phẩm tuy là rất ác liệt thế nhưng không thể nghi ngờ thực lực của hắn phi thường đáng sợ nhất là trên người hắn kia c phản phất làm cho nên một trận chiến này nếu như khai hỏa chỉ có hai cái kết cục một là diệp phi chết tử ưng trọng t h ư ơ n g hai là ngọc thạch câu phần không có người thắng không còn người kết cục diệp phi đều không thích nói cho cùng vẫn là hiện tại hắn tu vi quá yếu xôn xao xôn xao xôn xao xôn xao xôn xao Bọt nước vang các nơi, 4 người lẹn vào hồ nước dưới, các vào hồ chỉ đ ể l ạ i v ắ n g vẹ văn lớn hồ. Thật á phi lực. Vừa tiến vào trong nước, mọi người cũng cảm giác Vừa vào tiến trong mọi người ộ thể thẳng, trong chân khí căng thẳng, hướng căng bên trong sập、lui. Diệp Phi thôi động linh hồn lực hướng bốn phía l ă n g ra phát hiện trong hồ thủy cũng không phải là thuần túy trong suốt trong đó còn mang theo hát s á c phảng phất là một m ứ c nước mật độ cao hơn thủy đây không phải là phổ thông thủy mọi người cẩn thận một chút d i ệ p phi nhắc nhở bọn họ theo lặn xuống chiều sâu càng lúc càng lớn hồ nước á p lực cũng theo đó tăng đến sâu hơn trăm thước lúc bốn trên thân người nguyên bản cùng ra cách xa nhau ba thước hộ thể chân khí thu nhỏ lại một vòng lớn chỉ còn lại có hai thước khoảng cách trừ cái đó ra áp lực thật lớn mang đến là vĩ đại trợ lực lặn xuống tốc độ đã thong thả đến làm người ta giận x ô i mà bước chợt phía dưới có máu loãng x u ố n g tới lẽ nào phía dưới đang phát sinh chém giết theo lý thuyết khoảng cách thi vương điện đã không xa hà tất lãng phí thời gian đang chém giết lẫn nhau trên diệp phi nhữ mày cảm giác có cái gì không đúng tạp sát vô thanh vô tức diệp phi hộ thể chân khí bị vật gì vậy cắn thủng dòng sông q u a n chú tiến đến bắt hắn cho sông bay ra ngoài xa mấy chục thước a phi sư đệ vương ngũ thấy rõ ràng cắn thủng diệ phi hộ thể chân khí là một cái quái ngư quái ngư thân thể như g i ả i chừng năm thước trong miệng là răng c ư a vậy hàm răng hàn quang l ó i ra quái ngư tốc độ quá nhanh h ắ n mới vừa phát hiện diệp phi hộ thể chân khí đã bị cắn thủng khó lòng phòng bị phanh dẫn đầu xuất thủ ngược lại là cổ phỉ nàng lập tức vung ra xích viêm một kiếm dù cho trong nước cũng như trước dạng lời rực rỡ vì nàng tăng càng mạnh mẽ chiến lược một quyền đ anh đang quái ngư phần bụng quái ngư khỏe miệng tràn ra đại lượng tiên huyết dù hơn m ộ mươi mét liền không di chuyển ngoài mấy chục thước diệp phi trấn áp sôi trào khí huyết trong lòng thất kinh con cá này hàm răng cũng quá sắc bèn a hộ thể chân khí căn bản không đưa đến nhiều l ạ i tác dụng k h cắ không có bị xé một khối cây thịt bằng không cũng không phải là bị thủy quyết xông qua đơn giản như vậy nhanh chóng lội qua đi diệp phi nói ta không sao vương ngũ sắc mặt â m chầm nói nếu như ta đoán không sai những thứ này quái ngư là thượng cổ cá ăn thịt người giang sắc bén có thể cắn đứt đại bộ phận kim loại so với hiện nay cá ăn thịt người hùng tàn tập bội t h ủ y nguyên h à n nói a phi chúng ta sợ là đỡ không được thượng cổ cá ăn thịt người công kích không như đến mấy người chúng ta cùng nhau diệp phi lắc đầu mới vừa rồi bị phía dưới máu loang phân thần không có chú ý tới thượng cổ cá ăn thịt người đánh lén kế tiếp ta biết cẩn thận một chút ăn lần này thua thiệt diệp phi không dám sơ xuất linh hồn lực lan ra đến quanh thân mấy chục thước vừa có động tĩnh là hắn có thể cảm giác được bốn người tiếp tục lặn xuống trong nước gáp lực tăng lớn đồng thời thượng cổ cá ăn thịt người nhiều lên từ vừa mới bắt đầu một con hai đến một ít đàn một ít đàn ra hiện chạm phía sau phảng phất mọc ra mắt diệp phi quay người một kiếm kích ra p h ố c suy dòng sông bị cắt mở thâu to kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc một ít đàn thượng cổ cá ăn thịt người chia làm hai nửa máu loang tràn ngập mắt thường không còn cách nào thấy vật càng dưới thấp một hồi âm mưu đang ở s i n ra mấy người các ngươi muốn chết dám ngăn ở ta lần trước nhân bảng xếp hạng thứ năm mươi cao thủ hồng giết mắt lộ sát khí t h a n h âm theo chân khí khuyết tảng ra vẫn không có ra hiện vạn kiếm s á t đột nhiên ra hiện lộ vẻ lộ thân hình ra hắn nuốt nước miếng ngăn ở hồng s á t đạo hồng giết ta xuất hiện ở nơi này là muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn hồng s á t sát khí không giảm l ạ h nhặt nói làm ăn gì giúp chúng ta giết một người chê cười các ngươi là thứ gì muốn ta giúp ngươi nhóm sát nhân có tin ta hay không hiện tại liền giết các ngươi hồng giết lời này có ba phần là thật bảy phần là giả vì là hù dọa một chút đối phương tốt làm cho đối phương nhiều hơn chút máu còn như sát nhân rất đơn giản sự tình hắn cũng không ở tử phí cái này chút thời gian không qua muốn nhìn đối phương cho hắn trả thù lao có hài lòng hay không vạn kiếm sát thản như nói sau khi chuyện thành công cho ngươi m ư vạn lượng nguyên thạch hừ hừ ngươi phái khiếu h o a tử 50 vạn lượng nguyên thạch sát nhân phí thiếu một lưỡng đều không được bằng không ta hiện tại liền giết các ngươi tốt như ngươi mong muốn vạn kiếm sát lòng đang dìm á u 50 vạn lượng nguyên thạch kia cũng không phải là cái số lượng nhỏ người này thật đúng là đủ h á c không qua vì giết chết kia cá nhân hắn cũng chỉ có thể nhận thức hhh giết hay mặt khác cảnh cáo các người ngàn vạn lần chớ sau đó không nhận thức sổ sách hồng g i t hỏi vạn kiếm sát điểm như nói a phi chương bốn trăm bảy mươi ba một vụ giao dịch đ á y h ồ thâm bất khả chắc nhóm đầu tiên võ giả đã lặn xuống vài trăm thước hộ thể chân khí bị áp súc đến gần sát ra một thước gần là như thế cũng liền thôi hết lần này tới lần khác chu vi khắp nơi đều là khủng bố thượng cổ cá ăn thịt người những thứ này cá ăn thịt người thành quần kết đội chuyên môn công kích lạc đàn võ giả hộ thể chân khí nhược hai ba cái đã bị gặp không còn một mảnh mảnh xương vụn cũng không từ ngưu lại huyết tinh không gì sánh được sư mình, sư muội may m à có các ngươi liên thủ bảo hộ chúng ta không nhưng nói chúng ta đã sớm tán g thân bụng cá chiến thiên hai tay xanh tại lồng nước thành trong nói đưa độc một mình ta không còn cách nào phòng ngự thượng cổ cá ăn thịt người cùng bạch sư muội liên thủ mới vừa rồi có hiệu quả như thế bạch khiết mỉm cười nói thủy hệ công pháp hôn tạp hàn băng ý cảnh sắc ngoài ý cảnh là biến thành một đống khối băng sợ là phòng ngự tăng không chỉ gấp mười lần à. mấy người nói chuyện gian hàn băng lồng nước dường như xoắn ốc cái r ù i giống nhau lần nữa lặn xuống hai ba trăm t ư ớ c dưới đáy nước mạch nước ngầm cuộn trào máy liệt tối đa đa khí kiếm khí trưởng khí đập ầm ầm rất nhiều thượng cổ cá ăn thịt người ở giữa sóng s u n g kích t r u n g quanh phóng s ạ n g đánh chết một đoàn sau đó như ẩn nếu hiện kiếm quang từng mảnh một vây ra dường như t r ă m hoa luôn ở, nếu như cùng hương phiêu mười dặm đem phía trước thượng cổ cá ăn thịt người tất cả đều bao phủ đi vào bắt đầu không ngừng không nghỉ thắt cổ cắt kim loại cuối cùng hình thành một đoá vĩ đại huyết vụ chi hoa kiếm quang ảm đạm kim quang n óng á n h tùy theo sáng lên chuyển hình qua k h u ế t tán bên trong lẩn chứa vô số quyền ảnh mỗi một quyền đều có ngàn quất lực đến mức dòng sông bạo tạc vòng xoáy sản sinh cá ăn thịt người đầu vóc tròn cá ăn thịt người nhiều lắm một cách toàn lực cũng chỉ có thể giết chết hơn mười cái căn bản giết không hết vương ngũ chân khí chuyển âm cho ba người cổ phỉ khó nói chuyện không dễ vướng h i í u toàn lực lặn xuống sư tỷ nói không sai tiếp tục vướng h i í u cũng chỉ là lãng phí thời gian mọi người tận lực tăng thêm tốc độ xuống phía dưới ta đặt sau huy kiếm chém giết một cái lại một cái cá ăn thịt người diệp phi cảm giác chân khí tiêu hao lợi hại đã đi một phần ba như vậy sao được t h ủ y n g u y ệ t hàn không đồng ý vương ngũ biết diệp phi ý tứ đúng thủy nguyện hàn nói chớ xem thường á phi hắn chỉ có là chúng ta bên trong lợi hại nhất thật thùy nguyện hàn không quá tin tưởng do dự một chút vẫn là y theo kế hoạch hành sự cùng vương ngũ cổ phỉ toàn lực lặn xuống không qua nàng hạ quyết tâm diệp phi một gặp nguy hiểm lập tức trở lại nuốt thêm một viên tiếp theo khôi phục chân khí đ a n g dược diệp phi thôi phát kiếm ý một kiếm như chậm thật nhanh chém ra do cuốn mây tan ngay lập tức c u n g bạo kiếm khí tắt bắn ra chuyển hình xoắn ố c thẳng tắp tăng lên sau một k h ắ c trong nước hình thành một cái vĩ đại vòi d n g nước vòi d n g nước bên trong là sắc bén không gì sánh được kiếm khí không đoạn bắn chết phủ cận hoặc là xa xa cả ăn thịt người xì xì tiếng liên miên bất tuyệt liên tiếp một kiếm vùng ra diệp phi chân khí trong cơ thể l không từ c ư ờ i khổ thầm n g h ị chính mình tu vi quá yếu là muốn nhiều tìm một ít khoáng thạch tới rèn chỉ có đúng phía dưới t h u y nguyệt hàn quay đầu lại thấy như vậy một màn cả kinh nói a phi sao biết lợi hại như vậy ta cảm giác vòi rồng nước bên trong mỗi một đạo kiếm khí đều có thể trọng thương ta nói ra các ngươi khả năng không tin tưởng a phi kiếm ý đã hình thành hoàn toàn có thể nháy mắt giết đồng cấp bậc v õ giả ta nhưng là tận mắt thấy hắn một kiếm giết chết ba cái không so với ta yếu tông môn đệ tử đối phương không hề có một chút năng lực phản kháng nào vương ngũ nợ n cười thuỷ nguyệt hàn trận to hai mắt kiếm ý thảo nào lợi hại như vậy nghe nói kiếm giả một ngày, lĩnh thực lực biết thẳng tắp tăng lên a phi đây là muốn nhất phi trùng t i ê n a không một hồi diệp phi đuổi theo có thể nhưng vào lúc này dòng sông kịch liệt chấn động một con hơn m ộ mươi m cao thấp tản ra thổ hoàng sắc quang vượn g chân khi cự t r ư ờ n g bao phủ hướng bốn người diệp phi mắt lộ ra sắc khí nhất thức truy phong đoạt mệnh kiếm chém xuống đi ùng ùng thô to kiếm khí cùng chân khí cự t r ư ờ n g vừa tiếp xúc dưới đáy nước dường như sắp đặt hơn mười miếng thủy lôi điên cồn g bạo liệt đứng lên vương ngũ ba người bị sung kích xong chân đắc ngược lại bắn ra trong cơ thể khí huyết sôi trào một ngụm lịch huyết suít nữa ngậm k h n g ở cần phải phân ra hồng sát ánh mắt đông lại một cái. vương ngũ chú ý tới hỗn loạn dòng sông bên trong gia hiện khôi ngô thân ảnh đối phương trên người bắp thịt có thể so với vợ người biểu hiện trên mặt hung ác cực kỳ ha ha các ngươi chính là thánh võ viện đệ tử hồng s á t ở rất xa địa phương liền phát sinh một trường này cũng không nhìn thấy người nào kế tiếp tưởng bốn người hợp lực trở nên vừa nghĩ như thế hắn cũng liền càng không lưu ý trong nước có nhiều trở ngại hắn kiêm một trường oanh thượng lúc tới chỉ còn lại có bảy tám thành lực đạo mà thôi thùy n g u y ệ t hàn c a o mày nói vì sao phải công kích chúng ta hồng sắt toét n h ư n g nói các ngươi nhân duyên có thể thật bất hảo lại có người hoa đại lượng nguyên thạch mua các ngươi mệnh bỏ tiền mua chúng ta mệnh chẳng lẽ là tự ư n g không quá khả năng người này bản thân liền là nhân bản cao thủ như thế nào lại tiện nghi người khác thế nhưng ngoại trừ hắn lại có ai cùng chúng ta thánh võ viện kết thành h ậ n thủ chẳng lẽ là võ cực thánh viện người đúng võ cực thánh viện gần nhất mấy năm nay cùng chúng ta thánh võ viện thế bất lưỡng l ợ p bây giờ gặp đến á phi c u ộ t h ở i tất nhiên không sẽ bỏ qua trong nháy mắt vương ngũ trong đầu mọc lên rất nhiều ý niệm trong đầu hồng sát minh nhân bất thuyết á n thoại là võ cực thánh viện người muốn chúng ta mệnh a võ cực thánh viện、h. hồng sát lắc đầu các ngươi thực sự là vô tri ta phải làm việc tỉnh chính là giết các ngươi không qua hiện tại có thể cho các ngươi một cái cơ hội trong bốn người chỉ có thể sống kế tiếp nói cách khác ba người kia hoặc là tự sát hoặc là bị ta đánh chết một người khác mau t r ố n à. diệp phi lãnh đ ạ m nói ngươi cho rằng ăn chắc chúng ta ngươi là ai trong bốn người ngươi hẳn phải chết hồng s á t quanh thân có một tầng thổ hoàng sắc quang vượng bao phủ cá ăn thịt người căn bản là không có cách c ắ n thủng diệp phi trầm dai nói hôm nay ngươi hẳn cũng phải chết hồng s á t trên nót gân xanh manh địa nhảy lên dử t ậ n nói c ầ u đ ồ vật bình thường cũng dám ở trước mặt ta kêu gào chờ ta đem ngươi toàn thân gân cốt từng cái cắt n ư ớ để cho ngươi muốn sống không được nhìn ngươi cái lại không mạnh miệm ngoài mấy trăm thước vạn kiếm s á t một bên chém giết phụ cận cá ăn thịt người vừa cùng chính mình chính mình đường đệ v ạ n vũ vừa nói chuyện đường ca ngươi nói cái này hồng s á t có thể hay không giết chết bọn họ ta làm sao tổng có bất hảo dự cảm lôi quan loái ra bốn năm con cá ăn thịt người bị điện cháy đen vạn kiếm s á t hừ lạnh nói hồng s á t danh liệt nhân bảng thứ sáu mươi chín vị ban đầu ở ngự khí cảnh được xưng lấy một ba là có thể đơn giản đánh chết đồng cấp bậc võ giả bây giờ lại bước vào linh h ả i cảnh tuy nói tu vi chịu đến áp chế làm sao có thể ngay cả bốn người bọn họ cũng làm không rơi nói cũng là vạn vũ gật đầu lúc trước ở ven hồ mắt thấy tử ưng muốn đánh chết diệp phi bốn người không nghĩ tới hát sắc quang trụ đột nhiên tiêu tán thất bại trong g ă n g tấc đến dưới đ á y nước hai người càng nghĩ càng không yên tâm tiến nhập thi vương điện liền có cơ hội thu được bảo vật cũng có thể cho tu vi tình tiến đối phương nếu như không tấn trước hoàn hảo một ngày tấn trước về sau muốn đánh chết liền k h ó dù sao cơ hội không làm mãi mãi cũng có may mà hoặc là không làm hai người tiêu tốn rất nhiều nguyên thạch mời hồng sát làm cho hắn hỗ trợ đánh chết diệp phi bốn người đem bọn họ triệt để bóp chết ở dưới lấy nước Chương 474, hồng sát xuất thủ. chờ bọn hắn hấp hối chúng ta có thể lên đi bù vào một đao Vạn vô kiếm sát vô cùng t à n bạo c ưng ờ i l ạ h hắc hắc, như thế h nói, n lắm. tốt ồ sát giác lời vừa ra khỏi miệng, cũng cảm giác kiếm vừa ra khí cảm cũng đ ậ p vào o mặt, thổ h à n g s t quang vượng có tan vỡ điểm báo r ư ớ c lúc này diệm phi, an an ổn ổn ta ta phi bởi vì nắm chặt rất nhỏ rất có thể ra hiện ngọc thạch câu phần hiện voi giống mới vừa rồi không có chủ động xuất kích đáng tiếc hồng s á t không là t h ứng thực lực cũng liền cùng đại sơn tương đương giết hắn mặc dù có một ít độ khó nhưng không là không có khả năng vừa ra tay diệp phi liền toàn lực thôi phát kiếm ý t h i t r i ể n ra truy phong đoạt mệnh kiếm thâu to kiếm khí ẩn chứa vô cùng sức bật đến mức dòng sông bị cắt mở phía sau dòng sông bạo tạc thôi động kiếm khí lấy càng nhanh chóng độ đi tới kiếm ý hồng s á t quá sợ hãi kiếm ý từ trước đến nay khó có thể lĩnh ngộ đối phương không qua ngự khí cảnh lưỡng tam trọng thiên tu vi mà thôi sao lĩnh ngộ được kiếm ý、thôi、hơi ngây người Hồng sát sắc mặt hung h người này sát sắc ác, mặt tuyệt đối k ông tốc h không ể lưu, bằng không ngày sau là sau bằng ngày một m i phải họa, nhanh h chém、giết. Nghĩ ó n g giết. độ ế n hồng sát hét lớn đây, hét sát m t tiếng, trên người thổ hoàng sát trướng, tỏa một người lại hoáng quang vượng hung manh bành trướng, phong tỏa lại một vùng kiếm h ô n g g a tay ra. n Văng sân ấn. Một tay nít ấn, hồng trường Ông. sát Một một độ Tốc kích k i khí rất nhanh chỉ là vừa tiến vào thổ hoàng sắt trong v ư n g sáng tốc độ giảm nhanh phản phất có vô cùng trở ngại trong điện quan g hỏa thạch một vòng thổ hoàng sắt trường ấn phá vỡ dòng sông trùng điệp nện ở kiếm khí trên tàn dư kiếm khí bị thổ hoàng sắc quang vượng xoắn một cái tiêu tan thành mây khói không qua hồng sắt đến cùng xem nhẹ kiếm khí vi lực một con ống tay á o bị cắt đứt. c ghê tởm ta muốn ngươi chết đúng trả ngự khí cảnh hai ba trọng quá khó khăn võ giả đều suýt chút nữa chịu thiệt hồng sắt giận tí mặt sắc mặt tái xanh dị thường lại là một cái băng sơn ấn đánh ra băng sơn ấn là hắn chỗ môn phái sở độc hữu địa cấp đê giai vũ kỹ một tần ấn r a lực đạo toàn bộ tập trung ở một điểm vũ kiên bất ổi so với phổ thông địa cấp đê g i i vũ kỹ còn lợi hại hơn rất nhiều ở ngự khí cảnh định phong lúc hồng sắt liền từng bằng lúc này toàn lực t h i t r i ể n phía trước dòng sông đều nổ tung quanh thân dòng sông sản sinh bạo động t ừ n g của một kinh người mạch nước ngầm không đoạn trùng kích diệp phi thân thể dường như muốn đem hắn hất bay đánh đổi u mà quanh thân ba thước bên ngoài hộ thể khí mang ở mạch nước ngầm đẻ xuống càng là phát sinh kéo kẹt kéo kẹt â m thanh không kham gánh nặng diệp phi nhãn thần lợi hại không di chuyển như núi thân thể hơi khẽ chấn động tràn ngập kiếm ý kèm theo kinh khí khuyết t ả n ra chặt đứt mạch nước ngầm t ă n nguyên nhất thời mất đi căn nguyên mạch nước ngầm dường như bị đánh trúng bậy tốc độc xạ có vẻ miệng cọc cân thọ hữ khí vô lực. diệp phi bước ra một bước dưới bàn chân dòng sông bị d ă m đến ngưng thật như sắt không có gặp hắn làm sao động tác trong tay phong chi dết đã chém ra cũng bảo trì cái tư thế này cả người động lại ở nơi nào thô to kiếm khí chém g ã y dòng sông chém ra bộ phận thổ hoàng sắc quang n g cùng thổ hoàng sắc trường ấn oanh cùng một chỗ suy suy suy suy suy suy suy suy lần này kiếm khí cũng là không có bị vỡ nát ngược lại cao tốc rung động ma sát dốc hết sức nói vô cùng vô tận c h ẳ m kích ở trường ấn trên đây là cái gì kiếm pháp hồng sắt trong bụng một trầm muốn giết diệp phi tâm tư nặng hơn hắn không cho phép chính mình đúng trả không một gã ngự khí cảnh vó giả d dù sao hắn là nhân bảng cao thủ chuyện này t r u y ề n đề ra đúng hắn danh tiếng là một trọng đại đa kích phúc suy trường ấn đến cùng chỉ có nặng nề g h lực lượng ở kiếm khí cắt xuống nhanh chóng nghiền nát tăng hân giã chém thành hai nửa sau một k h ắ c cũng không gặp suy nhược kiếm khí hướng về c à n g sâu t ầ n g thổ hoàng sắc quang vượng vào tới thế đi như điện không nhìn dòng sông trở ngại biên giới liệt hầu vận chuyển chân khí đến cực hạn hồng sắt trên người thổ hoàng sắc quang vượng càng tăng lên hầu như hóa thành thực chất sau đó thổ hoàng sắc quang vượng nhanh chóng tổ hợp hóa thành một tọa hư huyễn loại nhỏ thành trì bảo vệ tự thân vững chắc tứ phương dòng sông đón đỡ kiếm khí ph đây là cái gì phòng ngự công pháp vương ngũ am hiểu sâu phòng ngự chi nhưng nhìn đến bao phủ ở hồng sắt loại nhỏ hư huyện thành trì liền biết mình ở phòng ngự trên còn kém rất rất xa đối phương dù cho linh h ả i cảnh võ giả cũng là như vậy trong lúc nhất thời thay diệp phi lo lắng cũng trong lúc đó vạn kiếm sắt đã sớm mục trường k h ổ u đốc làm sao có thể trước đây vẫn là t h á g hiểm thạch lỗi bây giờ vì sao lại có cùng hồng sắt ngạnh hàm thực lực không khả năng vạn kiếm sắt không thể tin chính mình con mắt hoán hận nói Vạn kiếm s á phí chạm kích ở hư huyễn loại nhỏ trên thành trì bộ phát ra rực rỡ hòa tinh hòa tinh gặp thủy không diệt rừng rực nhiệt g độ bỏng chết một đoàn một đoàn cả an thị người chỉ là mặc cho kiếm khí c h ạ m kích tần suất cao bao nhiêu chân khí hình thành loại nhỏ thành chỉ như trước vững như bàn thạch một ít tiểu lỗ hổng nhỏ căn bản là không có cách giao động về căn bản chớ đừng nói chi là chém giết trong đó hồng sát ha <cười> ha <tá> ta nát đất biên giới công vì địa cấp trung giai phẩm cấp như thế nào ngươi có thể chém ra vọng tưởng hồng sát kiêu ngạo c ư ờ i to võ cực thánh viện cũng không phải là thông thường môn phái thế lực mà là thánh nữ đế đại nhân lái thuyền học viện địa cấp đê giai bí tịch cũng không phải rất nhiều nửa năm trước hắn bước vào linh hại cảnh viện chủ trực tiếp đem nát đất biên giới công ban thưởng cho hắn nát đất biên giới công tổng cộng chia làm thập trọng chuyên tâm tìm hiểu nửa năm lại được tu luyện cái này môn công pháp lao sư chỉ điểm hồng s á t đã đem nó luyện đến đệ bắt trọn g cảnh giới so với tu luyện tới cảnh giới cao nhất địa cấp đê d à i phòng ngự công pháp đều lợi hại hơn tuyệt đối là hắn phòng ngự mạnh nhất d i ệ p phi mặt không chút thay đổi trong miệng phát sinh h a t lớn bạo nổ ẩm ẩm thu to kiếm khí dán chặt hư huyễn loại nhỏ thành trì bạo tạc nhỏ vụn kiếm khí tung hành đinh đinh đang đang chạm kích ở phía trên vội và hồng sắt lùi lại một bước hồng sắt không nộ phản t i ế u đôi mỗi tay tự kết ấn đánh ra hai đòn băng sơn ấn băng sơn ấn đ ư c đạo phản phất tẩn chứa một tần chứ c u ố n t r à o m n h l i bảy mươi nước thủy t ề lăm phải rét diệp phi một một phúc di suy ầm ầm phúc suy ầm ầm băng sơn ấn tiếng đánh đập kiếm khí tiếng liên tiếp kinh tâm động khách bất luận cái gì xít tới gần cá ăn thịt người không là bị nghiền nát chính là bị xuyên thủng mà vương ngũ ba người đã thối lui đến tám trăm bước có hơn chỉ có thể mơ hồ chứng kiến hai cái bóng người đang chiến đấu a phi quả nhiên lợi hại cùng người trên bảng hồng sắt đánh khó phân thắng b ạ i hắn hiện tại nhưng vẫn là cũng không có đạt được vương ngũ đã thang phục lại có vẻ chết lặng không qua nói cho cùng vẫn là cực kỳ vui vẻ t h ủ y n g u y ệ t hàn lại cau mày nói vương ngũ a phi nguy hiểm nói như thế nào vương ngũ kinh ngạc không các loại t h ủ y n g u y ệ t hàn trả lời cổ p h ỉ thản nhiên nói a phi tu vi chỉ có ngự khí cảnh tam trọng tiên lượng chân khí vốn là không đủ hơn nữa tu vi hạn chế kém hồng sắt kém nhiều lắm đối phương là đang tiêu hao a phi chân khí chờ hắn suy nhược lúc một lần hành động đánh chết ngươi vừa nói như vậy xác thực như vậy ta ngược lại tờ hở ớt tờ già sơ xuất vương ngũ vừa rồi quá kích động không có phát hiện một ít nhỏ bé sự tình lúc này bị hai người nhắc nhở lập tức cảnh giác không qua a phi hẳn còn có hậu chiêu hắn không như là khiếm khuyết suy nghĩ người một câu nói sau cổ phỉ lại thêm một câu chiến trường không xa xa vạn kiếm sát cười gần nói t hương vẫn là đánh đá chuông loa hồng sát thân kinh bắt chiến cái gì đúng tay chưa từng gặp qua nơi nào là diệm phi cái này vừa mới quật khởi tiểu tử có thể so với các loại chân khí của hắn suy nhược đã định t r ư ớ c chạy trốn không bị nghiền chết hạ tràng vạn vũ gật đầu kỳ t h ự c hồng s á t trọng thương diệp phi a i kết quả này tốt nhất đến lúc đó vương ngũ mấy người máu nóng cấp trên nhất định xông lên vây công hồng s á t bách túc chi trùng tử nhi bất t ư ơ n g hồng s á t dù cho trọng thương cũng có thể đánh giết bọn hắn sau đó đưa tới thương thế nặng thêm thoải mái ngươi gặp gì nhãn tình sáng lên ngươi là nói chúng ta tọa thu ngư ông thủ lợi thuận tiện đem trọng thương hồng s á t cũng dễ rơi thiếu chúng ta kia năm mươi lượng nguyên thạch hai người biểu tình có vẻ cách bên ngoài âm u một trường phá vỡ vòi g i ố n g nước hồng sắt đ ắ c ý c ư ờ i nói linh h ả i cảnh cùng ngự khí cảnh trong lúc đó thủy t r u n g có một cái hồng câu coi như ta hiện tại bị bí pháp áp chế tu vi còn như nửa bước linh h ả i cảnh chân khí mặc cho ngươi chiến lược cường hãn cũng khó trốn sự thật này hiện tại ngươi chân khí còn dư lại bao nhiêu ước đoán không vượt lên trước hai thành a giết ngươi cũng đủ diệp phi thần tình thủy trung không có thay đổi gì chỉ có một đôi mắt càng ngày càng lợi hại phản phất có thể xuyên thủng tất cả hư vô nhìn t ấ u chân thực gặp đến diệp phi cái này lạnh lùng biểu tình hồng sắt trong lòng cáu giận dị thường phát thể muốn triệt để nát bấy đối phương lòng tin đem chân đạp ở trên mặt hắn, nghiêm khắc hắn ngược lại muốn nhìn một chút kia lúc đối phương có thể hay không tiếp tục cuồng vọng có hay không có cốt khí không cầu xin tha thứ chết cho ta băng sân ấn đôi tay cực nhanh kết ấn hồng sắt đánh ra một mảnh thổ hoàng sắt trưởng ấn những thứ này trưởng ấn không gì sánh được ngưng thật tựa như từng vị núi nhỏ bị phong ấn ở trong đó khiến cho mọi người kinh ngạc là diệp phi không có đón đỡ đối phương công kích thân hình lắp một cái như người cá giống nhau nhìn phía dưới lao đi thân pháp cực nhanh không thể tưởng tượng nổi rất khó tưởng tượng trong nước có thể có tốc độ như thế chân khí ngưng kết mà thành khí kiếm đem diệp phi bao vây ở bên trong ở kiếm ý dưới sự thúc giục tốc độ kinh、người. hết thể dòng sông đều tựa hồ mất đi trở ngại bị đơn giản chém đúng ra lúc này diệp phi so với thượng cổ cá ăn thịt người tốc độ còn nhanh hơn sức bật càng rất mạnh chạy đi đâu công kích thất bại hồng s á t sửng sốt t r ậ t đuổi mà lên trong nước áp lực quá lớn hồng s á t lại không am hiểu thân pháp ngược lại bị càng bỏ rơi càng xa trong lòng khiếp sợ diệp phi tốc độ đồng thời hồng s á t đem chân khí thôi động đến cực h ạ n cực h ạ n chân khí như nước ở sau người sôi trào chế tạo ra cường đại đẩy mạnh lực lượng rốt cục hồng sắt xa xa phong tỏa lại diệp phi tiếp tục phát động công kích từng mảnh một trường ấn không đòi tiền bắn ra xông tới múc nước lưu truy đổi duy trì liên tục duy đổi liên k hồng o ả n bỗng nhiên dừng lại thân thể, quay người một kiếm đánh g khắc. kiếm Phi thể, phía h Diệp lại một quay về sát Xoắn ố cười kiếm khí. Hồng sát c ha ha một tiếng cho rằng diệp phi đầu mắt lôi vội vã vận khởi nát đất biên giới công ngăn cản ở vận công thời điểm chân khí hơi hơi bị kiểm hãm không qua lại bị hắn bỏ qua hắn hiện tại ý nghĩ duy nhất chính là đánh chết diệp phi đem hắn dâm ở dưới bàn chân nóng cháy rực rỡ tia lửa văng gấp nơi nấu sôi quanh thân dòng sông hòa tinh bắn ra trung tâm kiếm khí liên tục không ngừng địa chém ở hồng sát bên ngoài cơ thể hư huyễn trên thành trì tần suất cao căn bản là không có cách đếm hết ngay cả chu vi dòng sông cũng theo đó chấn động đứng lên cùng kiếm khí chạm kích tần suất đồng bộ biến hóa tạp sát đột ngột cứng rắn vật thể g â y tiếng âm vang lên kiếm khí chạm kích lực đạo lớn hơn nữa cùng trước kia so xẻ với không những không có suy nhược ngược lại trước đó chưa từng có cơn g múc còn như chân khí suy kiệt càng là giả dối không có thật phản thất phía trước sự t ì n h đều là giả tượng hư huyễn loại nhỏ thành trí nhanh chóng bị chém ra một vết nứt lớn mắt thấy liền muốn bị phá ra hồng sát hoảng sợ nói không khả năng ngươi làm sao còn có sự dư thừa chân khí ta lượng chân khí không dùng ngươi lo lắng c ò như n ngươi chân khí hẳn là chỉ còn lại có ba bốn thành a người kia môn phòng ngự công pháp tuy là rất lợi hại nhưng rõ ràng vô cùng tiêu hao chân khí vừa rồi lại mạnh mẽ vận chuyển chân khí l i ề u mạng đổi u kịch ta hơn nữa liên tục thi triển bằng sân ấn chân khí tiêu hao càng thêm kịch liệt diệp phi thanh em không lớn đã có như sắc bén không ai bằng kiếm khí đơn giản đục lỗ hồng sắt nội tâm bình chướng hồng sắt thẹn quá thành giận như thế nguyên nhi n g ư ơ i sớm nên chân khí hao hết kiếm khí tiếp tục cắt cắt hư huyễn loại nhỏ thành trì chế tạo ra càng lúc càng lớn kẽ hở diệ phi t h ẳ n như nói không xảo là trên người ta vừa lúc có một viên trong nháy mắt bổ túc chân khí đang vừa rồi ở truy đuổi trên đường đã vốn g vào những lời này phân nửa thật thông thường giả trong n g á y mắt bổ túc chân khí đan dược là thật chủ yếu vẫn là kiếm quyết dấu kiếm công năng ở dấu kiếm dưới trạng thái chân khí của hắn cùng phổ thông ngự khí cảnh võ giả nhiều hơn chút nếu như trong cơ thể ba cây chân khí tiểu kiếm toàn bộ ra khỏi vỏ nói chân khí của hắn sẽ tăng vọt biết lượng chân khí để thắng tới ngự khí cảnh lục trọng thiên thậm chí ngự khí cảnh thất trọng thiên lượng chân khí chân khí biến thành hư n u y ễ n thành trí đối mặt t ă n vỡ hồng sắt gần từng chữ t u t có thể đem ta bước đến trình độ này linh hải cảnh sau đây ngươi là người thứ nhất không qua ngươi cho r nát đất biên giới cho ta ngưng trong nháy mắt bạo phát trong cơ thể tàn dư chân khí hồng sắt bên ngoài cơ thể hư huyễn thành chỉ đột nhiên thu nhỏ lại một vòng khe hở đã ở từng bước di hợp trở nên càng ngày càng ngưng thật càng ngày càng dày trọng lực p h o n g ngự mạnh ngay cả không đoạn chạm kích kiếm khí cũng không cách nào chém ra chỗ hồng ha ha đạt được linh hải cảnh về sau chân khí chuyển hóa thành chân nguyên đồng thời tốc độ khôi phục tăng nhiều ta hiện tại không công kích chỉ phòng thủ là có thể một tia khôi phục chân khí đến lúc đó ngươi chân khí cũng không kém tiêu hao phân nửa tia lúc chính là ngươi tử kỳ lúc nói những lời này sau khi hồng sắt đã phẫn nộ nhanh mất lý trí Hắn cho trong ớ i giờ bây từng nghĩ, gã ngự lưỡng chưa chính cảnh khí tam một t là ọ n thiên võ giả có thể đem hắn bước đến trình độ này, cuộc đời này nếu như không giết hắn, tất nhiên ăn ngủ không yên, g giả giết thể tất t đời võ có bước cuộc đem độ r lòng b i ế tay sản sinh tâm m Chương 476, Nghịch sát. băng bạo xem Trong tay hắn phong chi sắt bắt đầu không đoạn run dày t à n ra trận trận thanh sắt q u a n mang tuy nói phong chi sắt là nhất phẩm bà bình nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn trở thành nhị phẩm bà bình lại tối đa có thể kiên trì nhất khắc c h u n g thời gian nhưng bây giờ cũng không phải là dấu chiêu thời điểm nhất phẩm bảo binh không đủ để công phá đối phương phòng ngự kia cũng chỉ có dùng nhị phẩm bảo binh diệp phi đơn giản khởi động cực b ả o binh khí lần nữa chém ra một kiếm cùng b ả o kiếm khí hung mánh cắt kim loại hư huyện t h à n h chỉ, kích khởi hàng vạn hàng nghìn hỏa tinh hai người một cái toàn lực phòng thủ một cái toàn lực công kích xem mọi người mục trường k h ổ n đốc một ba vị bình một ba lại khởi ta đã không có cách nào khác thấy rõ ràng trận chiến đấu này vương ngũ trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí cười khổ nói thùy nguyên hà nói có thể đem hồng sắt bước đến toàn lực phòng thủ địa bước a phi biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu đã rất khiến người ta đặc biệt g i ậ mình nhưng là hồng s á t cũng không dung kinh thường k i a phòng ngự công pháp cường hãn không có thể tư nghị tuyệt đối là địa cấp t r u n g dài phần cấp xác thực hồng s á t nếu là không có cửa này phòng ngự công pháp sớm đã thua ở a phi trên tay cổ p h i không nói gì nàng đang đợi diệp phi phát động chân chính lôi đình một kích hơn nữa còn là k i a trùng làm cho đúng tay không có xoay người hy vọng một kích xa xa vạn kiếm sát hít một hơi lanh khí diệp phi cường đại làm cho hắn mao cốt tủng nhiên người bài danh thứ sáu mươi chín đã bước vào linh hải cảnh trình tự hồng sắt đều bị áp chế toàn lực phòng thủ không dám phản công nói ra người nào tin tưởng、vạn、vũ mặt ngậm sát khí nói diệp phi không chết về sau chúng ta vạn ra sợ rằng vĩnh viễn không ninh ngày chờ bọn hắn lưỡng bại câu t h ư ờ n g người ta ra tay toàn lực đánh chết diệp phi một kích giết chết đối phương lập tức rời xa thiếu bị vương ngũ bọn họ vây quanh không sai người này thật đáng sợ không giết hắn thánh võ viện nơi nào còn có chúng ta vị trí phải g i ế t vạn kiếm sát hung hát nói hồng s á t chân khí tiêu hao đến cùng có chút kịch liệt kiên cố hư huyễn thành chỉ lần nữa bị chém ra mảnh nhỏ lỗ hồng nhỏ chỗ hồng nhìn như rất nhỏ nhưng tuyệt đúng không rung bỏ qua bởi vì kiếm khí mỗi nhất kích đều chém ở chỗ hồng trên lấy mắt thường sợ gặp tốc độ mở rộng chỉ sợi nhất thời thư thư hiện tại trước hết để cho ngươi được ý một cái chờ ta chân khí khôi phục lại năm phần m ộ ư ơ i liền có thể khoảng cách hòa nhau cục diện hồng sắt cũng không có lo l ắ n g kia lỗ hống nhỏ đây là hắn cố ý vi chi vì chính là mê hoặc diệp phi làm cho hắn cho là mình kiên trì không bao lâu đột ngột hồng sắt sắc mặt thay đổi trong tầm mắt diệp phi lập tức thu hồi kiếm thế chân trái đi phía trước bước ra tay phải nâng cao trường kiếm mắt nhìn mũi mũi nhìn tim tiến vào một cái huyền ảo cảnh giới sau mực khác một nội liễm k h n g phát khủng bố gì thường phong mang khí độ hội tụ ở trên mũi kiếm hắn muốn làm gì chẳng lẽ còn có tuyệt chiêu không khả năng trong lòng thoáng qua nguy hiểm ý niệm trong đầu hồng sắt đang phải toàn lực vận chuyển nát đất biên giới công đ ọ c lại phòng ngự không qua đã trễ thiên ngoại s á t tinh d i ệ p phi tay cầm phong c h i sát lấy một loại cực kỳ đơn giản cùng phong quỹ tích c h é m ra một kiếm này nhìn như thong thả kỳ thực nhanh không có thể tư nghị bởi vì d i ệ p phi cánh tay cùng phong c h i sát đều tựa như tiêu thất chỉ có thể nhìn được một viên thanh sắt lưu tinh lấy mắt thường không có thể gặp tốc độ thẳng tắp bay vút nhìn kỹ dòng sông như không ngay lập tức đụng lên chân khí biến thành hư n u y ễ n thành trí chỗ ở trên h á m ồ m phun ra đại lượng tiên huyết hồng sát tầng bên trong hộ thể chân khí đã vỡ vụn ngực nhiều hơn một đạo sâu có thể đụng xương vết kiếm trong cơ thể kiếm khí bạo động các kim loại hắn kinh mạch và huyết đục có quy luật vận chuyển chân khí cũng bị chạm thất linh bắt lạc mất đi chân khí chống đỡ thư huyễn thành chỉ ẩm ẩm t a n vỡ hóa thành điểm một cái hoàng quang tiêu tán mà diệp phi chỉ là thở mạnh mấy cái nuốt vào một viên khôi phục đan dược bây giờ hắn ngự khí cảnh thi triển bắt đầu thiên ngoại sát tính tới nếu so với trước kia ung dung không thiếu nhưng vẫn là biết nhất chiêu khô hắn đúng thân thể gánh vác không tiểu cái này còn may mà diệp phi tu luyện là kiếm quyết nếu đổi thành những công pháp khác là căn bản không có như thế bảng bạc lượng chân khí ta là võ cực thánh viện đệ tử thiên tài giết ta chạy trốn tới chân trời góc biển đều là một con đường chết ngươi muốn tìm cái chết sao hồng sát ngoài mạnh trong yếu miệng đầy tiên huyết t r ừ n g mắt nhìn diệp phi hắn không tin tưởng đối phương dám giết hắn võ cực thánh viện thế lực c ự đại trong viện cao thủ nhiều như mây còn có thánh nữ đế chỗ dựa nếu như diệp phi dám giết hắn coi như chạy về thánh võ viện cũng không dùng võ cực thánh viện nhất định sẽ tạo áp lực can thiệp làm cho thánh võ viện cao tầng giao ra diệp phi. Diệp phi thản nhiên nói, sớm biết nay ngày sau lúc trước còn như thế hồng sát gặp d i ệ p phi không có động thủ mừng thầm trong lòng người này quả nhiên sợ đầu sợ đôi không qua nếu đắc tội ta hồng sát liền làm tốt ngày sau bị giết chết chuẩn bị đến lúc đó muốn ngươi muốn sống không được vì nay ngày đủ không qua vị này ngoài miệng nói võ giả tính mệnh chỉ có một cái hiện tại ngươi thả ta ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu như không thả hậu quả ngươi cũng biết một số thời khắc là không thể đi nhầm đường đi nhầm một bước hủy làm mình tốt trước như là đã đ ắ c tội sẽ không có con đường thứ hai có thể chọn cho nên ngươi phải chết d i ệ p phi thần tình lãnh đạo a phi ngươi giết hồng sát vương ngũ ba người gặp d i ệ p phi phá đối phương phòng ngự vội vã chạy tới trên đường hồng sát không biết cùng d i ệ p phi nói chuyện gì hai người rằng có ở nơi nào chờ bọn hắn đến lúc vừa vặn chứng kiến d i ệ p phi chém xuống một kiếm hồng sát đầu người nhất thời thất kinh d i ệ p phi nói nay ngày ta không giết hắn ngày sau hắn nhất định giết ta không như giết tiết kiệm phiền thái cũng đúng vương ngũ không làm sao được g đầu võ giả thế giới là một tàn khốc thế giới quá mềm yếu yếu người vĩnh cửu còn lâu mới có được xuất đầu chi ngày phải thủ đoạn độc gác không động thủ thì lại lấy động thủ liền phải nổ c ó t ậ n gốc để tránh khỏi lưu lại hậu hoạn thùy nguyên hàn thở dài một hơi một người bảng cao thủ cứ như vậy chết nói cho cùng vẫn bị chính mình tham dục che đậy tâm trí diệp phi chết chắc hắn chết định giết hồng sát võ cực thánh viện người không sẽ bỏ qua hắn đi chúng ta bây giờ mau rời đi qua mấy ngày nữa cổ chiến trường liền đem hồng s á t bị giết sự tình nói cho võ cực thánh viện trưởng lão bọn họ biết đánh chết diệp phi vạn kiếm sắt chân mày trực n h ả diệp phi thủ đoạn độc gác làm cho hắn run dày đối phương ngay cả h vạn vũ cũng bị hù dọa sắc mặt tái nhật nói hồng sát bị g i ế t là chuyện đại sự hắn là ở tự tìm đ ư ờ n g chết trời làm bậy thì còn sống được tự gây nghiệt không có thể vì đi đi mau miễn cho bị hắn phát hiện hai người vận chuyển c h â n khí sẽ phải rời khỏi đi được rồi chứ phía sau t r u y ề n đến thanh âm hai người nhìn lại tâm thần sắp đứt bị tức kiếm bao vây d i ệ p phi lấy tốc độ kinh người phong tới d i ệ p phi ngươi muốn làm gì chúng ta có thể là đồng môn đệ tử giết ta ngươi cũng không còn tốt vạn kiếm sát đầu người bay lên con mắt mở thật to tựa hồ không dám tin tưởng mình chết hắn không muốn chết hắn còn rất dài đường muốn đi vạn vũ tay chỉ diệp phi ngươi cư nhiên giết vạn kiếm sát ngươi cư nhiên giết hắn từ nay về sau lui về phía sau ta vạn ra cùng ngươi không đội trời c h u n g ta vạn vũ nhất định đem ngươi chém thành môn mảnh bọn ngươi chết ta chờ ngươi diệp ra bị diệt môn một ngày a lời nói nhảm thật nhiều diệp phi cánh tay vung lên kiếm khí phun ra đem vạn vũ chém thành hai đoạn đúng với định nhân diệp phi cho tới bây giờ không biết m ề m tay chương bốn trăm bảy mươi bảy gặp lại t ử hưng dĩ nhiên là vạn kiếm sát tên hôn đản này làm may mà không có để cho bọn họ chạy mất bằng không chúng ta đều chết định hắn nhất định sẽ đem hồng sát sự tình nói ra vương ngũ lòng còn sợ hãi hắn không cảm tưởng voi giống v vo õ cực thánh viện người biết hồng s á t bị diệp phi giết hậu quả thùy n g u y ệ t hàn cũng có vẻ kinh ngạc dị thường lập tức nàng liền phản ứng kịp bị chết tốt mọi thứ đều là bọn hắn làm ra tới quỷ bằng không hồng s á t không biết vô duyên vô cớ tìm chúng ta phiền phước hiện tại hồng s á t chết bọn họ còn muốn đem trách nhiệm đẩy ở trên đầu chúng ta nói không chừng đây là vạn gia đã sớm thiết lập sẵn kế hoạch muốn chúng ta bốn người toàn quân bị diệt ở cổ chiến trường e rằng bọn họ còn có bố trí đúng a phi ngươi là thế nào phát hiện bọn họ bọn họ khoảng cách rất xa a thương phong chi sát vào vỏ di Ta đã s nhiên, nhiên cổ phi nói việc này chúng ta không có thể nói ra đi bằng không nói nhất định sẽ đưa tới không thiếu phiền thức dù sao vạn kiếm sắt cùng vạn vũ hai người đều là thánh võ viện đệ tử ân việc này nhất định phải giữ bí mật vẫn là nhanh đi thi vương điện a thời gian đã qua thật lâu ân chúng ta xuống phía dưới một nhóm bốn người toàn lực vận chuyển chân khí hướng phía phía dưới tiềm hành khoảng trưng lặn xuống nghìn trượng sâu lúc diệp phi bên ngoài cơ thể hộ thể chân khí bị áp súc đến gần sát ra nửa thước đây là một cái cực kỳ nguy hiểm khoảng cách một ngày hộ thể chân khí nghiền nát muốn một lần nữa khởi động tới sẽ rất khó sau đó phải nhờ vào cá nhân bế khí võ thuật may mà nghìn trượng sâu đã tiếp cận hồ nước dưới ùm ùm k í c h liệt chấn động chung quanh phóng s ạ n g phía trước mơ hồ chuyển đến đủ mọi màu sắc qua mang những ánh sáng này có sắc bén không a i bằng có rất nặng như núi có đem dòng sông đông lại thành khối băng kinh tâm đ ộ n g phách phía trước lưỡng ngoài trăm trượng có chiến đấu chúng ta qua xem thử xem diệp phi thu hồi linh hồn lực đúng ba người nói hồ nước dưới tọa lạc một tòa hùng vĩ nguy nga cung điện cung điện không biết dùng tài liệu gì chế tạo hòn đá tảng cái bậy toàn thân hiện lên ô quang làm cho một loại quỷ dị cảm giác thần bí thấy cung điện bốn phía là diện tích minh mông hát sắc sân rộng trên quảng trường gần mấy trăm tên võ giả đang đang vây công một đầu dài mấy chục thước. Toàn thân không con chăn lớn này cường hãn dị thường dù cho mặt đúng gần bốn trăm n g ư ờ i vây công như trước hung uy h i ề n hách tung h à n h vô địch đòn công kích bình thường ngay cả nó phòng ngự đều không phá nổi chỉ có kia những người này bảng cao thủ có thể cho nó mang đến một ít thương tổn thượng cổ huyền kim mãng xà lợi hại đơn độc công kích không có hiệu quả lâu lắm mọi người lập chiến trận cùng nhau công kích nó người nói chuyện lục chiêu đồng thời cũng là lần trước nhẫn bảng thứ sáu mươi một cao thủ trẻ tuổi lục chiêu nói không sai mọi người tổ chức hiếu chiến trận những người khác bảng cao thủ biết tiếp tục như vậy nói không biết muốn mài tới khi nào từng cái lợi dụng chính mình uy tín thống nhất mỗi bên cái phương vị tông môn đệ tử mưu mới có lợi đều là bọn hắn độc chiếm gặp phải việc khó mới biết được lợi dụng chúng ta ai có biện pháp nào người ở dưới mái hiên không được không túi đầu ngược lại cái này huyền kim mãng xà sớm muộn gì đều phải chứ hết bằng không tiến nhập không thi vương điện n h ì n một chút ta chờ ngươi bể trên bảng trình tự đồng dạng có thể lớn lối như thế không thiếu tông môn đệ tử lòng có không thoải mái bọn họ sư h i n h sư đệ bị người bảng cao thủ giết không thiếu lúc này nghe được đối phương muốn quản lý chính mình tiềm thức vô cùng mâu thuẫn biện khuất cảm giác có thể tưởng tượng được a kia bên một gã tông môn đệ tử bỗng nhiên chết thảm giết chết hắn không là huyền kim mãng xả mà là làm người ta nghe tin đã sợ mất mật tự ưng cho ngươi mặt mũi không cần thể diện l u ngươi có ích lợi gì tàn nhấc lợi tự ưng ngẩng đầu đúng những người khác nói người nào dám không nghe chỉ huy giết không tha quá bá đạo động sát nhân bảy tám trăm m bên ngoài thủy n g u y ệ t hàn mặt có không v ẫ n vương ngũ thở ra một hơi tinh táo nói chúng ta hay là chức không đi qua cho thỏa đáng đi vài bước n g sát tâm n trọng, n g diệp phi xoay người nói không cần thiết tần núp hắn chúng ta có thể chính mình kéo một cái chiến trận tin tưởng rất lo xa có vật ách tắt tông môn đệ tử biết gia nhập vào chúng ta không sai a phi thực lực không chỗ thua kém tử ứng bao nhiêu hà tất thần nút không đi ra ngoài cổ phỉ cũng đi ra ngoài vương ngũ c ư ờ i khổ hộ thể khí mang đem dòng sông cắt đứt tại ngoại chỉ có cung người hô hấp không khí mới có thể rót vào tiền đến diệp phi hít một hơi thật sâu hắn quyết định đi qua ngược lại không phải là tràn đầy tự tin có thể cùng tử h ư n g đối kháng mà thì không muốn mất đi một viên kiếm giả thơm kiếm giả đầu tiên muốn không sợ hãi ở thực lực sai biệt cũng không phải là hồng câu dưới tình huống tránh n ẽ không là biện pháp giải quyết tương phản biết để cho mình mất đi nhuệ khí bốn người tốc độ nhanh mấy lần t r ớ c mắt sẽ đến tông môn giữa đệ tử là các ngươi từ hưng nhãn đương a n g một cái có chút ngoài ý、muốn. không t liếm liếm m i ngươi các qua rõ ràng biết mình có thể trở thành pháo hôi tất cả mọi người vẫn là chỉ có chịu đựng không thể nhịn được nữa cũng phải nhịn bọn họ cũng không dám c á i lời rét người như n g o tử ứng chí ít đôi kháng huyền kim mãng xà còn có một tia đường sống diệp phi nhìn cũng không nhìn từ ưng thanh âm theo chân khí k h u y ế t tán ra người nào muốn gia nhập chúng ta chiến trận đồng tâm hiệp lực đối kháng huyền kim mãng xà lời này vừa nói ra khiếp sợ bố tràng ngay cả này đang cùng huyền kim mãng xà đối kháng chiến trận cũng không nhịn được hướng nơi đây xem vài lần từ ưng giận quá thành cười lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến ta kiên trì tốt nay ngày các ngươi không qua đây cũng muốn đi qua bằng không giết không tha giết ta cũng muốn đánh đổi mạng sống đại giới liền sợ ngươi không chơi nổi diệp phi tiếng như kim thạch xuyên thủng dòng sông trên người kia sợi phong mang khí độ so với ở ven hồ trên càng sắc bén ngưng thật trong đó càng sen lẫn không có thể dao động thiết huyết ý chí lúc trước cùng hồng sắt chiến đấu kịch liệt có thể dùng diệp phi đúng kiếm ý thể nộ nâng cao một bước nếu không phải bách vu tu v i hạn chế g i ế tử t ưng như giết cầu dù cho như vậy lúc này cũng có ba phần nắm chặt đánh chết đối phương căn bản không có lùi bước cần phải Tốt, đã muốn tìm cái chết, ta thành toàn trưởng Tử tận muốn ngươi ngươi, ưng không. ưng nộ đến cái đã đã mức kích t h i vương điện mở ra chạm kiếm khí vừa ra dòng sông nghịch quyền cường liệt phong mang ý làm cho mọi người hơi hơi thất thần、Phúc. chân khí hùng lưng ngực bị chém ra thật sâu vết kiếm nhất thời rẽ dài một tiếng đôi cánh phát ở kiếm khí trên toé ra kim thiết nổ đùng c h i âm sau m ộ t khắc dòng sông bị cuốn vào phương này không gian hình thành một đoàn hơn m ộ mươi mét lớn đại hỗn loạn môn bóng nước nhanh chóng bành trừng ư phá vây anh chấn động tiếng sấm sét vang lên cái gì ngăn trở tử ứng một kích quả thực không thể tin được phải biết rằng tử ưng coi như chỉ vận dụng tám phần mười thực lực cũng không phải một cái chính là ngự khí cảnh võ giả có thể so sánh với xác thực không thể tưởng tượng nổi các ngươi không cảm thấy kia rất giống kiếm ý sao đúng a ta làm sao không nghĩ tới kia tuyệt đối là kiếm ý thảo nào không sợ tử ưng mọi người khiếp sợ và phần tử ưng con mắt phát h ồ n g dường như ác ma cái này cho thấy hắn đã di chuyển ý q u y ế t giết còn như diệp phi lĩnh n g ộ kiếm ý đúng hắn không có ảnh hưởng chút nào một cái chết đi kiếm khách muốn kiếm ý để làm gì nay ngày không giết hắn nhưng lại biết mang đến cho mình đại địch nay ngày ngươi hẳn phải chết ở ven hồ trên ta chỉ muốn giết n g ư ơ i ta tử ưng muốn giết người còn chưa từng có ai có thể tránh được tử ưng chân khí thôi động đến c ự c hạ một đầu lớn hơn nữa chân khí hùng ưng thành hình đôi cánh phát dòng sông có ngược thanh thế lớn đủ trong lúc bất t r ợ t một hồi thanh âm trong trẻo lạnh lùng chuyển tới mọi người theo tiếng kêu nhìn lại mặt có dị sắc nói là vô hình tông đại đệ tử tiên vấn lần trước nhân bảng bài d a n h thứ năm mươi bảy so với tử ưng còn phải cao hơn hai gã hắn t h ả n như nói hiện tại diệt trừ huyền kim mãng xà quan trọng hơn các loại diệt trừ hắn tùy các ngươi như thế nào tử ưng như đầu sắc mặt tâm trầm tức ngân ngươi ta nước giếng không phạm nước sông chuyện ta ngươi có cái gì t ừ cách đ ú n g tay ta chỉ là nhắc nhở ngươi một cái chớ quên tiến nhập cổ chiến trường là vì sao hành động theo cảm tính c h ỉ sẽ h ỏ n g việc tự ưng tiết ngân nói xong đúng lúc này trước diệt trừ huyền kim mang xả mở ra thi vương điện đại môn là cần gấp nhất những chuyện khác tạm thời để qua một bên lục chiêu cũng mở miệng nói chân khí hơi hơi thu l i ễ m tự ưng quyết định nhịn nữa một hồi đến khi thi vương điện trong cảnh giới hơi có chút tiến bộ liền lập tức truy sát d i ệ p phi tới ở hiện tại thật đúng là không nhiều lắm nắm chặt kiếm ý đáng sợ hắn ở nhân bảng thi đấu trên sớm có xem qua không phải người bình thường có thể tưởng tượng vương ngũ trong lòng âm thầm t h ô n g khoái t ự ư n g dường như cũng không còn so với a phi mạnh bao nhiêu bằng không căn bản không cần nghe khuyên như vậy xem ra a phi quyết định là đúng ở thực lực bản thân cùng đối phương t r ê n lệch không nhiều lắm lúc t u y ệ t không có thể lôi bước bằng không đúng tương lai trưởng thành có rất lớn tệ hạ i chỗ diệp phi không biết vương ngũ suy nghĩ trong lòng lớn tiếng nói nguyện ý gia nhập vào chúng ta chiến trận lập tức tới ta có thể bảo đảm các ngươi không chịu hãm hại ta gia nhập vào ta cũng gia nhập vào còn có chúng ta nhất thời một nhóm lớn tông môn đệ tử đi tới diệp phi khu vực này trong đó đại bộ phận đều là tử ứng kia cái chiến trận một màn này làm cho tử ứng khí nội trận lôi đình con mắt thông s u ố t hồng chiếu sáng ttttt huyền kim mãng xả không quý là thượng cổ yêu thú ở các chiến trận liên hợp dưới sự đà kích như trước cực kỳ cường hãn không lúc đó có hai ba dành tông môn đệ tử bị nó đuôi chịu thành hai đoạn máu loang tràn ngập không qua đến bây giờ nó đã là ngoan cố chống cự nhân bảng cao thủ các đều có vượt cấp khiêu chiến thực lực huyền kim mãng xà tuy mạnh lại có thể nào ngăn cản được mọi người liên thủ một lúc sau liền bị đánh liên tục bại lui không còn cách nào ngăn cản công kích hữu hiệu g i ế t g i ế từng t mảnh một k i n h khí rơi vào huyền kim mãng xà trên người toát ra nhiều đoá huyết hoa còn như nhân bảng cao thủ không xuất thủ thì thôi xuất thủ đều sẽ băn chúng đối phương yếu hại lực sát thương là phổ thông tông môn đệ tử không chỉ gấp mười lần rõ ràng cho thấy công kích chủ lực khoảng chương lưỡng khắc c h u n g đi qua huyền kim mãng xà gào thét một tiếng vĩ đại vốn lượn thân thể đẩy kim sơn đảo ngập trụ t r u n g điệp điệu ké lăn trên đất không tức giận hơi thở hát g ì h u y ề n kim mãng xà vừa chết thi vương điện phảng phất có cảm ứng cửa sắt to lớn tự động mở ra s á m lạnh quan g mang đại chiếu tư phương rơi ở trên người mọi người ông chân khí trong cơ thể một cơn chấn động diệp phi phát hiện ở trắng đoan quan g mang chiếu d ọ i xuống chính mình tiêu hao chân khí trong nháy mắt khôi phục trên thân thể mệt nhọc cũng trong nháy mắt giảm bớt không thu tựa hồ có loại lực lượng thần bí đang khi tiến vào trong cơ thể hắn trong lúc nhất thời không từ có chút sửng sốt trận tu vi có rèn đúc sức chiến đấu tựa hồ nâng cao một bước ở đây không thiếu v õ giả đều cảm thụ được cổ hơi thở này trong bọn họ không ít người vì vậy được lợi hoặc là chân khí khôi phục vẹn toàn hoặc là thương thế hoàn toàn khôi phục có không ít người thậm chí b ờ cảm thụ được tu vi có tăng lên diệp phi tu vi không có bất kỳ ba động chỉ có thể dựa vào kiếm quyết rèn suất binh nhận mới có thể làm cho tu vi tinh tiến không qua hắn làm mất đi cái này lao ô quan trọng cảm thụ được một ít dị dạng kia là một loại cũng đừng khí t ứ c tựa hồ đến từ chính kia cái thế giới Thì vương điện đại môn đại mở, nhất định có thể đột phá đến linh h ả i cảnh ngoại trừ nhân bảng cao thủ đại bộ phận tông môn đệ tử đều liên cuồng bọn họ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tiến nhập cái này thi vương điện là vì sao còn không phải là vì đột phá cảnh giới chỉ muốn trở thành linh h ả i cảnh võ giả bọn họ thì có cùng nhân bảng cao thủ bình đẳng nói thực lực không lại làm lo lắng hãi hùng cũng không cần tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục ăn nói khép n ế p coi như là một bước lên trời cung ngay nhân bảng đoàn người tốc độ nhanh nhất thân hình l o a lên ngay lập tức lướt vào cung điện trong cửa chính trong đó tử ứng trước khi tiến bảo đem một ga chặn đường tông môn đệ tử thuận tay đánh chết thủ đoạn tàn nhận huyết tinh nhìn điên cùng tông môn đệ tử vương ngũ nói chúng ta cũng đi vào diệp phi vận chuyển mấy lần chân khí hít mắt nói cái này thi vương điện có gì đó quái lạ tựa hồ là chuyên môn vì hậu nhân chuẩn bị địa phương thi vương tông vì sao lưu lại một cái như vậy di tích ân ta cũng là cảm thấy như vậy bốn người theo sát tại mọi người sau đó tiến vào ô quang nồng nặc bên trong cung điện hô h í sâu một hơi thủy n g u y ệ t hàn cả kinh nói thật là nồng nặc tinh thuần nguyên khí so với linh thạch nguyên khí cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần hầu như không phí khí lực gì là có thể luyện hóa trên thực tế không cần thủy nguyện hàn nhắc nhở ba người vừa tiến đến liền có thể cảm nhận được nguyên khí biến hóa chỉ là bên trong cung điện ô quang tựa hồ quá mức nồng nặc vừa tiến vào trong mọi người hoàn toàn thành mù mở mắt nhìn không thấy nhận biết không đến ngay cả diệp phi linh hồn lực đều mất đi tác dụng tự hồ chỉ có cơ bản nhất xúc i á c cùng tính g i á c vẫn tồn tại khoảng chừng đi qua nhất khắc chung thời gian phía sau cung điện đại môn đột nhiên đóng cửa phát sinh trầm trọng thanh âm mà hậu cung trong điện dường như phát sinh loại nhỏ điệu dao động tiếng ầm ầm thanh âm liên miên bất tuyệt liên tiếp đột đột diệp phi dưới chân đ i ệ bạn trầm xuống phía dưới phía trên mơ hồ có đồ đạc phong bế mảnh không gian này cười khổ một tiếng diệp phi biết bọn họ bị tách ra nói chuyện cũng tốt thì vương điện bản thân không sẽ chủ động sát nhân sẽ không có nguy hiểm gì Chương trước chấn cái sắc cầm tóc, trước bạch sắc giác cùng lúc, cả lúc, phục huyết tinh thí luyện. Gì? Đột nhiên, phía trước không chấn động, ra hiện một cái nhân hình hát ảnh, thẳng hiện phương ánh nhạt. Mảnh nhỏ quan sát kỹ, mới phát giác cùng diệp Phi hình thể giống nhau như lúc, ngay cả bảo kiếm đều giống nhau như lúc, phản phất lưng người luyện. động, quang trong trên tản trận trận sáng quan giống ngay giống lần nữa Gì? xuất đều tay kiếm, kiếm Đột một mắt, sát một đối mới Diệp ra ra kỹ, bảo bảo ở cũng cấu bước bước, không hiểu năng lượng cấu tạo mà thành, không là thật người.、Bá. Ánh sáng màu trắng ảnh một hình thành, bước ra một bước, hướng biết hiểu tạo thật một một là là mà màu phía ra diệp phi nhận thấy được quang ảnh chân khí ba động cùng hắn thông thường rất mạnh tốc độ công kích cùng nội liễm không phát kình nói hết sức kinh người so với vương ngũ cũng không thể kém được nói cách khác quang ảnh thực lực không so với chính mình kém bị động chịu đòn không là diệp phi tác phong hơn nữa hắn đoán không sai nói đây là thi vương điện khảo nghiệm phải đánh bại quang ảnh mới có tư cách lưu lại thương phong chi sát ra khỏi vỏ diệp phi cùng đối phương sượt qua người sau một khắc quang ảnh nắm bảo kiếm cánh tay phải bay lên mặt vỡ chỗ tiêu tán ra nhẹ nhẹ ánh sáng màu trắng mất đi một cái cánh tay quang ảnh còn muốn liều mạng công kích diệp phi lại bị diệp phi chém xuống một kiếm đầu một lần nữa hóa thành ô quang vùi đầu vào trong thủy tinh cầu cũng trong lúc đó không đến ba trăm trong không gian kín tương đồng một màn đang đang phát sinh con bàn ó thực lực giống như ta ngay cả vũ kỹ cũng trang bị so với ta hơn một chút không qua muốn đánh bại nó dường như rất khó a như thế nào cùng m ộ ư ơ i năm trước thi vương điện khảo nghiệm không giống nhau trước đây đều giống nhau a có người cùng quang ảnh đánh hừng hực khí thế khó phân thắng bại có tuy là có thể ngăn chặn ánh sáng màu trắng ảnh nhưng trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào khác đánh bại đối phương có lòng bên trong kinh ngạc trở tay không kịp nói ngắn lại tất cả mọi người đang tiếp t h ụ khảo nghiệm còn như khảo nghiệm độ khó căn cứ một cái nhân tình huống hồ mà định ra cũng không phải là tương đồng vòng thứ nhất khảo nghiệm kết thúc có hơn hai mươi danh võ giả phát huy thất t h ư ờ n g bị ánh sáng màu trắng ảnh bắn chúng yếu hại nhất thời đầu một nơi t h â n một mẹo luyện ngục sa mạc bên ngoài không thiếu người đã có cảm ứng vĩ đại quang môn bên cạnh hai mươi cụ nhân ảnh từ quang môn bên trong bán ra ngã tại thật dày hạt cắt trên không qua xuất hiện ở mọi người họa trước mắt cũng là hai mươi cụ máu c h ả y đầm địa thi thể đây là chuyện gì xảy ra tại sao phải có thi thể quả thực vô cùng kỳ quái đây là chúng ta đệ tử không vì sao chúng ta đệ tử sẽ chết thi vương điện không là như thế này hoàng bét thi vương điện có biến chứng kiến cái này lệ và hai mươi tên đệ tử thi thể nhất thời có người phát hiện dị dạng phải biết rằng thi vương điện mỗi lần mở ra mặc dù sẽ chết không ít người kia cũng là giữa đệ tử lẫn nhau tranh đấu kết quả thi vương điện bản thân không biết sát nhân nếu như khảo nghiệm thất bại nói sẽ đem khảo nghiệm thành công chuyện đưa đi không sẽ làm bị thương bên ngoài tính mệnh nhưng bây giờ xảy ra vấn đề bị chuyện đưa ra đệ tử toàn bộ chết mọi người hỏa nhất thời hoảng hốt có người hỏi tình huống bên trong có nghe được tin dữ đ ấ m ngực d ậ m chân lão lệ tung hành một đám môi bên đại môn phái các trưởng lão cũng là kinh hãi gần chết từng cái mặt như màu đất không có đúng mực nao nhau, nhau liên hệ bắt đầu cấp trên bên ngoài tình cảnh người bên trong không biết coi như biết cũng vô pháp phân tâm chỉ có thể theo vòng thứ nhất khảo nghiệm kết thúc đợt thứ hai khảo nghiệm tùy theo bắt đầu ngự khí cảnh bắt trọng tu vi diệp phi sắc mặt nghiêm trọng trước mắt hình quan ảnh cũng không quá lợi hại chỉ là đợi thứ hai liền có thực lực như thế vòng thứ ba t u r thứ tư thậm chí càng phía sau khảo nghiệm không thể nghi ngờ càng thêm gian nan gặp phải cùng thực lực của chính mình tương đương muốn xung q u a dựa vào đem không chỉ là thực lực cá nhân phải ở kỹ xảo chiến đấu chiến thắng được đối phương quang ảnh võ tới diệp phi huy kiếm chém ra phúc suy quang ảnh đầu bay ra hóa thành ấu quang vùi đầu vào trong b ó n g tối đợt thứ hai khảo nghiệm kết thúc thất bại các võ giả thành bội tăng lên vòng thứ nhất là hai mươi người một tour này đạt được hơn tám mươi người theo thất bại nhân số tăng n h i ề u c ổ chiến trường bên ngoài luyện ngục sa mạc mỗi bên đại tông môn cả đàm trận mắt há mổm tiếng kêu rên liên hồi Bọn hiện ọ k g là chưa tại n n g g cái này thi vương điện lại xảy ra vấn đề dĩ nhiên chuyện đưa ra toàn bộ đều là thi thể vừa mới bị chém giết thi thể kia tỷ lệ tử vong cũng quá cao hơn một chút cá chết tiệt cái này nên làm cái gì bây giờ chiến trường cổ này làm sao sẽ biến thành một cái như vậy hung h i ể m chi địa sớm biết không đi vào cũng được số người chết nhiều lắm may mắn bổn tông môn không có toàn quân bị d i ệ t vòng thứ ba khảo nghiệm tùy theo bắt đầu lần này quan g ảnh thực lực đã đạt được lần trước nhân bảng trăm người đứng đầu cấp bậc có nháy mắt giết đồng cấp bậc thực lực võ giả đơn giản chém giết đối phương d i ệ p phi cảm giác được quái dị ý thức được nhất định là địa phương nào xảy ra vấn đề linh hồn hắn lực đã phân tán b ố n phía phát hiện không ít người bị c h é m giết sau đó ra hiện không gian ba động bị trực tiếp chuyện đưa đi nghĩ thông suốt điểm này diệp phi chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí nơi đây khí tức trở nên r ũ phát quỷ dị t r u n g quanh bắt đầu tràn ngập tâm khí không đúng đây là thi khí vòng thứ ba khảo nghiệm đúng diệp phi không khó đúng những người khác mà nói lại vô cùng gian nan đông cái thứ bảy trong không gian kín vương ngũ trùng điệp thở dốc trước mắt quan g ảnh thực lực so với hắn cao hơn một bậc dựa vào thực lực bản thân đánh bại hắn hầu như không khả năng làm sao bây giờ lẽ nào cứ như vậy bị loại bỏ không đi nếu là khảo nghiệm khẳng định có biện pháp đi qua vơ anh không có cho vương ngũ bao nhiêu suy nghĩ thời gian quan ảnh chém ra một dao bàn bạc lưỡi dao như sông máu h ù n g mạnh dâng trào huyết khí đi về đông huyết nhật n r h ạ m vương ngũ đem hết toàn lực đem huyết vô cùng công cùng huyết đao thuật q u y ề n thi triển đến cực hạ tổ hợp thành đặc t h ủ phòng ngự kỹ năng thủ hộ tự thân tạp sát huyết s á t đao khí căn bản cầm cự không nổi ẩm ẩm tăng vỡ vương ngũ chật vật lật cút ra ngoài tách ra quang ảnh công kích trong cơ thể khí huyết sôi trào hai mắt mạo hiểm sao kim chết tiệt chẳng lẽ muốn dùng sát chiêu nói không chừng chỉ có thể dùng sát chiêu mới có thể chiến thắng đối phương vương ngũ nhãn tình sáng lên biết mình phải ra tuyệt chiêu quang ảnh lần nữa công tới vương ngũ không lui không làm cho từ cực công thôi động đến cực hạ huyết trên đao tràn ngập máu chạy đầm địa con mang một cái khác trong không gian kín cổ phỉ buộc phát ra trước đó chưa từng có thực lực cùng quang ảnh đánh khó hòa giải từng cú đấm thấu thịt bốn phía kiếm khí chấn động không khí như nước giống nhau dâng trào hỏa quan g lúc cám lúc thịnh rực rỡ lóa mắt phảng phất từng cái tung hoành sông qua lại cỏ rửa nếu như vương ngũ thủy nguyệt hàn ở chỗ này nhất định sẽ kinh ngạc không gì sánh được bởi vì cổ phỉ đúng tay so với một cái dưới bức linh hại cảnh cường giả đều lợi hại dựa theo quá khứ bọn họ đúng cổ phỉ giải khai bên ngoài căn bản không có đạt được tầng thứ này nói như thế cổ phỉ vẫn ẩn núp lấy thực lực chân thật. Lenken. quan g ảnh cùng cổ phỉ đúng đụng một kiếm bộ phát ra đáng sợ tiếng kim loại rực rỡ h ỏ a tinh văng tứ phía phử ra nóng cháy không gì sánh được cho t a t o á i tay trái khóa lại quan g ảnh cánh tay phải cổ phỉ thân thể chấn động từ trong cơ thể bộ phát ra giống như thực chất kim quang trúng kích ở quan g ảnh trên người sử dụng đối phương không còn cách nào nhúc ních sau đó một quyền nhân cơ hội đánh ra chúng mục tiêu quan g ảnh đầu ba một tiếng quan g ảnh hóa thành lưu quan g tiêu thất trong bóng đêm chương bốn trăm tám mươi vô số thi thể rất nhiều người vòng thứ ba còn chưa kết thúc diệm phi vòng thứ tư bắt đầu quan ảnh thực lực rõ ràng là nửa b ư c linh hải cảnh hùng hồn chân khí ba động cách rất xa đều có thể cảm nhận được không khí nhất thời như nước nội não tới a diệp phi chém giết qua h n g sát cùng tử ưng đ ấ u thắng nơi nào sẽ sợ đối phương tay phải cầm phong chi sát kiếm ý vận sức chờ phát động bá quang ảnh đột nhiên biến mất ở nguyên địa lúc xuất hiện lần nữa đã đến diệp phi bầu trời lăng không nhất kiếm thẳng bổ xuống bàng bạc kiếm áp như s ơ n nhạc như sông dài s ỏ xuyên qua hư không thẳng đến phía dưới diệp phi thế tiến công xuất hồ ý liêu cồn bánh diệp phi hơi hơi kinh ngạc dơ kiếm hoành ngăn hồ sơ tạp sát dưới chân địa bản lom xuống phía dưới một mạng lớn đen k x o ắ n ố c khí kiếm ngón tay đầu lưỡi ở hàm răng diệp phi hét lớn một tiếng khí kiếm ngón tay trực tiếp bắn ra kia quang ảnh không chút nghĩ ngợi cũng sử dụng hết giận kiếm chỉ ầm ầm kiếm khí đôi chân hai người bọn họ đều bị khí kiếm ngón tay s ở đẩy lùi diệp phi đôi chân t r ầ m xuống phía dưới nửa thước quang ảnh thì cánh tay trái ra hiện nhỏ bé vết rách quả nhiên có kiếm quyết hộ thân cái này quang ảnh phòng ngự không như ta từ cái hố nhỏ bên trong này ra diệp phi vung ra một đạo thô to kiếm khí truy hướng quang ảnh cần phải một kiếm triệt để chém giết đối phương quang ảnh rốt nguy hiểm lại càng nguy hiểm né qua kiếm khí trận lấy quỷ dị tư thế hướng về diệp phi cũng phát sinh một đạo thô to kiếm khí màu trắng không khí như vải vóc bị xé mở kiếm khí thế đi tựa hồ muốn ở diệp phi trên Gió cuốn mây tan diệp phi ngưng tụ kiếm ý loại vung ra truy phong đ o ạ t mệnh kiếm s á t chiêu ẩn chứa phong chi kiếm ý kiếm khí thẳng tắp tăng lên vắt di chuyển không khí hình thành một đạo vĩ đại phong long quyển một kích liền đụng nát đúng mặt kiếm khí sau đó ù hướng qua ảnh cuộn s ạ đi sắp bén kiếm khí không đoạn từ đỏ bắn ra trong suốt rực rỡ tạp sát, tạp sát, tạp sát. phong bê không gian có lực lượng thần bí đang ở tu bổ t r ư ớ c tạo thành chiến đấu vết tích chỉ là nó tu bổ nhanh không cùng diệp phi phá hư nhanh địa mặt cùng tường trong nháy mắt nhiều hơn hơn mười 10 trên trăm cái vết kiếm mỗi một đạo vết kiếm đều để lộ ra khí tức bén nhọn hình người quang ảnh huy kiếm vũ điệu ở trước người vài tầng kế tiếp kiếm m ạ c g ắ t gao ngăn t r ở phong long quyện cùng kiếm khí tập kích thân thể từng bước đẩy về sau lại phanh lưng để ở trên vết tường hình người quang ảnh không thể lui được nữa trên người hào quang màu xám gấp lói a một kiếm chém đúng ra n a n g kiếm khí màu xám vừa ra tiếng rồng ngâm nổi lên b ố n phía kinh người kiếm áp định trụ không khí mang theo vô kiên bất tội ý cảnh đánh nát tàn sát bừa bãi tung hoành phong long quyển còn không chết sao xoắn ốc kiếm khí tàn dư long quyển khí lưu trên diệp phi không biết khi nào xuất hiện ở nơi đó quần áo phần phật bay lượn một kiếm chém bay xuống thương thương thương tia h ư ơ n g lửa văng gấp nơi hình người quan g ảnh dơ kiếm ngăn trở kiếm khí bị áp chế không còn cách nào nhúc đích khoảng khắc kiếm khi đánh gậy đối phương bảo kiếm hình người quan ảnh lên tiếng trả lời hóa thành ô quang tiêu thất ông diệp phi bàn chân vừa mới d ư i địa phát hiện bốn phía âm khí càng hơn không loại này trong âm khí tràn ngập hỗ h ế cùng lệ khí căn bản là thuần khiết thi khí chết tiệt thực sự là thúi chết d i ệ p phi c a o mày một cái lập tức cảm thụ được trong cơ thể mình có một kiếm ý ở sinh trường không sai trải qua vừa mới kia trận chiến đấu d i ệ p phi thu được không thiếu chỗ tốt đang không ngừng trong tranh đấu hắn kiếm ý mầm móng thật chuyển hóa thành kiếm ý đây là phong chi kiếm ý mặc dù chỉ là mới sinh kiếm ý lại đủ để tăng lên trên diện rộng hắn sức chiến đấu cùng kiếm khí uy lực、Xích. một quên xé mở không khí diệm phi thực lực lần nữa tăng dù cho đúng trên tự ứng cũng có năm phần chắc chắn chiến thắng hoặc là đánh chết đối phương lúc này phần lớn người vòng thứ ba mới vừa kết thúc đấu loại nhân số thẳng tắp tăng lên vòng thứ nhất là hai mươi người đợt thứ hai là tám mươi người vòng thứ ba có chừng hơn hai trăm n g ư ờ i toàn bộ bị quang ảnh chấm giết sau đó lại bị chuyển tống ra thi vương điện đương nhiên trở lại luyện n g ụ c sa mạc chỉ có từng cổ một máu chạy đầm địa thi thể từng bước các loại đang mạo hiểm lúc bị chết thi thể chỉ cần là thi thể có lời hoàn chỉnh đều bị chuyện đưa ra gặp đến thi thể không đoạn tích lũy tất cả mọi người quá sợ hãi có không ít gia tộc và tông môn các trưởng bối đều kêu dây lên đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tiếp tục như vậy người đến lúc đó chết hết sao thi vương điện nhất định xảy ra vấn đề có thể nhất định là không có chết người đại thể đều đi qua sàn g trọn không sai không biết bọn họ được chỗ tốt gì thánh võ viện phó viện trưởng cùng với mấy vị lao sư mặt lộ vẻ vui mừng bởi vì bọn họ thánh võ viện mấy vị thiên tài đều chưa ra trong thi thể ngoại trừ vạn kiếm s á t bên ngoài cũng không có a phi đám người thi thể có là lao sư cười ha h a nói so với chúng ta kia một đời các ngươi xuất sắc hơn nhiều lắm không cần mấy năm chúng ta liền muốn t ố i vị n h ư ợ n g trước ha h a t ố i vị nhuộn trước tốt nhất hôm nay là thanh niên nhân thiên hạ nói không sai xem ra không lâu sau đó chúng ta thánh võ viện sẽ nhiều hơn mấy vị linh hải cảnh đệ tử so sánh với những tông môn khác thánh võ viện bên này một mảnh hoàn thành t i ể u ngữ võ cực thánh viện phương vị võ cực thánh viện phó viện trưởng sắc mặt tâm trầm đúng bên cạnh một vị lao sư nói chúng ta bên này đã chết đi ra ba cái còn có hai người bọn họ thánh võ viện là một cái không có đi ra a phi mấy người bọn hắn nhất định thu được không thiếu chỗ tốt một ngày bọn họ bước vào linh hải cảnh đủ để địch n ổ i cảnh giới cao hơn cao thủ sau này nhất định là ta võ cực thánh viện hòa lớn thật sự là lưu trì không được không quản như thế nào trước chờ chúng ta người đi ra ta cuối vòng thứ nhất đợt thứ hai cùng với vòng thứ ba cộng lại tổng cộng đấu loại hơn hai trăm sáu mươi người còn dư lại người còn có ba mươi mấy cái này ba mươi mấy người bên trong có tám người vốn chính là linh h ả i cảnh sơ kỳ võ giả, bọn họ muốn đột phá rất khó không qua ngược lại là có thể tiến hơn một bước đạt được linh h ả i cảnh hết giận đình phong đương nhiên bọn họ tu vi đều ở đây áp chế trạng thái hiện tại căn bản không nhìn ra còn dư lại hơn hai mươi người cũng không nhất định có thể ổn vào linh h ả i cảnh trình tự dù sao mỗi người tình huống có bất đồng riêng như trước mặt ba lần khảo nghiệm bị loại bỏ nhân trung thì có sáu người thành công tấn trước căn bản không có tiếp thu vòng thứ tư khảo nghiệm thi vương điện bên trong âm khí nồng nặc thi khí tràn ngập là càng ngày càng nồng、đậm. những người khác vận mệnh diệp phi không biết cũng không có dư thừa tâm t ư đoán hắn chỉ biết là đi chiến đấu lần này quang ảnh thực lực là nửa b ứ c linh h ả i cảnh bên trong tương đối lợi hại cấp bậc cũng liền thoáng chỗ thua kém cùng không qua đã là hắn cực hạn có thể đ ấ u đến bây giờ hoàn toàn dựa vào lấy cẳng ngày càng thuần t h ụ kiếm ý mới vừa gia nhập thi vương điện diệp phi kia thời điểm kiếm ý còn thuộc về tương đối non nớt giai đoạn cùng hồng sắt đánh một trận sau kiếm ý bắt đầu trưởng thành thuộc về sơ bộ giai đoạn hiện tại ngũ luân khảo nghiệm x u n g tới hắn kiếm ý lần nữa trưởng thành kém một bước sẽ chút thành cự chút thành cự kiếm ý là khủng bố đúng so với hiện tại diệp phi không cần bao nhiêu c h i ê u có thể đánh bại mới vừa gia nhập cổ chiến trường chính mình hắn cảm giác mình là càng đ ổ i càng mạnh chương 481, n g ự khí cảnh cựu trọng tiên một nghìn chiêu chọn đấu một nghìn chiêu diệp phi một kiếm chém bay qua n g ả n h đầu trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy nhãn mạo kim tinh đầu v á n g mắt hoa đương nhiên mệt mỏi n ữ a c ũ n g đáng bởi vì chu vi âm khí nồng nặc đến khó có thể tin địa bước diệp phi cái không gian này rất quỷ dị ta muốn đột phá cũng không khó không qua chuyện này đối với ngươi mà nói nhưng là một cái cơ hội nguyện linh nhi thanh em đột nhiên vang lên cơ hội d i ệ p phi không giải khai ngươi là hôn nguyên đạo thể nơi đây cùng nhau ngươi có thể toàn bộ hấp thu bây giờ ngươi kiếm ý rất là tiến bộ có thể dùng kiếm quyết rèn tiến hành cảnh giới bắn vọt tăng lên trên diện rộng ngươi tu vi n g u y ệ t linh nhi thanh â m chuyển đến nơi đây cho ta cảm giác thật không tốt tràn ngập huyết tinh cùng thi khí ngươi nhất định phải mau sớm tăng cao tu vi để phòng bất chắc nói không sai ta là hôn nguyên đạo thể âm khí có thể hấp thu thi khí thì đứng hàng ra ngoài thân thể nếu như cộng thêm rèn nói lý nên có thể rất nhanh để thăng cảnh giới diệm phi nhau mắt lại hiện tại hắn căn bản ra không được đồng thời mỗi lần trùng kích hết cảnh giới đều sẽ có không thiếu thời gian nghỉ ngơi không như dùng để dưới sự sung kích cảnh giới ngược lại hắn kiếm y mấy có lẽ đã tiểu thành từ hạo thiên kính bên trong x u ấ t ra hát sắc lợi lô cùng các loại rèn tài liệu hắn bắt đầu rèn thi vương điện một người trong phong bế gian phòng một cái phong bế gian phòng kiếm quang như hoa tuyết bay lượn bay là t ả như mộng như ả o kiếm quang trong lưỡng đạo trắng loạn thân ảnh không lúc tiếp xúc đụng nhau kích khởi hàng vạn hàng nghìn h o a t i n h cái này hai bóng người tuy là đều là bạch sắc không qua một người trong đó hơi trong suốt rõ ràng cho thấy năng lượng cấu tạo tên còn lại bạch d tung bay khí chất xuất trần duy mỹ động nhân không cần dùng mắt nhìn. liền làm chót như một xuân phong n u hòa cảm giác một đao đẩy lùi đối phương tên này cô gái xinh đẹp chân mày r á n ra cuối cùng cũng thở phào một cái ngần đầu nữ tử lộ ra một khuôn mặt mỹ lệ động nhân gương mặt nếu như diệp phi ở chỗ này địa nhất định nhận ra nàng chính là đã từng kinh thành tứ đại mỹ nữ bạch hiết thứ năm p h o n g bế gian phòng võ cực thánh viện đệ tử bạch liên kiếm khách cũng đang tiến hành kịch liệt thứ mười tám cái p h o n g bế gian phòng thùy n g u y ệ t hàn đau khổ chịu đựng đệ thập cái phóng bế gian phòng cổ phỉ quanh thân b ộ phát ra thuộc về chỉ có nửa bức linh hải cảnh võ giả mới có chân khí ba động chém xuống xu cổ phỉ tầm mắt hơi rũ lẩm bẩm rốt cục có thể tu luyện kia môn công pháp d i a n thể không biết có hay không có sách cổ trên theo như lời kia này lợi hại luyện ngục sa mạc quan môn ở ngoài không đoạn có thi thể lần lượt bị chuyện đưa ra điều này làm cho rất nhiều gia tộc tông môn đô trưởng lão cùng các trường mối đều nhanh bôn u hội là chết sống không nghĩ tới xảy ra hiện loại tình huống này chiến thần điện làm đại biểu mấy đại tông môn đều có người còn sống sót bọn họ biểu tình coi như bình thường chỉ có võ cực thánh viện một đám người âm trầm trầm trong ánh mắt tơ máu rầm rạp muôn muốn giết người phó viên trưởng chúng ta có thể thực sự có người có thể kiên trì đến bây giờ Cái này cũng khó nói à. Bên cạnh nói này bên gã khó một lần a ra o lao cho sư trưởng trưởng chịu không cái cả cũng chuyện, có không không khí mình không Phó hử lệnh, hắn không hắn không hy muốn này, nói ra ngay cả mình cũng không tin nói. viện nói nói vọng. đại lại biết, trí đã lý l này trở về âm thầm bố trí nhân thủ toàn lực đánh chết thánh võ viện mấy đại đệ tử ta muốn bọn họ việc vui biến thành tăng sự đây là tự nhiên thánh võ viện thực lực phi thường cường đại chúng ta suy yếu thánh võ viện thực lực nói vậy thánh nữ đế điện hạ biết nhất định sẽ vui vẻ thi vương điện bên phải nhất phương tây thứ năm phong bế không gian tự ưng một trường chém đứt ánh sáng màu trắng ảnh đ ầ người cười lên ha hả thần tình tràn đầy đại ý t i ê u ngạo cùng duy ngã độc tôn t h i vương điện bên trong âm khí đang cùng ta lòng ham m u n bây giờ ta tu vi tiến nhanh hiện tại ta một tay đều có thể đem các ngươi b ó c chết nhất là kia cái lĩnh nộ kiếm ý ghê tởm tiểu tử ta muốn ngươi không gì sánh được bi thảm chết đi tự hầu nghĩ đến chính mình hành hạ đến chết diệp phi tự ưng lần nữa cười như đ i ê n toàn thân chân khí sôi trào bàng bạc hung thần chân khí đem hắn phụ trợ tựa như á c ma thứ mười sáu cái phong bế gian phòng chiến thiên một trưởng vô ở ánh sáng màu trắng ảnh lưng tức độ cô động trưởng lực một lần hành động đánh nát ánh sáng màu trắng ảnh dứt khoát lựa không có có một tia chăn ra đánh c bại quan g ảnh thời gian nghỉ ngơi càng ngày càng dài diệp phi là thừa cơ tu luyện kiếm quyết theo thịnh vượng lò lửa cùng đinh đinh đang đang tiếng gõ theo thời gian đưa đầy từng chuôi bảo kiếm bị chế tạo được những thứ này nhất phẩm bảo kiếm trong đều ẩn chứa tương đồng không thuộc tính kiếm ý tuy nói tài liệu thiếu khuyết nhưng rèn ra bảo kiếm hình thức ban đầu còn là hoàn toàn đủ được cho nên diệp phi tu vi là theo chân một đường kéo lên nhất trọng thiên nhất trọng thiên tăng v ọ n dĩ nhiên trong vòng thời gian ngắn hắn tu vi tiêu t h ă n g đến ngự khí cảnh c ự u trọng tiên h mà giờ khác này hắn vẫn thạch mỏ tinh các loại rèn tài liệu đã không sai biệt lắm tiêu hao đãi sạch t r ă m kiếm tề phát ý định muốn thử xem ngự khí cảnh tu vi bao lớn uy lực diệp phi thân thể chấn động toàn lực thôi động kiếm quyết b á b á b á b á b á lạ tạ từng đạo ngưng tụ như thật khí kiếm huyền phù ở diệp phi trên giới quanh người không nhiều không thiếu vừa lúc một trăm đạo một trăm đạo khí kiếm phương hướng nhất trí kia cổ kinh người kiếm thế không gì sánh được khủng bố phảng phất có thể xuyên thủng hư không lấy khí hơi thở cách không sát nhân. Ở theo diệp phi vung tay lên dầm dạp khí kiếm hóa thành từng đạo bạch quang ngay lập tức bắn tại đối diện trên vách tường nhanh như kinh hồng thiểm điện cứng như vách tường sắt thép thoáng rung động bắt đầu đi xuống lấy mị phấn lại là cả tường đều bị khí kiếm giao động ơ một trăm linh đạo khí kiếm mỗi một đạo đều có thể bắn giết cao cấp nhất ngự khí cảnh cựu trọng thiên võ giả đỉnh cao chăm kiếm tẩy phát nửa bước linh h ả i cảnh võ giả cũng phải bị rõ ràng bắn thành tổ hong vỏ vẽ nếu như dùng tới xoắn ốc công phụ trợ phong ra kiếm khí uy lực còn muốn gia tăng gấp đôi ở trên một bên đoán trường khí kiếm uy lực diệp phi một bên thầm kinh hãi không vận dụng cái khác thủ đoạn chỉ dựa vào kiếm khí là có thể đơn giản giết chết ngự khí cảnh cựu trọng thiên võ giả đỉnh cao s á c thực ngoài ý hàn đoán đương nhiên hắn cũng biết khí kiếm uy lực thì lấy võ giả bình thường làm tham khảo tiêu ít ngày chỉ có võ giả không có dễ dàng như vậy bị giết chết vẫn là phải vận dụng kiếm ý chậm rãi phun ra một ngụm trọ khí diệ phi lẩm bẩm hiện trong i thực ta h lực gặp p bóng c l tối ngưng i tụ ra một đạo nhân hình quang ảnh hình người quang ảnh chỉ là hướng kia vừa đứng dâng trào chân khí ba động như sơn hô hà khiếu hùng hồn không hai bằng bốn phía không khí nhất thời bị đè ép thành tinh diễm hình cung linh h ả i cảnh xuất khí tu vi diệp phi sắc mặt ngưng trọng như nước quan g ảnh gây áp lực cho hắn cùng thánh võ viện chư vị lao sư giống nhau chỉ là khí tức là có thể sản sinh khủng bố áp bách khiến người ta không hứng nổi ý phản kháng t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi hai rốt cục đi qua xích hình người quan g ảnh một kiếm vung ra kiếm khí chưa tới diệp phi phía sau tường l o m xuống phía dưới một đạo khe ránh có mị phấn rơi xuống chỉ dựa vào kiếm áp là có thể chế tạo ra kinh khủng như vậy lực sát thương sát thực vướng tay chân diệp phi vội vã dơ kiếm ngăn cản trong đầu không từ nhớ tới trước đây chặn giết bọn hắn quỷ sai kia người một trưởng đánh xuống khủng bố t r ư ở n g áp đem mười mấy tên hí nhân g i a o động thành bù n g máu cùng kiếm này áp độc nhất vô nhị đều là linh h ả i cảnh võ giả mới năng lực len k e n kiếm khí cắt kim loại ở phong chi sắt trên diệp phi tựa hồ nghe được kiếm bi thương âm kia là muốn muốn hủy diệt đ i ể m báo đối phương vung chém ra tới kiếm khí cường đại khó có thể tưởng tượng hắn bảo kiếm trong tay căn bản không chịu nổi này cổ áp lực cực bạo binh khí bạo nổ diệp phi h é t lớn một tiếng chân khí thôi động đến cực hạn đều trút vào đến phong chi sắt bên trong sau một khắc cầm đạo kiếm khí trong nháy mắt vỡ nát phong chi sắt ra hiện rất nhiều như có như không vết rách ở gi kiên nữa một hồi, để cho ta tới nữa trì một ta cho để phong á t huy h cuối ra rực rỡ. người cùng p c h i sát trên da hiện tổn thương diệp phi trong lòng không quá dễ chịu thanh kiếm này tuy là theo hắn không lâu sau cũng là hắn rèn đệ một thanh bảo kiếm vẫn cùng đi hắn chiến đấu hăng hái đến bây giờ đánh chết một cái lại một cái đ ị c h nhân thậm chí còn chém giết nhân bằng cao hơn tay h ồ n g sát có thể nói là chiến công hiền hách chân khí gắt gao ổn định lại phong c h i sát diệp phi lần đầu tiên thỏa thích thi t r i ể n ra truy phong đoạt mệnh kiếm pháp g i cuốn mây tan sắc bén sắc bén kiếm khí thẳng tắp sông lên vắt đ ộ n khí lưu hình thành một đạo vĩ đại phong long quyển lần này phong long quyển càng thêm ngưng thật mơ hồ có ánh sáng tỏa、ra. p hình người qua ảnh từ phong í long ư ờ i q u a n g ả n h k h ô n g xuyên h diễm k qua k h í a sau phong long quân chúng h n xuyên qua phía sau phong long quân chúng xuyên qua phía sau phong long quân chúng ẩm ấm, ấm tan giả hóa thành cùng bạo khí lưu bốn quyển ra truy phong đ ộ t mệnh thử chi kiếm một thức sau cùng diệm phi rất ít thi triển không là không thi triển được mà là quá mức tiêu hao c h â n khí lấy hắn trước đây ngự khí cảnh tam trọng thiên tu vi căn bản không đủ để duy trì lần này tấn thăng đến ngự khí cảnh cựu trọng tiên h một thức này đến thi triển cách bên ngoài ung dung thân thể như mây trôi phiêu ở giữa không trung d i ệ p phi một kiếm vùng rơi xuống dưới khinh phiêu phiêu không mang một tia pháo hoa phản phất c u ầ n phong quét lá rụng đúng sấm xét nổ kiếm khí một kiếm này muốn tránh cũng không được hình người qua n g ảnh không có nhân loại cảm tình máy móc vậy giơ kiếm ngăn cản tập sát một tiếng trong tay mạch sắc bảo kiếm gãy ngự bị chém ra một cái thật sâu vết kiếm không qua trung quy không có triệt để chém giết tương đương với bị thương nặng mà thôi kỳ thực chân chính lại nói tiếp hình người quang ảnh rất chịu thiệt trong tay hắn bạch sắc bảo kiếm là năng lượng cấu tạo cũng không phải là vô cùng cứng rắn nói cách khác diệp phi một chiêu này không có thắng đối phương thắng được là một thanh kiếm bàn chân rơi trên mặt đất diệp phi c ư ờ i khổ một tiếng chật túi đầu nhìn về phía phong chi sát mất đi chân khí vững chắc phong chi sát từng khúc vỡ nát hóa thành trăm nghìn mảnh nhỏ rơi xuống đất phát sinh đinh đinh đang đang thanh thúy thanh thanh âm cực kỳ êm t a i dễ nghe、Gì? diệp phi đang chuẩn bị cùng hình người quang ảnh tái trên lúc nhưng sự tình chuyển biến làm cho hắn hình người quan g ảnh nhanh chóng tiêu thất ùng ùng phong bê gian phòng một hồi lay động bốn phía phân biệt nhiều hơn bốn cái môn trong đó ba cái môn liên tiếp sâu t h ẳ m thông đạo còn có một cái môn là quan môn nhớ lại phó viện trưởng nói tới diệp phi chân mày thư t r u ể n ra thi vương điện thần bí v n phần mỗi một lần khảo nghiệm mỗi người không giống nhau nhưng chỉ cần đi qua toàn bộ khảo nghiệm thi vương điện sẽ gặp mở ra ba cái bảo vật cái này ba cái bảo vật có thể là bảo khí có thể là bí tịch cũng có thể là cái khác vô cùng vật chân quý không qua muốn thu được bảo vật còn cần chính mình cố gắng tranh thủ cạnh tranh không lấy được là vấn đề cá nhân dù sao cho ngươi cơ hội dường như thi vương điện đã một trăm năm chưa từng có người đi qua toàn bộ khảo nghiệm không nghĩ tới lần này bị ta đánh vỡ không biết có còn hay không những người khác muốn đi qua toàn bộ khảo nghiệm cũng không phải là như thế chuyện dễ dàng đến phía sau hình người quang ảnh biết căn cứ một cá i nhân tình h u ố n hồ điều chỉnh t h ự c lực vô cùng khó chơi chỉ là diệp phi có dự cảm đi qua toàn bộ khảo nghiệm không ngăn một mình hắn kia những người này bảng cao thủ đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ nhất là bài danh ở sáu mươi danh trong vòng ba người theo thứ tự l à huyết linh tử sát thủ đương t ử ứng các loại chờ đã ma thủ cũng không dung kinh thường thực lực bọn hắn tuyệt đúng công bố phải biết rằng hắn tu luyện là địa ma thối thể đưa tới bản thân tu vi rất khó để t h ă n g mà một khi tấn trước thực lực tăng trưởng không là một điểm n ử a điểm tay khách vẫy diệp phi trong tay nhiều hơn một thanh bảo kiếm đây là hắn rèn chui thứ hai bảo kiếm lôi quan kiếm đây chính là tu luyện kiếm quyết chỗ tốt diệp phi vĩnh viễn không biết thiếu khuyết vũ khí diệp phi nhìn sang bốn cái môn không xảy ra ngoài ý muốn nói còn lại ba cái môn là đi thông bảo vật địa điểm cửa vào quan môn còn lại là truyền thống ra thi vương điện cổng truyền thống không có làm nhiều do dự diệp phi hướng bên trái kia cái liên tiếp thông đạo môn đi tới còn như quan môn hắn chưa từ nghĩ nếu tiền đến có thể nào tay không mà quay về diệp phi tiến nhập thông đạo không lâu sau mấy cái khác địa phương một vừa phát sinh biến hóa quả nhiên như nghe đồ nói đi qua toàn bộ khảo nghiệm biết có cơ hội lấy được ba cái bảo vật cái này ba cái bảo vật thuộc về ta huyết sắc mảnh nhỏ đao và o vỏ huyết linh tử ta cười một tiếng bước vào lối đi bên trái bên trong trong một p h ò n g khác từ hưng liếm liếm môi vòng thứ sáu khảo nghiệm thật ngoài ý hàn đoán suýt chút nữa qua không a n cũng may thời khắc mấu chốt hắn còn có bí ẩn nhất tận g ấ u tuyệt chiêu mới vừa rồi không có bị loại bỏ đi ra ngoài chỉ là tuyệt chiêu này dùng một lần thiếu một lần hắn cũng không dám đa dụng nghĩ đến ba cái bảo vật chân quý tử ưng có chút khẩn cấp không quản là ai ngăn cản ở trước mặt hắn đều phải chết đi qua toàn bộ khảo nghiệm không ngăn huyết linh tử tử ưng t h i n h l i n h còn có ma thủ h n toàn thân chân khí vô cùng khủng bố nhìn như đạt được để thăng không thiếu trừ cái đó ra chiến thiên cũng đi qua khảo h ạ c h ma thủy nguyệt hàn vương ngũ cổ phỉ đám người toàn bộ bị chuyện đưa đi sinh tử khó liệu thông đạo liên tiếp một cái lại một cái gian phòng rác rối phức tạp khó có thể đếm hết có lúc còn có cầu thang thông hướng thượng tầng hoặc là hạ tầng khiến người ta sợ không xuất đầu não cũng may trong mỗi cái phòng đều có một cánh cửa ánh sáng tùy thời có thể chuyện đưa đi bằng không diệp phi bắt được bảo vật sau muốn muốn đi ra ngoài chỉ có thể dựa vào thi vương điện chủ động truyền tống chính mình đi ra ngoài là không có khả năng tiến nhập từng cái gian phòng sau đó đi ra lòng vòng như vậy ông không biết đi qua bao lâu phía dưới chuyển đến một cơn chấn động trận này ba động tới đột nhiên như thế dường như đang nhắc nhở phụ cận người nó ở nơi nào l à đệ một món bảo vật trung điệp phun một mục k h í diệp phi quay lại thân hình hướng phía sau gian phòng đi tới tiếp căn phòng trong có một môn thông suất hướng tầng dưới chương bốn trăm tám mươi ba ma thủ lại hiện ba động càng ngày càng rõ ràng diệp phi không tốn thời gian gì sẽ đến một chỗ quảng trọng căn phòng lớn phòng này hình như là hơn m ộ ư ơ i người phổ thông gian phòng liệu mạng hiểu ra một trăm linh t r i ệ cặp phương cao tới ba mươi ba t r ư ợ n g trung ương tụ h lập một cây to cây cổ lớn trụ tử đỉnh nâng khiết quả cầu ánh sáng màu trắng mà ở trong quán cầu một quyển áo hồng sắc bí tịch nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi nào Bí bất tịch. Diệp phi tâm thần thể thì thể th cần công công có có được Phi khẽ đậu, hắn không cần gì công pháp, bất quá công pháp này nhưng hắn khoáng Diệp đổi điểm số, điểm số thì có thể đổi muôn động, này gì quá số, số địa bản dưới vô thanh vô tức nô ra một cây dài hai thước ánh sáng màu trắng ám sát q u a n g thứ tốc độ cực nhanh phát sinh lợi hại tiếng x é gió nếu không phải d i ệ p phi nhận biết nhạy cảm nói không chừng cũng phải bị ám sát c á i đúng đối với xuyên trực tiếp bị c h u y ể n tống ra thi vương điện đứng ở nguyên địa không có nhúc đích d i ệ p phi ngẩng đầu nhìn sang giữa không trung thầm nghĩ địa mặt có cơ quan từ giữa không trung bay qua cũng không cần lỗ m a n g tốt thi vương điện thần bí khó lường hiệu khởi sẽ lộ ra lớn như vậy cái hở hơn phân nửa có nguy hiểm hơn cơ quan trên không trung nghĩ đến đây diệm phi từ trong lòng n ự c lấy ra một khối nguyên thạch thuận tay vứt xuống giữa không trung bên trái trên vách tường nứt mở một cái lỗ nhỏ trong lỗ nhỏ bắn ra một tia sáng đem còn ở giữa không trung nguyên thạch đánh thành phấn vụn một tia cho tàn cũng không từng lưu lại bằng vào ta hộ thể cường độ c h â n khí căn bản phòng ngự không ở diệp phi đoán chừng tia sáng uy lực lập tức lắc đầu từ không trung xẹt qua đi không được không một con đường chết cũng chỉ có từ phía dưới đi tới cước bộ dơ lên diệp phi lại bung đi một cái khác cửa ra hiện một bóng người đúng đối với ngay ngắn là ma thủ ma thủ gặp đến diệp phi nhỏ bé nhỏ bé có chút kinh ngạc trước đó hắn không có nghĩ qua diệp phi sống đến bây giờ nói như thế đúng đối với phương cũng bước vào bão nguyên cảnh ta cần là vũ kỹ bí tịch ngươi cần gì loại khác ma thủ không có nhúc ních hỏi diệp phi nói công pháp gật đầu ma thủ nói cái này không thành vấn đề nếu như là vũ kỹ bí tịch liền thuộc về ta nếu như là công pháp bí tịch thuộc về ngươi lưỡng người đều không phải là mọi người bằng bản lãnh của mình ngươi cũng không muốn phát sinh vô vị tranh đấu à? ma thủ đúng đối với diệp phi vẫn là rất kiến kỵ lĩnh ngộ kiếm ý võ giả tuyệt đối là một khó g ặ m đầu khất xương hắn tình nguyện đi m ặ đúng đối với những người khác bản cao thủ cũng không muốn trực tiếp m ặ đúng đối với diệp phi đương nhiên hắn không là sợ diệp phi chỉ là không muốn đánh một trận đã gian khổ vừa không có thu hoạch chiến đấu có thể bất quá phải cộng thêm một cái vũ kỹ bi tịch rơi vào trên tay ta ngươi không có thể lấy không đi cần cùng đồng giá trị đồ đạc để đổi phản chi cũng thế diệp phi đồng ý hắn không là chiến đấu điên cuồng một ít không cần thiết xảy ra chiến đấu có thể không phát sinh tốt nhất miễn cho bị người khác khó khăn tốt ma thủ không tin tưởng mình không giành được đúng đối với phương nói như vậy ngược lại kích phát hắn lòng hào thắng đông nhiên dừng lại diệp phi ánh mắt nhìn quét một cái chu vi mở miệng nói hiện nay hay là trước tới gần thạch trụ lại nói nơi đây không đơn giản nghe vậy ma thủ dậm chân bình b ì n h kính khí theo đ ị a mặt tàn ra xích xích xích xích xích xích, xích. t ừ n g mảnh một ánh sáng màu trắng ám sát từ địa bàn bên trong toát ra đục lô không khí hai lần trước mắt đi qua ánh sáng màu trắng ám sát tan giả tiêu thất ma thủ tuy là nhớ ký ánh sáng màu trắng ám sát vị trí nhưng hắn ổn trọng cẩn thận lần nữa dậm chân lan ra ra càng nhiều kính khí sau một khắc nửa căn phòng đều bị ánh sáng màu trắng ám sát tràn đầy quăng thứ mũi nhọn dậy đặc điểm một cái giống như bầu trời đầy sao liếc mắt nhìn đều cảm thấy tê cả ra đầu nhỏ bé hơi như mày ma thủ nói quăng thứ mỗi lần ra hiện vị trí đ tranh đấu thời điểm đúng đối với đôi phương đều bất lợi như thế hy vọng bí tịch không là vũ kỹ chính là công pháp a diệp phi cờ ư i nhạt ma thủ nói hắn không dám g ậ t bừa tranh đấu nói chỉ cần dùng tình khí phong tỏa lại chính mình đứng phương vị đừng lo đúng đối với phương đi qua chấn động địa mặt kích phát cơ quan lưỡng dẹ dặt đi hướng giữa phòng trụ h xích không lúc đó có quang thứ kích thích ra hai người tránh n h ư ợ n g đồng thời một hơi thở không dám dùng tẫn người nào cũng không cách nào xác định đặt chân địa phương hay không còn có cơ quan nếu là có cơ quan có thể nhanh chóng mau tránh ra nếu là không có cơ quan thì có thể một lần nữa tụ một mụm hoàn trình khí c ò như n mỗi một lần điểm dừng chân có hay không đều có cơ quan loại sự tình này hẳn là không quá khả năng phát sinh phát sinh nói nói rõ ngày hôm nay môi vận ngập trời vận khí kém tới cơ điểm phải biết rằng lấy hai người tu vi một ngụm chân khí tuy là kéo dài dài viễn siêu phổ thông ngự khí cảnh v õ giả nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ bảy lần bảy lần qua đi điểm dừng chân vẫn là cơ quan như thế liền đã định trước bị loại bỏ may mà loại sự tình, này chưa phát sinh, nguy hiểm nhất tình huống cũng lại liên tục bốn lần có cơ quan mà thôi không một hồi hai người đồng thời tới gần trụ xuống tới cơ hồ là không phân trước sau hai người tự tay hướng phía trên trụ đá quang cầu nhất chiêu cần phải hấp xuống tới quang cầu không chút sức mẹ lúc này diệp phi đôi tay ẩn chứa chân khí dính vào trên trụ đá cực nhanh đi lên trên đi trên đường đôi tay rất có quy luật trao đổi thủy trung cam đoán có một con tay tiếp xúc ở trên trụ đá ma thủ như có điều suy nghĩ hắn tin tưởng diệp phi làm như thế không là không có lượt thì sao có khói giữa không trung có lẽ có nguy hiểm không nghi hành động thiếu suy nghĩ họ theo ma thủ lẩn chứa chân khí đôi tay đồng dạng dính vào trên trụ đá đuổi theo phương diệp phi tốc độ linh hoạt giống như một con viên hầu thạch trụ bất quá hai mươi bốn triệu hai lần trong trước mắt diệp phi đã tới phía t r ê n nhất tay trái cùng đôi chân dính vào trên trụ đá diệp phi tay phải thành trục trạng cần phải xé mở q u a n cầu ba u a n cầu mặt ngoài vốn có cường đại lực đàn hồi suýt nữa đem diệp phi đánh bay ra ngoài có môn đạo diệp phi k h ẽ quát một tiếng một kiếm đâm trúng q u a n cầu k e n một tiếng mũi kiếm bị một tay năn g trở phát sinh s á t thép va chạm tiếng vàng bản lanh của mình a diệp phi cười ha ha một tiếng bảo kiếm trên lôi quang chất động đánh văng ra ma thủ bàn tay chật thuận thế quất vào q u a n cầu trên con cầu đứng ở nguyên địa không chút sứt mẹ mặt ngoài thì lom xuống phía dưới một mảnh phát sinh kết cờ cờ ý tờ tt ê ê kết cờ cờ ý tờ tt ê ê không kham gánh nặng thanh â m địa ma toái thân chạm ma thủ ngược lại cũng không cùng diệp phi t r á n h đấu hóa thủ vi đao một cái sống bàn tay chém vào quan cầu mặt khác kế tiếp hai người phản phát thương lượng xong từng vòng từng vòng công kích rơi vào quan cầu trên trực đả quan cầu t r ỗ i trúng điểm một cái vặn vẹo biến hình đang ở quan cầu tan vỡ thoáng kia diệp phi thân thể chấn động d ầ m dạp khí kiếm huyền phụ ở quanh thân hướng phía quan cầu cùng với ma thủ che vùng tới một mảnh đèn kịt ma thủ trong mắt lóe lên lanh mang đôi tay giơ lên bảo vệ mặt tiền của cửa hàng liên tiếp kim tiết tiếng nổ đùng đoàng vang lên sau ma thủ không bị thương chút nào tia chút khí kiếm ngay cả hắn biểu b ị đều không phá nổi chỉ là chờ hắn bông u đôi tay phát hiện q u ă n g cầu đã phá ám hồng sắc bí tịch rơi vào diệp phi trên tay hai anh ma thủ trong lòng mặc dù tức giận nhưng không có động thủ ý tứ mặt trên quá không thuận tiện diệp phi thân thể đi xuống hằng đi rơi trên mặt đất liếc mắt nhìn ma thủ diệp phi mở ra ám hồng sắc bí tịch đánh giá bầu không khí tương đương ngưng trọng chương bốn trăm tám mươi bốn cường cường giao thủ một lúc sau đứng ở hai ngoài m ư i bước ma thủ nói là cái gì loại khác bí tịch diệ một quyển trường pháp bí tịch hơn nữa rất lợi hại đạt được địa cấp trung giai cấp bậc nói thật ta cũng có chút động t â m ma thủ sắc mặt trầm xuống tới trước nhưng là nói xong người n g h ĩ đổi ý diệp phi lắc đầu lấy cái gì để đổi a không chút do dự nào ma thủ từ trên lưng c ở i ra rất nặng bao quần áo ném cho diệp phi mở miệng nói bên trong là bảy bản địa cấp đê giai bí tịch sáu mươi lăm bản thân cấp cấp tột cùng bí tịch một b ả hạ phẩm dao găm nhất kiện hạ phẩm r á c nhẹ một b ả hạ phẩm đòn ao ba miếng bạo viêm đạn còn có thảo dược năm cây mỗi bội cây giá trị không ở năm mươi ngàn lượng hoàng kim sau đây đều cho ngươi tiếp nhận bao quần áo diệp phi kinh ngạc nói ngươi không nhìn bí tịch sao nói không chừng không thích hợp ngươi ma thủ nói chỉ cần là tay chân võ thuật đều thích hợp ta không cần thiết xem đem bao quần áo mở ra như ma thủ theo như lời đồ bên trong một cái không thiếu không xảy ra ngoài ý muốn nói mấy thứ này chỉ có một số ít là ma thủ chính mình đạt được đại bộ phận chắc là từ cái khác cái khác võ giả trong tay m ậ t được bất quá hắn cũng mặc kệ đồ đạc khởi n g u ồ n trong bao quần áo đồ đạc giá trị kinh người a tổng giá trị đã vượt qua trăm vạn lượng nguyên h ạ c diệp phi không có đem bí tịch đưa đi ý tứ đồ đạc mặc dù nhiều nhưng còn so ra kém địa cấp trung gia bí tịch quý trọng giao cho thánh võ viện nói Có có diệm phi ư lại nói quyền bí tịch này nếu để cho ngươi ngươi không những không thua thiệt còn kiếm một số lớn các ngươi môn phái cao tầng khẳng định sẽ tưởng thưởng ngươi đại lượng tài nguyên mà ta lại lớn thua thiệt đặc biệt thua thiệt không những tổn thất một quyển bí tịch còn tổn thất không thiếu nguyên thạch cùng điểm số ngươi nói có đúng hay không kia ngươi nói làm sao bây giờ ma thủ hỏi dễ xử lý ta đem q u y ể n bí tịch này nội dung nghiệm cho ngươi nghe chính ngươi nhớ ở trong đầu sau khi trở về chính mình tu luyện chính là còn như chân b u ồ n liền lưu ở chỗ này của ta do dự một chút ma thủ đáp ứng thân là thi tài trí nhớ đều là cực kỳ kinh n g ư i cái này trường pháp bí tịch có chừng hơn tám ngàn chữ ma thủ dám học bằng cách nhớ xuống tới còn như chân k h í vận hành đồ cũng dễ làm khắc tại một cái bao lên là được cùng chân bùn không khác nhau nhiều chúng ta liên thủ như thế nào ta muốn thi vương điện khẳng định không chỉ hai người chúng ta thu hồi bí tịch diệm phi bỗng nhiên đề nghị ma thủ nói có cửa này t r ư ở n g pháp bí tịch cũng đủ cái khác ta không muốn tranh diệp phi cờ ư i nhạt cái này ma thủ có ý tứ tuy là xuất từ ma đạo t ô n g môn nhưng không có ma nói người trong tàn khốc tham lam bất quá không thể nói như thế ma nói người trong chưa chắc đều là một loại họ cách có mặt ngoài ôn hòa sau lưng hung ác không gì sánh được có mặt ngoài hung ác lại có chính mình nguyên tắc mà ma thủ hẳn là thuộc về mặt ngoài lanh khốc nội tâm có nguyên tắc loại hình xoay người ma thủ lại bay ra một câu lần này thi vương điện thí luyện quá quỷ dị lập tức không biết muốn phát sinh cái gì vẫn là chú ý một chút tốt nói xong ma thủ tiêu thất trong bóng đêm không biết hắn là hay không muốn đi tìm một loại khác bảo vật quả thực rất quý dị nhất định chính là sát khí trùng điệp diệp phi cười khổ một tiếng lẩm bẩm xem nhìn căn phòng bốn phía xác định không có những vật khác sau diệp phi cẩn thận cẩn thận ra khỏi phòng đi ra bên ngoài trên lối đi thông đạo bốn phương thông suốt liên tiếp mọi chỗ gian phòng so với cái gọi là mê cùng còn muốn mê cùng phản p h ấ t không có phần cuối tồn tại vẫn là đi khắp nơi đi a diệp phi thực sự n g h ĩ không ra đầu mối gì chỉ có kiên trì thử thời vận từng cái thông đạo mọi chỗ gian phòng thượng tầng hạ tầng càng hạ tầng diệp phi đi tới phía sau đã triệt để lượn quanh mất đi tới chỗ nào coi là nơi nào một chỗ khác q u ả n g trong căn phòng lớn giữa phòng là một mảnh thủy đàm thủy đàm bất quá mười triệu phương viên trung ương là một cái lộ ra mặt nước b ã i đá trên thạch đài nâng trắng loan quang cầu quang cầu bên trong nổi lơ lửng một bà mặt ngoài có phong cách cổ xưa hoa văn bảo đao đao chưa ra khỏi vỏ đã n h ư ợ n g người cảm thụ được bất phàm đao này chẳng lẽ là chuẩn bị cho ta trên đầm nước huyết linh t ử liếc mắt sẽ thích cây bảo đao này hô hấp thoáng g a tốc ân quay đầu hắn chứng kiến một người là sát thủ ư ơ n g tự hưng thử hưng làm sao muốn tranh với ta đoạt bảo đao huyết linh tử mang trên mặt tà khí cùng sắt khí rất có một lời không hợp mõ phun ra năm bước bụi vị tử hưng cẩn thận cẩn thận xông qua cơ quan bàn chân đạp ở trên đầm nước mở miệng nói huyết linh tử bảo vật vô chủ dựa vào cái gì nói là ngươi huyết linh tử âm lánh cười xem ra ngươi không những muốn lấy được bảo đao còn muốn khiêu chiến ta vị trí t ố t nay ngày ngươi được gặp huyết hh ắ c ắ c người nào gặp huyết còn chưa nhất định lẽ nào ngươi cho rằng ăn chắc ta ta tử hưng ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là có hay không có tiến bộ hai người thứ tự không kém nhiều thực lực sàn với nhau tử hưng thật đúng là chưa sợ qua đúng đối với phương càng hơn nữa hiện tại còn có bảo vật mê hoặc chết huyết linh tử là ai tàn bạo khát máu không kém chút nào tự ứng chỉ bất qua không có đúng đối với phương như thế thích sát nhân mà thôi lúc này tử ưng vừa nói hắn đã di chuyển sát tâm trong tay bảo đao ra khỏi vỏ đao khí như đỏ như máu đường vòng cung chém về phía tử ưng thiên ứng công cho ta diện tử ưng sớm có chuẩn bị thân thể chấn động một con chân khí hùng ưng từ bên ngoài thân vọt lên một cánh bảng ngăn trở đỏ như máu đường vòng cung dầm dầm, dầm. đôi p ư ơ n g kình khí va chạm vào nhau trên đầm nước nổ lên từng đạo thủy trụ thủy trụ phá vỡ huyết linh tử thần tình âm u liên tiếp tám đao chém ra thinh phong huyết vũ đao khí x ẽ rách không khí phát sinh gào khóc thảm thiết khủng bố r í t g à o liếc nhìn lại trên đầm nước ánh sáng màu đỏ n g ỏ m g tràn n g ậ m đỏ như máu đường vòng cung g i a o thoa vương hữu tựa như thiên la địa võng quay đầu chụp vào tự ứng cần phải đem đúng đối với phương cắt thành hơn mười trặng từ ưng kiệt kiệt sâm cười huyết linh tử nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này nói vẫn là đem bảo vật nhượng đi ra cho thỏa đáng bằng không ngày hôm nay ngươi không là gặp huyết như thế đơn giản ta muốn đầu ngươi n ổ lên nói xong hắn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng vô số chỉ chân khí hùng ứng khuyết thẳ bén nhọn lợi trào điên c u ồ n g sẽ rách đỏ như máu đường vòng c u n g một v ĩ n h không ngừng nghỉ đại khái ba t h á n g chưa có thử qua ngược giết một người ta có thể n h ư ợ n g ngươi biết rơi vào ta huyết linh tử trên tay là tư vị gì hai người đều là hung ác loại người bên trong hung ác loại người một cái tàn bạo thích giết chóc một cái lanh huyết vô tình chết ở trên tay bọn họ võ giả không có một vạn cung có tám ngàn có thể nói là giết người như ngóe trên người sát khí có thể đem phổ thông võ giả rõ ràng hụ chết do sợ lúc này hai người giao thủ một cái thủy đàm trên tràn đầy đáng sợ sát khí sát khí ta khí chế tạo ra từng mảnh một núi thây biển máu ả o giác chạm đầu liệt huyết tình hình chiến đấu vô cùng lo lắng trong huyết linh tử đột nhiên thi triển sát thủ tay phải cầm đao tà cử dùng hết toàn lực phách trả xuống thủy đàm nhất thời l o m xuống vô hình hưu chất huyết khí bao phủ ở tự ứng nhanh chóng biến ả o cuối cùng hình thành một bả hành hình chi đao t r u n g điệp chém xuống t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi lăm đế tâm liên hỏa tạp sát bên ngoài cơ thể chân khí hùng ứng bị k í c h phá tự ưng ngàn cân treo sợi tóc huyết linh tử n h ư ợ n g nguyên liếm thử ta chân chính nhận dấu tuyệt chiêu mạng n g thiên h ạ tự ưng đôi nhãn trợt tròn chân khí màu xanh đen phóng lên cao hóa thành một đôi lớn vô cùng ứng trào cái này đôi chân khí ưng c h ả o vừa hiện t h ầ n liền làm cho một loại thượng cổ bao l à tà ác mùi vị phảng phất l à yêu ma m n g vớt ầm ầm hành hình chi đao bị vỗ nát vĩ đại ưng c h ả o cũng theo đó cho mùi đáng sợ sóng xung kích lẫn nhau c h ồ n g chung quanh phóng s ạ đem trắng đoan quăng cầu đều cho c h ơ n vỡ tự ưng lần này tha cho ngươi một mạng lần sau t á i kiến tất muốn ngươi chết không táng sinh chi địa quan g cầu nghiền nát bảo đao lại lạc ở huyết linh tử trên tay bước chân hắn gấp gắt đạp tách ra cơ quan đồng thời còn có dư đ ư c nói chỉ là thanh âm này rõ ràng mang theo âm u sợ ý tự ưng suýt chút nữa tức hồng má bây giờ bảo vật bị cướp chỉ cảm thấy một cơn tức giận không chỗ phát tiết con mắt x u n g huyết huyết linh tử chờ ta giết kia tiểu tử tất sẽ giết n g ư ơ i nhãn gặp huyết linh tử chạy tới quan g môn bên cạnh tử ưng miệng phóng suất ngoan thoại ta chờ ngươi huyết linh tử không dùng đoán biết là thi vương điện không ngăn hắn cùng tử ưng hai người khẳng định còn có những người khác không xảy ra ngoài ý muốn nói ba cái bảo vật nói không chừng đã có nhất kiện rơi vào người khác trong tay cộng thêm trong tay hắn bảo đao chính là hai kiện còn dư lại nhất kiện tuy là cũng nhượng hắn rất động tâm chỉ là tử ưng lần này thất thủ đúng đối với hắn hận tâu xương nói không chừng sẽ xử suất lưỡng b không có thể không phòng cho nên mới trực tiếp đi qua quang môn truyền thống ra thi vương điện ngược lại hắn đã được đến một món bảo vật tiếp tục lưu lại cũng không nhất định có thể theo số đông nhân thủ bên trong đoạt đến kiện thứ hai bảo vật huyết linh tử vừa đi thử hưng bất chấp buồn b ự c hướng địa phương khác đánh tới ba cái bảo vật hắn nhất định phải đạt được nhất kiện lại là nửa canh giờ trôi qua diệp phi ít nhiều có chút để n o à i không là trên thân thể để n o à i mà là tâm hồn để n o à i cái này vô cùng vô tận gian phòng cùng thông đạo giống nhau như lúc rất dễ dàng nhượng người sản sinh nào rác tiện đà sinh lòng phiền táo không khống chế được tâm tình hắn có thể thời khắc bảo trì chấn định vẫn là nhờ có kiếm ý kiếm ý vạn tả không xâm ngoại trừ có thể chém giết bên ngoài ma đồng dạng có thể chém giết tự thân t ạ m niệm cùng tâm ma đây cũng là vì sao hết thẻ kiếm khách đều như vậy tôn sùng kiếm ý một nguyên nhân không biết lại qua bao lâu thời gian diệp phi tư thế đi định cách ông ông ông phía trước nơi rất xa nhàn nhạt ba động chuyển tới tuy là rất nhỏ nhưng nhận biết nhạy cảm diệp phi như trước bắt được tung tích tích kiện thứ hai bảo vật cước bộ nhanh hơn diệp phi tay háo phiêu, phiêu thân hình bẹo trái q u ẹ phải nhất thời không thấy bóng dáng chốc lát sau diệp phi đi tới một cái cùng lúc trước giống nhau như lúc quảng căn phòng lớn bên ngoài không có làm nhiều do dự hắn nhấc chân lên một bước bước vào đi gian phòng chống trải k h o á n g một mảnh bầu trời lại lơ lưng một khối vĩ đại ngôi cao khối này ngôi cao không có chút nào mượn lực hoàn toàn là một cổ lực lượng thần bí đang chống đỡ nó khiến cho vững như bàn thạch không di chuyển m ấ y may trên bình đài có một cao một thước đài vông đài vông trên rõ ràng là trắng đoán q u a n cầu mà ở trắng đoán trong q u a n cầu một quyển ám tờ giấy màu vàng nóng huyền phù ở chính giữa là bi tịch còn là cái gì những vật khác diệm phi trong lòng h ư n g t ự c trước hắn tìm kiếm bảo vật trên đường bởi vì buồn chán muốn rất nhiều thứ thi vương điện nhìn như bảo vật rất nhiều nhưng không là mỗi món bảo vật đều thích hợp bọn họ lợi như vậy không là không được thưởng cho tác dụng sao cho nên thi vương điện mở ra đi ra ba cái bảo vật rất có thể phân biệt phù hợp bọn họ yêu cầu hoặc giả người phù hợp mọi người yêu cầu tỷ như phía trước trưởng pháp bí tịch phù hợp ma công tử ma thủ cái này ám tờ giấy màu vàng nóng không biết là lấy làm gì trong phòng cơ quan là trắng đ o ã n sắp địa hỏa địa hỏa phun trào phạm vi công kích so với ánh sáng màu trắng ám sát còn muốn lớn hơn bao trùm ở mấy thước phương viên may m à cơ quan số lượng nếu so với trước một cái phòng một chút nhiều đều sẽ cho người ta né tránh không gian không còn như đem người hướng tuyệt lộ đuổi không một hồi diệp phi đi tới huyền phù dưới bình đại hắn v ư t lên một khối nguyên thạch không có, có cơ quan bị kích phát tựa hồ dưới bình đại là khu vực an toàn làm rõ ràng điểm này diệp phi cũng sẽ không sợ thân hình này ẩn chứa chân k h í song trưởng d á n tại ngôi cao dưới đáy cực nhanh rời đến ngôi cao bên bờ dải đất xoay người sẽ đi tới、Xích. lúc này một con t h ú chân khí màu vàng lóng bàn tay to kìm qua đây l ự trân khí bàn tay to cho mũi diệp phi thấy rõ ràng người đến chiến thần điện chiến thiên là ngươi diệp phi thần sắc băng lãnh đúng đối với phương xuất thủ liền thi triển sát thủ nếu không phải mình linh hồn lực cường đại mang vào nhận biết viễn siêu đồng cấp bậc võ giả còn có nhàn nhạt dự cảm một trưởng này liền có thể làm cho mình trọng thương ngã gục hơn nữa coi như không chết cũng tất nhiên sẽ rơi vào n g ồ i cao phạm vi bao trùm ở ngoài bị phún trào địa hỏa đốt thành cho bụi tuy là trước mắt hắn còn không biết thi vương điện có hay không sẽ sát nhân chiến thiên mặt không chút thay đổi diệp phi quyền bí tịch này ta mớn cho ngươi chỉ bằng ngươi là là chiến thần điện thiếu điện chủ sao đúng đối với phương như là đã hạ sát thủ diệp phi tự nhiên cũng không sẽ khách khí với hắn chiến thiên trong mắt có lanh mang loại ra mấy tháng trước đúng đối với phương còn không bị hắn để vào mắt bây giờ có vài phần thực lực ngược lại là cuộc vọng bất quá vừa rồi kia vô thanh vô tức mới vừa dồn sức bá đạo một trưởng không có bắn trùng đúng đối với phương xác thực có chút ngoài ý m u ố n đem kêu bản vẽ cho ta ta không làm khó dễ ngươi chiến thiên âm thầm tích xúc c h â n khí vì lôi đình một k í c h chuẩn bị sẵn sàng giọng nói lãnh đạm nói muốn bản vẽ có thể ngươi không có cái mạng này lúc này d i ệ p phi đã xoay người rơi vào trên bình đài mũi kiếm run lên ẩn chứa kiếm ý lôi quang kiếm dễ dàng phá vỡ con cầu khinh bạc bản vẽ bị hắn hấp đến tay gặp đến một màn này chiến thiên trên người sát khí lập lộ vẽ diệm phi cũng không đi còn hắn thật cao đứng ở trên bình đài nhìn trước mắt bức tranh này phát hiện bản vẽ nhưng thật ra là một tấm bản đồ địa đồ ở giữa hiện hiện ra có chút cổ quái h ỏ a d i ễ m đồ án trên đó viết đế tâm liên họa bốn chữ lớn bốn phía thì vẽ một ít vật ký hiệu nhìn đến đây diệp phi tròng mắt trong nháy mắt trợt tròn, tròn không nghĩ tới là trong truyền thuyết đế tâm liên họa địa đồ cái này đã hoàn toàn vượt lên trước hắn trước kia mong muốn hiện tại đừng nói là chiến thiên muốn hắn giao ra bí tịch coi như linh h ả i cảnh võ giả qua đây hắn cũng muốn gọi đúng đối với phương m g ó phun ra năm bước phải biết rằng đế tâm liên họa nhưng là trong truyền thuyết dị họa là bây giờ bài danh thần võ giới đã biết dị họa bên trong xếp hạng thứ ba tồn tại nếu ai thu được loại này dị họa tiết nhưng là tương đương với nắm giữ một loại đại sắc khí nhất là đúng đối với dị hỏa có nhu cầu đoán tạo sư các luyện dược sư thu hồi địa đồ d i ệ p phi cảm thấy mỹ mãn đang chuẩn bị muốn đi ngươi đã không giao ra địa đồ đừng trách ta thủ đoạn độc ác từng cái tách ra phun trào đ i ệ hỏa chiến thiên đi tới dưới bình đại thời gian nháy con mắt xoay người đứng ở mặt trên chương bốn trăm tám mươi sáu chiến thiên uy hiếp d i ệ p phi đứng ở nguyên địa không nhúc đ í c h trong phòng cơ quan t r ù n g điệp căn bản không khả năng nhanh nhanh rời đi cùng với làm chuyện vô ích còn không bằng ở phía trên t r ờ đấy hắn ngược lại muốn nhìn một chút đúng đối với phương làm sao giữ hắn lại tới trước đây ngươi là nam trung nguyên thế hệ trẻ khôi thủ hiện tại khẳng định không là liền nhượng ta tới đánh nát n g ư ơ i vinh quang a không có diệp phi một điểm không lưu ý đúng đối với phương theo như hắn hiện tại thực lực nếu muốn đánh bại đúng đối với phương còn có có không ít có khả năng m u ố n chết chiến t h ầ n t r ư ở n g chiến t i ê n thân thể không di chuyển một trưởng đập ngang đi ra ngoài vô thanh vô tức chân khí màu vàng nóng bàn tay to phá không kích ra thẳng đến diệp phi mặt tiền của cửa hàng Tói. nhạt Diệp Phi cười lại lại yếu điểm công kích trước kia một trường bị phá chiến thiên liền nhận thấy được cái gì hiện tại có thể xác định diệp phi tất nhiên nắm giữ một môn phát hiện n h ư ợ c điểm võ học hiện tại nhìn ngữ như thế nào phá chiến thần song trường chiến thiên hét lớn một tiếng đôi tay liên hoàn đánh ra từng đạo chân khí màu vàng n ó n g bàn tay to phủ quan g v ậ y đánh về phía diệp phi quy tích mở hảo thay đổi luôn trên đường tự động làm ra điều chỉnh mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên như cũ phá diệp phi sử dụng sắt thương phạm vi rộng nhất gió cuốn mây tan lôi quang trường kiếm thẳng tắp sông lên điên bồn bắt động khí lưu lợi dụng xoắn đỗ lực hình thành một đạo vĩ đại phong long quyển ngoài ý muốn là phong l o n g quyển ngầm có ý lôi điện nhan sắc từng bước nhuộm đấm thành xét bạch sắc mang theo rừng rực nhiệt độ cuộn sạch ra trong khoảnh khắc rầm rạp chân khí bàn tay to bị phá sạch sẽ tiểu nhất quay vòng lôi điện l o n g quyển như trước gầm thét đánh phía chiến thiên hai người kịch đấu đồng thời xích viêm trên sa mạc cũng không bình tĩnh mỗi bên đại tông môn gia tộc t r ư ở n g lao nhóm đều phải điên giữa lẫn nhau nghị luận ẩm ỉ còn như võ cực thánh viện t r ư ở n g lão từng cái trên mặt âm chầm không gì sánh được bọn họ có thể xác định oanh sắt còn sống khả năng họ hầu như là số không rốt cuộc người nào giết hồng sắt chẳng lẽ là nhân b ả n cao hơn t Dết không tha lời nghĩ ó i viện này, Thánh n võ cực t r ư ở Lao vẫn c ư tới, tới thân làm nhân bảng thứ sáu mươi chín danh hồng s á t đều n g ã xuống kia nhưng là linh h ả i cảnh sơ kỳ võ giả đủ để địch nổi phổ thông linh h ả i cảnh trung kỳ võ giả tuy là tu vi bị áp chế ở nửa bức linh h ả i cảnh cũng không có khả năng bị đánh chết mới là nói thật ta thật muốn biết là ai dết ta ước đoán tám phần mười là nhân trên bảng cao thủ trẻ tuổi dết chỉ có bọn họ có thực lực này bài danh sáu mươi danh trong vòng ba người hiểm nghi lớn nhất người là ai huyết linh tử còn có tử ưng không sai ngươi suy nghĩ một chút ngoại trừ bọn họ còn có ai có thể giết chết h ồ n g s á t những người khác bảng cao thủ trẻ tuổi dù coi như thực lực hơi cao hơn một bậc cũng không nhất định có thể làm được t h á n h võ viện phương diện cũng vỡ tổ bởi vì vương ngũ cổ phỉ thủy nguyệt hàn ba người đều nằm chết trở về vương ngũ bị chém giết thủy nguyệt hàn hóa thành khối băng cổ phỉ còn lại là trọng thương không tính cái này hay là bọn hắn trên người có bí bảo hộ thân dưới tình huống phó viện trưởng sắc mặt phi thường xấu xí thở ra một hơi nói hiện tại thi vương điện chồng còn dư lại á phi chiến tiên cùng với tử ứng huyết linh tử ma thủ mấy người bọn họ làm sao như thế lâu lẽ nào gặp phải chuyện gì sao những người còn lại đồng dạng hơi nghi hoặc một chút phó viện trưởng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lẽ nào bọn họ đi qua toàn bộ khảo nghiệm bắt đầu tranh đoạt thi vương điện mở ra ba cái bảo vật một vị lao sư kinh ngạc nói đi qua toàn bộ khảo nghiệm ta nhớ được đến tận lúc này không có người có thể làm được xác thực đến tận lúc này sao có người làm được trăm ngàn năm qua tới nay thế hệ này thanh niên nhân ưu tú nhất cho nên đi qua toàn bộ khảo nghiệm không là không có khả năng bằng không nơi nào sẽ hao tổn thời gian dài như vậy sớm nên đi ra một bên có một lão người nói rằng một vị lao sư gật đầu chợ hỏi đi qua toàn bộ khảo nghiệm gian nan và phần thi vương điện mở ra ba cái bảo vật hẳn rất chân quý a phó viện trưởng nói đương nhiên c h â n quý trong đồn đái thi vương điện trong lần sâu không thiếu bí bảo những thứ này bí bảo sở hữu kinh thiên khả năng tựa hồ còn có thể t r a tìm đến đế tâm liên hỏa tin tức đế tâm liên hỏa những người còn lại vẫn là lần đầu tiên nghe nói đế tâm liên hỏa võ cực thánh viện mấy vị trưởng lão thường thường nhìn chằm chằm thánh võ viện bên này gặp bọn họ biểu tình khác thường trong lòng không từ suy đoán thánh võ viện kia cái sử dụng kiếm tiểu từ còn chưa có đi ra lẽ nào chết y ở bên trong chỉ sợ không sẽ đơn giản như vậy thi vương điện lần này có chút kỳ quái bị chuyện đưa ra hầu như toàn bộ chịu đến chém giết chúng ta truyền thuyết đi qua toàn bộ khảo nghiệm thi vương điện sẽ mở ra ba cái bảo vật cái này ba cái bảo vật giá trị không thể đánh giá bị hắn đặt được sợ rằng sẽ đúng đối với chúng ta võ cực thánh viện không lợi dù sao thi vương điện đi ra bảo vật đều là tinh phẩm bên trong tinh phẩm so với bên ngoài đồng cấp bậc bảo vật còn chân quý hơn ba phần là bảo khí hoàn hảo nếu như một bản địa cấp trung gia bí tịch t i ê tuyệt đối là chấn tông cấp đường tuyết học siêu việt phổ thông địa cấp trung gia bí tịch chớ quên còn có trong truyền thuyết tia đế tâm liên hòa tin tức võ cực thánh viện đại trưởng lao sắc mặt càng ngày càng khó coi người này chưa lớn lên cũng làm người ta sản sinh rất nhiều k h ô n g cảnh không chém giết hắn võ cực thánh viện sớm m u ộ n phải đối mặt đại họa xem ra cần phải đem liệp sát đường mấy vị đường chủ toàn bộ triệu tập đi ra bảo đảm có thể nhất kích tất sát không sai thông thường t i ê n tài đã không được việc hắn sợ rằng còn chưa phải là kia tiểu t ử đúng đối với tay thi vương điện bên trong chiến thiên thất kinh không nghĩ tới đúng đối với phương sức chiến đấu như vậy người tiên điều này sao có thể lẽ nào kiếm ý thật có lợi hại như vậy mắt thấy kia tràn ngập lôi quang phong long quyển c u ố n tới từng đạo kiếm quang tung hoành nổ bắn ra chiến thiên trong lòng sát ý càng tăng lên hắn từ diệp phi trên người cảm thụ được giày đặc q uy hiếp nhượng hắn rất không thoải mái phá chân khí phóng lên cao một cái lớn người thân ảnh bao phủ ở chiến thiên hắn không di chuyển như núi song trưởng đánh ra từng đạo như sông v ậ y trưởng kinh trưởng kinh hùng hồn không a i bằng thao thao bất tuyệt trên bình đ à i không khí lưu đều bị lập tức đánh xuyên qua đánh bể cái này là chiến thần công a diệp phi neo lại đôi mâu chiến thần điện đời thứ nhất điện chủ đã từng, từng thu được một bộ chiến thần công tàn thiên rất có thể là một bộ tuyệt thế thần c ô n g cho dù là tàn thiên cũng có địa cấp thượng giai cấp đừng uy lực không khó tưởng tượng tuyệt đối khủng bố dị thường tỏa ra lôi quang phong long quyền bị đánh tan thao thao trưởng kình chưa từng có từ trước đến nay xông ra diệp phi cười ha ha một tiếng không cho rằng ý không lui mà tiến tới mũi kiếm run run trong lúc đó phân biệt s ử x u ấ t truy phong đoạt mệnh kiếm pháp kiếm chiêu ở kiếm ý dưới sự thúc giục t ừ n g đạo điện quan g kiếm quan g kinh diễm không gì sánh được không những mở ra sông vậy trưởng kình càng là một kiếm điểm ở chiến t i ê n bên ngoài cơ thể kia cái cự thần trên người ở diệp phi chút thành tựu kiếm ý dưới Chiến trong h miệng phun ra một ngụm thiên huyết chiến thiên bất lên tử ưng ta biết ngươi ở bên ngoài muốn xem chúng ta lưỡng bại câu thương sao kiệt kiệt âm u tiếng cười truyền ra tử ưng ra hiện ở trong phòng hắn nói chiến thiên ta xem ngươi chưa chắc có tư cách cùng tiểu tử này lưỡng bại c ầ u thương chỉ sợ ngươi cũng chưa chắc có thể chống đỡ hắn a chiến thiên gộ lên chất khí một lần nữa động lại ngọn núi hư ảnh tạm thời ngăn trở diệp phi diệp phi trong mắt sát khí l o i ra hắn sớm đã phát hiện tử ưng ở bên ngoài sở dĩ trở thành không biết là muốn đánh chết chiến thiên lại nói tử ưng hơi hơi sửng sốt nói thật hắn thật không nằm chắc ngăn trở diệp phi đúng đối với phương tu vi bạo tăng nhiều như vậy nhuộm người liễu lưỡi lưới, thực lực để thằng so với hắn còn còn đáng sợ hơn tuyệt đối là một q u á i thai chỉ là càng là như thế hắn càng là muốn đánh chết diệp phi tuyệt đối không có thể nhuộm hắn tiếp tục tiến bộ xuống phía dưới ý ngươi là ta ngươi hai người liên thủ tử ưng thăm dò chiến thiên chiến tiên lạnh lùng nói thành đại sự người không câu tiểu tiết mười tám gần đây thân thể nghèo nàn không ngủ ngon còn quan tâm cảm giác thân thể suy yếu không biết xương sao chương bốn trăm tám mươi bảy một kiếm bại hai người hào một cái không câu tiểu tiết bất quá ta rất muốn nghe một chút bí tịch làm như thế nào phân người ta mỗi bên được phân nửa một nửa kia nhớ ở trong đầu của chính mình như thế nào tốt quyết định như vậy từ gương thân hình liên thiểm tránh n h ư ợ n g địa trong lửa cách bên ngoài cơ thể tóe ra từng con từng con chân khí hứng ứng phô thiên cái địa, địa bao phủ hướng trên bình đài diệ phi gặp trạng chiến tiên trong lòng biết đúng đối với phương đồng ý không dám chậm trễ trong kinh m ạ n h vận chuyển chân khí đến cực hạ n có thể dùng phía sau chiến thần giống như cô động củng cố giống như thủy tinh song trưởng đánh ra từng đạo kim sắc trưởng khí cùng chân khí hùng ưng hối hợp lại cùng nhau c u ộ n trào mãnh liệt công ra nay ngày hai người ngươi phải lưu lại ít đổ lại đi diệp phi không lui không tránh một phong mang khí độ phóng lên cao phản p h ấ t bảo kiếm tuyệt thế sẽ phải ra khỏi vỏ tiến hành huyết tinh rất chóc cho ta nước ở cương đại kiếm y dưới sự thúc giục lôi quan g kiếm lôi điện ý dồn sức đ i ệ dọc theo đi vô hạn áp sức kéo dài cuối cùng hình thành một bà điện lóng lánh lôi quan hỏa kiếm hỏa kiếm nga Trung điệp chạm tại chân khí hùng ưng cùng thao thao trưởng kính trong lúc đó bạc được địa mang xích rồi vải vóc xe rách tiếng âm vang lên lôi quang trường kiếm uy lực mạnh mẽ như vậy đúng là một kiếm phá rơi t ử ưng cùng chiến thiên liên thủ công kích mới vừa xoay người đứng ở trên bình đài t ử ưng biến sắc diệp phi cường đại còn muốn ngoài ý hàn đoán chỉ bằng vào một thanh bảo kiếm cũng có thể ngăn cản hai người một lần liên thủ tiến công may mắn đúng đối với phương là một người chiến thiên ngươi cũng không cần giấu che đại dịch chiến thần đánh ngay ẩn vậy chiến thiên bên ngoài cơ thể chiến thần hư ảnh đột nhiên đổ nát hóa thành thao thao kim quang kim quang hư ảnh thành hình xoắn ố c vây quanh chiến thiên phi nhanh không nghỉ khí thế cái người tựa như lúc nào cũng sẽ đập ra đi đem sở chứng kiến tất cả toàn bộ báo phủ thì ra chiến thần công ngoại trừ có công có thủ ở ngoài vẫn có thể chuyển hóa thành toàn bộ công hoặc người toàn bộ thủ toàn bộ công đánh phía đ ị c h nhân chỉ là toàn bộ công ty u lợi hại phòng ngự lại tương đương đạt được dễ dàng lọt vào ngoài ý muốn đà kích mà toàn bộ thủ chiêu thức chiến thiên chưa tu luyện thành công kia cần đem chiến thần công đến đ ể cựu trọng mới có thể sơ bộ làm được bằng không trước kia cũng không sẽ bị diệp phi một kiếm điểm thoái phòng ngự ẩm ẩm hai người không có chút nào lưu thủ lập tức đánh ra một cách mạnh nhất chỉ gặp vĩ đại ưng trào xé rách không khí mang theo yêu ma vậy khí tức trụt vào diệp phi sau đó là thao thao trường kình xôi t r o mãnh liệt so với trước kia u thình thịch thình thịch thình thịch diệp phi trường kiếm trong tay khôi phục không đỉnh cộng thêm dọc theo đi lôi điện kiếm quang chừng dài ba xích theo cánh tay huy vũ hóa thành nói đạo tàn ảnh từng cái chém ở vĩ đại ưng trào cùng bàng bạc trường kinh trên toé ra hàng vạn hàng nghìn hóa tinh duy trì liên tục khoảng khắc diệp phi trợn một kiếm bổ ra trên lưỡi kiếm lôi quang tăng vọt như trời dáng tần h lôi g ê tởm chiến thiên giận dữ lúc này vừa vặn là hắn phòng ngự yếu nhất thời điểm một khi bị bắn chúng chắc chắn phải chết không cùng n g m nghĩ vội vã đánh ra lưỡng đạo hùng hồn trưởng kinh nên hướng lôi kiếm ba ba trường kinh bị liên tục đục lỗ. lôi kiếm cũng theo đó tán loạn hóa thành hung dồn sức lôi quang đem chiến thiên thôn vệ đi vào từ ư n g thừa dịp d i ệ p phi đúng đối với t r ả chiến thiên chi tế đang muốn thi triển sắc bén công kích đột nhiên d ư ớ i bản chân chuyển đến bạo liệt kình đạo suýt nữa đem hắn hất bay cũng may hắn toàn thân chân khí đã điều động đến cực hạn dậm chân liền đem bạo tạc kình đạo cho đập d i ệ t nguy h i ể m thật từ ư n g lòng còn sợ hãi bạo tạc kình đạo xác thực tổn thương không hắn nhưng có thể đem hắn lao xuống ngôi cao mà bên dưới bình đải có thể tất cả đều là cơ quan hơi không cẩn thận cũng sẽ bị phun trào địa hỏa thiêu bên trong hoặc người tử vòng ho Phốc suy, lôi quang bị tiêu thất chiến thiên từ đó đi ra ngoại trừ có chút chật vật ở ngoài ngược lại là không bị thương tích gì bất quá đến bây giờ bọn họ là càng đánh càng kinh hãi bây giờ diệp phi cường hãn không thể tin được lấy một trọi hai nhưng vững vàng chiếm thượng phong nếu không phải bọn họ đều có ẩn dấu tuyệt chiêu có thể hay không tiếp tục chống đỡ vẫn là vấn đề chỉ là muốn dùng cái này đánh bại diệp phi dường như rất nhỏ khả năng đúng lúc này diệp phi đôi chân không rời điện xử suất truy phong đoạt mệnh kiếm một thức sau cùng truy phong đoạt mệnh chết tay phải cầm lôi quang kiếm dọc theo đánh xuống vô thanh vô tức khinh phiêu phiêu không mang một tia Phản、phất ả n p h tố thủ hất ra đám m ây đúng sấm xét nổ vang một kiếm này nhìn như khinh phiêu phiêu lại buộc phát ra cực kỳ khủng bố y lực tựa như sáng sủa khí t r ờ i dưới một cái sấm xét bổ ra nhượng người sản sinh cực độ mâu thuẫn ảo giác chiến thiên cùng tử ưng ngay cả tránh né máy móc sẽ cũng không có đã bị vô tận tia lôi dẫn q u é t chúng hộ thể chân khí trong nháy mắt nghiền nát mỗi người phun ra một ngụm tiên huyết bay rớt ra ngoài hướng bên dưới bình đài rơi đi trên đài diệp phi thu hồi mũi kiếm mắt lạnh nhìn hai người chết tiệt tiểu tử này làm sao sẽ lợi hại như vậy cái này muốn thế nào đánh chiến thiên tử ưng hai người khiếp sợ không thôi đúng lúc này huyết linh tử cùng ma thủ hai người lần lượt đứng dậy mặt lộ vẻ h n sắc đúng lúc này một vệ cầu vồng màu xanh ánh sáng màu cửa mở ra hai đạo nhân ảnh phi bắn ra thực sự là huyết linh tử cùng ma thủ hai người hai người gặp đến trong sân ra hiện ba người huyết linh tử cùng ma thủ hai người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu d i ệ p phi đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu hắn vẫn có lòng tin đánh bại trước mắt hai người cao thủ ha ha ha ha ha ha ha ha đúng lúc này ra hiện một hồi bén nhọn cực kỳ tiếng cười một tòa tản ra ám quang quang môn ra hiện một hồi thi khí t ô n trào ra Chỉ gặp quan g môn bay ra một cái hát sắc lớn kiệu cái này lớn kiệu từ bốn cái hát ý kiệu phu mang cái này bốn cái kiệu phu ngực đều có một xích hồng ất chữ biểu thị bốn người này đều là b á i ưu giáo ất cấp quỷ sai cái này bốn cái quỷ sai trang phục rất giống hát bạch vô thường hai người mặc hát ý ỉa hai người mặc bạch tí ý ỉa hát sắc lớn kiệu phía trước còn có một chỉ xấu xí yêu hầu n h ẹ cả từng ư đúng đối với phương cầm thánh chỉ âm thanh thét to h é t t thiên đ ị a huyền hoàng vạn quỷ bãi ưu độ tu vạn k i ế p chứng ngô thần thông vương ra đi tuần từ chối khéo trời chu chiến tiên đạo trạng con người co rút nhanh ngược lại hít một hít một huyết linh tử tử ư n g ma thủ ba người nghe đến đó toàn thân run r u dậy không tùy vào ngược lại hít một hơi khí lạnh không biết nên nói cái gì cho phải mấy người bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng ủy vương gia dĩ nhiên sẽ đột nhiên xuất hiện ở thi vương điện bên trong điều này sao có thể thi vương điện không là cấm linh h ả i cảnh cường giả tiến nhập sao phải biết rằng ủy vương gia có thể là một vị thiên nhân cảnh đại sư tu vi hoàn toàn vượt qua linh h ả i cảnh vì sao hắn còn có thể đi vào cái này thi vương điện bên trong diệp phi cũng lập tức nhữ mày có một loại thật không tốt cảm giác ở trong lòng tự nhiên mà sinh hắn tựa hồ chứng kiến một cái đại âm mưu tự nhiên mà sinh t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi tám quỷ vương gia ở năm người nhìn kỹ giữa kia chỉ đại mã hầu loạn trọn đầu đọc chậm trong tay kia đạo thánh chỉ, thanh em vô cùng bén nhọn thiên đ ị a huyền hoàng vạn quỷ bài ưu độ tu vạn kiếp chúng ta thần thông vương gia đi tuần từ chối khéo trời chu nay theo thần võ thế giới nam trung nguyên địa khu các ngươi tự tiện xông vào thi vương điện độc vương gia thánh uy chửi bời bài ưu giáo ban thưởng các ngươi thi hình khâm thử yêu hầu tiếp tục nói các ngươi dám vào xâm thi vương điện còn có thể thu được cuối cùng thưởng cho thiên phú không tệ thi hình vừa lúc thích hợp các ngươi thoại âm rơi xuống kia tọa hát sắc lớn kiệu vén màn kiệu、lên. r chiến tiên thi. cắn h răng nói khoe miệng hắn đang khe run mỹ mắt đang nhảy nhót có thể nhìn ra vị này chiến thần điện trẻ tội đệ nhất thiên tài đã là khẩn trương tột cùng tự hưng nhịn không được cổng tiếu ha, ha ha ha nực cười thực sự là đ ư ợ cười nơi này là thi vương điện không có ai có thể ngoại lệ quỷ vương gia tu vi hẳn là bị hạn chế ở cho dù hắn lợi hại hơn nữa chúng ta vài cái chung vào một chỗ cũng có thể giết hắn không sai mọi người đều là ngự khí cảnh tối đa nửa bước linh h ả i cảnh cho dù quỷ vương gia lẫn nhau giết chúng ta cũng không khác nào người si nói mộng huyết linh tử cũng là cười lạnh nói m à thủ theo gật đầu bọn họ đều là thiên tài trong thiên tài thiên tư cùng sức chiến đấu đều là tuyệt hảo tuyệt đối không thể bại bởi linh hại cảnh sau đây đúng đối với tay diệm phi cũng không nói gì mà là xem đến trong đại sành một cánh thấy được cổng truyền tống kia phiến cổng truyền t ố n g bên trong phản chiếu ra một ít cảnh tượng biểu hiện chính là luyện n g ụ c sa mạc lường trước cái này phiến cổng truyền t ố n g chính là thi vương điện cửa ra năm rồi thí luyện hoàn tất thí luyện người đều là từ cánh cửa này lý khai yêu hầu lúc này âm thanh kêu lên ngu xuẩn thoại âm rơi xuống đồng thời kia phó bao tay trắng đã hạ xuống hiện hiện ra một đôi thiêu đốt cổ quái âm khí độc thủ đôi tay này không gì sánh được quái gì, tựa hồ trên đầu ngón tay quấn vòng quanh vô số âm hồn những thứ này âm hồn từng cái còn như thực chất nhìn qua tràn ngập không thể tin được ma lực sửu song trưởng trong nháy mắt phái ra bán ra lưỡng đạo làm người ta kinh cái này lưỡng đạo trưởng khí tốc độ cực nhanh như h á c sắc lưu quang trong chớp mắt liền đến chiến thiên cùng tử ứng trước mặt hai người bọn họ mặc dù hời hợt hàng người nhưng mặt đúng đối với nhanh như vậy m a u l ẹ trưởng khí bọn họ không có biện pháp làm ra né tránh chỉ có thể bắt đầu dùng hộ thể chân khí vận đủ chân khí đón đỡ thình thịch lưỡng đạo âm hồn quấn quanh trưởng khí b ắ n chung chiến thiên cùng tử ứng chân khí va chạm nhau t à n mắt r a dị thường ba đậu kỳ quái là trưởng khí tiêu tan sau đó hai người cũng không có xuất hiện bất kỳ dị thưởng tương phản chiến thiên cùng tử ứng đứng bất động đứng nguyên tại chỗ như là bị định thân chết tiệt các ngươi đây là chuyện gì xảy ra? thuyết linh tử quá lớn hắn có thể cảm nhận được hai người này bị t ử khí quân quanh toàn thân không có có một tia chân khí ba động liền cùng chết không có gì khác nhau đi nhanh một chút ta có bất hảo dự cảm diệp phi lãnh đ ạ m nói nắm chặt trong tay lôi con kiếm vừa mới quỷ vương ra xuất trưởng kia trong nháy mắt hắn đã cảm thấy tình huống có cái gì không đúng nhưng đối phương kia xuất trưởng hậu cảnh voi giống thực sự quá quỷ dị n h ư n g hắn không tùy vào toàn thân phát lệnh ma thủ xem diệp phi liếc mắt nói phải đi cho dù thi vương điện có cảnh giới áp chế chúng ta cũng không phải quỷ vương ra đúng đối với tay h a n h đi Ta huyết đúng lúc này quỷ vương ra xuất thủ lần nữa lương đạo trưởng tức giận tốc độ bay về phía huyết linh tử cùng ma thủ hai người lập tức phản ứng kịp sau đó gắn liền với thời gian quá muộn căn bản tránh không thoát đúng đối với phương công kích bị đánh trúng thân thể sau đó không cử động n ử a đạn trong lúc nhất thời rơi vào tính mịch ta biết kia địa đồ bị ngươi đ ọ t được nhanh đưa bản vẽ cho ta yêu hầu âm thanh k ê u lên một bộ hừng hực khí thế gián g dấp muốn nhượng ta bản vẽ cho các ngươi cũng được diệp phi đi dạo trong mắt hỏi nói cho ta biết ngươi vì sao sẽ ở nơi này t h ì vương điện bên trong nói cho ngươi biết ha ha ha vương ra làm sao sẽ cùng một người chết nói yêu hầu quất lên ngươi có thể thật là lớn gan kia liền nhượng mới chuyển hóa quỷ sai lại thu thập ngươi a lên cho ta sẽ nát tiểu tử này trong nháy mắt vừa mới bị trưởng khí định trụ c h i n thiên ma thủ tử ưng huyết linh tử bốn người trong nháy mắt di chuyển chỉ bất quá đám bọn hắn trong đôi mắt tràn đầy lục sắc qua mang từng cái m ặ t không còn chút máu toàn thân chân khí không biết từ khi nào thì bắt đầu biến thành thi khí diện mục cũng biến thành dị thường đáng ghét trên da tựa hồ là thi tóc ở sinh trường nhìn qua bọn họ hóa thân thành ác quỷ d ư ơ n g anh múa vớt hướng về diệp phi nào h tới đồng thời ở trên nửa đường mấy người này còn sử dụng ra mỗi người tuyệt chiêu những thứ này xuất thể kiếm khí đao khí trừ khí đã bị thi khí sợ ô nhiễm uy lực nhưng không có yếu đi nơi nào nhựa diệp phi nhữ mày đây là thi thay đổi hàng thật giá thật thi thay đổi lô ngũ lôi h o a n h không kịp nghĩ nhiều diệp phi tránh né công kích n h ư ợ n tự thân sở hữu lôi điện ý cảnh lập tức bị phát ra tới hắn trong nháy mắt chém ra ngũ đạo kiếm khí phân biệt đòn nghiêm trọng bốn cái đã thi thay đổi bốn cái thiên tài trên người thừa lại hạ một đạo hướng về quỷ vương ra ngồi quỷ kiệu bay đi đông đông đông thi khí rất sợ lôi điện loại này dương cương âm khí bốn cái đã thi thay đổi người chết trong nháy mắt bị thương nặng đều vì vậy bay rớt ra ngoài t i ê u đạo lôi điện kiếm dĩ nhiên là bị kia chỉ gầy khỉ nhỏ cho đỡ được sau đó diệp phi không có ngừng lưu lúc này hóa thành một trận cuồng phong xoay người rời đi lập tức bắn ra một đạo quấn quanh tử vong khí độ trường khí nhưng mà d i ệ p phi phủ đầu một kiếm dùng lôi điện kiếm khí ngạnh xinh xinh đâm vào cái này ngược lại trường khí trên đem này đạo tràn ngập tử vong khí độ trường khí trong nháy mắt đánh tan sau đó hóa thành một trận cuốn phong hướng về cổng truyền tống vội và đi hạn cái này bộ động tác như là trước đó làm hảo tính toán vô cùng tính chuẩn nhanh đến mức khó mà tin nổi a thực sự là thật không ngờ ủy trong t i ệ u truyền ra một cái thanh em nam tử lần đầu có ngự khí cảnh võ giả có thể đánh tan ta thi v ư n g trường tuy là bản vương tu vi cũng bị áp chế ở ngự khí cảnh vương ra chúng ta muốn đuổi theo sau yêu hầu hỏi các loại chờ đã à tin tưởng bên ngoài sẽ có người bang bản vương thu thập tiểu tử này trong t i ể u quỷ vương ra l ệ n h lùng nói chương bốn trăm tám mươi chín giết chết h ồ n g sát l u y ệ n ngục sa mạc bên ngoài cổng truyền tống quan g mang loại lên diệp phi rốt cục chạy ra thăng thiên đi ra thi vương điện hắn chọn lại gây nên mọi người quan tâm bởi vì diệp phi toàn thân cao thấp cũng không có gì rõ ràng thương thế cái này lượng rất nhiều người không giải khai phải biết rằng bị chuyện đưa ra người tuyệt đại bộ phân đều được thi thể mọi người nhờ vào đó suy đoán thi vương điện nhất định là xảy ra vấn đề hơn nữa là vô cùng nghiêm trọng vấn đề hiện tại diệp phi bình yên vô sự đi ra lập tức gây nên đại gia hỏa chú ý võ cực thánh viện đại trưởng lao trong mắt l á n h mang loại lên không biết suy nghĩ cái gì a phi người đi ra phó viện trưởng thở phào m ộ t hơi ba cái bảo vật r ắ c trục không so với trước kia cần cùng còn dư lại người đối kháng hắn thật đúng là sợ diệp phi bỏ mạng ở bên trong diệp phi gật đầu thân hình loại lên lập tức đi tới thánh võ viện phương vị phó viện trưởng quan sát liếc mắt diệp phi hỏi a phi thi vương điện bên trong đều làm sao vì sao đi ra người tuyệt đại bộ phân đều chết diệp phi liếc cổng truyền tống nói quả thực gặp chuyện không may ủy vương gia xuất hiện ở thi vương điện quỷ vương gia hắn làm sao sẽ xuất hiện ở thi vương điện phó viện trưởng trận tròn con mắt cái khắc thánh võ viện lao sư ngược lại hít một hơi lanh khí phó viện trưởng kinh ngạc cực kỳ tâm tình rất nhanh bình phục lại lập tức đem điều này cẩn thận tuyên bố chu vi môn phái ra tộc người đại gia hỏa náo động một mảnh từng cái khiếp sợ nói không ra lời mấy đại môn phái vốn là muốn muốn đi phá hủy quỷ vương gia xào huyệt kết quả lại bị quỷ vương gia p h ụ c kích n h ư ợ bọn họ thế hệ trẻ hầu như vì vậy toàn bộ chết hết tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn đứng lên từng cái la hét muốn tìm quỷ vương gia liều mạng diệ phi hỏi bên ngoài vương ng phát hiện vương ngũ đã bỏ mình thủy nguyên hàn thì dùng bí pháp đem cực kỳ đóng băng cổ phỉ hiện nay trọng thương hôn mê bất tỉnh trừ cái đó ra còn lại tham gia thí luyện đệ tử t ử thương vô số hầu như chết chín thành chỉ có một chút đặc thù đệ tử sở hữu bí bảo bảo hộ lúc này mới sống sót t ỷ như b ạ c h khiết bởi vì l ĩ n h mộ băng chỉ ý cảnh cho nên sử dụng cùng thủy nguyên hàn đồng dạng phương pháp đem chính mình đóng băng bên ngoài a trong cái này không t ù y vào n h ư ợ n g hắn ý thức được tình thế nghiêm trọng tính không biết tia cái quỷ vương ra hơn phân nửa đang dợ trỏ quỷ gì h a n tiểu tử ta bất kể cái gì quỷ vương ra trên người ngươi có đệ tử ta khí tức ngươi có thể từng gặp ta võ cực thánh viện đệ tử thiên tài hồng sát lúc này một hồi thanh âm chuyển tới là võ cực thánh viện đại t r ư ở n g lão đúng đối với phương tựa hồ cảm thấy diệp phi có trọng đại hiểm nghi nhất thời từng bước đi hướng diệp phi trên người phóng xuất ra khí tức cường đại diệp phi biến sắc biết đúng đối với phương trên người hơn phân nửa có ích lợi gì bí pháp gì phong tỏa lại chính mình nàng kiếm ý trong người không chịu đúng đối với phương khí tức áp bách sắc mặt như thường nói không nhận thức nói vậy ta võ cực thánh viện đại đệ tử hồng sát thân làm nhân b ả n cao thủ trẻ tuổi ngươi sao có thể có thể không nhận thức chẳng lẽ là ngươi đánh lén sát hại hắn đại trưởng lão hà tất nhiều lời đem hắn áp tải võ cực thánh viện lại nói không sai ta cũng không tin đại hình hầu hạ dưới hắn vẫn có thể mạnh miệng trước tiên đem tiểu tử này phế võ cực thánh viện trưởng lão từng cái sát khí c h à n trề dù cho diệm phi không là hung thủ bọn họ cũng không có định bỏ qua cho có hiểm nghi liền cũng đủ ta thánh võ viện đ ệ tử từ lúc nào đến viên các ngươi võ cực thánh viện tới ước hiếp một đồng dạng khí tức cường đại mọc lên thánh võ viện phó viện trưởng la thiên chậm rãi đi tới đôi mắt giàn mua tuy là hơi khẳng, khẳng trong đó phong mang giống như cương trâm võ k i n h thường nói n g ư ơ i thánh võ viện không so với năm đó hiện tại các ngươi thánh võ viện đệ tử có sát hại ta tông môn đại đệ tử hiểm nghi phải giải về người nào đều không thể ngăn trở ngăn ta khuyên ngươi ngươi tốt nhất phối hợp chúng ta hành sự đừng có dẫn lửa thiêu thân cho thánh võ viện mang đến đại họa đến lúc đó hối hận không kịp thánh võ viện mấy vị lao sư đứng song bay t r ầ n tròn đôi mắt c h ế cười nay này lượng ngươi đem d i ệ p phi mang đi chúng ta thánh võ viện còn có cái gì bộ mặt tồn tại chuyện này đừng có mơ ai dám động đến hắn một cái không chết không nghỉ võ cực thánh viện đại trưởng lão lạnh dên một tiếng khi thế minh mông áp bách sa mạc mặt ngoài giết n g ư ơ i như giết chó tiểu tử tới đây cho ta hô nói xong hắn tay khẽ vẫy một đáng sợ hấp lực sinh ra diệp phi quanh thân hạt cắt cuốn n g ư ợ c chuyển cái phêu trạm bị hấp đi qua mà diệp phi chỉ cảm thấy thân thể không trọng không cách nào k h ô n g chế thân thể mình chạm lôi quang trên thân kiếm điện mang chất động mang theo vô kiên bất tồi kiếm ý trùng điệp chạm ở trước người hư không chặt đứt kia cổ hấp lực di võ cực thánh viện đại trưởng lão mày nhăn lại tay phải lui về phía sau co dù lại hấp lực tái sinh so với trước kia càng hiếu thắng lớn gấp hai mười thước sâu hạt cắt đều bị cuốn lại quả thực khi người quá đáng cho ta định t h á người h võ viện đại n t r ư ở lão nộ, b ớ bước, c chân ra tỏa một tại khí chẳng ngập, phong tỏa lại muốn chết chân khí màu vàng đất cự trưởng ầm ầm bắn ra hướng phía thánh võ viện đại trưởng lão n g h i ê n ép một đường lướt qua mặt cắt t ầ n g t ầ n g bạo liệt vọt lên từng đạo mấy thước to cao mấy chục mét k ì n h t h i ê n các trụ cũng là võ cực thánh viện đại trưởng l ã o xuất động thủ trước t h i triển ra cùng hồng s á t độc nhất vô nhị băng sơn ấn chỉ là cái này băng sơn ấn ở trên tay hắn so với hồng sắt lợi hại mấy lần một trường phát sinh đủ để đứt đoạn đại sơn nổ tan đại địa thanh quang đầu tiên la thiên lão toàn thân áo q u ầ n không gió mà lay hướng về sau lay động hán trọng tâm thoáng đ ệ thấp chỉ một cái như chậm thật nhanh lên một chút r a phốc suy thanh sắc tia sáng như mây quang ngưng tụ một kích xuyên thủng chân khí màu vàng đất cự trường phát sinh suy suy cắt kim loại tiếng mau nhìn võ cực thánh viện cùng thánh võ viện đánh nhau võ cực thánh viện thật đúng là bá đạo còn không có chứng có người nói rõ là thánh võ viện đệ tử đánh chết hồng sát tự muốn đem người giải về rõ ràng không đem thánh võ viện để vào mắt cũng không phải là người giải về không chết cũng muốn l u ậ ra vu oan giá h o ã võ cực thánh viện có thánh nữ đế chỗ dựa thế lực cường đại luôn luôn c hắc hắc, ân nói thật ngay cả ta đều đố kỵ vừa rồi kia chặt đứt hấp lực chém một cái rõ ràng có kiếm ý tồn tại đây cũng là hắn vì sao có thể đi qua thi vương điện toàn bộ khảo nghiệm giác chục ba cái bảo vật nguyên nhân những tông môn khác trưởng lao và gia tộc trưởng lao hoặc là không phẫn hoặc là kiếm kỵ càng nhiều là đố kỵ vì sao bọn họ tông môn không có lĩnh ngộ kiếm ý tuyệt đỉnh thiên tài động thủ giết g i á m cùng chúng ta v õ cực thánh viện làm đúng đối với lần này v õ cực thánh viện tổng cộng tới m ộ ư ơ i một vị trưởng lao hơn m ộ ư ơ i vị lao sư tất cả đều là ngự khí cảnh cựu trọng thiên ở trên tu vi đại bộ phận đều là linh h ả i cảnh lúc này gặp đại trưởng lão cùng thánh võ viện đại trưởng lao độc thủ từng cái nhịn không được s ắ c ý nao nhao lao tới chương bốn trăm chín mươi giết cho ta thánh võ viện mọi người nghe lệnh giết cho ta phó viện trưởng giết gào một tiếng quanh thân có hỏa diễm b ú ớ c lên đem hạt cắt mặt ngoài thiêu đốt cháy đen da nẻ hóa thành tinh thể màu đen diệm phi trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào bất quá đầu g ó rất thanh tình vô luận là thực lực tổng hợp vẫn là một người thực lực võ cực thánh viện trưởng lao và lao sư cũng mạnh hơn một bậc biết trận chiến này sự t ì n h quan trọng hắn huy động lôi quang kiếm lập tức dùng lôi quang đẩy lùi hai gã hướng hắn nào h tới võ cực thánh viện lao sư cho vị lao sư đoạn đao cùng giao găm cho các ngươi vô cùng là lao sư theo thứ tự là cao thủ dùng đao cùng ám sát cao thủ ma thủ giao dịch cho hắn bảo binh cấp đoạn đao giao găm vừa lúc thích hợp bọn họ từng cái bị diệp phi tống suất dĩ nhiên đạt được ba món bảo khí phải biết rằng chúng ta những trưởng lão này cũng có rất ít người sở hữu bảo khí chỉ có một số ít người có thể được thích hợp bản thân bảo khí không thích hợp đúng. Đối với thực lực ngược lại không có gì tăng trưởng tỷ như sử dụng kiếm ngươi nhượng hắn dùng đao cho dù là nhất phẩm bảo đao cũng không bằng phổ thông bảo kiếm tới s á n g khoái ân thích hợp bản thân bảo khí rất khó đ ư ợ c rất nhiều người đều là dùng cả đời xung quanh quan chiến mọi người trận to hai mắt ngược lại hít một hơi l ê n khí đao tốt t ố t dao găm hai vị lao sư nhãn tình sáng lên lộ ra mỉm cười cái này còn không ngừng cho vị giỏi về sử dụng kiếm lao sư ta chỗ này còn có bảo kiếm mỗi người một bà diệp phi nhỏ bé mỉm cười một cái tiếp nhận phó viện trưởng trong tay nhẫn ngọc kế tiếp như ảo thuật giống nhau hắn trực tiếp xuất ra sáu thanh bảo kiếm đều đạt được nhất phẩm bảo bình tiêu chuẩn là n h ư ợ n g thánh võ viện các sư phụ trong nháy mắt võ trang cái này n h ư ợ n g đoán tạo sư nhóm trong nháy mắt võ trang hai đại tông môn khai chiến gần trăm danh báo nguyên cảnh trung kỳ ở trên võ g i ả c h é m g i ế t trang diện đ ổ sộ không gì sánh được bất quá sở hữu hạ phẩm bảo khí chỉ có một phần ba những người khác hoặc là tay không hoặc chỉ có vũ khí thông thường so đấu là mỗi người đúng đối với võ học nắm giữ trình độ tiểu tử chết cho ta bỗng n h i n võ cực thánh viện một tên trưởng lạo đánh về phía diệ phi làm không ném một chân ầm ầm địa mặt sụp đổ tâm tâm b không có kiếm diệp phi điên cuồng thôi động tật phong bộ hướng về sau phiêu tối không dám đón đỡ chạy đi đâu người trưởng lão này cũng là võ cực thánh viện tinh nhuệ n tu vi đạt được linh h ả i cảnh ra tay toàn lực phía dưới diệp phi căn bản không phải đúng đối với tay chỉ có thể né tránh cực bạo binh khí tranh thoát đúng đối với phương một kích này diệp phi không nói hai lời binh tướng nhận phẩm cấp đề t h ẳ n g tới nhị phẩm nhuộm uy lực của nó tăng vọt có bảo kiếm thì như thế nào như cũng phải chết võ cực thánh viện vị trưởng lão này nết nhược cười người trên không trùng liên tiếp ném mười tám chân mỗi một chân đều tựa như một toà núi nhỏ hướng phía d i ệ ẩm ẩm cắt h n vàng khắp bầu trời dài xuống phòng khách quyển bị đánh tan tiêu mười tám nói các ảnh cũng tan theo mây khói cho tác bại nhị phẩm bảo binh nơi tay diệp phi trên người phong mang khí độ không còn cách nào ngăn cản tựa như khai phong bảo kiếm t u y ệ thế t xé rách đại khí nhất chiêu gió cuốn mây tan bị đánh tan hắn một điểm không lưu ý dưới chân điểm xuống mặt đất hắn như một mảnh mây trôi phiêu ở giữa không trùng sau đó mùi kiếm chém xuống một cái không mang một tia pháo hoa khí độ đúng sấm xét nổ vang kiếm khí một kiếm này nhanh không thể tin được ở võ cực thánh viện cửa này trưởng lão ngạc nhiên dưới ánh mắt t r u n g điệp chém g i ế t ở hộ thể chân tức giật lên p hộ ú c h thể chân khí nghiền nát máu loãng n g ra người làm sao có thể tay chỉ diệu phi võ cực thánh viện người trưởng lão này miệm p h u n tiên huyết hắn không dám tin tưởng mình ngay cả một kiế không tiếp nổi cũng không tính ngay cả hộ thể chân khí đều không phòng được đúng đối với phương bất quá là một gã ngự khí cảnh cựu trọng thiên võ giả mà thôi coi như là thiên tài cũng không nên dễ dàng như vậy đánh bại chính mình đây chính là vượt cảnh giới chiến đấu trong lúc nói chuyện hắn lần nữa phun ra một n g ụ m mang theo tàn dư kiếm khí tiên huyết sau khi trọng tương lui đã mất đi sức đánh một trận d i ệ p phi cười nhạt ma ưng cùng chiến thiên hai người liên thủ đều không tiếp nổi một kiếm này kia là bởi vì một kiếm này thực sự vô cùng xảo quyệt bất quá đúng đối với phương rốt cuộc là linh hại cảnh cừng giả lại có thể tiếp một kiếm không chết kiếm khí lôi âm kiếm khí cư n h i ê n sinh ra lôi âm cái này phải nhiều độ nhanh mới có thể làm được hắn một cái chính là ngự khí cảnh cựu trọng thiên cao thủ có thể nào bà kiếm pháp phát huy tới mức như thế chẳng lẽ là bởi vì kiếm ý tồn tại nhất định là chỉ có kiếm ý mới có thể nhượng kiếm pháp uy lực đại tăng tốc độ cùng lực lượng đều có đáng sợ thăng phúc mọi người vây xem tuyệt đại bộ phân đều là tông môn trưởng lão hoặc người gia tộc cao thủ nhãn lực bực nào lợi hại liếc mắt liền nhìn ra một kiếm này không giống bình thường thật tình không biết càng giật mình là đang, đang chiến đấu thánh võ viện trưởng lão cái này là nhân cấp cấp tốt cùng kiếm pháp cảnh giới cao nhất kiếm khí lôi âm xấu hổ ta tu luyện kiếm pháp vài chục năm nhưng chưa đạt được kiếm khí lôi âm cảnh giới người này không thẹn là thánh võ viện trăm năm không thế ra thiết tài vì hắn chiến đấu đáng giá dù cho chết đi như thế coi như là vì thánh võ viện làm công hiến không sai người này là chúng ta thánh võ viện lớn mạnh lớn nhất hy vọng võ cực thánh viện các lúc chiếm còn chút ngược láo vị trưởng láo, lao sư lúc đầu chiếm giữ thế tuyệt đối, thế nhưng một trong mắt, thế không còn sót sư ưu nhưng ưu náy không giữ gì, lao lại lại đầu đối, bên ị kịp, địch. phản cướp đại loạn. Là kia cái gọi A Phi không cho quỷ, mấy người người đi hắn. không thương nhất thánh công trận loạn. người người Người này không ngoại tôn viện cái cắp cực gọi giết trở tay tiểu tử trừ, dở kia A lai mấy đại đi đại lại Là là quỷ, Võ b trong lão chỉ so với thánh võ viện lao sư nhiều một vị không thể phân thân vài tên thực lực cường hãn trưởng lão bị phái đi ra ngoài g i ế t hướng diệp phi Đê tiện. Ph ở thực lực cùng võ cực thánh viện đại trưởng lao không sai b i ệ t lắm hai người c h c đúng đối với c h é m g i ế t phương viên hơn m ộ ư ơ i dặm sa mạc nhất thời cắt đ u ổ i tung bay k i n h khí bắn ra m ộ n phía hắn xem như là nhất chiến thành danh bên cạnh đột nhiên có người cả kinh nói lời vừa nói ra không ít người nao h nhao gật đầu không ít người cũng bừng tỉnh đại ngộ xác thực sau trận chiến này a phi đủ để ở nam trung nguyên thành danh một lúc sau nói không chừng có thể chuyển tới toàn bộ trung nguyên địa khu kinh động vũ cực t h á n h hướng thậm chí kinh động trong truyền thuyết thánh nữ đế điện hạ cũng là có khả năng một vị khí cảnh võ giả có thể một kiếm bị thương nặng linh hại cảnh cường giả cái này sợ rằng nhượng rất nhiều người bảng bài danh tối tiền đoàn cao thủ đều không thể làm được hiện tại có thể làm ra loại này hành vi người tiên nhất định chính là một loại truyền kỳ từ nay về sau a phi chắc chắn dương danh ngoại lệ mà lúc trước hắn bất quá là một cái vô danh t i ể u tử chương bốn trăm chín mươi mốt kiếm hình chân khí hộ thể chiến thần điện phương vị mới vừa từ tránh thoát hộ thân khối băng bạch k h i ế t mục trường khẩu đốc d i ệ p phi tốc độ phát triển nhượng bọn họ lần đầu cảm thấy vô lực lẽ nào đây chính là cái gọi là không minh thì thôi một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc chỉ là cũng quá kinh người a đối mặt ba gã xông tới vo cực thánh viện lao sư diệm phi không lui không tránh Cất、cao giọng nói ba cái quá ít không chịu nổi một kích làm càn cuốn vọng nay ngày muốn n g ư ơ i máu phun ra năm bước ba người này tức giận dâng lên luận thực lực bọn họ tuy là đều là ngự khí cảnh cựu trọng thiên cường giả lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú ba người liên thủ đủ để đánh chết hắn lúc này bị người xem nhẹ s á t khí cùng chân khí không còn cách nào ước chế chẳng h à n ra c u ầ n c u ộ n nổi lên từng mảnh một hát cát thanh thế kinh người băng s ơ n ấn chạm ảnh thập đao thiên thiên khí công ba người thi triển tuyệt học phát sinh từng mảnh một kính khí cùng đao kình chém tới diều phi mặt cắt nhất thời bị tẩy ra đáng sợ vết tích g i cuốn mây tan diệp phi cho tới bây giờ không là làm t ừ n g b ước hắc thủ lề thói cũ người bình thường ở trong kiếm chiêu gia nhập vào đồ mình kiếm này chiêu vốn là lấy kiếm khí vắt động khí lưu hình thành xoắn ố c phong long quyển ninh địch nhưng hắn vẫn đem mình dẫn vào trong đó đứng ở gió long quyển phong trong mắt k i a bên trong là là bình tĩnh nhất địa mang bên ngoài là phòng khách quyển diệp phi bằng có một tầng trời nhưng phòng ngự theo long quyển uy thế hướng phía ba người phát sinh từng đạo kiếm khí xích xích xích, kiếm khí phô thiên cái địa đ ị ệ đáng sợ hơn là kiếm khí trải qua phòng khách quyển xoay tròn g a tốc không gần góc độ xảo quyệt lực đạo càng là khủng bố một tên trong đó võ cực thánh viện lão sư tương đối sơ s u ấ t bị một kiếm chặt đứt cánh tay phát sinh tiếng hét thảm mau lui lui hai người khác công kích cũng bị phá vỡ chật vật lui lại mọi người vây xem đúng đối với này đã chết lặng không biết nên như thế nào để diễn tả mình tâm tình có người dám cảm khai nói người này chiến đấu như thiên mã hành không tùy tâm sử dụng ngày sau tất thành đại khí đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể sống cái thời gian đó nhân bảng xếp hạng thứ năm mươi hoặc người trước ba mươi võ giả đệ tử đã lớn lên không sợ thế hệ trước cao thủ lại cho người này một đoạn lúc này ư ớ đoán cũng có thể đ ạ được có chút vo đoán đạt được linh h ả i cảnh sau tu vi càng ngày càng khó để thăng không sẽ xuất hiện thực lực đột nhiên tăng mạnh tình huống trừ phi có thiên đại kỳ ngộ nói cũng là hắn ở thi vương điện trong nhất định có chút kỳ ngộ và không hắn nhóm nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bước vào ngự khí cảnh cựu trọng tiên thần võ đại lục địa khu vực minh mông vô biên vô hạn ai cũng không biết có bao nhiêu ước vạn giảm nhân khẩu càng là lấy vạn ước nhớ dù cho một ngàn trong vạn người ra một thiên tài cũng có số trăm vạn cái thiên tài nhiều thiên tài như vậy không là ai đều có thể trở thành là tuyệt thế cực giả một ngày tiềm lực dùng hết cũng chỉ có thể đàng hoàng tu luyện hậu tích bác phát nhưng võ giả đường là con đường n g ư tiên thời gian không đợi người chờ ngươi tích lũy cũng đủ lại đã không có cũng đủ thời gian tu luyện chỉ có thể âm thầm và h ấ n g dẫn đương nhiên luôn luôn một số ít nhân khí v ậ n như cầu vồng ở tiềm lực vô ích tất trước thu được từng cái thiên đại kính mộ thực lực đột nhiên tăng mạnh một ngày nghìn dặm rất nhanh lớn lên thành t u y ệ t thế cứng giả ngạo thị quân hùng tỷ như quân lâm thiên hạ thánh nữ đế chính là ở ba mươi tuổi liền bước vào c h u y ể n kỳ cảnh trở thành đại lục đỉnh tiêm cứng giả cùng băng tuyết nữ hoàng long thánh ma chủ đ á n người bình khởi bình tọa sở hữu nghìn năm phạm mệnh sở hữu lực cũng sở hữu đại uy lực hầu như trên đời vô địch cho nên Kỳ ngộ là theo r ở t à n h c ư ờ diệp phi một vừa thi chuyển ra truy phong đoạn mệnh kiếm kiếm chiêu kia ba gã khí thế hung hung võ cực thánh viện lao sư vừa lui lui nữa trên người nhôn máu mắt thấy ba người sẽ bỏ mạng ở giữa một người đột nhiên từ không gian quả thực trong lấy ra một viên áng hồng sắc đạn sắt sắc mặt dữ tận một mảnh thật là h è n h ạ lấy chúng lăng quả liền coi như lại còn xuất ra bạo liệt đạn võ cực thánh viện khuôn mặt bị bọn họ mất hết người này nguy hiểm bạo liệt đạn có thể nổ chết phổ thông ngự khí cảnh cựu trọng thiên võ giả linh hải cảnh sơ kỳ võ giả bị chính diện bắn chúng cũng phải bị nổ trọng thương một ngày trọng thương k i a liền thật nguy hiểm loại này không xấu hổ thủ đoạn quả thực sắc bén nhưng bọn hắn cũng không cho rằng diệp phi sẽ bị bạo liệt đạn nổ chết thiên tài luôn luôn thủ đoạn bảo vệ tính mạng có thể vấn đề nằm ở chỗ nơi đây chỉ cần ở bạo liệt đạn bạo tạc dưới trọng thương cục diện đem trong nháy mắt quấn tên này võ cực thánh viện lao sư sắc mặt hung á c dữ tợn chân k h quán chú đến bạo liệt đạn bên trong đầu thủ ném đúng ra lan g không bắn về phía diệp phi vê anh kịch liệt hỏa quan g bạo phát phạm vi cực lớn lấy diệp phi tốc độ cũng khó mà đếm hết tách ra bị sát biên giới bạo tạc hỏa diễm thổi sang trên người cả người bay rớt ra ngoài a phi phó viện trưởng đám người trên mặt xám trắng một mảnh bá k i n h phiêu phiêu đứng ở trên sa mạc diệp phi cờ ư i nhạt các ngươi cũng chỉ có những thủ đoạn này sao như thế chắc chắn phải chết cái gì không có thụ thương làm sao có thể bạo liệt đạn là thu thập địa bạo nổ cơn tức bên trong hỏa nguyên khí luyện chế mà thành uy lực tuy là giảm bớt nhiều nhưng cũng không trở thành không bị thương chút nào a ném ra bạo liệt đạn võ cực thánh viện lao sư không thể tin chính mình con mắt đúng đối với bên cạnh hai người nói trước khi tới viện trưởng ban tặng chúng ta một người một viên bạo liệt đạn không muốn tiết kiệm toàn bộ văng ra nổ chết hắn võ cực thánh viện từ vũ cực thánh hướng chỗ dựa ở thánh nữ đế chống đỡ phía dưới lúc này mới ban tặng võ cực thánh viện bạo liệt đạn chỉ là cái này bạo liệt đạn luyện chế cực khổ cho dù là thiên nhân cảnh võ giả cũng khó mà luyện chế d nếu không phải là lần này hộ tống võ cực thánh viện nhất đệ tử ưu tú bọn họ là không có khả năng một người đạt được một viên bạo liệt đạn dù sao những thứ này chữ hàng trên cơ bản đều phát xuống tới nhắc nhở bọn họ không đến thời khắc mấu chốt không cần bận ẩn dụ về sau giữ lại cho môn hạ đệ tử tuất ta cũng không tin tặc không chết hắn bọn họ bộ mặt đã không còn sót lại chút gì lúc này duy nhất ý niệm trong đầu chính là giết chết diệp phi dầm dầm lại là lưỡng trận nổ lớn tiếng vang lên hỏa quang lẫn nhau trồng phạm vi rộng hơn tật phong bộ thi triển diệp phi tách ra trong lúc nổ tùng gần bị dư âm nổ bắn chúng lúc này trên người đột nhiên sáng lên một vòng kiếm hình chân khí cháo còn như thủy tinh ba kiếm hình chân khí cháo v ặ n vẹo biến hình không bố lực đánh vào bắt hắn cho bắn ra đi phổ thông chân khí cháo tuyệt đối không có như vậy phòng ngự hắn tu luyện một môn lợi hại phòng ngự công pháp sao cái gì phòng ngự công pháp lợi hại như vậy loại công pháp này lại lại tựa như thần kỳ tựa hồ có thể tranh chết bạo liệt đạn công kích hơn nữa hắn không có bị bạo liệt đạn trực tiếp trúng đích là bị dư âm nổ bắn chúng cho nên mới không bị thương chút nào mọi người gặp nhiều kiến thức quảng đoán ra diệp phi tu luyện hộ thân công pháp không tục lúc này mới ở bạo liệt đạn trong dư âm bệnh nhiên vô sự còn sống sót. bốn trăm chín mươi hai hai viện chiến đấu kịch liệt bạo tạc sóng sung kích hết sức kinh người diệp phi nương sóng sung kích phi lui ra ngoài quanh người hắn quấn vòng quanh kiếm quyết đặc hữu hộ thể kiếm khí trên chết vừa mới công kích kiếm quyết chỗ thần kỳ không khoảng trừng cùng công kích diệp phi thôi động kiếm quyết lúc hộ thể chân khí sẽ chuyển hóa thành hộ thể kiếm khí có thể trên chết rơi trực diện mà đến sóng sung kích bất quá gần là như thế còn chưa đủ để lấy ngăn trở bạo liệt đạn bạo tạc nhất định phải né tránh trong lúc nổ tung mới được kiếm quyết tuy là thần kỳ không có khả năng phòng vệ tất cả truy phong đoạt bệnh chết thân hình h ệ n lên diệ phi một ki t h i t r i ể n ra truy phong đoạt mệnh kiếm một thức sau cùng l ô i âm trợ hiện ba người hộ thể chân khí nghiền nát ngoại trừ thực lực cao nhất người sống sót còn lại hai người té trên mặt đất không rõ sống chết hô trung điệp phun ra một ngụm trọc khí d i ệ p phi hướng trong miệng nhưng một viên thuốc không có đi truy mạng xuống người hắn tuy là ngự khí cảnh cựu trọng tiên h võ giả nhưng một mực đang sử dụng cực bạo binh khí một phen đại chiến xuống tới chân khí còn dư lại không nhiều cũng may có trong nháy mắt bổ túc chân khí đang lưu được bằng không kế tiếp liền nguy hiểm hai lần chiến đấu võ cực thánh viện vô cùng là lao sư trọng thương hai người không rõ sống chết xem chu vi không thiếu thế hệ trước những cao thủ đều là con mắt đờ ra âm thầm đ o á n chừng nếu như đổi thành chính mình đi tới sẽ có bao nhiêu phần thắng có bao nhiêu nắm chặt bình yên vô sự cuối cùng tính ra kết quả đúng đối với bọn họ rất bất lợi cơ hội không có phần thắng dù cho bạo phát tẩn dấu bảo mệnh tuyệt chiêu cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ người này thật đáng sợ ngay cả võ cực thánh viện nhất bang láo sư đều không phải là đối thủ của hắn tương lai chẳng phải là sẽ lược gáp tất cả có người nhịn không được t h ở d à i nói mọi người nhỏ bé khé gật đầu nghĩ đến kiêm một kiếm y lực không ít người lòng còn sợ hãi người này thực sự khủng bố chiến đấu vẫn còn tiếp tục v â n h v â n h v â n h v â n h vâng õ c vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng đ â n g vâng v h n g v â n t h â n g vâng vâng vâng đ â n g vâng v â n t v â i t h â n h vâng vâng v â n o v â n t vâng vâng vâng h â n g vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng h â n g vâng vâng vâng vâng vâng v c n g v t n g vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng v â n h vâng vâng vâng h â n g ta vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng v võ cực thánh viện mấy vị ngoại môn trưởng lao toàn thân cháy đen đi xuống rơi trên người mạo hiểm khói xanh lợn l ờ lại có ngân quang p h í c h lịch đạn thực sự không nghĩ tới ngân quang p h í c h lịch đạn cùng bạo liệt đạn nổi danh thu thập địa hỏa nguyên khí luyện chế ma thành một văng ra đủ để đem một tòa núi nhỏ sơn nổ sụp chiến đấu đến bây giờ đôi phương lão sư chết không thiếu nhân vật k h e n chốt ngược lại là một cái không chết chỉ là một lúc sau liền khó nói chắc khó có được chứng kiến thần võ giới hai đại võ viện khai chiến tất cả mọi người không bỏ đi được ở một bên nghị luận ẩm ỉ biểu hiện trên mặt khác nhau do quân mây tan dùng đan rực sau diệp phi không có các loại võ cực thánh viện trưởng lao chủ động tìm hắn chính mình x ô n g đánh ra đương nhiên hắn không sẽ hướng được đúng đối với trưởng lão nhiều địa phương chui tuyển trạch đều là phổ thông lão sư tương đối tập trung địa mang đồng thời đem linh hồn lực thả ra đến năm trăm em mở pha vi đ ề phòng có võ cực thánh viện cường đại trưởng lão đuổi giết hắn một kiếm phá mở một gã võ cực thánh viện một gã lao sư phòng ngự triệt để chém giết đúng đối với phương diệp phi mày nhân lại hắn có thể cảm giác được chu vi mà thiên địa vận khí có chút biến hóa tựa hô một loại âm khí trong lúc vô tình ra hiện tràn ngập bốn phía chủ ý này là linh hồn h ắ n lực cường lớn lúc này mới phát giác ra, ra những cái kia thiên nhân cảnh đại sư đều không nhất định có thể phát giác d ị biến mà bây giờ tình huống đúng đối với thánh võ viện không hay a đôi phương có thắng bại tử thương cũng không kém võ cực thánh viện tới hôm nay tới đây cao thủ rất nhiều hiện nay đã vững vàng ngăn chặn thánh võ viện đ á n g tiếp thực lực của chính mình không đủ đúng đối với trả một gã võ cực thánh viện linh hải cảnh trưởng lão đều quá sức chớ đừng nói chi là ảnh hưởng đại cục tiếp tục nữa thánh võ viện nguy hiểm nghĩ biện pháp đánh lén một vị võ cực thánh viện trưởng lão giao động ở giao chiến kích liệt nhất địa phương diệp phi ánh mắt nhìn quét rất nhanh xác định mục tiêu đúng đối với phương nằm ở giao chiến địa điểm ngoại vi đối thủ của hắn là thánh võ viện một gã lao sư già như vậy sư am hiểu a m sát chính diện giao phong ngược lại yếu rất nhiều nếu không phải là có hạ phẩm giao găm cùng thật nhanh thân pháp sớm đã cầm cự không nổi tất nhiên trọng thương thậm chí tử vong chính là hắn đ ố i phương linh h ả i cảnh cường giả số lượng tương đương một vị linh h ả i cảnh trưởng lao tác dụng rất lớn bằng không diệp phi cũng sẽ không xảy ra kế này sách truy phong đoạt mệnh giết truy phong đoạt mệnh kiếm một thước sau cùng uy lực mạnh mẽ bất quá như trước so r a kém sát thủ giản thiên ngoại sát tinh một chiêu này theo hắn cường đại cường đại theo kiếm ý trưởng thành mà trưởng thành dùng đến linh hải cảnh cũng không chê quá hạn rất nhanh chấp động thân hình đột nhiên n g n g diệp phi bỗng nhiên trên không trùng một kiếm vung chém ra đi xích kiếm khí hóa thành một tuyến bạch quang lấy siêu việt lôi âm tốc độ chém d t ra phúc t i a danh võ cực thánh viện trưởng lão hộ thể chân khí bị cắt bể lương ra hiện một đạo vết kiếm hắn hét lớn một tiếng phát sinh thê lương d í đạo tiểu tử tà tha không ngươi ẩm ẩm hắn quay người chính là một đao bộ、ra. dài mấy c h ụ c thức đao khí phảng phất lôi đình oanh tạng chỉ là dư ba liền nhượng sa mạc mặt ngoài nhiều hơn một danh thật sâu diệp phi cẩn thận người lao sư này không kịp cứu viện diệp phi chỉ có thể không cô phụ hắn sáng tạo cơ hội điên cuồng tấn công về phía đúng đối với phương một kiếm trúng mục tiêu đúng đối với phương thời điểm diệp phi đã làm tốt chuẩn bị cho nên đao khí mặc dù nhanh vẫn phản ánh qua đây to lớn như núi kiếm khí nên đón khách khách khách, khách rắc xoắn úp kiếm khí ở diệp phi chân khí dưới sự ủng hộ nhanh chóng tiêu hao đao khí lực lượng đợi kiếm khí triệt để nghiền nát tản dư đao khi đã Frank. diệp phi ở bên cạnh sáng tạo cơ hội kia bên đã có một gã thánh võ viện lao sư bị đánh bay ra ngoài thổ huyết không ngăn gặp trạng diệp phi chỉ có kiên trì chạy tới kia bên hiện tại hắn cùng thánh võ viện mọi người là nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn các loại các t r ư ở n g lão bị đánh bại hắn cũng xuống không chẳng liệu mạng tử chiến nói không chừng có thể sáng tạo một ít cơ hội chỉ là lúc này lại khác thường thay đổi phát sinh giữa không trung ố quang l ó e lên không gian ba động c h u y ể n ra một cái chỉ ba t h ư ớ c tới cao đại mã hầu đột nhiên ra hiện đại chiến trong đám người gian đại mã hầu loạn trạng đầu đọc chậm trong tay kia đạo thánh chỉ thanh em vô cùng bén、nọt. thiên địa huyền hoàng vạn quỷ bài u độ tu và kiếp kiểm chứng ta thần thông vương gia đi tuần từ chối khéo trời chu nay theo thần võ thế giới nam trung nguyên địa khu các ngươi tự tiện xông vào thi vương điện độc vương gia thánh uy chửi bời bài u giáo ban thưởng các ngươi thi hình khâm thử cái này yêu hầu thanh em rất lớn hiện tràng cân nhắc trăm người đều có thể nghe đạo nhất thanh nhị sở ngay vậy võ cực thánh viện đại trưởng lão cười lạnh không dứt quỷ vương gia là thứ gì ta võ cực thánh viện sự tỉnh không tới phiên người quản lúc này bọn họ đã chiếm giữ ưu thế tuyệt đối đánh bại thánh võ viện mọi người là vấn đề thời gian mà thôi không nghĩ tới sẽ có người nhúng tay vào sinh lòng tức giận mọi người vây xem bên trong không ít người sắc mặt biến đổi l ộ t ngột không ít người đều nhận ra cái này yêu hầu là quỷ vương ra mở đường t i ế n phong con này yêu hầu đến biểu thị quỷ vương ra phủ xuống các vị còn không dừng tay sao chiến vô xong quất lạnh quỷ vương ra tới hắn lời còn chưa dứt một trận hát sắc quỷ tiệu đột nhiên ra hiện ở trước mặt mọi người quỷ vương ra tới mọi người vội vã sau lui ra ngoài hết sức kiên kỵ nhìn trước mắt cái này quỷ vương ra quỷ tiệu võ cực thánh viện đại trưởng lão gặp trạng sắc mặt rất khó nhìn gầm nhẹ nói võ cực thánh viện nghe lệnh hữu chiến cái gì vì sao hữu chiến Đại trưởng Lão, chương ú n g bốn trăm chín mươi ba quỷ vương g i a giá lâm tuy là rất không tình nguyện nhưng bọn hắn vẫn là dừng tay hướng võ cực thánh viện đại trưởng lão bên này tụ tập nhân số so với trước kia thiếu một phần sáu tổn thương cũng không t ì n h lớn thánh võ viện mọi người tự nhiên không sẽ đuổi theo một vừa về tới nguyên đ ị a đứng ở đại trưởng lao phía sau người hai phe mã trong lúc đó là một mảnh hỗn độn sa mạc cùng hơn m ư ơ i cỗ thi thể nhiễm hầm mặt cắt nhìn thấy mà giật mình lúc này mọi người vây xem chứng kiến quỷ vương gia vô căn cứ ra hiện đã vỡ tổ quỷ vương gia không gần như chỉ ở thi vương điện trong c a o quý lại vẫn xuất hiện ở nơi này ít ngày trước chúng ta còn dự định bao vây tiêu trừ quỷ vương gia không nghĩ tới lao gia hỏa này đến chính mình đi ra đúng vậy thi vương điện dị biến quỷ vương gia chủ động chạy đến sự tinh ước đoán không đơn giản sau khi trở về được cảnh cáo một chút những người khác ngàn vạn lần không nên t r e o chọc cái này bãi u giáo ma đầu không sai đừng hành động thiếu suy nghĩ miễn cho đưa tới đại họa sát thân võ cực thánh viện đại trưởng lão con mắt mở t o chết nhìn t r ò n chọc quỷ vương gia sắc mặt kiên rẻ không thôi quỷ kiệu màn kiệu đã xốc lên một đôi cô quan g tử sắc ánh mắt từ ở kia bóng đêm vô tận bên trong lãnh xem thế nhân tựa hồ có thể chứng kiến người nội tâm linh hồn lạnh lẽo một mảnh quỷ vương ra đến cùng muốn làm gì rất nhiều người trong lòng đều có như vậy nghi vấn bí ẩn này giống nhau lao quái bây giờ rốt cục đẩy ra vân vụ dòm một tia diện mạo chân thực e rằng lần này thi vương điện nhiệm vụ hoàn toàn ở quỷ vương ra r ì n h trong mười mấy năm trước liền phòng ngừa chú đáo bãi cơ sở n m thánh võ viện đại trưởng lão chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí tựa hồ đoán được cái gì nguyên bản ta còn tưởng rằng quỷ vương hiện tại xem ra hoàn toàn không là kia chuyện gì bằng không kia vị cũng sẽ không xảy ra hiện loại chuyện như vậy chúng ta hoàn toàn bị á n toán bên kia chiến vô song gật đầu đang nói vừa chuyện bãi ư u giáo bụng dạ khó lường chút nào vô nhân tính ở trong mắt bọn hắn chúng ta cũng chỉ là con kiến hôi tồn tại u y vương gia lần này ra hiện chuẩn không có chuyện tốt bất quá thánh võ viện bên này thở phào một cái thánh võ viện nhân số cũng không nhiều sức chiến đấu phương diện không như võ cực thánh viện thời gian ngắn t ư ợ n g năng khiêng một khiêng một lúc sau đôi phương tranh lệnh liền sẽ vô cùng n h u n nhuyễn bày ra không vui ngôn ngữ phó viện trưởng cũng không nói chuyện lừa mắt một cái chứng kiến võ cực thánh viện lớn trưởng lao sắc mặt tâm trầm kiên kỵ trông coi đúng đối với mặt quỷ vương gia giữa sân quỷ vương gia quỷ kiệu chậm r ã i h ạ bốn cái đầu đội nón lá quỷ sai chân rơi c á t điệp kia cài yêu hầu lớn t i ế n g nói cổ chiến trường tức là thi vương tông căn cơ địa bàn cũng là sát phạt địa tông môn đệ tử tiến vào bên trong kia liền là hướng ta thi vương tông đại bất kính phía dưới các ngươi đều phải chết võ cực thánh viện đại trưởng lao khinh thường nói thi vương tông địa bàn ngươi thật đúng là người xin ó i mộng thi vương tông đã sớm diệt tuyệt vạn năm nhiều, quỷ vương gia. ngươi lại dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng thật khi chúng ta sợ ngươi sao chiến vô s o n g nói không sai ngươi dám ở thi vương điện bố trí sát thủ giết đệ tử ta hôm nay ta chiến thần điện n h ư ợ n g ngươi hữu khứ vô hồi ha ha ha ngu xuẩn các ngươi đệ tử đều ở ta nơi này kia yêu hầu cười to một tiếng tiếng cười chưa rơi kia bốn ga khiêng cỗ kiệu quỷ sai liền s ố c lên đỗ lạc bốn ga quỷ sai khuôn mặt khác nhau thần s ắ c lại t ử khí trầm trầm cũng là mọi người đều biết bốn vị thiên tài bốn người bọn họ chính là tử ưng huyết linh tử chí thiên ma thủ chơi ạ đây là chuyện gì chí thiên ngươi làm sao bọn họ ở mỗi người tông môn thế lực đã coi là kinh tài tuyển diễm tương lai trở thành thiên nhân cảnh đại sư tuyệt đối không có vấn đề thậm chí có hy vọng chứng đạo thành truyền hưởng kỳ đại năng nhưng mà bốn người này hiện tại toàn thân tản ra thi khí một bộ tử khí chầm t h ầ m gián dấp rõ ràng chính là quỷ sai quỷ vương gia người dám đem con ta giết chết luận chế thành tử thi chiến vô song cả giận nói phía sau ra hiện một pho tượng chiến thần thân ảnh chân nguyên ba động quần c u ộ n mà đến huyết linh tử người giết chúng ta huyết sát giáo nhất nhân tài ưu tú ta huyết sát giáo nhất định phải n h ư ợ ngươi n g chết không có chỗ trôn huyết sát giáo trưởng lao giận d ữ hét còn lại thế lực cũng biểu đạt quan điểm trong lúc nhất thời cùng xúc động phẫn nộ khủng bố còn ở phía sau những cái kia trước ở thi vương điện bên trong chết đi các đệ tử từng cái thi thể bỗng nhiên r u n dậy sau đó từng cái b ò lên toàn thân tản ra nồng nặc thi khí n g u y ê lai bọn họ đều đã bị chuyển hóa thành thi thể những thi thể này nhao nhao mở miệng trứng mắt mắt cá chết hướng về bốn phía mọi người đánh tới Cái có hiện nơi này trong h ế lực t ư ở n g l và gia tộc t các r ư ở bối đều điên. Những đệ tử này vốn điên, đều đệ những này chính tử lúc à bọn họ môn phái trong phái gia t nhất, nhất thời n tại, giết ư ư n n g g tràn g diện cực kỳ hỗn loạn u ỷ vương gia t h á o xuống cái bao tay lộ ra một bộ cuốn vòng quanh tử khí cùng âm hồn ô huế hai tay bắt đầu không ngừng phóng xuất ra trường khí pham la bị trường khí bắn trúng người cũng sẽ ở trong nháy mắt cứng ngắc sau đó chuyển hóa thành thi thể cái này khiến mọi người hỏa tránh không kịp e sợ cho bị đúng đối với phương trưởng khí đây chính là quỷ vương ra suốt đời t u y ệ t học thi vương t r ư ở n g không đúng tinh thần phó viện trưởng quỷ vương ra đây là hấp dẫn chúng ta lực chú ý diệp phi đột nhìn đúng đối với lấy phó viện trưởng la thiên nói hấp dẫn lực chú ý a phi đây là chuyện gì xảy ra la thiên hỏi chu vi thiên địa nguyên khí có chút gì thường tựa hồ có thi khí ở tụ tập ta hoài nghi đây là một loại trận pháp gần phát động điềm báo diệp phi giải thích â nói không sai thiên địa nguyên khí là có chút biến hóa phó viện trưởng la thiên ngẩng đầu tinh tế một nhận biết không gọi được sắc mặt đại biến hoàng bét ngay từ đầu ta còn tưởng rằng cái này là quỷ vương gia gây nên xem ra hắn còn có âm n ư u khác hắn muốn đem chúng ta toàn bộ thắt cổ sao ta xem quỷ vương gia càng hy vọng đem chúng ta luyện chế thành thi thể tất phải nhanh một chút thời cách nơi này mới được không phải vậy nói chúng ta đều sẽ chết d i ệ p phi lạnh lùng nói mọi người c h ú ý cái này là quỷ vương gia bố trí bảy dập chúng ta nhất định phải mau ly khai nơi đây bằng không nói hắn đem sẽ lợi dụng trận pháp đem chúng ta triệt để thắt cổ phó viện trưởng la lớn không ít người cũng vì vậy chú ý tới chu vi thiên địa nguyên khí d ị biến phát hiện dị thường trong lúc nhất thời mọi người hỏa toàn bộ đều c h ố mắt nhìn nhau đình chỉ c h é m giết mọi người cẩn thận lập tức rút lui khỏi mỗi bên trở về các tông môn a đừng lên ủy vương ra làm đây là trận pháp muốn phát động dấu hiệu mau bỏ đi huyết s á t giáo người toàn bộ khởi hành chiến thần điện người xuất phát đ ị a ma tông nhanh lên một chút lui lại tu hành cung lui lại cảm giác được nguy hiểm mỗi bên đại tông môn gia tộc người nhao nhao ngồi lên vĩ đại yêu thú thành quần kết đội bay về phía trên cao mấy lần chớp mắt sau chui vào tầng mây trong không người là kẻ ngu si hầu như tất cả mọi người nhận thấy được quỷ vương gia quỷ k ế